hai mươi 2 ố n đặc tính tấn thăng bách biến kim cương chương 224, đặc tính tấn thăng bách biến kim cương tiêu hao một cái màu tím phẩm chất tái cụ hận tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu cam phẩm chất tái cụ hận tâm tiêu hao một cái tái cụ hận tâm cam tái cụ đặc tính thăng cấp thành công biến hình hợp thể năng lực tấn thăng trở thành bách biến kim cương kim bách biến kim cương kim có thể giao phó cái khác tái cụ biến hình năng lực cũng cùng chủ thể tái cụ tiến hành tổ hợp tiến hành tổ hợp về sau tái cụ động cơ nguồn năng lượng có thể chung phòng ngự độ bền toàn bộ đẹp ra vì một cái trình thể công kích trị số lấy tất cả tái cụ cực đại nhất làm cơ sở hứa thanh khống chế ra ngoài cơ giới binh lính đem chung quanh tất cả bị tổ hóng máy không người lái nổ nát tái cụ toàn bộ thu thập thu về những thứ này hôm qua bị máy không người lái nổ rớt hết thể ba mươi năm đài tái cụ hạch tâm phẩm chất không đồng nhất có chút phẩm chất quá mức sơ dai tái cụ thuộc tính tin tức số liệu thực sự quá kém thậm chí ngay cả tự bạo máy không người lái nổ tung đều không có gánh vác đăng nhiều kỳ cố hạch tâm đều bị nổ vỡ nát bởi vậy hứa thanh khống chế cơ giới binh lính đem vùi lấp tầng phía dưới báo hỏng tái cụ toàn bộ sốc lên lật ra còn có thể sử dụng tái cụ hạ tâm so với hắn tưởng tượng số lượng muốn ít hơn rất nhiều bất quá cũng là đủ hứa thanh chỉ dùng không đến năm mươi phần trăm số lượng liên hợp thành ra một cái màu cam phẩm chất tái cụ hạ tâm cũng sử dụng cái này viên tái cụ hạ tâm đem thiên cung thành lũy tái cụ biến hình hợp thể đặc tính năng lực theo màu cam sử thi cấp trực tiếp tấn thăng trở thành màu vàng kim truyền thuyết cấp tại thăng cấp đến màu vàng kim phẩm chất về sau biến hình hợp thể tái cụ đặc tính năng lực lại tăng lên hai cái rất không tệ t h u tính cái kia chính là có thể trung tái cụ động cơ nguồn năng lượng cùng vũ khí công kích t h u tính lấy tất cả tái cụ cực đại nhất làm cơ chuẩn nói cách khác, về sau thiên cung thành lũy năng lượng hạt nhân động cơ có thể cung cấp tất cả biến hình tổ hợp ở tại phía trên tái cụ đến cộng đồng sử dụng không có bởi vì hiếm có tái cụ nguồn năng lượng thiếu thốn không cách nào vận chuyển từ đó làm cho toàn bộ cơ g i á p chiến đấu lực thiếu thốn yếu bớt hoàn toàn có thể từ động cơ năng lượng cơ hồ vô hạn thiên cung thành lũy đến tiến hành năng lượng tiếp tế cam đoan tất cả tái cụ đều có thể vận chuyển bình thường trừ cái đó ra còn có một cái đặc tính năng lực gia tăng cái tia chính là tất cả tái cụ tổ hợp lại với nhau đài này cơ giác hạt nặng h ã n công kích trị số lấy tất cả tái cụ cực đại nhất tại những thứ này tái cụ bên trong chiến đấu năng lực tối cường ngoại trừ hứa thanh tái cụ bên ngoài cũng là an tiểu huyện chiến tranh pháo đài mà nếu như đơn thuần tái cụ công kích năng lực nắm giữ đếm đài vũ khí hạng nặng an tiểu huyện mới thật sự là đệ nhất hòa lực tăng phúc tím đa tuyến điều khiển tím phá giáp bạo kích kim cái này t a m đại đặc tính năng lực gia trì toàn bộ đều là công kích phương diện tăng phúc lại thêm hỏa diễm trùng kích pháo cao bạo r a nông lưu đạn pháo lạ dở phòng không pháo đài hải thần chi nội trọng hình cự pháo tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa phát xạ giếng nhiều như vậy trọng hình vũ khí công kích trọng yếu nhất là hứa thanh vừa mới đem an tiểu u y ệ n tái cụ tấn thăng đến màu sắc rực rỡ thần thoại cấp một màu chiến tranh pháo đài các hạng tái cụ trị số toàn bộ đạt được tăng lên trên diện rộng hoàn toàn không phụ hắn tái cụ tổng hợp chiến đấu lực thế giới thứ hai công kích năng lực thế giới đệ nhất xếp hạng mà tất cả tái cụ tiến hành biến hình tổ hợp lại với nhau về sau đại gia cũng đều sẽ có được cùng an tiểu h y ệ n giống nhau màu sắc rực rỡ thần thoại cấp tái cụ công kích lực cơ sở chỉ số hắn tái cụ vũ khí công kích lực so đơn độc hành động thời điểm mạnh hơn mấy lần còn nhiều để đội xe tổng thể chiến đấu năng lực x ế cao một cái rất lớn bậc thang hứa đại ca ngươi tỉnh rồi ngay tại hứa thanh tấn thăng hết tái cụ đặc tính năng lực về sau một đạo mềm nhuyễn thanh âm ở bên người chuyển đến hứa thanh quay đầu nhìn qua an tiểu h u y ề n chính vớt mắt một mặt mơ hồ nhìn lấy bên cạnh hứa thanh ừm ngủ tỉnh thì đứng lên đi chúng ta đi bên ngoài nhìn xem muốn là chậm một chút nữa linh tỷ đều nhanh muốn đem phía ngoài t ầ n g băng toàn bộ đều cho pha sạch chờ cho đến lúc đó nhưng liền không có cái gì náo nhật nhìn, nhìn hứa thanh vô vô an tiểu h u y ề n đầu nhẹ giọng nhắc nhở a linh tỷ thế nào nàng tại sao muốn ra ngoài mang ra tầm băng Tựa như là bởi vì hôm qua gặp tập kích sự tình nàng hiện tại rất tức giận muốn đi ra bên ngoài vu n g lửa cái kia đi đầu tập kích hắn người tính cả hắn tái cụ cùng một chỗ hiện tại thì bị đông tại tầng băng phía dưới như thế kích thích song song đẹp mắt như vậy náo nhiệt ta đều nhanh nếu bỏ lỡ đi nhanh lên mau đi xem một chút an tiểu h y ệ n nghe được hứa thanh giải thích lập tức xoay người mà lên mấy bước chạy tới cửa liền y phục cũng không kịp chỉnh lý trực tiếp mở cửa liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới có thể nàng vừa bước ra một bước thì ngừng tại nguyên chỗ tại tiền vương của nàng cách đó không xa linh tỷ cùng cố ninh vừa mới đi dạo đến nơi đây liền bị sôi động an tiểu huyện cho giật nảy mình ba cái người đưa mắt nhìn nhau trang diện đột nhiên có chút xấu hổ làm gì chứ ngươi làm sao vẫn là cái này như cũ ngươi một cái nữ h à i tử phải học được an t ĩ n h ổn nặng một chút như thế nôn nôn nóng nóng chỗ ngươi muốn làm gì đi cố ninh nhìn đến đột nhiên xô cửa đi ra an tiểu huyện một mặt bất mãn nhữ mày dạy dỗ an tiểu huyện ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại cố ninh bên người linh tỷ mặt mũi tràn đầy đều là tiếc n u i biểu lộ hả ta đã biết ta cũng không có chuyện gì cũng là trong phòng quá nóng đột nhiên nghĩ ra được đi một chút linh tỷ bên ngoài là không phải lao hóng mát rồi cảm giác thế nào hóng mát lý linh ngọc nhìn đến một mặt hiếu kỳ thần sắc gan tiểu h u y ệ n hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì s ắ c thực rất mát mẻ ở bên ngoài lại nhiều đợi một hồi ta liền muốn l ệ n h l ệ n h cái này hại tử nói lộn xộn cái gì đồ vật hứa thanh lên không có ta có chuyện muốn hỏi nàng linh tỷ người tìm ta hứa thanh nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện từ trong nhà đi ra linh tỷ nhìn đến hứa thanh nàng đưa tay theo bên người sờm ó theo ba lô không gian lấy ra cái tia bản thì tại cái này địa phương theo bảo dương bên trong mở ra siêu phàm chuyển chức quần c h ủ chính là bởi vì vật này nàng mới bị những cái kia đến từ a tam quốc sinh tuần giả cùng v â y công kém chút chết ở chỗ này hiện tại hứa thanh đem nàng cứu được trở về lớn như vậy ân tình lấy linh tỷ tính cách vậy thì nhất định phải phải có điều biểu thị mà đây cũng là nàng và cố ninh cùng một chỗ tại buổi sáng liền đã thương lượng xong dù sao bản này chuyển chức quần c h ủ cũng có cố ninh một phần công lao nàng không thể một người độc tự làm chủ t i ế u thanh t h rất cảm tạ ngươi có thể tới cứu ta ta cùng tiểu lạc ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy cũng không có cái gì quá độ tốt bản này chuyển chức cần chụp là hôm qua tại bảo dương bên trong vừa mới tìm tới hiện tại thì tặng cho người đi không có ý tứ gì khác cũng là muốn biểu đạt một chút tâm ý của chúng ta người thì nhận lấy đi chương hai trăm hai mươi lăm linh tỷ chuyển chức long ảnh kỵ sĩ chương hai trăm hai mươi lăm linh tỷ chuyển chức long ảnh kỵ sĩ trói mắt màu vàng kim quan g mang tại thiên cung t r o n g pháo đài sáng lên tại lý linh ngọc t r u n g quanh thân thể vô số điểm sáng màu vàng óng năng lượng không ngừng xoay trọn hình thành một đạo màu vàng kim quan mang đem nàng bao khỏa trong đó rất nhanh những thứ này màu vàng kim quan điểm trên không trung hình thành một đạo kỳ dị phù văn hội tụ tại mi tâm của nàng ở giữa dần dần biến mất trong đó màu tím hy hữu cấp siêu phàm chức n g h i ệ p truyền thừa long ảnh kỹ sĩ chuyển chức thành công chúc mừng linh tỷ thành là chân chính chức nghiệp giả nhìn đến lý linh ngọc mở hai mắt ra hứa thanh tranh thủ thời gian đệ nhất cái đưa lên chúc mừng linh tỷ nghe được hứa thanh thanh âm oán trách trừng mắt liếc hắn một cái còn không phải tiểu tử ngươi ta đều nói bản này chuyển chức quyền trục là đưa cho ngươi ngươi nhất định để chính ta dùng còn nói cái gì chỉ cần chúng ta thành chức nghiệp giả ngươi thì có thể có được năng lực giống nhau tiểu tử ngươi không phải là gã ta、à? lý linh ngọc tiếp thu hết long ảnh kỵ sĩ truyền thừa tu luyện tuy nhiên trong lòng mừng rỡ nhưng lại luôn cảm giác không quá dễ chịu cảm thấy hứa thanh là vì hướng nàng mới cố ý biên ra loại này cổ quái lý do linh tỷ chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ ta cái gì thời điểm đã nói với ngươi mê sảng ta nào dám gạt ngươi chứ ngươi nhìn dạng này được hay không ngươi thanh trưởng thương lấy ra ta cho ngươi đùa dỡn một chút thế nào hứa thanh nhìn đến linh tỷ cái kia tràn ngập ánh mắt hoài nghi trong lòng của hắn đột nhiên động một cái cũng muốn thử xem chính mình vừa mới tại tiếp thu trưởng khống bọn hắn hai cái tái cụ hạch tâm về sau đạt được tân năng lực cho ngươi ngươi ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể hay không xử x u ấ t ta chức nghiệp năng lực muốn là không xử ra được ta cũng không tha cho ngươi cẩn thận ra mặt của ngươi lý linh ngọc nghe được hứa thanh trong lòng cũng tràn đầy hứng thú nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại cái này tận thế sinh tồn trong thế giới còn có cổ quái như vậy đặc thù năng lực làm sao chính mình đồng ý gia nhập hứa thanh đội xe là hắn có thể có được chính mình siêu phạm chức nghiệp năng lực hiện tại trong đội xe nhiều người như vậy cái này muốn là đem tất cả mọi người chức nghiệp năng lực toàn bộ hội tụ ở một thân cái kia hứa thanh thực lực bây giờ đến mạnh bao nhiêu căn bản vô pháp tưởng tượng hứa thanh tiếp nhận linh tỷ đưa tới trường thương màu trắng t hiện tay thì rũ ra một đoàn trói l ọ i thương hoa cái này động tác tuần t h ụ để lý linh ngọc kinh ngạc đến t r ư ờ n g tóm mắt ai nha có thể nha tiểu hứa ngươi t r ư ờ n g nào thì còn học được đùa nghịch súng ngươi không thực sự nắm giữ phục chế người khác chức nghiệp kỹ năng năng lực a đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi không chỉ có linh tỷ thì liền đứng ở một bên cố ninh nhìn đến hứa thanh biểu hiện lúc này cũng đồng dạng tràn đầy hứng thú năng cũng rất muốn nhìn một chút hứa thanh có phải hay không cũng nắm giữ nàng siêu phàm chức nghiệp linh kiếm sư năng lực nơi này không thi triển được chúng ta chuyển sang nơi khác ta cho ngươi triển lãm triển lãm miễn cho linh tỷ luôn cảm thấy hay náy cho là ta đang gần nàng cái kêu bản chuyển t r ư ớ c quyền trục ta là thật không dùng được đợi lát nữa ngươi nhóm liền biết hứa thanh trong lòng hơi động vẫn như c ũ bị đông cứng tại trong tầng băng cơ giáp hạng nặng đột nhiên khởi động vận chuyển cơ giáp hạng nặng hai tay xé ra liền đem phía ngoài thật dày băng cứng cho triệt để đánh nát băng sát phá thoái cơ giáp khôi phục tự do lý linh ngọc bánh mì xe tải cùng cố ninh é u về xe bọc thép lập tức biến hóa ngoại hình tổ hợp tại cơ giáp bắp đuổi vị trí cùng bạch vi thiên canh vân cơ cùng đường lâm đao phăng kéo dài còn nhiều gấp đôi. còn gấp bây giờ nhìn lại đài cơ giáp này ngoại hình lộ ra càng thêm phối hợp thuận mắt tổ hợp hoàn tất cơ giáp hạng nặng dưới chân sương mù màu trắng một lần nữa bốc lên quấn quanh bao khỏa toàn bộ cơ giáp hạ bộ hứa thanh khống chế cơ giáp s á t mặt đất nhanh chóng phi hành ám ẩn lĩnh vực khởi động so k h ô một đại thụ còn phải cao hơn rất nhiều cơ giáp hạng nặng tại tiến lên quá trình bên trong biến mất không thấy gì nữa t r i t để ẩn n ặ n thân hình ta dựa vào các ngươi mau nhìn vừa mới đó là cái gì quá ngưỡ bức ta hôn qua thế nhưng là tận mắt thấy từ trên trời bay tới đầu kia băng sương tự lỏng trong miệng phun ra hàn băng thổ tức đem đài cơ giáp này đồng thành tựa băng vốn là ta còn tưởng rằng ở cái này trong cơ giáp người cũng sớm đã bị chết rét có thể không nghĩ tới nguyên lai ra hỏa này là đang ra chết còn tốt chúng ta tốc độ chậm chưa kịp tới gần đi nện băng mang ra ra đài cơ giáp này nếu không mạng nhỏ đều nếu không có xác thực cái này đại ra hỏa đột nhiên theo băng khối bên trong n h ra giống tôn tựa như con khỉ làm ta giật cả mình chúng ta hay là đi thôi hiện tại cơ giáp tái cụ đã không có nơi này cũng thì không có cái gì có thể nhìn đồ vật đi đi đi nơi này cũng có lạnh cái này băng long ma pháp thổ tức thật đúng là khủng bố đều đi qua thời gian lâu như vậy vẫn là l ệ n h như vậy tầng băng cũng không thay đổi đáng sợ như vậy đóng băng ma pháp tập kích cực hàn băng tinh có thể trực tiếp đóng băng một mảng lớn quỷ ảnh xâm lâm có thể vị kia đại lão quả thực là chuyện gì không có thật sự là lợi hại hào giang hỏa chiến đấu lực như thế cường hãn các ngươi nói tại đài này cơ giáp hạng nặng bên trong có khả năng hay không cũng là vị kia thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng đệ nhất hứa thanh q u á có khả năng ngoại trừ thế giới đệ nhất người nào có thể dựa vào tái cụ trực tiếp cứng rắn bất tử băng sương cự long thì thực lực này hắn muốn không phải thế giới đệ nhất cái vị kia cái kia đây cũng quá dọa người nơi xa mấy cái đài sinh tồn giả tái cụ đứng trong rừng rậm bọn hắn nhìn đến phá băng mà ra trực tiếp bỏ chạy cơ giáp hạng nặng doa đến lập tức giảm tốc c h ú xe cũng không dám nữa tới gần vốn là những người này còn nghĩ đến hôm qua đài cơ giáp này đã bị băng x ư ơ n g cự long cho trực tiếp đông thành tờ băng hôm nay tới xem một chút có lẽ tại trong t ầ n g băng có thể n h ậ n được một số vật tư trở về có thể không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tận mắt thấy bộ kia hôm qua cùng bất tử không băng xương cự lòng cường ngạnh đối bính cơ giáp hạt nặng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại theo trong tầng băng nhẹ ra căn bản nhìn không ra có bất kỳ tại tao nộ sau khi chiến đấu tai cụ bộ kiện tổn hại dấu hiệu không chỉ có lực lượng cường đại tốc độ cực nhanh thậm chí còn có thể g ầ n thân phi hành khủng bố như vậy tận thế sắt khí đem bọn hắn dọa đến quá sức tranh thủ thời gian quay đầu rời đi nơi này cần phải có thể hứa thanh khống chế cơ giáp hướng quỷ ảnh xâm lâm bên trong tiếp tục tiến lên hơn mười km rốt cục thoát ly băng xương thổ tức ma pháp phà vi không có tầng băng bao trùm ở phía dưới trên mặt đất tràn đầy nước bùn c ù n g hư thối lá heo ứa tại bùn đất bên trong vứt bỏ sụp đổ kiến trúc phía trên có một chỗ thành dưới đất lối vào thông đạo vùi lấp ở bên trong cái lối đi này ngoại hình có chút quen thuộc c ù n g ta hôm qua tìm tới vật tư bảo dương chỗ kia thông đạo cửa vào xem ra rất giống chúng ta nhích tới gần nhìn xem không chừng cái này hai nơi thành dưới đất cửa vào bọn chúng đều là tương thông nơi này rất có thể là một chỗ chưa bị phát hiện phó bản không gian linh tỷ nằm sấp tại buồng lái phía trước cửa sổ nhìn phía dưới cái kia chỗ bí ẩn thành dưới đất cửa vào đột nhiên mở miệng nói ra, Trưng 2 mộ. mộ. mộ, một h h à n dưới đạo ấ t phó nhắc p lao nhở tin tức đột nhiên xuất hiện tại trước mắt chú ý này phó bản vì chức nghiệp giả phó bản không thể điều khiển tái cụ tiến bảo phó bản độ khó khăn vì màu cam áp m ộ t cấp thỉnh cẩn thận lựa chọn nhìn trước mắt xuất hiện đạo này nhắc nhở tin tức hứa thanh cũng không nghĩ tới hắn chỉ là muốn tìm mấy cái t ử linh ma vật thí nghiệm một chút chính mình mới lấy được siêu phàm năng lực lại vậy mà tại trong lúc vô tình tìm tới một cái ẩn tàng thành dưới đất phó bản thiên cung thành lũy khoang cửa mở ra hứa thanh dẫn theo như là bạch ngọc trường thương theo tái cụ bên trong từ từ bay ra một đoàn màu trắng vẫn vụn ư ơ n g tụ dưới chân hắn giống hứa thanh vừa mới sử dụng thủy thần chi lực theo tái cụ bên trong bay tới trên mặt đất ở phía dưới đá vụn đoạn trong tường vài đầu mặt mũi hung dữ đầy người mùi hôi cương thi q á i vật liền từ bên trong sông ra thẳng đến hứa thanh đánh tới hứa thanh không có d ẫ m lên mặt đất mà chính là một mực bảo trì hơi nước đám mây lơ lửng tại giữa không trung trường thương trong tay của hắn nâng lên một đạo màu đỏ khí huyết long ảnh tại trên thân thương ngưng tụ trường thương ngang qua mà ra long ảnh gào thét trùng kích trên thân thương cường đại khí huyết chi lực đem phía trước đánh tới cương thi toàn bộ sông đến bay ngược mà ra thân thể phá thoái bắn bay lấy đất long ảnh gào thét ở giữa chiến đấu trong nháy mắt liền đã kết thúc ta đi g i a hỏa này vậy mà thật sự có thể phục chế chúng ta trước nghiệp năng lực đó là của ta long ảnh cường kích thương thuật kỹ năng tiểu tử này thế mà còn, thật xuất ra rồi. Hiệu quả đã vậy còn quá mạnh linh t h nhìn đến hứa thanh sử dụng năng lực lập tức c h ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin vừa mới đạt được long ảnh kỵ sĩ hệ thống tu luyện truyền thừa nàng đối chính mình chức nghiệp kỹ năng tự nhiên là hết sức quen thuộc căn bản không có khả năng nhận sai vừa mới hứa thanh ngưng tụ màu đỏ long ảnh chính là nàng khí huyết tu hành c h i đạo huyết khí như diễm nóng rực như lửa đối phó những thứ này từ linh ma vật nhất là thích hợp nắm giữ cực mạnh khắt chế hiệu quả hứa thanh đánh bay phía trước cương thi ma vật về sau đối với cái này mới lấy được năng lực thích vô cùng hãn thu hồi trường thường lại từ trong túi beo l ư n g xuất ra một thanh thiết kiếm hướng xa xa đá vụn phế tích bay thấp xuống mà đi tại tiến lên ở giữa mạnh liệt lôi đ ỉ n h chi lực tại thiết kiếm phía trên quấn quanh bám vào lam màu tím điện quang lấp l ó e không ngừng cái kia lôi quang trói mắt đem hứa thanh làm nổi bật đến giống như trên trời lôi thần thiết kiếm lôi c u ố n uy áp mạnh mẽ một kích đánh vào đá vụn phía trên vô số đá vụn ẩm vang nổ tung tung tứ tán bắn bay điện quang tại phế tích bên trên không ngừng lưu truyền lấp l ó e không ngừng ta dựa vào đây có phải hay không là tiểu lạc ngưng ngự lôi kiếm thuật tiểu từ này biến thái như vậy hắn làm sao cái gì cũng biết hắn thì không sợ thể nội tu luyện linh tỷ nhìn lấy toàn thân màu tím lôi đình lưu chuyển tựa như lôi thần hàng thế hứa thanh nàng căn bản không có thể hiểu được năng lực của người này đến cùng là dạng gì ừ n đây đúng là ta linh kiếm sư chức nghiệp kỹ năng ta đoán hắn năng lực hẳn là có thể phục chế mô phỏng chúng ta tất cả mọi người chức nghiệp kỹ năng nhưng lại không cần tu luyện đối ứng chức nghiệp hệ thống nói cách khác hắn chỉ cần sử dụng chính mình tái cụ năng lượng cốt lõi liền có thể dùng ra chúng ta bên trong bất luận người nào siêu phạm năng lực thậm chí chúng ta chức nghiệp năng lực tại tu luyện đề thăng về sau ta hoài nghi hắn đồng dạng có thể thăng cấp căn bản không cần chính mình qua tu hành cố ninh đồng d ạ n g đứng tại phía trước cửa sổ quan sát đến hứa thanh chiến đấu biểu hiện nhìn đến hắn chỗ sử dụng đi ra cùng chính mình giống nhau ngự lôi kiếm thuật tạo thành hiệu quả lại so với chính mình còn mạnh hơn nhiều cố ninh trong lòng nhất thời sinh ra rất nhiều phỏng đoán thật cái kia đây cũng quá sướng rồi a chúng ta nỗ lực tu hành đề thăng hắn ngồi hưởng thành quả đặt vào hạnh phúc nhân sinh còn có chuyện tốt như vậy linh t ỉ nghe được cố ninh suy đoán trong lòng tràn đầy hâm mộ nàng đã triệt để thu được long ảnh kỵ sĩ trực nghiệp truyền thừa đối với cái này chức nghiệp tu hành phương thức đã mười phần hiểu rõ đây là một cái lấy tu hành thể phách nấu luyện khí huyết làm chủ cận chiến hình c h ứ c nghiệp quá trình tu luyện hết sức t h ố n g khổ mỗi thiên đều phải tiến hành cường độ cao gian luyện đ ể thăng lực lượng của thân thể nhanh nhẹn cùng sức chịu đón chờ các phương diện thuộc tính chính mình muốn khổ cực như thế huấn luyện mà hứa thanh lại có thể nằm ở m ộ t bên n g ồ i mát ăn b ặ t vàng này làm sao có thể khiến người ta chịu được linh tỷ đừng kích động ta cũng chỉ là suy đoán cũng không có cái gì căn cứ tình huống cụ thể đến cùng như thế nào chúng ta vẫn là muốn đến hỏi hứa thanh hắn mới là rõ ràng nhất năng lực chính mình cái kia cố ninh nhìn thấy linh tỷ có chút kích động vội vàng chấn ăn nói không có việc gì ta chỉ là vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải bắt đầu kế hoạch huấn luyện tâm lý có chút khó chịu mà thôi ta không có n h ầ m vào người nào đại gia chớ khẩn trương linh tỷ cũng phát hiện bên người chung quanh mấy nữ sinh cái kia có chút sợ hai biểu lộ nàng vội vàng giải thích một câu đều do hứa thanh tiểu t ử này làm sao biểu hiện được biến thái như vậy làm hại ta đều kém chút phá phòng không có việc gì ta không giận ta thích huấn luyện gian khổ huấn luyện có thể khiến cho ta khoái lạc nhìn đến linh tỷ đáng yêu nói thầm đại gia lúc này mới yên tâm lại hao hao lộ ra vẻ mặt một người bầu không khí nhất thời nhẹ n h ó n rất nhiều tại hư không bên trong mấy viên tốc độ siêu âm viễn c h ỉ n h tết lửa đông dương bay ra trung điệp đánh vào xa xa tòa kia ngật đứng ở bên trong rừng rậm cao đại nguyên tố phòng ngự tháp k í c h liệt tiếng nổ vang tại trên thân tháp vang lên hỏa quang lan tràn toàn bộ thân tháp cương đại trùng kích chi lực đem nguyên tố tháp cao trực tiếp chặn ngang nổ đoạn nửa bộ phận trên đỉnh tháp vỡ vụn rơi rơi xuống mặt đất phát ra một trận chấn động thanh âm hứa thanh đứng tại thiên cung thành lũy b ậ điều khiến trước nhìn phía xa cái kia đã bị hoành đoạn nguyên tố tháp cao lộ ra hải lòng thân sắc trên mặt đất trên trăm đại cơ giới binh lính nhanh chóng tiến lên hướng đem nguyên tố tháp cao bên trong phạm vi công kích tất cả vật tư toàn bộ quét sạch sành xanh những địa phương này căn bản cũng không có cái khác sinh tồn giả bước chân không có mấy người tái cụ có thể đỉnh lấy nguyên tố tháp cao cường đại công kích tại dưới thân tháp mặt thu thập vật tư cho nên những thứ này ngật đứng ở bên trong rừng rậm nguyên tố phòng ngự tháp cao liền trở thành hứa thanh mục tiêu không chỉ có tại dưới thân tháp nắm giữ toàn bộ q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong phong phú nhất siêu phàm vật tư cũng bởi vì những cái tia lơ lửng tại nguyên tố phòng tháp trên đỉnh nguyên tố tinh thạch là chữa trị vẫn thần tiềm tinh pháo tốt nhất tài liệu chỉ là cái này một cái lý do chương ũ n g đã đ ầ hai trăm hai mươi bảy thu thập nguyên tố tinh thể chữa trị vẫn thần tiềm tinh pháo chương hai trăm hai mươi bảy thu thập nguyên tố tinh thể chữa tiêu r ị vẫn thần t m t i hao t i ê ở trong tối ngày vô quang âm trầm kinh khủng quỷ ảnh xâm lâm bên trong một đài to lớn cơ giáp hạng nặng lơ lửng đứng ở trong rừng tây tại nó chân trái vị trí phòng ngự bọc thép mở ra lộ ra bên trong mấy cái trọng hình pháo hòa quang n g ố c trời hơi nước tràn ngập tại một mảnh trong xương khói tòa kia từ đá xanh chế tạo nguyên tố phòng ngự tháp cao chặn ngang bị nổ đoạn ẩm v a n g sụp đổ đá vụn từ trên trời rơi xuống bắn bay lấy đất một cái màu xanh phong nguyên tố tinh thể theo đỉnh tháp ngã xuống lan xuống tại bùn đất bên trong rất nhanh một đài toàn thân màu đỏ vàng đồ trang giống như ý rồng man đồng dạng cơ giới thủ vọng giả lơ lửng xuất hiện tại cái này viên tinh thể trên không đưa nó từ dưới đất nhật lên thu vào cất giữ trong túi leo lưng tại vũng bùn trên mặt đất trên trăm đài cơ giới binh lính lan truyền ở chung quanh các nơi tòa ì i n g u kia bị hứa ò n n g thanh an trí tại bí cảnh không gian bên trong kim loại cửa lớn khắc họa tại trên cửa lớn kỳ dị phù văn đã bắt đầu hiện lộ nhàn nhạt qua mang những ngày quang mang càng phát ra lóa mắt s á n g chói đem chọn cái kim loại cửa lớn làm nổi bật chiếu sáng r ạ n g rỡ tại bí cảnh không gian trong rừng rậm càng dễ thấy nam dựa vào lại là bộ kia cơ giáp da hỏa này là lai lịch gì tại cái này mấy cái này g bên trong nó đều đã đánh dụng mấy chục tòa nguyên tố ma pháp phòng ngự tháp hắn muốn làm gì dưới tháp đồ vật đều bị hắn cầm đi chúng ta làm sao bây giờ hắn cái này là muốn cướp bóc sao nói hình như nhân gia không cầm ngươi thì dám đi phòng ngự ma pháp dưới tháp mặt đi tìm đồ giống như hiện trong rừng rậm còn lại phòng ngự tháp còn có nhiều như vậy ngươi tại sao không đi đâu ta ta đây không phải đánh không lại những ma pháp kia phòng ngự tháp nha ta đài này đổ bỏ đi tái cụ liền hai lần phòng ngự tháp công kích đều đỡ không nổi làm sao hướng dưới tháp hướng tại cơ g i á p của hắn phía trên treo đ ầ y vũ khí đều lợi hại như vậy giúp chúng ta đánh dụng mấy cái tòa phòng ngự ma pháp tháp lại có thể thế nào ta đi người là lai lịch gì thì cái này n o tử vậy mà cũng có thể tại tận thế bên trong sinh tồn lâu như vậy có ý tứ gì mắng chửi người đúng không lao công mau giúp ta chơi hắn nơi xa trong rừng rậm một đ ă n tại nguyên tố phòng ngự tháp khu vực biên giới tìm tòi vật liệu sinh tồn giả nhìn đến bộ kia tùy ý a n h tạc phòng ngự tháp những như cái kia coi là nguyên tố ma pháp phòng ngự tháp sụp đổ phía trước trong rừng rậm không uy hiếp nữa thì tùy tiện xông đi vào cướp đoạt vật liệu các dũng sĩ đã dùng chính mình sinh mệnh hướng bọn hắn tự mình phô bày cái gì là đến từ đỉnh cấp sinh tồn giả lôi đình tức giận tại cái kia đài cơ giáp hạng nặng phía trên số lượng to lớn tự bạo máy không người lái theo bọc thép khoang môn hạ phương bắn ra mà ra lít nha lít nhít ùn đù đùn kéo đến giống như b ầ y bóng ra tổ bọn chúng có thể tinh chuẩn tìm tới mỗi một cái dám can đảm tranh đoạt vật liệu giả hỏa cho dù là tránh dưới tàng cây trên mặt đất cũng không làm nên chuyện gì toàn bộ đều tại tự bạo máy không người lái oanh minh hỏa quan g bên trong thịt nát xương tan hóa thành cho bụi có thể tại tận thế bên trong trường thành trở thành thế giới đỉnh cấp sinh tồn giả làm sao có thể cho phép người khác m ạ n phạm đám này không muốn mạng giả hỏa liền đại lao tiện nghi cũng dám chiếm kết quả thực không an Cũng phát hiện ngay tại hứa thanh hợp thành chữa trị vẫn thần tiêm tinh pháo thời điểm ở bên ngoài chấp hành tìm kiếm nhiệm vụ cơ giới binh lính hết thể tìm tới một mươi cái vật tư bảo dương ngoại trừ sinh tồn vật tư bên ngoài hết thể đạt được ba bản siêu phàm chức nghiệp kỹ năng sách theo thứ tự là đại địa t h u ậ t thủ lam kim cương cường thân thuật lam cùng hồ bà quyền tím a ở nơi đó có một đám cương thi khô lâu hứa đội chúng ta có thể không thể tới cầm đám da hỏa này thử một chút chúng ta chức nghiệp năng lực người thì không cần đi ta sợ điểm ấy quái vật căn bản cũng không đủ lý linh ngọc nhìn đến tại cơ giáp phía dưới du đang tại trong rừng cây cương thi khô lâu nhất thời hai mắt tỏa sáng nàng lập tức đứng dậy hướng hứa thanh đưa ra thân thỉnh khi lấy được hứa thanh tán thành về sau an tiểu u y ệ n Cố ninh cùng Lý Linh Ngọc cắt cái này, ba cái Ninh Linh nàng này Lý đây ã hoàn thành chuyển chức, nhảy ra thiên cung thành、lũy、khoang điều khiển theo hạng h cung nặng tức t cửa. Dọc điều lũy lập giáp ra cơ n n thể, h ả vọt đến rừng cây trên mặt đất. đến Đây rừng cây là an tiểu h u y ề n lần thứ nhất tự mình xuống t r à n g tham gia siêu phảm chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu nàng mặc dù có chút khẩn trương nhưng bên người có tiểu di đi cùng lại là an tâm không ít an tiểu h u y ề n vừa đạp vào mặt đất liền cầm lên trong tay màu đỏ thám phá ma phần thiên cung liếc về phía xa xa một đầu cương thi chuyển chức thành nguyên tố ma cung thủ nàng có thể đem đủ loại loại hình nguyên tố trí lực bám vào tại mũi tên phía trên rất nhanh lạnh leo băng x ư ơ n g nguyên tố ngay tại mũi tên đỉnh đầu ngưng tụ hình thành một đạo sắc bén gai nhọn b ă n g mũi tên nhanh chóng b ắ n ra tại mũi tên dài phân đôi còn mang theo màu đỏ liệt diễm xẹt qua giữa không trùng tinh chuẩn t r ú n g đích đầu kia cương thi đầu cái này đoàn màu đỏ liệt diễm cũng là phá ma phần thiên cung phía trên chỗ tự mang công kích hiệu quả có thể đối mục tiêu tạo thành thiêu đốt tổn thương nóng dược liệt diễm công kích cùng tại mũi tên phía trên bám vào gai băng chi tiễn đồng thời tại cương thi ma vật trên thân bạo phát để nó lần thứ nhất thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn thoải mái cảm giác 139. Liên tiếp tổn chương trị tại t số, cương hai i m v trăm hai mươi tám hồ bà hỏa, quyền kim cương cường thân thuật chương hai trăm hai mươi tám hồ bà quyền kim cương cường thân thuật ai nha nhìn đến đầu kia khuôn mặt dữ thợn giang anh bên ngoài trường toàn thân đều là vụ b ă n g đỉnh đầu còn đang bước h ỏ a cương thi hướng về chính mình đánh tới an tiểu h y ệ n dọa đến lùi lại một bước nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng tranh thủ thời gian lần nữa g ơ lên trong tay phá ma phần thiên cung liếc về phía đánh tới cương thi nhưng một thanh trường kiếm màu xanh lam lại ngăn cản nàng tại cố ninh trên thân màu tím lôi quang quấn quanh ở quanh thân cuối cùng hội tụ tại cái kia đem trường kiếm màu xanh l a m phía trên trường kiếm trong tay của nàng hướng về phía trước đâm ra lôi quang l o a mắt oanh kích mà ra sấm xét màu tím hung hăng bổ vào đầu kia đánh tới cương thi trên thân tại nó trên thân oanh ra một cái lôi thùng khổng lồ bạo ngược lôi quang tại cương thi trên thân đôn nốt rung động đem vốn là bị đóng băng hiệu quả tạo thành động tác chậm lại ma vật tức thì bị điện toàn thân tê liệt không cách nào hành động trong n g á y mắt chết bất đắc kỳ t ử tại chỗ nhìn đến chính mình tiểu di cố ninh cường đại siêu phàm năng lực an tiểu huyện trong lòng nhất thời c h ấ n định rất nhiều có thân nhân ở bên cạnh làm bạn để cho nàng an tâm không ít nơi xa mười mấy con tại trong rừng cây du đạm cương thi khô lâu ma vật đã phát hiện đột nhiên xuất hiện ba người cùng một c h â bay nào mà đến lý linh ngọc n h ấ c lên trường thương màu trắng tại trên thân thương màu đỏ thám khí huyết long ảnh bỗng nhiên hiện hiện n à n g đối diện mà lên vọt thẳng tiến quái nhóm bên trong trường thương vũ động khí huyết quần quận cự long tại nàng quanh thân xoay quanh than nhẹ gào thét long đình kị sĩ chức nghiệp u y năng hiện thị g i Cùng n Lý l i hứa Ngọc p h thanh lúc c h i ế này đ mới yên tâm lại hắn mở ra ba lô không gian bắt đầu xem xét mấy ngày nay đánh nát nguyên tố ma phát phòng ngự tháp về sau thu hoạch đầu tiên cũng là hắn vừa mới cầm tới cái tia mấy cái bản g chức nghiệp kỹ năng sách hứa thanh suy nghĩ một chút đem lý mạng ọ i đi qua lý m ạ n đã từng là phi hành câu lạc bộ hậu cần mặt đất nhân viên sửa chữa mặc dù là cái nữ sinh tính cách lại hết sức tùy tiện có chút giống là nam hải tử mà lại nàng đặc biệt ưa thích đánh nhau vận động thân thể rèn luyện cũng là trong những người này có thể kiên trì thời gian lâu nhất hứa thanh đã từng hỏi tham q u a đại gia về sau muốn chuyển chức phương hướng hẳn nhớ đến lúc ấy Lý m ạ n lựa chọn thì là có thể cận thân chiến đấu chiến sĩ loại trước nghiệp rất nhanh khi lấy được hứa thanh thông báo về sau giữ lấy t ó ngắn trên thân bắp thịt lộ vẻ lại cũng không bất ngờ ngược lại để dáng người càng lộ vẻ th theo bí cảnh không gian bên trong đi ra đi vào bên trong buồng lái này hứa đội ngươi tìm ta nhìn đến đi tới lý mạng hứa thanh trực tiếp theo ba lô không gian bên trong đem kim cương cường thân thuật c ù n g hộ i bảo quyền cái này hai bản kỹ năng sách cùng một chỗ đem ra ma n tỷ đây là hai bản võ đạo gia chức nghiệp phương hướng kỹ năng sách ngươi xem một chút có thích hợp hay không ngươi nếu như không thích không cần miễn cưỡng về sau còn sẽ có loại hình khác kỹ năng sách lý mạng nhìn đến hứa thanh đưa tới hai bản kỹ năng sách trên mặt lộ ra vẻ mặt tinh hỉ nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận cẩn thận xem xét kỹ năng sách thuộc tính tin tức trong những ngày qua hứa thanh cơ g i lúc này h lính hết thể mới nghĩ s bất q u đến lý mạng ta rất ưa thích vậy ta nhưng là học được lý mạng tra xét xong cái này hai bản kỹ năng sách tin tức về sau lập tức trả lời nói ra khi lấy được hứa thanh tán thành về sau trên tay nàng hai bản kỹ năng sách nhất thời hóa thành màu vàng kim quan g điểm vây quanh nàng quanh thân xoay tròn cuối cùng hai cái màu vàng kim kỳ dị phù văn ngưng kết tại giữa không t r ú n g dung nhập lý m ạ n mi tâm ở giữa tại học xong kỹ năng về sau lý m ạ n khí chất trên người đạt được biến hóa cực lớn một cỗ võ giả sắc bén khí thế dần dần hình thành cho đến lý m ạ n nhắm lại hai mắt mở ra cỗ khí thế này mới dần dần tiêu tán nàng giơ cánh tay lên nắm c h ắ t t h a n h quyền một tiếng mơ hồ mãnh hổ gầm thanh â m tại quả đấm của nàng phía trên truyền ra kịch liệt chân khí chấn động q a y đến không khí c u n g quanh rung động không ngừng cảm giác này thực là không tồi nguyên lai、like、đây chính là võ đạo chân khí Ta hiện tại cũng coi vài nửa phàm ngày ra trước hắn sử dụng thống ngự chúa tể h đặc tính năng lực tiếp nạp lý linh ngọc củng cố ninh hai đài tái cụ hiện tại đã phân biệt thu được cái này hai đài tái cụ đặc tính năng lực cũng đem phục chế dung nạp đến chính mình tái cụ trong trung tâm cảm giác nguy hiểm cam tăng lên trên diện rộng cảm giác năng lực nắm giữ bén n h y nguy cơ t h i u rác có thể sớm phát giác tình cảnh nguy hiểm tránh né nguy hiểm nhân tố cảm giác nguy hiểm lực 1000%. vô hạn hỏa lực kim tái cụ vũ khí trang bị tiếp l ờ i không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể tùy ý mở rộng vũ khí số lượng tăng lên trên diện rộng tái cụ hạch tâm tính toán lực có thể đồng thời khống chế nhiều đài vũ khí tiến hành mở hỏa công kích hạch tâm tính toán lực 3000% vũ khí năng lượng tiêu hao s á công kích lực một vừa mới đạt được hai cái này tái cụ đặc tính năng lực hứa thanh liền đã thật sâu thể nghiệm được sự cường đại của bọn nó chỗ nhất là lý linh ngọc cảm giác nguy hiểm hoàn toàn cũng là tận thế sinh tồn t h ầ n kỹ có cái này đặc tính năng lực về sau liền có thể sớm cảm giác được nguy hiểm nhân tố từ đó có thể sớm tranh n ẽ rời xa nguy hiểm khu vực để tự thân một mực ở vào an toàn vị trí không lại bởi vì lựa chọn sai lầm mà dẫn đến mất mạng nhưng theo linh tỷ miêu tả cái này cảm giác nguy hiểm đặc tính năng lực ở bên ngoài tràng cảnh bên trong xác thực hết sức tốt d ụ n g nhưng tại chỗ này quỷ ảnh xâm lâm bên trong lại tựa hộ như bị áp chế có đến vài lần nàng đều không nhắc tới trước phát giác được nguy hiểm hàn lâm thẳng đến công kích đánh tới mới đột nhiên cảm giác được nguy cơ đây cũng là vì cái gì lấy linh tỷ đặc tính năng lực lại còn sẽ ở quỷ ảnh xâm lâm bên trong lọt vào cướp bóc phục kích cũng là bởi vì cảm giác của nàng năng lực trong rừng rậm bị nghiêm trọng áp chế rất khó phát giác được ngoài trăm thước nguy hiểm nhân tố tự nhiên không cách nào sớm tranh né hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái màu cam tái cụ hận tâm đây là hắn dùng trước còn lại những cái kia sơ giai tái cụ hận tâm cùng một chỗ hợp thành đề thăng mà đến hiện tại hắn liền muốn đem linh tỷ tái cụ tăng lên tới màu vàng kim truyền thuyết cấp nhìn xem có thể hay không tăng cường cảm giác nguy hiểm năng lực chương hai trăm hai mươi chín tái cụ tấn thăng linh đế n u y ê n cơ chương 229, t á i cụ tấn thăng linh đế nguy n cơ tiêu hao một cái màu cam sử thi cấp tái cụ hạnh tâm đ ồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài linh đế nguy n cơ kim tái cụ đặc tính năng lực cảm giác nguy hiểm cam trở thành tấn thăng làm linh đế chi rõ ràng kim linh đế chi rõ ràng kim linh thức cảm giác năng lực đem đạt được cực tăng lên trên diện rộng có thể thấy do phức họa nguy cơ s u cắt tị hùng thần thức thư thái miễn dịch đến từ phương diện tinh thần công kích ảnh hưởng phán đoạn năng lực tinh thần cảm giác lực một m ư phần trăm hứa thanh hoàn thành tái cụ thăng cấp về sau bộ kia biến hình trở thành cơ giáp hạng nặng bắp đ u ổ i vị trí bánh mì xe tải đột nhiên thoát ly mà ra lơ lửng giữa không chúng toàn thân phát ra m á n h liệt quan mang toàn bộ thân xe biến đến rất khác nhau tràn đầy huyền h u y ễ n phong cách lại cũng không nhìn thấy trước kia cái kia bánh mì xe tải dáng vẻ toàn bộ thân xe bị nhàn nhạt vũ khí bao k h ỏ a như ẩn như hiện khiến người ta khó có thể thấy rõ toàn bộ diện mạo tại xe hai bên vị trí nguyên bản kính chiếu hậu biến đến rộng thủng thị vô cùng m ư ơ i phần khoa trương giống như là hai cái to lớn lỗ thai có thể đế tính trừ giới sự tỉnh đài này linh đế huyền cơ tái cụ cũng chỉ có cái kia hai cái từ kính chiếu hậu biến hóa mà thành cự cái lỗ thai lớn tại vân vụ bên trong có thể thấy rõ ràng tựa như tại trốn ở trong mây mù vụ trộm tham tính xung quanh hết thảy có vẻ hơi quỷ quái tại tái cụ thăng cấp hoàn toàn về sau ngay tại cương thi quái trong đám tiến hành chiến đấu lý linh ngọc lập tức cảm giác được trên người mình đột nhiên dâng lên vô tận lực lượng toàn bộ thân thể thuộc tính toàn bộ đều phải đến tăng lên trên diện rộng mà thay đổi lớn nhất thì là nàng cái kia nguyên bản bị áp chế cảm giác năng lực vậy mà đột nhiên đạt được phong thích tại nàng thần thức cảm giác bên trong hết thảy c u n g quanh tất cả đều có thể thấy rõ ràng không có bất kỳ cái gì trở ngại nàng nguy hiểm dự xem xét năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng những cương thi k i a khô lâu ma vật đánh lén công kích hoàn toàn có thể bị nàng dự đoán phát rất được có thể sách trước tiến hành tránh né rất nhanh tại bên cạnh nàng cùng một chỗ tiến hành chiến đấu cố ninh liền phát hiện lý linh ngọc b i ế n hóa nguyên bản tại quái vật vây công tập kích bên trong tránh né phòng ngự lên còn lộ ra m ộ ư ơ i phần m i ễ n cưỡng phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào tự thân khí huyết năng lực tiến hành mạnh kháng linh tỷ nàng tránh né động tác vậy mà đột nhiên biến đến m ư ơ i phần trôi chạy nhanh chóng nhanh nhẹn không có chút nào vụng về trí tướng trường thương trong tay tổng là có thể tại thích hợp thời cơ ngăn lại quái vật đánh g i ế t hoàn toàn không cần tiêu hao khí huyết chi lực để chống đỡ quái vật công kích thượng như là đột nhiên khai khiếu đồng dạng biến hóa long trời lỡ đất linh tỷ ngươi làm sao t r ư ớ c n g h i ệ p truyền thừa đã hiểu được sao vào tay nhanh như vậy tại chiến đấu khe hở cố ninh phát ra một cái phụ lên hỏa diễm to lớn kiếm c ư ờ n g bổ ra phía trước ma vật hướng linh tỷ hiếu kỳ hỏi t h ă m nào có hẳn là hứa thanh tấn thăng ta tái cụ phẩm giai đẳng cấp ta hạch tâm đặc tính năng lực cảm giác nguy hiểm khi lấy được thăng cấp về sau lại đột nhiên có thể dùng vừa mới cũng là bởi vì có cảm giác nguy hiểm năng lực ta mới có thể sớm tránh né ma vật công kích lý linh ngọc sớm một thương cản tại sau lưng đem một cái khô lâu ma vật cốt c h ẳ o ngăn lúc này mới lên tiếng đáp lại thì ra là thế nghe được linh tỷ trả lời cố ninh hiệu do gật đầu nàng nhìn thấy lý linh ngọc sau lưng cái kia khô lâu ma vật trong tay trường kiếm màu xanh lam huy động một đạo sắc bén phong nhận bắn nhanh mà ra đem cái kia khô lâu ma vật s ư ơ n g sọ trực tiếp trẻ thành hai nửa cố ninh linh kiếm sư chức nghiệp có thể tại trường kiếm phía trên mặt ngưng tụ đủ, đủ loại loại hình nguyên tố lực lượng đến thu hoạch được khác biệt công kích hiệu quả tại gia nhập hứa thanh đội xe trước đó nàng chỉ học tập một bản ngự lôi kiếm pháp kỹ năng mà tại hai ngày này tìm tòi bên trong hứa thanh vừa tìm được hai bản nguyên tố loại kiếm thuật kỹ năng một bản liệt d i ễ m kiếm chạm tím còn có một bản phong nhận xoay đánh tím thì đưa chúng nó toàn bộ đều đưa cho cố ninh học tập để cho nàng đến phong phú chính mình c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng loại hình hiện tại c ố ninh so trước đó thực lực chiến đấu ít nhất phải mạnh hơn còn nhiều gấp đôi thì l i ê n linh tỷ cũng đã nhận được một bản hình dòng thủ hộ cam phòng ngự kỹ năng vừa mới nàng có thể đang trách nhóm bên trong kiên trì thời gian lâu như vậy trên thân đều không có bị thụ đến bất cứ thương tổn gì chủ yếu thì là dựa vào cái này kỹ năng cái này hình dòng thủ hộ kỹ năng có thể ngưng tụ khí huyết chi lực tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo hộ thân cương cháo có thể ngạnh kháng quái vật công kích mà sẽ không đả thương đến bản thể p h o n g n g ữ năng lực cực mạnh lại thêm nàng cái kia cường đại cảm giác nguy hiểm năng lực có thể sớm tránh né quái vật tập kích giảm bất tự thân bị tổn thương hiện tại linh tỷ đã hoàn toàn là một cái hợp cách hàng phía trước chiến sĩ duy nhất t r a lệch cũng là làm ngự thú kỵ sĩ trước nghiệp giả cho tới bây giờ nàng đều không có tìm được một cái thích hợp ma thú tới làm vì sùng vật của mình An tại i lôi ể u huyền phát bắn b ra một o m ũ tên, nổ nát vụn sau cùng một nổ vụn cùng cái sau k hứa ô khô lâu lâu đấu. Cuối chung quanh ma ma mắt hiểm ba vật. vật vọng thi kết thúc. Thủ thủ thấy trừ. Tại Nàng người cùng cương chiến cùng nguy giới giả, giải cơ hộ đã ở thanh không chê phía dưới rất nhanh t ứ tán rời đi tiếp tục vật tư thu thập công tác Ta thiên, ta tái thành thỉ trở thiên trong mặt, thấy tấn thăng trí sao vừa kia vừa Linh pháo biến mới lại đài liền cái mới kim rắn này. cung nàng cụ làm s bộ an tiểu huyện nhìn đến cái kia trốn ở trong mây m g tựa hồ luôn luôn tại nghe lén hai cái cái lỗ thai lớn nhất thời lên tiếng kinh hô đáng yêu cái gì ta ngược lại thật ra không quan tâm bất quá cái này tái cụ khi lấy được tấn thăng về sau hạch tâm đặc tính năng lực còn thực là không tồi ta hiện tại cảm giác năng lực đã hoàn toàn che đậy lại quỷ ảnh xâm lâm bên trong áp chế hiệu quả lần nữa có thể sử dụng mà lại cảm giác phạm vi càng rộng đạt được tin tức càng thêm rõ ràng hứa thanh tạ ơn ngươi linh t h thu hồi trường thường, thương hướng hứa thanh thực tình nói ra ngay tại vừa mới trong quá trình chiến đấu nàng đã bản thân trải nghiệm qua Cái n à hoàn y tiểu o à n m ớ tái hiện ạ tâm nhìn i u quả. s thấy hứa thanh đã không chế bộ kia lơn lửng giữa không trung linh đến huyền cơ tái cụ lần nữa biến hình tổ hợp đến cơ giáp hạng nặng phía trên nàng lúc này mới quay người vừa cười vừa nói trong lòng của nàng hứa thanh củng cố ninh chính là nàng để ý nhất thân nhân hiện tại bọn hắn đều tại bên cạnh mình cái kia nàng cũng là người hạnh phúc nhất chương hai trăm ba mươi vẫn thần tiêm tinh t h á o lắp đặt bổ sung năng lượng chương hai trăm ba mươi vẫn thần tiêm tinh pháo lắp đặt bổ sung năng lượng tiêu hao một cái hỏa nguyên tố tinh thạch đồ vật hợp thành thành công vẫn thần tiêm tinh pháo chữa trị tiến độ đã đạt tới năm một hai vẫn thần tiêm tinh pháo chủ thể đã bảo hành hoàn thành có thể duy trì thấp công suất sử dụng phải t r ă n g đem lắp đặt tại tái cụ phía trên xác định lắp đặt sáng sớm ngày thứ hai hứa thanh lần nữa đánh nát một tòa hỏa d i ễ m nguyên tố ma phát tháp đem đỉnh tháp tinh thạch dung nhập vào vẫn thần tiêm tinh pháo phía trên một đạo toàn tin tức mới nhắc nhở lộ ra hiện tại trước mắt của hắn cái gì vẫn thần tiêm tinh pháo bây giờ lại có thể dùng lập tức lắp đặt cho ta tiến hành bổ sung năng lượng nhìn đến đạo này nhắc nhờ tin tức nội dung. hứa thanh nhất thời mừng rỡ trong lòng kích động không thôi lấy đài này siêu cấp vũ khí uy lực kinh khủng tức liền chỉ có thể làm thấp công suất sử dụng cái kia cũng không phải cái khác phổ thông vũ khí có thể so bì có ra hỏa này hắn hoàn toàn có thể đối kháng chính diện đầu kia bất tử băng xương cự long mà không cần b i ệ t khuất tại tầng trời thấp kề sắt đất phi hành chỉ cần hỏa lực đầy đủ trên trời đồng dạng cũng là hắn lĩnh vực không cho bất cứ sinh vật nào xâm phạm ngay tại hứa thanh lựa chọn lắp đặt về sau bộ kia đặt tại bí cảnh không gian bên trong kim loại cửa lớn theo màu sắc rực rỡ không gian trong nước xoáy từ từ bay ra hóa thành một đạo hộ tâm kính bộ dáng kh khảm ngày ạ tại m cơ i á p hạng n ặ tái cụ thiên cung thành lũy đẳng cấp đã để thăng đến hai mươi chín cấp trong đội xe cái khác tái cụ đẳng cấp toàn bộ đề thăng đến hai mươi bảy cấp ngay tại hứa thanh còn tại trước bàn ăn an điểm tâm thời điểm một đạo thăng cấp nhắc nhở tin tức xuất hiện tại trước mắt coi như không tệ chỉ nếu tăng nữa nhất cấp liền có thể đi cái kia pháp lão lăng mộ thành dưới đất phó bản bền trong nhìn một chút hứa thanh đối ở hiện tại tái cụ tốc độ lên cấp còn tính là tương đối hài lòng tuy nhiên hắn săn giết quái vật số lượng đã sớm b i ế n siêu cái khác sinh tồn giả nhưng trong đội xe tái cụ số lượng cũng càng phát ra to lớn thăng cấp cần sinh tồn điểm tự nhiên là sẽ càng nhiều cho nên hứa thanh hiện tại tái cụ đẳng cấp cùng nó sinh tồn giả cũng không có kéo ra quá lớn t r ê n l ệ nhưng là nếu như muốn so liệu tái cụ chiến đấu lực vậy hắn đã sớm siêu qua tất cả sinh tồn giả cũng hất ra rất lớn một đoạn khoảng cách đợi đến điểm tâm ăn hết cơ giới các binh lính hành động cũng toàn bộ kết thúc trên mặt đất thu thập vật tư hoàn tất hứa thanh thu hồi cơ giới binh lính thiên cung thành lũy bay lên không lần nữa lơ lửng tại rừng rậm trên bầu trời lần trước hắn vì cứu viện linh tỷ cùng cố ninh sự tình khẩn cấp cho nên tuy nhiên tái cụ phi hành ở trên trời lại chưa kịp nhìn kỹ toàn bộ quỷ ảnh xâm lâm toàn cảnh hiện tại lần nữa bay lên không trung hứa thanh rốt cục có thể bông lòng tâm tình ở trên không nhìn xu quan s á xa xa trong rừng rậm còn có thật nhiều vẫn như cũng hoàn hảo phòng ngự ma phát tháp sừng sững trong đó ngăn cản tại thông hướng sau cùng sơn mạch dưới đáy trên nửa đường nhưng sinh tồn giả nhóm lại không có lựa chọn khác chỉ có thể ở phòng ngự tháp khu vực biên giới không ngừng đi vòng mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm bên trong cũng không có đường con đường có thể đi ngay tại hứa thanh không chế cơ giáp hạng nặng lang không bay lên tại trên rừng rậm không thời điểm đầu tiên nghỉ lại tại rừng rậm cuối cùng trên ngọn núi bất tử băng sương cự long lập tức phẫn nộ gào rú đảng không bay lên hướng về bên này đến tới nhìn đến đầu này cự long vị trí hứa thanh giờ mới hiểu được tới vì cái gì chính mình vừa bay đến giữa không trung gia hỏa này liền có thể lập tức phát hiện nguyên lai、like、nó ngồi sổm tại như vậy cao địa phương nhìn xuống tốc o độ siêu âm viễn trình tên lửa hải thần chi nộ trọng hình cự pháo cao bạo gia nông lưu đạn t h á o tổ bóng máy không người lái nhóm mưa đá hỏa thiên đạn mạch sung năng lượng pháo chấp giật lôi bạo trọng hình cự pháo trong nhánh mắt trên bầu trời khói lửa tràn ngập nổ lên một đoàn to lớn hỏa quang số lượng cực kỳ khủng bố đạn pháo công kích tướng thể hình to lớn bất tử bằng sương cự long trực tiếp bao phủ trong ngọn lửa ta dựa vào nhanh nhìn lên bầu trời cái kia hai tên giá hỏa lại đánh nhau đại lao cũng là đại lão khủng bố như vậy bất tử bằng sương cự long hắn cũng dám năm lần bảy lượt khiêu khích quan trọng hắn còn không có gì sự tỉnh thực ngư bức ta tiên các ngươi mau nhìn cái k i a cơ giáp hạng nặng phía trên vũ khí hỏa lực này cũng quá mạnh à hắn thậm chí ngay cả viễn trình tên lửa đều có vì cái gì vũ khí của hắn phía trên còn có lôi điện phong bạo đây là cái gì thuộc tính ta đoán những cái k i a có thể lôi cuốn nguyên tố lực lượng bổ sung năng lượng công kích vũ khí chí ít cũng là màu vàng kim truyền thuyết cấp nếu không, không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy công kích hiệu quả màu vàng kim truyền t u y ế t đậu p ộ n g ta liền màu cam phẩm chất đồ vật đều chưa từng đặt qua ngươi nói cái tia điều khiển cơ giáp hạng nặng đại lao đã đ ầ y người màu vàng k i m truyền thuyết cấp vũ khí người cho rằng đâu đây chính là tốc độ siêu âm tên lửa a chỉ là cái này đáng sợ tên đã cảm thấy nó hẳn là cái gì phẩm d a i cái kia tên lửa đưa một phát tới chúng ta là không phải đều phải chết cái này còn có cái gì nghi vấn một cái đều chạy không được tại rừng r ầ m đại thụ d ư ớ i đáy một đám sinh tồn giả nhìn đến trên trời đánh nhau băng xương cự long cùng cơ giáp hạ nặng g n mau trốn tiến chỗ bí mật bọn hắn đâm chất thành một đống bị dọa đến run lẩy bẫy không ngừng thất giọng thảo luận tôi ở trên trời cái kia hai cái quái vật khổng lộ đối bọn hắn căn bản không cảm thấy hứng thú tại to lớn khói lửa hỏa quan g bên trong trên thân còn lưu lại hỏa diễm bất tử bằng xương cự long vũ cánh từ bên trong bay ra nó cái kia thiêu đốt màu băng lam linh hồn hỏa diễm hốc mắt nhìn chẳng chập phía trước cơ giáp hạng nặng hùng mánh bay nào mà đến chương hai trăm ba mươi một tiêm tinh cự pháo băng long rút đi chương hai trăm ba mươi một tiêm tinh cự pháo băng long rút đi bất quá đầu này bất tử bằng xương cự long nhìn như hưng mánh nhưng như cũng bị thường tổn không nhỏ tại hứa thanh tối cường một đợt hỏa lực trong công kích nó trên thân xương cốt nhiều chỗ đứt gây mất đi trên thân hỏa diễm thiêu đốt cháy đen một mảnh lộ ra cơ giáp hạng nặng phía trong ê n các l ạ i s ú tay hai thanh trường kiếm c ự l o n g đánh bất tử băng xương cự long cốt chào chạm vào nhau phát ra kịch liệt doanh ô ở giữa không trung phát ra nổ dung trời đã sớm chuẩn bị hứa thanh lập tức khởi động động cơ lực đẩy chỉ h o á n va chạm trùng kích lực lượng cơ giáp hạng nặng chỉ ở trên trời hướng về sau chân bay mấy mét thì lơ lửng tại nguyên chỗ mà đầu kia bất tử băng x ư ơ n g cự long lại là d â y r u ộ hoạt động rất lâu mới tại va chạm trùng kích bên trong ổn định thân hình nhìn đến trước mắt tên địch nhân này vậy mà vẫn như c ũ hoàn toàn không sợ nó cận chiến công kích băng x ư ơ n g cự long lập tức đằng phi mà lên muốn lập lại c h i ê u cũ c ự c hạn băng hàn nguyên tố chi lực tại trong miệng của nó nhanh chóng hưng tụ điên cồn xoay tròn lần trước nó băng sương long tức không có giết chết trước mắt tên địch nhân này nhưng lần này nó chuẩn bị thêm liều lượng cao hứa thanh tải rất xa chỗ liên có thể cảm nhận được một cỗ mánh liệt uy hiếp theo trước mắt cự long trên thân chuyển đến đây chính là tại dung hợp linh tỷ tái cụ đặc tính về sau đạt được linh đế chi rõ ràng năng lực có thể báo trước l à n h giữ phát giác chung quanh nguy hiểm hắn cảm thụ được theo đáy lòng dâng lên mánh liệt h ẳ n ý loại kia cảm giác ra đầu tê dại vậy m à như thế rõ ràng t h ư a n h ư sau đó mưa khác kinh khủng nguy cơ thì tức sắp giáng lâm hứa thanh không có chút gì do dự hắn lập tức khởi động bộ kia ở vào thiên cung thành lũy ở ngực đã bổ sung năng lượng hoàn thành tùy thời chuẩn bị kích phát vận thần tiêm tinh pháo ở vào cơ giáp hạng nặng ở ngực màu lam năng lượng q u a mang Đột tròn, nhiên điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng xoay bất h chung c quanh năng lượng. tử băng xương cự long rốt cuộc khống chế không nổi trong miệng năng lượng màu đen đoàn lập tức phun ra mà ra cái này đạo năng lượng đoàn đỗng nhiên bạo phát hình thành một đạo cường đại hàn băng năng lượng thúc hướng về phía trước cơ giáp hạng nặng hung hăng oanh tới hứa thanh rõ ràng cảm giác được bất tử băng xương cự long lần này mà pháp công kích so trước đó nó băng xương thổ tức hình thành đ ầ y trời băng tuyết còn kinh khủng hơn vô số lần hứa thanh nỗ lực đệ nén xuống trong lòng hàn ý nhìn đến cái kia đạo đánh tới hàn băng năng lượng thúc hắn lập tức khai hỏa vẫn thần tiêm tinh pháo tại chữa trị hoàn thành về sau lần thứ nhất ở trước mặt mọi người bày ra nó cái kia uy lực khủng bố một đạo so hàn băng năng lượng thúc còn muốn to lớn mãnh liệt chùm sáng màu đen oanh kích mà ra trong máy mắt liền đem cái kia đạo hàn băng năng lượng thúc trôn vùi trong đó không có kích thích một kia chấn động thậm chí, l u ô n năng lượng màu đen này trúng sáng không có chút nào cắt giảm tốc độ của nó thẳng tắp đánh phía xa xa bất tử b ă n g xương cự long tại nó trên thân kéo dài mà qua đem xa xa cao ngất sân phòng hoanh ra một cái to lớn lỗ thủng trực tiếp đục xuyên cả ngọn núi trúng sáng màu đen dần dần tiêu tán đầu kia bị vẫn thần tiêm tinh pháo g h a n h kích mà qua bất tử băng xương cự long tại giữa không trung hiện lộ ra thân hình lúc này bất tử băng xương cự long lại cũng không còn vừa lúc mới bắt đầu loại kia lăng người khí thế tại vẫn thần tiêm tinh pháo nổ qua sau hiện tại nó giống như một cái đốt cháy khét gà nướng tại không tử băng xương cự long toàn thân So、c bất quá cho dù bị trọng thương như thế đầu này lục giai bán thần ma vật vẫn không có tử vong nó bằng vào ma pháp nguyên tố chi lực lơ lửng tại giữa không trung cái này mới không có rơi rơi xuống mặt đất nhưng vừa mới cự pháo oanh kích rõ ràng đem đầu này bất tử băng xương cự long cho triệt để sợ vỡ mật nó không có một chút do dự lập tức quay người hướng về sao huyệt của mình nhanh chóng thoát đi bay đi nhìn lấy mang theo một đường nồng đậm khói đen liều mạng đào tẩu liền xâm phạm bầu trời của nó lĩnh vực đ ị c h nhân đều không tiếp tục để ý bất tử bằng xương c ự long hứa thanh không có lựa chọn truy kích lơ lửng tại giữa không trung hiện tại cơ giáp hạng nặng phía trên vũ khí cơ bản toàn bộ đều tại làm lệnh trạng thái căn bản không có mấy cái còn có thể tiếp tục sử dụng cho dù là hiện trên truy kích đánh cũng chỉ có thể huy kiếm chém giết không cách nào viễn trình công kích làm như vậy tổn thương quá lớn hoàn toàn cũng không phải là lý trí hành động hắn hoàn toàn có thể đợi đến vũ khí làm lệnh kết thúc lại đến một đợt viễn trình oanh tạc hoàn toàn có thể không tổn thương chút nào chỗ đem bất tử băng x ư ơ n g cự long giết chết tại xào huyện của mình bên trong dù sao lần này chính diện giao phong về sau hứa thanh đã làm rõ ràng hắn thực lực trước mắt định vị khi lấy được vẫn thần tiêm tinh pháo về sau đầu này lục giai bất tử băng x ư ơ n g cự long đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn hắn tùy thời có thể đem đầu này cự long chung kết ở chỗ này hoàn toàn không cần thiết đi c ậ n thân mạo hiểm tuy nhiên hứa thanh chính mình thiên cung thành lũy tái cụ nắm giữ có thể miễn dịch tổn thương công kích hiệu quả nhưng trong đội xe cái khác tái cụ lại là không có, có năng lực như thế vạn nhất đem đầu kêu bất tử băng sương cự long cho ép lọt vào bất tử băng xương cự long ra sức phản công vậy liền rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất cho nên cẩn thận một chút mới có thể càng thêm một thỏa bất quá hôm nay chiến đấu cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch tối thiểu nhất tại trong cuộc sống sau này quỷ ảnh xâm lâm phía trên vùng trời này hiện tại đã đổi chủ triệt để thuộc về hứa thanh đầu kia bất tử băng xương cự long căn bản không có khả năng còn dám đến khiêu khích hứa thanh cơ giáp h ạ n nặng nó đã triệt để bị tòa kia kinh khủng vẫn thần tiêm tinh tháo cho dọa cho bệ mật gần chết tránh về sao huyệt của mình bên trong không còn dám đi ra ta dựa vào hôm nay thật sự là mở con mắt khủng bố như vậy bất tử băng sương cự long lại bị đại lão cơ giáp hạ nặng cho kém chút một pháo ganh tử đó là cái gì cự pháo v y lực cũng thật là đáng sợ liền núi ngọn núi đều đánh ra một cái động lớn cái này muốn là một pháo ganh tới chúng ta liền cho cốt đều không mang theo còn lại đây mới là chân nam nhân cái này một pháo cũng quá sung sướng a ta nếu là có như thế một đài cự pháo cái eo đã sớm cứng lên d ố i người nào người nào chết cái nào cũng không cần lấy chuyến này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm thật đúng là không đến không lại còn có thể nhìn đến bực này hùng vi trằn diện giá trị tuyệt đối chương hai trăm ba mươi hai nổ nát phòng n g tháp phục hồi như cũ tiêm tinh tháo chương hai trăm ba mươi hai nổ nát phòng ngự tháp phục hồi như cũ tiêm tinh tháo và anh ba cái tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa từ trên trời gào thét bay xuống nổ trong rừng r ầ m phòng ngự ma pháp tháp phía trên cương đại tiếng nổ vang tại trên thân tháp ẩm vang vang lên một đoàn hỏa quan g ngút trời thẳng lên kiên cố nguyên tố ma pháp phòng ngự tháp tại tên lửa tập kích phía dưới phá thoái sụp đổ biến thành một đống nát thạch phế tích trên mặt đất trên trăm đài cơ giới binh lính đứng ở đằng xa trong rừng rậm tùy thời trở lệ thẳng đến thân tháp như vệ bị nổ đến triệt để tồn hại những thứ này cơ giới binh lính lập tức bắt đầu hành động. Bọn c hắn g thông i ngự t h qua vị trí lái cửa sổ nhìn lấy bên ngoài cái kia không ngừng bận rộn cơ giới binh lính bộ đội tại khâu một trong rừng rậm thỉnh thoảng thì có tiếng súng nổ vang lên hỏa quan g khói lửa bốc lên bốc lên đây là điều tra dò xét cơ giới binh lính tiểu đội gặp được trong rừng rậm du đã cương thi khô lâu ma vật phát sinh tiểu quy mô chiến đấu xa xa sinh tồn giả nhóm cái này mấy cái thiên đã thành thói quen hứa thanh cường thế tồn tại nhìn đến trên trời bộ kia cơ giáp hạng nặng cũng không có không đ ể bụng mà n g h ỉ lại ở phía xa trên ngọn núi bất tử băng x ư ơ n g cự long nhìn đến tại trên rừng rậm không tùy ý hoành hành cơ giáp hạng nặng không còn có đi ra ngăn cản tập kích chỉ có thể làm làm không nhìn thấy nó đúng là bị cái kia đạo kinh khủng năng lượng màu đen pháo kích cho triệt để dọa cho sợ rồi thậm chí Bộ kia đang giận cơ giáp hạ nặng g n liền ẩn thân trạng thái đều không ra thì như vậy nên ngang tại lãnh địa của nó trên không khắp nơi hoành hành t à n quét đầu này bất tử băng x ư ơ n g c ự long cũng thờ ơ tại trong xào huyệt vững như lao cẩu không có chút nào xúc động ý nghĩ h ả o gia hỏa đây là cái cuối cùng phòng ngự ma p h á p tháp a thì vài ngày như vậy thời gian như vậy nhiều phòng ngự tháp tất cả đều bị nổ tan cái này một đợt hắn đến thu hoạch bao nhiêu thứ mấy chục tòa phòng ngự ma p h á p tháp tại dưới tháp mặt đến có bao nhiêu bảo dương tất cả đều bị một mình hắn bao tròn không có cách nhân ra có thực lực này chúng ta ngược lại là nghĩ đi đoạt vật tư mấu chốt là chịu không được phòng ngự ma pháp tháp công k í c h ta bất quá chúng ta ngược lại là cũng coi là được lợi đi theo đại lao đằng sau quả nhiên nhẹ nhõm hiện trong rừng cái gì đều không có cương thi khô lâu ma vật cùng phòng ngự ma pháp tháp tất cả đều bị càn quét không còn không còn có bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta chỉ cần nấu đến thời gian cái này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm liền xem như hoàn thành chờ lấy nhận lấy khen thưởng là được người tiểu nói này giống như cũng là chuyện như vậy tuy nhiên chúng ta vật tư cầm thiếu nhưng không cần tùy thời tiến hành chiến đấu đúng là nhẹ nhõm rất nhiều hiện tại phòng ngự ma pháp tháp đã toàn bộ đều bị phá hủy Đại gia hoàn toàn có thể tại hoàn tận o có thế tại ánh sâm l bên trong cái này còn không phải đi ngang tiêu hao một cái lôi nguyên tố tinh thể đồ vật hợp thành thành công vẫn thần tiêm tinh pháo chữa trị tiến độ đã đạt tới một trăm linh Tiêu vẫn thần tiêm tinh pháo đã chữa trị hoàn thành có thể giải khóa toàn bộ công năng vũ khí công suất không hề bị h ạ có thể toàn lực xuất kích phải t r ă n g tiến hành bổ sung năng lượng bắt đầu bổ sung năng lượng hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất r a vừa mới bị cơ giới thủ vọng g i ả nhặt về nguyên tố tinh thể đưa nó d u n g hợp đến vẫn thần tiêm tinh pháo phía trên đến lúc cuối cùng một cái nguyên tố tinh thạch hợp thành thành công vẫn thần tiêm tinh pháo rốt cuộc hoàn thành tất cả chữa trị công tác tại cơ giáp hạng nặng nơi ngực cái kia cùng loại hộ tâm kính bộ dáng kim loại cửa lớn bên trong màu lam năng lượng vòng xoáy triệt để biến thành đen như mực nhãn sắc đen nhánh thâm thúy bên trong, hình như có tinh quang tô điểm. hết sức thần bí chữa trị chỉ hoàn chỉnh về sau vẫn thần tiêm tinh pháo năng lượng dự trữ nhu cầu lớn đến kinh người thì liền thiên cung trong pháo đài mặt năng lượng hạt nhân động cơ đều có chút không thể thừa nhận hứa thanh đem tất cả thu thập được linh tinh cùng dầu nhiên liệu toàn bộ đầu nhập trong đó chuyển hóa thành năng lượng dự trữ cũng mới bổ sung năng lượng không đến một thành khoảng cách đ ầ y công suất phát s ạ n g lại hiện ra chết thần tiêm tinh chi uy vẫn như cũ cách xa nhau rất xa bất quá bây giờ đài này vẫn thần tiêm tinh pháo hoàn toàn có thể tự do lựa chọn phát ra công suất khống chế hỏa lực lớn nhỏ cho nên hứa thanh cũng không nóng này chỉ là tại năng lượng hạt nhân động cơ phía trên phân phối ra một bộ phận năng lượng tiếp tục dự trữ tại vẫn thần tiêm tinh pháo bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao ở cái này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn tràn g cảnh bên trong đã lại vô địch thủ căn bản không cần đến vẫn thần tiêm tinh pháo tích xúc năng lượng ngược lại không phải là chặt như vậy bách hứa thanh xử lý xong vẫn thần tiêm tinh pháo chữa trị công tác nhìn đến thiên cung thành lũy bên ngoài đã không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ còn lại có trên mặt đất cơ giới binh lính bộ đội giữa khu rừng tiến hành công việc sưu tầm bên trên bầu trời một mảnh lánh tịch phong bình mây tĩnh hắng dậy rời đi vị trí lái d à o bước tiến lên màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tiến vào bí cảnh không gian bên trong tại tươi tốt trong rừng rậm anh hoa hồ m ộ t bên đã cố ý mở ra một mảnh chuyên dụng luyện công khu vực trong đội ngũ các nữ sinh đều ở nơi này nỗ lực huấn luyện chính mình t r ứ c nghiệp kỹ năng tu hành truyền thừa công pháp linh tỷ tay cầm trường thương màu trắng trên thân thương đỏ thâm khí huyết chi lực thiêu đốt nàng toàn thân long ảnh hiện hiện h i ký lên thang nhẹ tại đại thụ ở giữa xoay chuyển xê dịch đang cùng tô gánh triệu h o n đi ra hai cái dây leo thụ nhân tiến hành chém giết huấn luyện an tiểu u y ệ n g i lên một cái phổ thông mà cung nhanh chóng kéo cung bắn tên tại mũi tên phía trên tật p h o n g lôi điện các loại thuộc tính bám vào trên đó làm tiễn m ũ i tên gia tăng các loại công kích hiệu quả tinh chuẩn chúng đích xa x a thân cây hương tâm cường đại nguyên tố chi lực đem thân cây tàn phá đến m ộ ư ơ i phần thế thảm băng xương bao trùm điện quang lấp lóe phong nhận mở ra vết nứt hỏa diễm thiêu đốt cháy đen dấu vết khắp nơi đều là cố ninh thì ô m kiếm treo ngồi tại trên mặt hồ tại trên người của nàng lôi điện hỏa quang hơi nước gió mát giao thế xoay quanh tụ mà không rời lộ ra m ư ơ i phần an tĩnh giang lan đường lâm bạch vi anna mọi người cũng toàn bộ đều tại trong rừng cây mỗi người luyện tập chính mình trước nghiệp kỹ năng phi thường khắc、khổ. chương á cái c kia đoạn hai trăm ba mươi ba tật phong đao ảnh phá thiên kiếp tông chương hai trăm ba mươi ba tật phong đao ảnh phá thiên kiếp tông màu vàng kim quan mang tiêu tán một đạo màu xanh quang trụ từ trên trời giang xuống rơi vào đường lâm trên thân nàng nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ được những truyền thừa khác chi lực quang trụ biến mất đường lâm rốt cuộc tiếp thu hết tất cả chức nghiệp truyền thừa cũng đã nhận được cái này tận phong đao ảnh siêu phàm chức nghiệp cụ thể tin tức nàng mở hai mắt ra trên thân màu xanh gió táp xoay quanh quanh quần bước ra một bước thân ảnh tung bay theo gió tốc độ nhanh đến thực hạ tại nguyên chỗ mang ra mấy đạo mơ hồ tàn ảnh chỉ trong n h á mắt đường lâm thì theo hứa thanh vị trí nhảy nhảy đến trên mặt hồ trường đao vũ động Màu x mà a xa, xa rơi rơi người h ra hỏa này muốn thí nghiệm kỹ năng liền không thể động tĩnh nhỏ một chút đều nhanh bắt kịp phá nhà tô á n nhìn đến đường lâm làm ra động tĩnh nàng thu hồi đang cùng linh tỷ chiến đấu to lớn thụ nhân phàn nàn nói ra hắc hắc vánh tỷ ta đây không phải quá kích động nha nguyên lai、like、đây chính là chức nghiệp truyền thừa chi lực quả nhiên cùng chỉ học tập mấy cái kỹ năng bình thường hoàn toàn không giống thật h ă n hái đường lâm ở trên mặt hồ ha ha cười một tiếng thu hồi trường đao dưới chân đạp lên do xoáy về tới bên hồ trên cỏ thật sự là bắt ngươi không có cách người lớn như vậy vẫn là nôn nôn nóng nóng t h ư ợ n h ư một cái giả tiểu tử tô gánh lẩm bẩm một bên đi vào cái k i a bị đường lâm chặt đứt rừng cây bên cạnh tại trong tay nàng màu xanh tự nhiên năng lượng dâng lên tại nàng thôi động phía dưới phía trước cái k i a đứt gậy nhanh cây lập tức bắt đầu một lần nữa sinh trường khôi phục hình dáng cũ mà rơi rơi xuống mặt đất những cái tia nhanh cây thì trực tiếp nguyên địa mọc dễ một lần nữa biến thành một k h ỏ tươi tốt cây、cối. mới vừa rồi còn là một mảnh hỗn độn rừng、cây. rất nhanh liền lần nữa khôi phục nguyên trạng thậm chí còn muốn càng thêm tươi tốt tràn ngập sinh cơ rất nhanh tại hứa thanh bên người lại có ba nói màu vàng kim qua và mang phóng lên tận trời giang lan anna cùng bạch vi trên thân cũng đều có một đạo mãnh liệt q u a n trụ từ trên trời rơi xuống bắt đầu tiếp thu truyền thừa chi lực phá thiên kiếm tông cam chuyên tu kiếm thuật kỳ lạ muôn phái lấy cực hạn công kích lực nổi danh trên đời chấn tông tuyệt học phá thiên kiếm thuật nghe nói sau khi tu luyện thành nằm dư trạm phá thương không khủng bố công kích lực đạn dược chuyên gia tím tinh thông các loại thuộc tính đạn dược phương pháp sử dụng súng ống đạn bắn ra đây là các nàng ba người đạt được chức nghiệp truyền thừa các từ chuyển trước siêu phạm chức nghiệp cho tới bây giờ toàn bộ trong đội xe đã nắm giữ bảy cái siêu phạm chức nghiệp giả theo thứ tự là an tiểu luyện nguyên tố ma cung thủ đường lâm thật phong đao ảnh bạch vi đại võ giả anna đạn dược chuyên gia gian g lan phá thiên kiếm t ô n g lý linh ngọc long ảnh k ỵ sĩ tổng hợp chiến đấu thực lực chiến đấu đạt được cực tăng lên trên diện rộng đợi giang lan ba người chuyển chức hoàn thành hứa thanh theo quỷ ảnh xâm lâm bên trong chỗ tìm thấy được chuyển chức quyển trục toàn bộ tiêu hao sạch sẽ đương nhiên chuyển chức quyển trục số lượng cũng không chỉ như thế bất quá những thứ này chuyển chức quyển trục phẩm giai có chút thấp bởi vậy đều bị hứa thanh dùng để hợp thành tấn thăng lúc này mới chỉ còn lại có bốn cái đối lập phẩm cấp cao chuyển chức quyển t r ụ mà lại hứa thanh đã thử qua tức cũng đã hoàn thành chuyển chức chỉ cần nắm giữ cao hơn quyển t r ụ cùng kỹ năng cái kia siêu phạm chức nghiệp giả lực lượng truyền thừa một dạng có thể tiếp tục để thăng cũng không giới hạn tại lực lượng bây giờ hệ thống hoàn toàn có thể thu hoạch được càng nhiều truyền thừa chi lực cho nên hứa thanh vì gom góp một cái chiến đấu tiểu đội cũng không có lựa chọn đem tất cả chuyển chức quyền trục toàn bộ thăng cấp đến màu vàng kim truyền thuyết cấp như thế chỉ có thể bồi dưỡng được không đến bốn cái siêu phạm chức nghiệp giả liên một cái hoàn chỉnh chiến đấu tiểu đội đều không thể tổ kiến đánh giết một cái hai mươi tám cấp đầu một k h á i thiết quất khô lâu thu hoạch được hợp kim t r y thủ một thanh thanh đồng thuẫn bài một khối linh tinh hai mươi viên sinh tồn điểm hai mươi tám điểm đánh giết một cái hai mươi bảy cấp tinh anh k h á i bạch c ố t k h ô lâu thu hoạch được có nhân bánh quy bánh quy một giường nước tranh đồ uống một kiện linh tinh m ộ ư ơ i hai viên sinh tồn điểm hai mươi bảy điểm đánh giết chúc mừng ngài tái cụ thiên cung thành lũy thăng cấp đẳng cấp tấn thăng đến ba mươi cấp chúc mừng đội xe cái khác tái cụ đẳng cấp toàn bộ tấn thăng đến hai mươi tám cấp ngay tại giang lan c á c nàng hoàn thành chuyển chức vừa mới hấp thu xong từ trên trời giáng xuống truyền thừa chi lực một đạo màu vàng kim thăng cấp mang ngay tại cơ giáp hạng nặng phía trên sáng lên biến hình máy lắp ráp giáp tất cả tái cụ đẳng cấp toàn bộ tấn thăng rốt cục đạt tới hai mươi tám cấp đã thỏa man tiến vào pháp lao lăng mộ cái này thành dưới đất phó bản tối sơ đẳng cấp yêu cầu nhìn đi ra bên ngoài cơ giới các binh lính đã hoàn thành phòng ngự tháp phạm vì công kích bên trong quét sạch công tác hứa thanh hạ xuống cơ giáp hạ nặng lơ lửng trên mặt đất một lần nữa trở xuống trong rừng rậm ta tiên h cuối cùng kết thúc cái kia vị đại ca một mực bay trên trời lấy làm đến ta rất là sợ sệt liền di động tái cụ đều phải cẩn thận hiện tại hắn rốt cục đem nguyên tố ma phát tháp toàn bộ nổ tan trở xuống trên mặt đất lúc này cuối cùng là a tâm sợ c ộ n đồng nhân dân nếu như muốn là ngươi đều không cần trên trời bộ kia cự hình cơ giáp xuất thủ trên đất bọn này cơ giới binh lính đều có thể đưa người cho dương n g ư ơ i nhìn ta căn bản cũng không mang sợ cái kia ha ha cái kia uống một chút tâm tính để nằm ngang n g ư ơ i tử đ ị u chỉ lên t i ê n bất tử vạn vật năm xoa hôm qua là cái nào tiểu khả ái nói sợ hãi nhất định phải chen đến trong ngực của ta hóa ra ngươi ngày hôm qua sợ hãi dạng tất cả đều là trang ngươi chính là thèm thân thể của ta các ngươi đây là nói chuyện lộn xộn cái gì các ngươi không đều là năm sao ta làm sao có chút hồ đồ rồi chờ thời giới binh lính toàn bộ thu về đến cửa khoang bên trong hứa thanh khống chế cơ giáp h ạ nặng phải lần nữa bay lên không hướng về thành dưới đất phó bản lối vào chỗ mau chóng vút đi đài này to lớn cơ giáp đang không ngừng ra tốc bên trong thân ảnh dần dần giảm đi biến mất rất nhanh nó ngay tại tối tăm trong bầu trời mặt triệt để đã mất đi tung tích chỉ có con kia chiếm c ư ở phía xa trên ngọn núi bất tử băng xương cự long vẫn như cũ có thể phát giác được đài cơ giáp này tồn tại vẫn lơ lửng tại bên trên bầu trời nhưng nó cũng không dám có câu đoán lần nào sợ bộ kia cơ giáp hạng nặng lại cho nó đến phía trên một pháo đem toàn thân nó thiêu sạch xanh xanh liền một điểm tư ẩn đều không còn lại mặt mũi rơi xuống đầy đất chương hai trăm ba mươi b ố tiến vào p h á bản ma ảnh biết mức chương hai trăm ba mươi b ố tiến vào phó bản ma ảnh biến m ứ c phát hiện thành d ư ớ i đất cửa vào phải t r ă n g tiến vào phó bản pháp láo lang m ộ là không tiến vào phó bản hứa thanh dẫn đội đi vào phế tích đá vụn ở giữa đứng tại một chỗ đen nhánh lòng đất thông đạo cửa vào bọn hắn xung quanh đá vụn đã toàn bộ đều bị cơ giới binh lính dọn đi đem thông quan dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại có tàn phá bậc thang đá xanh cùng tràn đầy cho bụi t à n viên đ và tường tại hứa thanh làm ra lựa chọn về sau hắn cùng sau lưng chín vị nữ sinh hết thẻ mười người cùng một chỗ biến mất tại đá xanh trong thông đạo mười người này vừa lúc là một cái hoàn trình chiến đấu tiểu đội ngoại trừ cái tia bảy cái đã chuyển chức chức nghiệp giả hứa thanh còn tại đội ngũ bên trong gia nhập tô gánh cùng lý m ạ n bọn hắn hai cái kỹ năng đều nắm giữ cường đại chiến đấu năng lực cho dù không có hoàn thành chuyển chức cũng có thể tại trong đội ngũ phát huy tác dụng cực lớn tô gánh chỗ triệu hoán thụ nhân cùng dây leo c u ố n quanh có thể khống chế đ ị c h nhân ngăn cản công kích hoàn toàn có thể coi như đội ngũ bên trong tạ đến sử dụng mà lý m ạ n hổ bảo quyền cùng kim cương cường thân thuật cũng đã hoàn toàn vào tay tu luyện được rất có hiệu quả hiện tại chiến đấu năng lực đã m ư ơ i phần cường hãn không thể so với đồng dạng chức nghiệp giả kém hứa thanh đem bọn hắn hai cái mang lên cũng là vì rèn luyện các nàng năng lực thực chiến nếu như không phải cái này phó bản tối cao nhân số hạn mức cao nhất cũng chỉ có m ộ ư ơ i người hắn hận không thể đem đội ngũ bên trong sở hữu người toàn bộ đều mang vào mọi người cùng nhau đến thể nghiệm một chút chức nghiệp giả phương thức chiến đấu rất nhanh một hàng m ộ ư ơ i người thì xuất hiện tại một chỗ đen n h á n h trong thông đạo dưới lòng đất t r u n g quanh đều là cứng rắn cự t ả n g đa xanh xếp cộng lại m ộ ư ơ i phần kiên cố cả cái trong thông đạo vị đạo m ộ ư ơ i phần gây múi mà lại ở mức tấm lãnh khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái tốt ở chỗ này sở hữu người đều đeo mang lên trên xích dương tấm giáp có t một chỉnh trận chói n thai rích Tiến lên tại chống trải lòng đất thành bảo bên trong vang lên tại mọi người trên không một đoàn hình thể to lớn hấp huyết biến ư ứ c từ trên trời gian xuống hướng về phía dưới đánh tới thời gian dài khô cạn đói khát làm đến những thứ này con rơi gầy yếu thoát cốt giống như cây khô ma ảnh biến mức huyết mạch phẩm chất màu tím hy l ữ u cấp đẳng cấp 2 a i m ư ơ cấp sinh mệnh giá trị 32.000, công kích lực 3.700, t h i ê n phú kỹ năng ma ảnh phân thân hút máu khôi phục giới thiệu cái này là một đám thủ hộ pháp lão lăng m ộ sơ dai ma vật cho dù không có nơi cung cấp thức ăn bọn chúng cũng có thể bảo trì trạng thái ngủ đông thời gian dài duy trì sinh mệnh thể trinh mà một khi hút đến huyết dịch bọn chúng liền sẽ khôi phục nhanh chóng bình thường một thanh bám vào màu băng la ma m diễm huyền sương tật lôi sọc ủn nâng hướng về phía trước ẩm vàng khai hỏa vô số lôi cuốn lấy băng xương lôi điện trạng thái đạn d ạ ị a như là tản r a l ờ i lớn đem tất cả đột kích con rơi đều bao phủ tại chúng đích về sau bọn này tốc độ phi hành cực nhanh con rơi trên thân toàn bộ bị băng xương lôi điện bao trùm động tác nhanh nhẹn độ nhất thời đ ạ i giảm thậm chí có chút người yếu ma ảnh b i ế n bức không chịu nổi trên thân đ ỗ n g nhiên ra chỉ băng xương trọng lượng lại rơi xuống tại đất dãy r a không nổi chém cố ninh trong tay trường kiếm màu xanh lam phía trên lôi đỉnh lỏng lánh mạnh liệt lôi qu nàng không chế lôi cuốn lôi điện trường kiếm lơ lửng mà lên hướng về phía trước hung h ă n g một b ổ vô số thô to lôi điện tại đàn rơi bên trong tàn phá bờ bãi nhanh chóng du tẩu một cố đốt cháy khét mùi vị nhất thời lan tràn ra có càng nhiều rơi hơn bị lôi điện tê liệt rơi rơi trên mặt đất song phương giao chiến tốc độ cực nhanh tuy nhiên có không ít con rơi rơi rơi xuống mặt đất nhưng vẫn như cũ có thật nhiều con, con rơi đã vọt tới trong đội ngũ mắt thấy những cái kia con rơi liền muốn bổ n à o vào trước mắt tô bánh trong tay cảnh lập tức sinh trưởng thành vì một con to lớn tụ nhân tụ nhân chống lên dây leo lời lớn đem những thứ này ma vật ngăn cản ở ngoài bạch vi tay cầm hám địa long bàn thương trên thân mặt đất màu vàng c ư ờ n g khí quấn quanh bảo vệ quanh thân nàng một n y ra đứng tại đội ngũ phía trước đảm nhiệm lên tạ i chức trách đường lâm thì đứng tại bên cạnh nàng màu xanh gió xoay xoay quanh tại trên thân thể mặt để thân ảnh của nàng như ẩn như hiện dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi mà lại tại phong nguyên tố g i a trì phía dưới đường lâm nhanh nhẹn cùng tốc độ có thể có được tăng lên cực lớn nàng hoàn toàn có thể đang trách nhóm bên trong tới lui tự nhiên tránh lẽ như gió cùng bạch vi đại võ giả chức n h i ệ m phòng thủ cao thấp mẫn t u tính hoàn toàn là hai cái khác biệt phong cách chiến đấu an tiểu u y ệ n thì đứng tại hứa thanh sau lưng trong tay phá ma phần thiền cung phía trên giấy lên nóng rực hỏa diễm mang lửa mũi tên s ô n g vào quá nhóm phát sinh kịch liệt nổ tung trúng kích hỏa diễm cùng băng xương cùng một chỗ tại đàn rơi bên trong tàn phá b ử a bãi thiêu đốt giang lan đứng tại sau cùng bên người trường kiếm màu vàng nóng tung bay xoay tròn nàng bảo vệ hai cái còn không có chuyển chức tân nhân lý mạng cùng tô bánh cũng không có vội vã xuất thủ lý linh ngọc đồng dạng cầm lấy bạch ngọc trường thương trên thân đỏ thấm khí huyết chi lực phun trào đứng tại đội ngũ phía trước cùng bạch vi cùng một chỗ đảm đương đội ngũ thất bại hai thanh trường thương phía trên quấn quanh lấy một đỏ thấm một minh hoàng hai màu cực khí đem to lớn tụ h nhân ngăn lại ma ảnh biết mức đ ề u đánh bay không để chúng nó tới gần đội ngũ phía sau anna cùng an tiểu h u y ề n hai người một người tay cầm viêm bạo lưu tinh súng tiểu liên một người kéo ra phá ma phần thiên c u n g đảm đương viễn trình phát ra vị trí vô số ma ảnh đột nhiên hiện bọn này bị ngoại lai giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ con rơi dùng hết thể nội năng lượng phóng ra chính mình thiên phú kỹ năng ma ảnh phân thân vô số màu đen khô cạn con rơi thân ảnh tại lòng đất thành bảo bên trong xuất hiện lít nha lít nhít một mảnh đạn đến cùng cái nào là chân thực bản thể nào là phân thân ảo ảnh bất quá những thứ này đều không trọng yếu trong đội ngũ m ộ ư ơ i người mặc dù là lần đầu nhiều người như vậy hợp tác cùng một chỗ chiến đấu nhưng đại gia đối chính mình chức nghiệp định vị nhưng đều là m ộ ư ơ i p h ầ n rõ ràng trong chiến đấu có thể tinh chuẩn tìm kiếm chính mình vị trí mọi người đối với tự thân chức nghiệp lý giải càng là m ộ ư ơ i phần t ấ u triệt mà lại có thể thuần thục hợp lý thời cơ thỏa đáng sử dụng chức nghiệp kỹ năng lớn nhất phát huy ra bản thân kỹ năng uy lực cái này cũng đủ để thấy đại gia tại bí cảnh không gian bên trong xác thực đều tại khắc khổ t u hành không có chút nào lười biếng nếu không cũng sẽ không như thế nhanh thì lý giải nắm giữ tự thân siêu phạm chức nghiệp đặc tính rất nhanh ngay tại đại gia còn chưa đã ngứa thời điểm phía trước ma ảnh biến mức lại là dẫn không kiên trì nổi trước thời gian dài không có ăn uống gì bọn chúng thể nội dự t r ữ năng lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ căn bản không có năng lực lại đi duy trì ma ảnh phân thân kỹ năng sử dụng trong chốc lát bay múa đầy trời màu đen con rơi đột nhiên biến mất chỉ còn lại có còn sót lại hai ba con giữa không chúng kinh hoàng g i y rủa chương hai trăm ba mươi năm ma hoàng giai quái vật lăng mộ thủ vệ chương hai trăm ba mươi năm ma hoàng giai quái vật lăng mộ thủ vệ một thanh h ỏ a diễm c ử kiếm lăng không chém ra nóng rực hỏa quang chiếu sáng cả ở mức thành dưới đất không gian tại hỏa diễm bao phủ phía dưới chỉ còn lại mấy cái ma ảnh b i ê n b ứ c toàn bộ bị thiêu đến cháy đen rơi rơi xuống đất đánh g i ế t một cái hai mươi sáu cấp tinh anh q u á i ma ảnh b i ê n b ứ c thu hoạch được mát lạnh áo tắm một bộ nước sâu lặn kính một bộ linh tinh m ộ ư ơ i tám viên sinh tồn điểm hai mươi sáu điểm đánh g i ế t mấy đạo đánh g i ế t tin tức chuyển đến cố ninh thu hồi trước người trôi nổi chém ra hỏa diễm cự kiếm hỏa diễm tiêu tán hóa thành một đạo trường kiếm màu xanh lam trở về đến nàng quanh thân xoay quanh hòa quang dần dần、tắt. những cái kia theo lòng đất thành bảo đ ỉ n h chóp tập kích tới ma ảnh b i ê n b ứ c toàn bộ đều bị quét sạch sành xanh bọn chúng đại đội ngũ phòng ngự đều không có phá vỡ liền bị banh s á t tại phía trước cách đó không xa hoa nga cảm giác này coi như không tệ vẫn là nhiều người cùng một chỗ đánh quái muốn càng thêm có ý tứ hôm qua đều không sao cả tận hứng hôm qua chúng ta ra ngoài đánh quái cũng chỉ có ba người không có người phối hợp bảo hộ còn muốn lo lắng an toàn của mình căn bản không thể toàn lực phát ra cái nào như hôm nay dạng này phía trước có nhiều như vậy tỷ tỷ giúp đỡ c à n quái ta chỉ cần kéo cung bắn tên nỗ lực công kích liên tốt cảm giác này thế nhưng là lao xứng rồi an tiểu huyện thả ra trong tay trường cung một mặt hưng phấn mà nói ra đây là nàng lần thứ nhất tham gia tập thể phó bản hoạt động lần trước t r i n h chiến phó bản an tiểu huyện còn không có học tập kỹ năng hoàn thành chuyện trước cho nên hứa thanh không có mang nàng đi vào phó bản bên trong bây giờ tiến vào phó bản bên trong nàng vô luận nhìn ở đâu đều cảm thấy mười phần mới lạ mà lại có nhiều người như vậy cùng một chỗ an tiểu huyện cũng không có chút nào cảm giác sợ hãi ngược lại giống như là tại tự mình tiến vào trong trò chơi một dạng vô luận nhìn hướng chỗ nào đều tràn ngập mới lạ cho dù những cái kia đánh tới ma ảnh biến mức dài đến dư tợn khô cạn khủng bố dị thường nàng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì dù sao ở trong g a m e những quái vật kia cũng k é m không nhiều đều là cái dạng này cũng không có cái gì hiếm lạ ừ m chúng ta đội ngũ hiện tại rốt cục lớn mạnh có thể đủ số phối tề tiến vào phó bản nhân số thậm chí còn có không ít dư thừa dự bị lực lượng có thể trông coi tái cụ phía ngoài tái cụ phòng ngự cũng không cần quá mức lo lắng hứa thanh cảm giác một vào phó bản phía ngoài cơ giáp h ạ n nặng vẫn như cũ ở vào treo lơ lửng giữa trời ẩn thân t r ạ thái tại dưới lòng đất thành cửa vào trên lối đi mới tiến tính đặt theo rừng r ậ m bên trong căn bản là không nhìn thấy đài này cơ giáp hạng nặng thân ảnh chỉ có những cái kia bị hứa thanh phân tán bố trí giữa khu rừng màu băng lam đồ trang kháng hàn hình cơ giới binh lính tại cây cối bên trong lúc gần lúc hiện bọn chúng không ngừng tại chung quanh gió xét phòng ngừa thiên cung thành lũy lọt vào ngoài ý muốn tập kích c a m đoan tái cụ an toàn mà tại thiên cung bên trong pháo đài những cái kia không có tiến vào phó bản bên trong những người khác cũng có thể tùy thời chờ đợi hứa thanh điều khiển cho dù có bên ngoài đến tập kích các nàng cũng có thể làm ra hữu hiệu phòng ngự phạt kích cũng sẽ không bởi vì hứa thanh bọn hắn không ầm ầm hứa thanh tra xét xong phía ngoài tái cụ an toàn tình huống cũng không có bất cứ vấn đề gì mọi người vượt qua đầy đất cháy đen thi thể rơi tiếp tục hướng phó bản bên trong tiến lên đột nhiên hai bên vách tường vỡ nát s ụ p đ ổ loạn thạch rơi xuống một chỗ tại vách tường đằng sau có mấy cái đen nhánh động huyệt bạo lộ ra rất nhanh một cái toàn thân khô c á t da thịt thô khô như là vỏ cây to lớn quái vật hình người vật theo động huyệt bên trong t h ò đầu ra cái thứ hai lỗ chống hốc mắt chính nhìn chằm chặp phía dưới mọi người lăng mộ thủ vệ thực lực phẩm dai màu cam sử thi cấp đảng cấp hai mươi chín cấp sinh mệnh giá trị một trăm linh ba nghìn một trăm linh ba nghìn công kích lực bảy nghìn chín trăm thiên phú kỹ năng minh hà c h i lực tử h oán linh thân thể giới thiệu những thứ này lăng mộ thủ vệ tại lúc còn sống đều là cường đại võ sĩ là thủ hộ tại pháp lao trước người trung thành tôi tớ bọn hắn nắm giữ hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị cùng siêu phàm võ nghệ có cường đại chiến đấu năng lực đang ngồi bạn thủ hộ pháp lao lăng tầm năm tháng dài đằng đắng bên trong những thủ vệ này tự nguyện tiếp nhận minh hà t ử khí xâm nhiễm trở thành bất tử quái vật ta đi rốt c u c tới cứng thức ăn đại gia cẩn thận một chút lần này quái vật giống như không tầm thường rất khó đối phó đứng tại đội ngũ phía trước lý linh ngọc nhìn đến những thứ này thân hình cao lớn toàn thân thanh đồng khải giáp tay cầm kỳ dị vũ khí lăng mộ thủ vệ nàng giơ tay lên bên trong bạch ngọc trường thương trong lòng tràn ngập đề phòng đây là nàng lần thứ nhất tại không có tái cụ tình huống phía dưới chính diện gặp được màu cam thực lực quái vật cái này phẩm giai quái vật tự thân thuộc tính trị số đã siêu việt l ĩ n h chủ cấp đ ạ t tới ma hoàng giai Mười phân cùng bố. Mà lại, tại những thứ này lăng thứ thủ mộ v nàng cảm thụ được trước người những thứ này quái vật mang đến cảm giác gáp bách cho dù là lấy linh tỷ tâm tính cũng khẩn trương đến nuốt nước miếng một cái những thứ này theo hai bên trên tường đá động huyện bên trong chui ra nhảy xuống mặt đất ngăn cản tại phía trước cao đại quái vật hình thể thật là đáng sợ lý linh ngọc đứng tại bảy quái vật này phía trước chỉ có thể đạt tới phần eo của bọn nó vị trí cái kia khổng lồ quái vật hình thể cùng càng ngày càng nhiều quái vật số lượng cảnh tượng như thế này mang đến cảm giác gáp bách cảm giác hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc không muốn xông về trước bảo trì tại thụ nhân hai bên chống đỡ quái vật bước chân là được không cần lên đi mạo hiểm Lần này, hứa thanh cũng đã không thể lựa chọn tiếp tục ở phía sau đứng ngoài quan sát hắn giơ cánh tay lên trong tay màu xanh quang mang quanh quần mà ra cái k i a đệ vào đội ngũ phía trước to lớn tụ nhân lần nữa điên cùng sinh trường rất nhanh liền chia ra thành năm cái đồng dạng hình thể tụ nhân bọn chúng đứng tại đội ngũ phía trước cùng những cái k i a lăng mộ thủ vệ lẫn nhau n g ư n g thị lấy đội ngũ bên trong nhân viên chiến l ự c một khi đối lên bọn này thực lực kinh khủng lăng mộ thủ vệ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào nếu như hắn không tham dự vào đám người này chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị vận tải không ngừng hướng phía dưới nhảy vọn số lượng càng ngày càng to lớn lăng mộ thủ vệ cho trực tiếp biểu sát. dạng này cũng sẽ không có ma luyện ý chí tác dụng hoàn toàn cũng là nghiêng về một phía nghiên ép hiện tại đông đảo nữ sinh còn chỉ là vừa mới chuyển chức thành chức nghiệp giả tân nhân tuy nhiên tại bí cảnh không gian bên trong đại gia đều đang cố gắng huấn luyện thích ứng tự thân siêu phàm chức nghiệp truyền thừa thế nhưng dù sao chỉ là tại đối mặt c ọ p gỗ luyện tập cùng kinh khủng ma vật có t r ê n lệch cực lớn chỉ là đối mặt ma vật thời điểm cái kia phần kinh khủng áp bách chi lực căn bản không có mấy người có thể thừa nhận được tựa như lý linh ngọc như thế tuy nhiên trong lòng cảnh giác khẩn trương lại cũng không lui lại lửa bước chỉ là để phòng dơ lên trong tay trường thương như thế kinh diễm tâm lý biểu hiện đã siêu việt đại bộ phận sinh tồn trước nghiệp giả cũng đủ để chứng minh lý linh ngọc trước đó có thể trở thành một cái doanh địa thủ lĩnh đúng là bằng vào thực lực bản thân cùng dũng khí mà không phải dựa vào quan hệ cùng vật khí lấy tâm tính của nàng cùng thực lực coi như không có các h i n h đệ chống đỡ ủng hộ cũng hoàn toàn có thể thành lập một cái cỡ nhỏ sinh tồn đội ngũ tại hoang dã bên trong độc lập sinh tồn không cần dựa vào bất luận cái gì doanh địa bảo hộ chương hai trăm ba mươi sáu minh hà tri lực dây leo quấn quanh chương hai trăm ba mươi sáu minh hà tri lực dây leo quấn quanh nghe được hứa thanh gọi hàng đứng tại đội ngũ phía trước lý linh ngọc cùng b c h vi tất cả đều lui lại mấy bước đứng tại to lớn thụ nhân phía sau các nàng mượn thụ nhân dây leo thân thể che lại thân hình ngăn cản đối diện quái vật á p bách c h i lực t r ờ i ạ đám người kia cũng thật là đáng sợ hứa đội ngươi muốn là chậm t h ê m điểm ta sợ là phải bị những thứ này quái vật dọa cho đến trực tiếp nguyên điệu mất mặt hiện tại ta đều có chút khống chế không nổi chân này vẫn có chút dốc hết ra thì ta hiện tại cái này c h n g thái còn thế nào đánh căn bản là đình không đi lên linh tỷ đứng về thụ nhân, phía sau, mượn thụ nhân cái kia thô to đi đứng chặt phía trước vậy đến tự làng tầm thủ vệ ngư thị rốt cuộc không lại dùng đối mặt những cái kia tràn ngập t ử khí chống c h ả i hát động hớp mắt linh tỷ biểu lộ rõ ràng vung lòng rất nhiều nàng chống trường thương cười khổ nói đứng tại bên cạnh nàng anna cố ninh cùng bạch vi mấy người cũng có đồng dạng sâu sắc càng thụ thậm chí càng thêm mãnh liệt dù sao linh tỷ nắm giữ linh đế chi rõ ràng cái này tái cụ đặc tính năng lực có thể miễn dịch tinh thần công kích bảo trì linh đại thư thái nàng nắm giữ phương diện tinh thần phòng ngự năng lực còn như vậy khó chịu húng chi những người khác chiến đấu còn chưa có bắt đầu đối phương cái kia kinh khủng n ư n g thị lực lượng liền đã kém chút khiến người ta cảm thấy sụp đổ đây là đám kia lăng mộ thủ vệ thiên phú kỹ năng minh hà c h i lực bọn gia hỏa này có thể thông qua con mắt phóng thích tới từ địa n g ụ c chỗ sâu minh hà khí thức để người tinh thần hỗn loạn sụp đổ khử chiến tại minh hà c h i lực ảnh hưởng phía dưới sẽ cho người trên diện rộng giảm xuống trạng thái chiến đấu sinh không nổi lòng kháng cự bọn chúng hiện tại đã bắt đầu phát động công kích hứa thanh đứng tại trong đội ngũ t ỉ mỉ quan sát lấy những cái kia yên t ĩ n h đứng thẳng không có bất kỳ cái gì động tác lăng mộ thủ vệ hắn đem trong lòng suy đoán nói ra x o trách không được bọn gia hỏa này theo trên tường đá nhảy xuống về sau cũng không chủ động tới công kích nguyên lai、like、đã bắt đầu chơi x ta mới vừa rồi còn coi là đám gia hỏa này tại tập kết đội ngũ chỉ có một cái hai cái không dám xông lên đây còn đánh giá thấp đám gia hỏa này trí tuệ linh thị thấp giọng lầm bầm không dám nói chuyện lớn tiếng vừa mới nàng là thật bị dọa cho phát sợ mặc dù không có bị lăng mộ thủ vệ minh hà chi lực ảnh hưởng nhưng nhiều như vậy quái vật cản trước người t i ê n t ĩ n h ngưng thị loại này quỷ dị trắng cảnh cũng đủ rất khủng bố đáng sợ n h á t gan sợ là đều phải ngất đi rất nhanh những cái kia lăng mộ thủ vệ số lượng đã đem gần trên trăm con bọn chúng lần lượt theo đầu tường trong đường hầm đen kịt này ra toàn bộ hợp thành ở đây mắt thấy tự thân minh hà c h i lực công kích bị năm cái to lớn thụ nhân ngăn cản đối nút ở phía sau mặt s â m l ớ n giả không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng những thứ này tay cầm các loại quỷ dị vũ khí bọn thủ vệ không còn lưu lại nguyên đ ị a bọn chúng há to m ồ m phát ra vô thành gào rú cái kia cao lớn khô cạn thân thể lập tức bật lên mà lên hướng về mọi người trùng phong đánh tới phanh phanh phanh to lớn cây trên thân người vô số dây leo giải khai bệnh thành thành lưới ngăn lại lăng mộ thủ vệ lộ tuyến anna đường lâm cùng an tiểu h u y n đứng bức minh hà tri lực uy áp ăn bọn lập tức bắt đầu đánh trả hỏa diễn viên đạn màu xanh phong nhận đủ loại loại hình nguyên tố mũi tên trên không trung đan vào một chỗ giống như rực rỡ pháo hoa dị thường kinh diễm lộng lẫy nhưng những này công kích hiệu quả là thuộc thực kém rất nhiều bọn này lăng mộ thủ vệ là tòa thành dưới đất này phó bản bên trong tinh anh quái vật là trọng yếu nhất sức mạnh thủ hộ cùng đám k i a kém chút bị chết đói quỷ ảnh con rơi hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc quái vật tại lăng mộ trước mặt thủ vệ đám k i a quỷ ảnh con rơi tựa như là một cái vô hại sùng vật căn bản không có bất cứ uy h i ế gì ba người này công kích đánh vào lăng mộ thủ vệ giả thanh đồng trên khải g á p mặt phát ra phanh phanh tiếng vang Lại không được bao nhiêu tác dụng. thậm chí có chút lăng mộ thủ vệ giả trên thân thì liền tổn thương trị số đều không có bay lên trực tiếp bị khải giáp toàn bộ ngăn cản tổn thương miễn dịch ta dựa vào đám da hỏa này cũng quá cứng rắn đi này làm sao đánh nhìn đến đao khí của mình phong nhận chỉ ở cái kia bảy quái vật trên khải giáp mặt chém ra từng đạo từng đạo vết cắt lại căn bản vô pháp phá vỡ phòng ngự đường lâm nhất thời có chút mắt t r ầ n tròn thường xuyên chơi vượt quan trò chơi nàng đối cục diện như vậy lớn nhất cực kỳ quen thuộc đồng dạng lúc này nàng liền nên khống chế nhân vật trò chơi cân nhắc rút lùi sự tỉnh nhưng bây giờ là tại trong hiện thực đám kia lăng mộ thủ vệ giả cũng không phải người ngu không thể nào để cho bọn hắn chạy trốn mà không đuổi theo đánh không có việc gì bọn chúng hướng không tiến b ả o sẽ không có vấn đề đại gia tự do công kích ta đến phụ trách phòng ngự nhiệm vụ hứa thanh dặn dò một tiếng hắn lập tức để thăng năng lượng phát ra phía trước năm cái to lớn tụ nhân trên thân dây leo sinh trưởng đến càng thêm tráng kiện dày đặc những thứ này dây leo c u ố n quanh phụ cận lăng mộ thủ vệ giả đưa chúng nó trói buộc tại nguyên chỗ lăng mộ thủ vệ giả vũ khí chém thẳng tại dây leo phía trên đồng dạng gặp phải cường đại lực cản cái này dây leo sinh trưởng tốc độ đã viễn siêu bọn chúng công kích tần suất trên thân quấn quanh dây leo càng ngày càng nhiều căn bản vô pháp tranh thoát nhìn đến hứa thanh kinh diễm biểu hiện đại gia nhất thời tinh thần chấn động trong lòng không lại hoang sợ hán chỗ khống chế tự nhiên lực lượng s o tô h á n h muốn mạnh hơn mấy lần cái này có thiên tư phẩm giai tạo thành hiệu quả hứa thanh nắm giữ màu s ắ c r ự c r ỡ trí cao thần lợi nói cấp thiên phú tiềm lực mà tô h á n h lúc mới bắt đầu nhất bất quá mới là màu tím hy hữu cấp cho dù hiện tại nàng tái cụ h ậ tâm đã tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp nhưng cùng hứa thanh t r a n lệch như trước vẫn là rất xa nhìn đến những cái tia bị dây leo treo lên, chăm chú đâu trên không trung lang mộ thủ vệ giả mọi người thở dài một hơi đối những thứ này quái vật cảm giác sợ hãi nhất thời tiêu tán trong lòng không có e ngại đại gia chiến đấu nhiệt tình lần nữa tăng lên đứng ở chỗ này phần lớn người đều đã hoàn thành chuỗi trước trở thành c h ứ c nghiệp giả có tái cụ hạch tâm cung cấp năng lượng bởi vậy kỹ năng năng lượng tiêu hao hoàn toàn có thể bỏ qua không tính có thể chế ước các nàng chiến đấu lượng tin chỉ có tự thân thể lực tại hứa thanh gia nhập về sau trận này đến rất chật vật chiến đấu thì biến thành một phương diện bắn bia luyện tập mười phần nhẹ nhõm đám gia hỏa này tại vừa lúc đi ra quả thực dọa ta kêu to một tiếng kết quả cũng không gì hơn cái này ma hoàng giai quái vật nhưng như cũng không phải hứa đội đối thủ chúng ta hứa đội đến cùng là cấp bậc gì rồi linh tỷ mắt thấy quái vật đều bị treo lên lấy công kích của nàng khoảng cách căn bản là đạt không tới nàng dứt khoát cầm lấy bạch ngọc trường thương đứng ở bên cạnh nhìn hướng hứa thanh theo miệng hỏi ta cảm giác hứa đội đi đơn độc khiêu chiến đầu kia băng x ư ơ n g cự long cũng rất có thể đưa nó cầm xuống linh tỷ ngươi là chưa có xem hứa đội sử dụng hắn hạch tâm năng lực thủy thần chi lực cái tiêu nhắc lên ngập trời sóng lớn có thể hủ chết người đứng tại sóng lớn trước mặt đều không có dũng khí khiêu chiến liền đứng cũng không vững lao đáng sợ. lý m ạ n đồng dạng đánh không đến trên trời quái vật chính nhàm chán thời điểm nghe được lý linh ngọc tra hỏi đáp lại nói ra chương hai trăm ba mươi bảy ma thần d a i viễn cổ phạ dạo chương hai trăm ba mươi bảy ma thần d a i viễn cổ phạ dạo thành dưới đất vứt bỏ thành b ả o bên trong oanh minh không ngừng tại chống t r ả i trung ương quảng trường hứa thanh mấy người đang cùng trên trăm con lăng mộ thủ vệ giả tiến hành chiến đấu nơi xa là một cái to lớn tàn phá bậc thang trên bậc thang cũng là trôn không trên đất hạ xa cổ thành b ả o đổ sộp kiến trúc nát trong đá v ù n đất bao trùm cỏ dại rậm rạp hoàn toàn hoang l ư ơ n cảnh tượng tại chiến trường bên trong văn xin Có quanh quanh c á không ngừng công kích những thứ này lăng mộ thủ vệ giả phòng ngự lực tuy nhiên cường hãn nhưng vẫn như c ũ n không ngăn nổi như vậy nhiều công kích hỏa lực bọn chúng trên thân khải giáp sớm đã phá thoái lộ ra bên trong khô cạn như là vỏ cây đồng dạng thân thể đánh giết một cái ba mươi cấp ma hoàng quái lăng mộ thủ vệ giả thu hoạch được chuyển chức quyển chụp một phần viên nguyện loan đào một thanh linh tinh hai mươi mốt viên sinh tồn điểm ba mươi điểm đánh g i ế t một cái hai mươi chín cấp ma hoàng quái lăng mộ thủ vệ giả thu hoạch được u minh nguyên hỏa một phần ném mạnh súng ngắn một thanh linh tinh m ộ ư ơ i tám viên sinh tồn điểm hai mươi chín điểm đánh g i ế t mấy đạo đánh g i ế t tin tức chuyển đến không chung mấy cái lăng mộ thủ vệ giả khô cạn thân thể bị đánh tan trên trời biến thành vái phiến tán rơi xuống đất hô rốt cục đánh chết an tiểu huyện t h ở hồng hộc nhìn đến cái kia chuyển đến đánh g i ế t tin tức tâm tình chấm tính lại chỉ cần có đánh rết quái vật khả năng như vậy mọi người liền có thể nhìn đến hy vọng nếu không phí sức đánh đường này phát ra tổn thương chỉ đủ cho quái vật tạo gió vô luận là ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng hiện tại đã có lăng mộ thủ vệ giả sinh mệnh giá trị bị c h ố n g giống bị triệt để giết chết đại gia nhất thời phấn chân rất nhiều giống đột nhiên cái tia nguyên bản bị chăm chú c h ó i buộc quấn quanh ở không t r u n g không cách nào tránh thoát lăng mộ thủ vệ giả vậy mà tập thể ngửa mặt lên trời gào rú bọn chúng cái tia sớm đã khô cạn tổn hại tiếng nói thế mà thật phát ra khủng bố mà tiếng kêu c h ó i hai đang gầm rú bên trong những thứ này quái vật trên thân từng khúc nước da khô cắt da thịt liên miên rơi xuống sau cùng thân thể của bọn nó vậy mà ẩm vang nổ tùng hóa thành đầy trời khói đen khói đen tụ mà không rời rất nhanh liền ngưng kết thành một cái to lớn mặt người cao lớn đến cơ hồ đỉnh lấy thành dưới đất thạch đỉnh nó ngăn tại tàn phá thạch giai phía trước nhìn chăm chú mọi người cái kia từ khói đen tạo thành to lớn mặt người đầu đội đỉnh quan trên cằm mang theo kỳ lạ trang sức cực kỳ giống viễn cổ p h á p lão đây chính là phạ dạo đường lâm nhìn đến cái kia cao lớn khói đen mặt người trong lòng ngạc nhiên không thôi không chỉ có là nàng trong lòng mọi người đều có suy đoán gia hòa này có rất lớn xác suất cũng là bọn này là ngộ thủ hộ giả chỗ hiệu chung cái vị kia phạ dạo tại mắt thấy không địch nổi tình huống phía dưới lăng mộ thủ hộ giả nhóm lựa chọn hiến tế chính mình thể nội minh hà chi lực đến tỉnh lại chủ nhân của bọn chúng thì là các ngươi dám căn đảm x ô n g vào ta lăng mộ quay g i à y ta yên giấc vô luận các ngươi là ai chỉ cần đi tới nơi này toàn bộ đều phải chết chờ các ngươi sau khi chết hướng ta hiệu trung đi làm ta tôi tớ thủ vệ ta sẽ ban cho các ngươi vinh sinh lực lượng cái k i a từ khói đen tạo thành mặt người tại ngưng thị mọi người sau một lát vậy mà mở miệng nói chuyện âm thanh lớn tại chống trải trong thành thị dưới mặt đất quanh quẩn chấn người tê cả ra đầu tại đạo thanh âm này bên trong mang theo thương lào âm trầm âm điệu mười phân quỷ dị ta hiệu ngươi mụ hứa thanh phiền nhất loại này ưa thích trang bức ra hỏa vốn là không có thực lực gì lại lao l à c ưa thích cầm nói nắm điều giả bộ như một bộ cao thâm mặt chắc điếu dạng hắn nhấc tay khẽ vẫy một cỗ to lớn dòng nước trong nháy mắt xé mở mặt đất từ dưới đất điên cùng tuần ra bao phủ phía trước cái k i a khói đen mặt người m á n h liệt bọn nước ùn ùn k é o đến trực tiếp đem chọn cái khói đen mặt người toàn bộ bao trùm các ngươi đều phải chết khói đen mặt người bị sóng lớn trung kích cũng không còn cách nào bảo trì mặt người trạng thái bị hồng thủy triệt để tách ra biến mất ở trước mắt sóng nước d trực tiếp xông lên nát bậc thang bằng đá tràn vào xa xa cái kia tòa thật to tàn phá cung điện trong kiến trúc tạch tạch tạch rung động dữ dội ở phía xa cung điện chuyển đến cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi kiến trúc đang chấn động phía dưới khắp nơi dạn nước ẩm vàng sụp đổ một cỗ màu vàng nóng cắt đ u ô i theo sụp đổ cung điện dưới lòng đất tuôn ra càng để lâu càng cao rất nhanh tại cái kia xa xa cung điện vị trí một tòa từ cắt vàng tạo thành cao sơn bất ngờ xuất hiện cắt vàng tiếp tục lưu động một cái to lớn thân ảnh theo trong đống cắt đứng lên đạo thân ảnh này toàn bộ từ cắt vàng tạo thành ngoại hình cực giống tay cầm quân trượng đầu đội đ ỉ n h quan người mặc rộng t h ù n g thỉnh trường bảo viễn cổ pha dạo thực lực phẩm giai ma t h ầ n cấp đẳng cấp bốn mươi cấp sinh mệnh giá trị năm trăm linh nghìn năm trăm n g h ì n công k í c h lực hai mươi nghìn hai mươi nghìn thiên phú kỹ năng sa mạc c h i chủ ưu minh triệu h á n tử linh thị vệ giới thiệu đây là một vị viễn cổ thời kỳ thực lực cực kỳ cường đại pha dạo nắm giữ câu thông u minh năng lực hắn lúc còn sống trong sa mạc chế tạo chỗ này to lớn lăng tầm làm vì chính mình ngủ say chỗ tại sao khi chết có thể tiếp tục thăm dò u minh trí lực tìm kiếm vĩnh tồn cơ hội hắn vận dụng nắm giữ minh hà chi lực cải tạo đi theo hắn dũng sĩ thành vì mình lăng tẩm thủ vệ giả thủ hộ chỗ này che đậy trôn dưới đất lang m ộ ta dựa vào hứa thanh thấy rõ cái này từ cắt vàng tạo thành cự nhân trên thân tin tức t h u ộ c tính hắn nhất thời trừng tóm mắt gia hỏa này xem ra giống như thật sự có chút thực lực không hoàn toàn là một cái sẽ chỉ thổi ngưỡng bức người chờ một chút trong này có phải hay không có cái gì h i ể u lầm chết đi cho ta hứa thanh lời còn chưa nói hết cái k i a đạo ngưng kết đứng lên cắt vàng cự nhân thì vung lên vườn trượng hung hăng hướng mọi người tới to lớn vườn trượng tại giữa không trung thì hóa thành đầy trời cắt vàng như là sóng lớn đồng dạng mạnh liệt rất xuống cái k i a đạo cắt vàng thì ở đỉnh đầu mọi người tốc độ cực nhanh trong nháy mắt thì g i n g xuống vê anh cắt vàng rơi xuống đất kích thích đầy trời b ụ i mù thể tích to lớn trầm trọng cắt vàng vênh kích trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang đem t r ọ n cái mặt đất đều nện đến rơi xuống mấy phần l ó m đổ sụp màu vàng nóng hạt cát bao trùm toàn bộ mặt đất không có một k i a khe hở tại dạng này trọng kích phía dưới căn bản không ai có thể tồn tại nhưng ở cắt vàng bên trong lại không có một vệt máu hứa thanh bọn hắn, sớm đã không thấy thân ảnh chỉ có một đạo màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại c ắ t vàng bên trong s ư ớ n g s ư ớ n g không ngừng xoay tròn ta dựa vào đây cũng quá kinh hiểm còn tốt hứa đội phản ứng nhanh đem chúng ta tất cả đều trả lại cho nếu không đại gia liền phải chết ở cái này thành dưới đất phó bản bên trong cái này pháp lão lăng mộ phó bản bên trong còn thật có một cái pháp lão a ta còn tưởng rằng hắn đã sớm biến thành xác gớp nữa nha g i a hỏa này lại còn còn sống v ĩ cảnh không gian bên trong lý linh ngọc tay vỗ ngực một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ nàng nhìn hướng phía sau cái tia đem nàng đưa ra thành dưới đất phó bản né tránh các vàng đập lên màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy trong lòng vẫn có sợ hãi chương hai trăm ba mươi tám chạy ra thành dưới đất chiến trường chuyển di chương hai trăm ba mươi tám chạy ra thành dưới đất chiến trường chuyển ở gì? mấy người vừa mới trở lại bí cảnh không gian hứa thanh thì k h ô n g chế cơ giáp hạng nặng lập tức bay lên không nhanh chóng rời xa chỗ này thành dưới đất phó bản thông đạo hình thể to lớn cơ giáp dưới chân vân vụ tràn ngập lượt lở tốc độ cực nhanh chỉ ở trong n g a y mắt đài này cơ giáp hạng nặng liền đã lên tới hơn ngàn mét không t r u n g chỗ xa cách mặt đất phụ cận mà những cái kia nguyên bản trên mặt đất phụ trách dò xét cảnh vật c u n g quanh cơ giới binh lính thì bị hứa thanh khống chế lập tức hướng ra phía ngoài tứ tán thoát đi căn bản không kịp thu hồi cơ giáp hạng nặng vừa mới rời đi một cái to lớn từ cắt vàng tạo thành cánh tay thì theo vừa mới thành dưới đất phó bản trong thông đạo dối ra hung hăng chụp vào cơ giáp vị trí may ra hứa thanh phản ứng rất nhanh không có dừng lại nguyên địa lúc này mới tránh qua tránh né v i ê n cổ phạ dạ ở công kích không phải đâu cái kia một tên gia hỏa khủng bố lại còn có thể theo phó bản bên trong đi ra đường lâm nhìn đến phía dưới trên mặt đất cái kia từ dưới đất thành phó bản trong thông đạo dối ra cắt vàng cánh tay kinh ngạc đến chừng tó mắt ở bên ngoài chiến đấu nàng tổng lạc ưa thích đưa vào trong trò chơi thiết lập có thể hiện thực thế giới làm sao có thể cùng trong trò chơi giống như lúc tại trong hiện thực phó bản bí cảnh bên trong ma vật cũng không phải trong trò chơi những cái kia nở t ờ cờ không có tư tưởng của mình không biết tự do là vật gì bọn g i á hỏa này đều là đến từ mỗi cái văn minh thế giới đều là nắm giữ độc lập trí tuệ sinh vật bọn chúng rất thông minh mà lại có chính mình dục vọng cùng gia tâm tuy nhiên bọn chúng đã từng nghỉ lại thế giới tựa như hứa thanh bọn hắn thế giới đang ở một dạng bị tận thế ăn mòn sớm đã triệt để dung nhập cái này tận thế thế giới bên trong nhưng tư tưởng của bọn nó nhưng như cũ có thể giữ lại cũng không nhận được ảnh hưởng gì tại trong mắt của bọn nó hứa thanh bọn người cũng là đến từ tận thế thế giới bên trong ma vật yêu thú cùng những quái vật khác cũng không hề khác gì nhau rất nhanh tại tốt to lớn cắt vàng cánh tay phía sau một cái mơ hồ mặt người từ dưới đất thành phố bản t r o n g thông đạo gạt ra đi vào quỷ ảnh xâm lâm bên trong tại tối tam lâm mục ở giữa một cái toàn bộ từ cắt vàng ngưng tụ mà thành to lớn mặt người dị thường dễ thấy bên ngoài mấy chục km đều nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g ta dựa vào đó là vật gì khu vực kia không phải vị kia gọi hứa thanh đại lão chính đang nghỉ ngơi địa phương sao đầy đất đều là cơ giới binh lính căn bản vô pháp tới gần hiện tại đại gia biết h ắ n chỗ nào là đang nghỉ ngơi đây là lại nhẫn nhịn cái lớn tại sao ta cảm giác cái này cắt vàng mặt người giống so đầu kia bất tử bằng xương cự long còn còn đáng sợ hơn một số n g ư ờ i không là một người ta cũng có loại cảm giác này t r ờ i ạ cái k i a ma quái sẽ không giết tới a i a hỏa này mỗi một ngày cũng quá có thể gây chuyện đại gia tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong hảo hảo mà chờ khảo hạch kết thúc chẳng lẽ không được không mau nhìn cái k i a cắt vàng quái bay lên không biết bất tử bằng xương cự long nhìn đến về sau có thể hay không tức giận xông lại giữa không trung viễn cổ pha dạ ô cắt vàng thân thể toàn bộ từ dưới đất thành trong lăng mộ chạy sôi mà ra đi vào quỷ ảnh xâm lâm bên trong lơ lửng ở trên không nó ngẩng đầu ngưng thị trên trời cơ giáp hạng nặng lại không có hành động thiếu suy nghĩ nó có thể cảm giác được cái này to lớn cơ giáp đối với nó sinh ra rất mãnh liệt uy hiếp cảm giác căn bản cũng không phải là vừa mới cái k i a một nhóm người có chút suy nhược dáng vẻ cho dù đài này cơ giáp hạng nặng vẫn như c ũ ở vào ẩn thân trạng thái nhưng đối với viễn cổ phạ gia ồ tôi nói căn bản vô dụng nó có thể rõ ràng cảm giác được cơ giáp tồn tại ta dựa vào thật là khủng khiếp giá hỏa này đinh thể so v ị kia đại lao cơ giáp hạng nặng còn m u ố a lớn cái này có thể đánh được sao đại lao đi đâu rồi hắn sẽ không chạy a chúng ta có thể đánh không lại như thế tên đáng sợ nó muốn là đến đây đại gia đều đến ngọn cụ tỏi u y ảnh s â m lâm sinh tồn khảo nghiệm còn chưa kết thúc hắn có thể chạy đến đâu bên trong ngươi không thấy được cái kia cắt vàng quái chính ngẩng đầu nhìn lên trời sao bộ kia cơ giáp hạng nặng khẳng định nhận thân ở chỗ đó đây hâm mộ đại lao mỗi một ngày một đài có thể chiến đấu cơ giáp hạng nặng cái kia nam nhân không muốn có hắn làm sao tốt như vậy mệnh cái này là từ nơi đó lấy được lớn như vậy một bộ cơ giáp q u y ảnh xâm lâm bên trong tất cả sinh tồn giả đều bị cái này đột nhiên xuất hiện viễn cổ phạ giả ở ngưng tụ cắt vàng cự tượng hấp dẫn trong rừng rậm sớm đã không còn bao nhiêu ma vật liền nguyên tố ma pháp tháp đều bị hứa thanh thanh lý t r ố n g không nơi này đã không có bất cứ uy hiếp gì đại gia đều nhằm chán đợi ở chỗ này chờ đợi sinh tồn khảo nghiệm thời gian kết thúc bởi vậy đ ỗ n g nhiên nhìn đến như thế hùng vĩ trang cảnh một cái to lớn cắt vàng bóng người lơ lửng tại trên rừng rậm không đại gia lập tức nghị luận ở mỹ ngừng chân xem chừng tại phó bản bên trong ta có thể trốn tránh ngươi nhưng ở bên ngoài mặt đối ta thiên c ngươi còn muốn lấy ta làm quả hồng m ề m nắm thật coi ta tái cụ đều là bài trí sao hứa thanh ngồi trở lại vị trí lái ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lơ lửng tại trên rừng rậm trống không to lớn cắt vàng bóng người trong lòng cười lạnh không thôi cơ giáp hạng nặng chân khoang cửa mở ra tám cái tên lửa đầu đạn từ bên trong lộ ra v ớ i anh tám cái tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa một tên cũng không để lại toàn bộ đều bị hứa thanh phát xạ mà ra những thứ này tên lửa phá vỡ không khí mang theo thật dài đôi lửa trong né mắt bọn chúng thì toàn bộ anh ở phía dưới cái kia cái to lớn cắt vàng bóng người phía trên phát ra kinh khủng nổ tung hỏa quan g bay lên cương đại nổ tung trúng kích đem cắt vàng bóng người nổ sắp tán loạn hỏa diễm bao phủ toàn bộ thân thể đang phát ra tên lửa công kích về sau hứa thanh cơ giáp hạng nặng trên bầu trời mặt hiện thân đứng lơ lửng trên không mau nhìn đại lao quả nhiên ở nơi đó lại là tên lửa vũ khí này hỏa lực thật là khiến người ta hâm mộ các ngươi nghe nói không hứa thanh bộ kia cơ giáp tựa như là từ đếm đài tái cụ cùng một chỗ biến hình tổ hợp mà thành mà lại đoàn đội của hắn bên trong toàn bộ đều là mỹ nữ thì hắn một cái là nam ta đi như thế nổ tung tin tức ngươi là làm sao mà biết được ghen ghét khiến cho ta gả nhi đỏ bừng nơi này có không ít đều là cùng hứa thanh đến từ cùng một cái sinh tồn khu vực đồng hương đoàn đội của hắn tin tức cũng không phải cái gì bí mật ở thế giới tái cụ chiến đấu l ự c xếp hạng bảng phía trên trước mười tên bên trong đem gần một nửa người đều là hắn đoàn đội thành viên tái cụ tên cùng đẳng cấp tin tức tại xếp hạng bảng phía trên mặt đều có chính các ngươi sẽ không nhìn có điều hắn tái cụ có thể tổ hợp thành cơ giáp đây là chúng ta đoán chương hai t r ư n kém cọi cự long tiên diện đạn tấn công chương hai kém cọi cự long tiên diện đạn tấn công hòa quang tán đi Cái kia bị trên không nơi xa trên ngọn núi đầu kia bị vẫn thần tiêm tinh pháo cho nổ toàn thân chỉ còn lại có thảm khung xương trắng không có một tia rơi vật bất tử bằng x ư ơ n g c ự long đột nhiên theo đỉnh núi nhảy lên vô cánh hướng về bên này bay tới hai ngày này nó cảm giác mình thời gian qua được thật sự là hợp thức hôm qua mới vừa mới bị bộ kia cơ giáp h ạ t nặng cho nổ toàn thân trọc không dám tỏ đầu ra chỉ có thể trốn ở đỉnh núi trong xào huyệt hôm nay vậy mà lại đến một người xa lạ dám can đảm xâm lấn lánh địa của nó thật là muốn chết thật sự cho rằng nó bất tử bằng x ư ơ n g c ự long ủy ảnh xâm lâm bên trong vô miệ tri vương là ai đều có thể khi dễ nó thật sự nếu không đi ra hiện tại tùy tiện một cái ra hỏa cũng dám xông vào nó không phận không nhìn nó tồn tại Ta quỷ ả ngao h chi xâm lâm v ư ơ n bất băng bộ tử xương lòng, đánh không cựu chỉ là lại k i cơ cơ chẳng còn được Cũng chiến ngươi. Ngươi giáp hạng nặng Nhưng không giáp, không gia. g thôi. kia tới đổ bỏ đi. Cũng dám tới khiêu chiến bản đại dám bản n mà làm là là ta ta trị từ lẽ qua a đâu bộ bỏ đổ một đoàn to lớn cắt vàng theo phạ dạ ở trên thân vung gia hung hăng dán tại không tử b ă n g x ư ơ n g cự long trên mặt trên không trung lăn lộn không ngừng bay tứ tung ra thật xa rất nhanh lại là hai đoàn cắt vàng bị phạ ra ở vung gia một đoàn thẳng đến hứa thanh thiên cung thành lũy một đoàn lần nữa đánh út về phía đầu kia bay tới bất tử băng xương cự long vê anh cơ giáp hạng nặng trên đùi hải thần chi nộ i trọng hình cự pháo phát ra to lớn oanh minh h ả i t h ầ n đạn pháo cùng đánh tới cắt vàng đoàn tại giữa không trung chạm vào nhau kích thích đầy trời cắt đụi cùng hơi nước trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời mà mặt khác một đoàn cắt vàng chính bên trong đầu kia còn đang không ngừng lăn lộn băng xương cự long đem thân thể của nón ệ n đến giống như con quay trên không trung cực tốc xoay tròn mười phân chật vật ta đi cái kia cắt vàng quái đến cùng là lai l ị c gì thực lực này cũng quá kinh khủa đầu kia cường đại bất tử b ă n g x ư ơ n g cự long tại trước mặt của nó vậy mà không có, có bất kỳ sức đánh trả nào đều sắp bị đánh thành chó cái này đại lao gây chuyện năng lực cũng quá mạnh dẫn ra quái vật một cái so một cái lợi hại tùy tiện qua tới một cái đều có thể đem chúng ta toàn quân bị diệt liền xem như đầu kia thực lực kém nhất bị đánh đến hoa rơi nước c h ả y bất tử b ă n g x ư ơ n g cự long cũng có thể nhẹ nhõm đem chúng ta nắm một miệng băng xương thổ thức có thể băng phong trên trăm km rừng rậm băng xương cự long thực lực cường đại như vậy thậm chí ngay cả đầu kia cắt vàng quái phụ cận đều không thể tới gần tại như vậy xa bên ngoài liền bị đánh thành cái dạng này thật sự là khủng bố như vậy n ư ớ c ở phía xa sinh tồn g i ả nhóm cùng những cái kia trên mặt đất cơ giới binh lính một dạng toàn bộ yên lặng hướng nơi xa rút đi tận lực rời xa trong rừng rậm chiến trường bọn hắn ở phía xa xem t r ư ờ n g nhìn lên bầu trời ba cái to lớn đại vật trên không trung lẫn nhau rằng co mở hỏa công kích hứa thanh nhìn hướng cái kia bị hai phát cắt vàng đoàn rán mặt đánh cho bay ngược mà quay về trên không trung khống chế không nổi thân thể không ngừng lăn lộn bất tử bằng sương cự long trong lòng có chút im lặng vừa mới hắn nhìn đến đầu này bất tử bằng sương cự long từ trên núi tức giận bay lao xuống tâm lý còn có chút cao hứng coi là rốt cuộc có thể đến cái đồng đội giúp hắn chia sẻ một số chiến đấu áp lực dù s a o đầu này băng x ư ơ n g cự long công kích mục tiêu xem xét thì là hướng về phía cái k i a mới tới viễn cổ phạ dạ ổn đi tại đi qua ngày hôm qua sau khi chiến đấu bất tử băng x ư ơ n g cự long đã tán thành hứa thanh thực lực hiện tại nó nhìn đến đài này cơ giáp hạng nặng ở trên trời du đãng căn bản là thợ ơ không dám tới hôm nay có thể xuất hiện rõ ràng cũng là bởi vì cái này mới xuất hiện ra hỏa lần nữa không nhìn nó tồn tại đồng dạng bay đến trên trời tùy ý khiêu khích nó uy nghiêm đây là băng sương cự long chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nhất định phải xông lại đến cho nó một chút giáo hấn có thể kết quả cái này ra hỏa trở về bay ngược tốc độ so qua đến thời điểm còn phải nhanh hơn mà lại căn bản không dừng được bị hai phát cắt và đoàn cho đánh ra mấy km bên ngoài chật vật vừa đáng thương đợi đến thật vất vả trên không trung ổn định thân hình đầu này bất tử băng x ư ơ n g cự long vậy mà cũng không quay đầu lại lập tức quay đầu hướng về đỉnh núi thoát đi mà đi ta dựa vào cái này ra hỏa thật đúng là cái kém c õ i cái này liền chạy hứa thanh nhìn đến cái kia đã chật vật bay xa băng sương cự long đối với cái này ra hỏa chạy trốn hành động trong lòng có chút kinh ngạc trắng giải cái này đại thể ô vông đánh liên tục cũng không đánh bị người ta hai phát cắt vằn đ o ạ n thì cho dương ra bên trong đi thật cho cự long mất mặt nhìn đến bất tử b ă n g x ư ơ n g cự long đã biến mất thân ảnh hứa thanh trong lòng phỉ nổ không thôi trong lòng của hắn v i ê n của cự long hẳn là mạnh mẽ và khát máu đ ạ i biểu có thể kết quả ở cái này quỷ ảnh xâm lâm bên trong vậy mà gặp phải như thế một cái kỳ hoa long gặp phải cương địch sợ đến so với ai khác đều nhanh bình thường nhìn lấy ngược lại là thẳng do người không nghĩ tới cũng là một cái bao cỏ hứa thanh thu hồi ánh mắt lười nhắc lại đi phản ứng đầu kia khôi hải bất tử bằng sương cự long nhìn đến cái k i a còn đang nhanh chóng khép lại khôi phục hình thể cắt vàng phạ dạo thiên cung thành lũy sau khoang cửa mở ra mấy trăm khung tổ hong máy không người lái theo khoang trong cửa toàn bộ bay ra ở trên trời lít nha lít nhít những thứ này máy không người lái mục tiêu cực kỳ rõ ràng trên không trung cấp tốc chuyển hướng toàn bộ lao xuống dưới mặt mang theo khủng bố chói thai d í c lên điên cuồng đánh út về phía cái k i a cắt vàng cự nhân k í c h liệt tiếng nổ vang bao trùm tại viễn cổ phạ dạo trên thân hỏa quang dấy lên khói lửa tràn ngập nồng đầm khói đen đem viễn cổ phạ dạo tầm mắt toàn bộ che chắn căn bản không nhìn thấy xa xa x đợi khói bùi tàn đi tại trước mắt của nó nơi nào còn có bộ kia cơ giáp hạng nặng thân ảnh sớm liền không biết tung tích nhưng rất nhanh nó thì cảm giác tìm được bộ kia cơ giáp hạng nặng vị trí hứa thanh cũng không hề rời đi mà chính là đem tiên cung thành lũy lên tới một vạn mét không trùng ẩn nặc tại tầng mây ở giữa đạn khoang mở ra ba cái cao bảo yên diệt đạn từ trên trời r i á n g xuống tại máy không người lái nổ tung khói bùi hiểm hộ bên trong tiên diệt đạn rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh mà lại mười phần ẩn nấp đợi đến viên cổ phạ ra ổ, rốt cục phát giáp được không đúng cái kêu ba cái cao bảo yên diệt đạn chương ũ n g sớm đã rơi vào t nổ n t hai trăm đáng â y bốn mươi pháp lao bảo tàng minh sa cùng chiến sĩ chương hai trăm bốn mươi pháp lao bảo tàng minh sa cùng u chiến sĩ đánh vết bốn mươi cấp bột ma thần quái viễn cổ pha d ạ thu hoạch được pháp lão quyền trợ ư n g một thanh sa mạc chi chủ truyền thừa quyền chụp một phần linh tinh năm mươi năm viên sinh tồn điểm bốn trăm điểm một đạo q u á i vật đánh g i ế t tin tức theo tái cụ giới diện phía trên chuyển đến hứa thanh mở ra xem xét không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n cái này ba cái vừa mới sản xuất ra cao b ạ o hiên d ị ệ t đạn hắn m u ố n là cho đầu kia bất tử bằng xương cự long chuẩn bị đợi đến có cơ hội trực tiếp một phát thiên d ị ệ t đạn đưa nó t h ư ợ n g tiên kết quả không nghĩ tới ở cái này pháp lão lăng dưới mộ địa thành phó bản bên trong vậy mà lại gặp phải ma thần cấp khủng bố một hiện tại vẫn thần tiêm tinh pháo còn không có bổ sung năng lượng hoàn thành tại cơ giáp hạng nặng phía trên có thể đối cái này viễn cổ phạ ra ồ sinh ra trí mạng uy hiếp cũng chỉ có đòn công kích này lực tối cường nhảy dù yên diện đạn v a n g mà lại khi nhìn đến đầu kia bất tử băng xương cự long sợ dạng về sau hứa thanh lập tức thì hủy bỏ dùng cao bạo yên diện đạn đi oanh nó x à o hệt u y ý nghĩ không có nguyên nhân khác cũng là hứa thanh cảm thấy g i a hỏa này căn bản không xứng hưởng thụ loại đãi ngộ này như thế yếu gà thẳng nhát gan đối phó nó còn muốn dùng tới hứa thanh tối cường vũ khí thông thường căn bản không có tất yếu hứa thanh tính toán đợi giết chết cái này viễn cổ phạ ra ồ về sau liền trực tiếp đi tìm đầu kia bất tử băng xương cự long. thì dùng đại pháo ganh nó để nó lâm trận đào thoát sợ đến một nhóm cái này ra hỏa liền cùng viễn cổ phạ dạ ô cận thân đánh một chút nó cũng không dám liền trực tiếp dọa đến quay đầu chạy mất dù là nó xa xa hướng nơi này nói một miệng băng xương cho cắt vàng cự nhân hạ nhiệt một chút đó cũng là tốt cái này ra hỏa thật sự là quá khiến người ta thất vọng vốn là hứa thanh còn dự định phối hợp nó để nó làm chiến đấu chủ lực tiên phong cùng viễn cổ phạ dạ ô chính diện cách ra đầu một chút có thể kết quả cái này sợ hàng bị người ta hai phát cắt vàng trực tiếp cho đánh một bức liên văn thoại đều không nói quay đầu liền chạy hứa thanh cảm thấy là thời điểm để nó cảm thụ một chút chiến đấu niềm vui thú nếu không cũng giống cái này viễn cổ phạ giả hờ dạ ôi mượn g trực tiếp bị cao bạo hiên d ị ệ t đạn một phát mang đi không có bất kỳ cái gì cảm thụ cái kia có ý gì chỉ có tại hỏa lực bên trong tự mình lịch luyện mới có thể trở thành ý chí cứng cỏi cường giả mà hứa thanh dự định tự mình đi lịch luyện nó để nó cảm thụ đâm lương đồng đội đau đớn cùng chiến tranh tàn khốc chúc mừng đã đánh giết pháp lão lăng dưới mộ địa thành phó bản cuối cùng bốt viễn cổ phạ dạ ôi phó bản toàn bộ thông quan thời gian sử dụng năm giờ ba mươi năm phân thu hoạch được phó bản thông quan khen thưởng pháp lao bảo tàng một phần chuyển chức quyền chụp một tấm linh tinh hai trăm viên sinh tồn điểm năm trăm điểm pháp lao bảo tàng kim pha dạ hột lúc còn sống lấy được chân quý khoáng thạch bảo tàng số lượng cực kỳ to lớn đủ để trang bị một số lượng kinh người sa mạc đại quân nhưng còn chưa kịp đem những này khoáng thạch chế tạo thành trang bị pha dạ thì cảm giác được minh thần triệu hoán h ắ n chỉ có thể từ bỏ vùng sa mạc này chuyên tâm chế tạo lăng thẩm vì sau khi chết sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng cái này một phần bảo n u t bên trong toàn bộ đều là các loại chân quý khoáng thạch tài nguyên số lượng thập phần lớn, lớn. hứa thanh đại khái tính toán một chút cái này bảo nuốt bên trong khoáng thạch dự trữ hoàn toàn có thể sinh sản ra chí ít ba đại cơ giới binh lính hắn theo ba lô không gian bên trong đem pháp lão bảo tàng mở ra đem bên trong cất giữ tất cả khoáng thạch toàn bộ đưa đến cơ giới binh lính lắp ráp trong nhà xưởng lập tức bắt đầu dung luyện sinh sản vừa v ậ n hắn vì thăng cấp thiên cung thành lũy đem khoáng sản t à i nguyên điểm bên trong chỗ soát khoáng thạch mới toàn bộ dùng hết cho tới bây giờ chỗ kia khoáng sản t à i nguyên điểm bên trong đều còn không có lần nữa đổi mới khoáng thạch dự trữ đã sớm bá nguy thì liền cơ giới binh lính ở bên ngoài lọt vào hư hao cũng không có cách nào tiến hành bảo hành chỉ có thể đem bọn họ cất giữ trong khoang trong cửa chờ đợi linh kiện sinh sản hiện tại có được phần này pháp lão bảo tàng hứa thanh rốt cục có thể bắt đầu cơ giới binh lính bảo hành dung luyện sinh sản mở rộng cơ giới binh lính đội ngũ công tác h ã n cơ giới chúa tể đặc tính năng lực rốt cục muốn phát huy ra chân chính chiến đấu tác dụng mà không phải chỉ có thể khống chế bọn này cơ giới binh lính xử lý hậu cần công tác ban đầu là bởi vì tại nguyên thiếu cơ giới số lượng binh lính quá ít chỉ có mấy trăm đài tại quá trình chiến đấu bên trong bọn này số lượng thưa thất cơ giới binh lính tác dụng thực sự là có hạn cũng không bằng mấy cái phát viễn trình tốc độ siêu ấm tên lửa nhưng bây giờ vốn có sung túc khoáng thạch tài nguyên dự trữ về sau cơ giới binh lính đội ngũ trực tiếp mở rộng đến ba đài trở lên đồng thời toàn bộ đều có thể trang bị bên t r ê n phẩm cấp cao súng ống vũ khí chiến đấu như vậy đội ngũ liền không còn là ban đầu chiến trường như thế kia phụ trợ chỉ có thể ở bên cạnh kiếm nhặt đồ bỏ đi mà chính là chính diện trong chiến tranh tuyệt đối không thể coi nhẹ lực lượng khổng lồ đủ để lật tung một cái võ trang đầy đủ tái cụ đội xe nhìn đến đã bắt đầu dung luyện khoáng thạch đầu nhập sản xuất cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng hứa thanh hải lòng thu hồi chú ý lực hắn đôi cái này phó bản bên trong thu hoạch phi thường hài lòng tuyệt đối có thể để t h ă n g đội xe thực lực cơ giới binh lính tác dụng m ộ ư ơ i phần rộng khắp mà lại phi thường toàn năng đã có thể ở bên ngoài chấp hành điều tra nhiệm vụ lại có thể thanh lý chung quanh tiểu q u á i tìm kiếm bảo dương vật tư rất là dùng tốt cho nên cơ giới số lượng binh lính có thể tăng lên mấy lần hứa thanh vẫn là vô cùng cao hứng sa mạc chi chủ truyền thựa kim nắm giữ khống chế cắt vàng năng lực có thể ngưng tụ cắt vàng tự nhân bao trùm q u a n thân để thang tự thân chiến đấu lực bảo hộ chính mình bản thể không sẽ gặp phải công kích có hóa các năng lực có thể đem đụng vào vật thể biến thành lưu động cắt vàng, cung cấp chính mình điều động hứa thanh xử lý xong những ngày khoáng thạch bảo tàng lại từ ba lô không gian bên trong lấy ra h oanh sát ma thần q u á i v i ê n cổ phạ dạ ở về sau chỗ rơi xuống truyền thừa chi thư bản này màu vàng n ó n g truyền thừa chi thư còn có một bản truyền chức quyền trụ hứa thanh đưa chúng nó toàn bộ giao cho bên người lý m ạ n lý m ạ n võ đạo chất lực cùng cái này sa mạc chi trụ truyền thừa không xa năng lực m ộ ư ơ i phần phù hợp vốn có khống chế cắt vàng năng lực về sau nàng liền có thể ngưng tụ cắt vàng võ đạo chân thân có thể hóa thân thành cắt vàng cự nhân sứ dùng võ đạo kỹ xảo tại phía trước chiến đấu cắt vàng lực lượng cùng võ đạo kỹ xảo kết hợp với nhau chiến đấu lực đem thẳng rất nhanh. kim quan g quanh q u ò n trên không trung hóa thành hai đạo kỳ dị phù văn hội tụ tại lý m ạ n mi tâm ở giữa một cỗ màu vàng kim quang trụ từ trên trời giang xuống rơi vào trên người của nàng cái này quang trụ ẩn chứa hai đạo truyền thừa chi lực một cái là vừa mới kích hoạt sa mạc chi chủ truyền thừa một cái là chuyển chức trên quyển t r ụ p mặt truyền thừa lực lượng rốt cục thẳng đến truyền thừa màu vàng kim quang trụ triệt để tiêu tán lý m ạ n mở to mắt hớ thanh lúc này mới thông qua tái cụ giao diện cha nhìn đến nàng chức nghiệp tin tức minh sa cùng chiến sĩ kim đ ế từ một cái xây dựng ở sa mạc trong quốc gia một loại siêu p h à m võ sĩ tu hành truyền thừa học tập cái này truyền thừa lực lượng có thể có được khống chế cắt vàng năng lực đến phụ trợ chiến đấu trong sa mạc tu hành thể phách cường hãn vô song sức chịu đựng tinh người là trong sa mạc cường đại nhất chiến sĩ mà lại lý m ạ n nắm giữ đem chung quanh phạm vật điểm hóa thành ư u minh cắt vàng năng lực hoàn toàn không cần lo lắng bị hoàn cảnh ảnh hưởng nàng chung quanh thổ địa cây cối đá lớn thậm chí là nước sông đều là nàng điểm hóa ư u minh cắt vàng nơi phát ra những thứ này bay múa cắt vàng phối hợp nàng cái kia cường hãn thể phách cùng võ đạo chém giết k ỹ xảo hoàn toàn cũng là một cái toàn năng hình cận chiến của nhân nhìn đến lý m ạ n đã hoàn thành chuyển t r ư ớ c tiếp thu hết chuyển thừa chi lực hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lần nữa xuất ra một cái màu đen tinh thạch u minh nguyên hỏa cam ẩn chứa u minh chi lực hòa trùng sau khi hấp thu nhưng đánh thông tự thân cùng u minh câu thông con đường mượn nhờ u minh lực lượng đến ma luyện tự thân thể phách hoặc đem u minh c h i lực bám và o ở trên đồ vật mặt có thể phụ ra tinh thần ăn mòn công kích chú ý hấp thu u minh nguyên hỏa cần tự thân chuyển thừa chức nghiệp tới phù hợp nếu không có thể sẽ có nguy hiểm trí mạng phần này phong ấ n tại trong tinh thạch u minh nguyên hỏa là hứa thanh t ạ i cái k i a quần lăng mộ thủ vệ giả trên thân đánh rết sau rơi xuống mà đến chính là đám tia lăng mộ thủ vệ giả lực lượng nguyên tuyển cái này cùng lý m ạ n minh xa cùng chiến sĩ chức nghiệp truyền thừa có cùng nguồn gốc đều có thể mượn nhờ u minh tri lực bởi vậy phần này u minh nguy t h í chính là ưu minh lực lượng tinh thần ăn mòn hiệu quả cỗ này ưu minh chi lực nếu như không có trưởng khống thủ đoạn của nó ngắn ngủi tiếp xúc sẽ cho người tư duy hỗn loạn mất lý trí thời gian dài lọt vào tinh thần ăn mòn liền sẽ để người triệt để biến thành tiên đ i ê n may ra lý mạng chức nghiệp trong truyền thừa thì nắm giữ trưởng khống u minh c h i lực phương pháp có thể sử dụng đạo này u minh lực lượng ma luyện tự thân thể p h á c h tinh thần hoặc dung nhập vàng trong cát tăng cường công kích hiệu quả bởi vậy đạo này u minh nguyên hỏa đối với lý m ạ n tới nói không chỉ có không phải trí mạng độc dược ngược lại là bổ ích bảo tàng nàng nhấc vươn tay ra ngón tay trắng non thọ vào lơ lửng giữa không trung cái k i ê đạo tối tăm trong ngọn lửa hòa diễm trong nháy mắt biến mất đạo này u minh nguyên hỏa dung hợp đến trong cơ thể của nàng bị triệt để trưởng khống sẽ thành lý mạng chiến đấu tu hành lợi khí nhìn đến lý m ạ n đã hoàn thành chuyển chức hứa thanh lại đem tô bánh gọi vào bên người theo ba lô không gian bên trong xuất ra một phần khác chuyển chức quyền trục đưa cho nàng đồng dạng cùng một chỗ giao cho tô bánh còn có một cái màu và nóng đ ỉ n h chóp mang theo một cái sáng chói bảo thạch q u y ề n trượng pháp lao q u y ề n trượng kim sa mạc phạ giạ ô、oh, quyền lợi biểu tượng nắm giữ câu thông sa mạc chi linh triệu hoán sa mạc thủ vệ giả năng lực có thể triệu hoán sa mạc thủ vệ giả tổ kiến cường đại quân đoàn bảo vệ sa mạc chi chủ quyền lợi cùng n g u y nghiêm một đạo màu vàng kim quang mang tại tô bánh trên thân xoay tròn đem nàng làm nổi bật đến giống như t i ê n nữ rất nhanh luồng hào quang màu vàng nóng này trên không trung hình thành một cái kỳ dị p h ù văn du nhập g n mi tâm của nàng ở giữa ngự linh triệu hoàng sư kim có câu thông tự nhiên năng lực có thể triệu hoán thiên n h i ê n sinh linh vì chính mình tác chiến có thể trưởng khống thảo một sinh trưởng lắng nghe tự nhiên tiếng vọng thu hoạch được hết t h ể chung quanh tin tức nắm giữ chữa trị chi quan g kỹ năng có thể khép lại thương thế trị liệu tự nhiên tri linh hứa thanh mở ra tái cụ giao diện xem xét tô bánh siêu phàm t r ư c nghiệp tin tức nàng cái này t r ư c nghiệp hoàn toàn cũng là một cái triệu hoán loại hình chức nghiệp không chỉ có thể thông qua cùng bên người tự nhiên sinh linh tiến hành câu thông nắm giữ hết t h ể chung quanh tin tức còn có thể ngự sử tự nhiên sinh linh vì nàng sử dụng vì nàng hiệu lực trinh chiến vô luận là thảo m ụ c vẫn là động vật đều sẽ chấp nhận xuất chiến cùng nhau vây công thậm chí vốn có pháp l a o quyền trợ ư n g về sau tô ánh còn có thể triệu hoán sa mạc thủ vệ giả cùng thảo m ụ c động vật cùng một chỗ phối hợp chiến đấu mà lại những thứ này vì nàng chiến đấu sinh linh nếu như bị thương tổn đổ máu sắp chết cái kia tô á n cũng có thể sử dụng chữa trị chi quang vì chúng nó tiến hành trị liệu chỉ một mình nàng l nàng bây giờ không chỉ có thể triệu hoán chiến đấu quân đoàn còn có thể tùy thời thi triển trị liệu quan mang vì bên người đồng đội khép lại thương thế để thằng sinh mệnh giá trị tuyệt đối là trong đội ngũ trọng yếu nhất phụ trợ chức nghiệp tại đem hai người bọn họ toàn bộ chuyển chức về sau hiện tại hứa thanh đội ngũ bên trong rốt cuộc gom góp hoàn chỉnh một cái m t mươi người chức nghiệp giả chiến đấu tiểu đội lưu lại hai cái này vừa mới hoàn thành chuyển chức người tại trong khu nghỉ ngơi t i ê n lặng trải nghiệm tự thân chức nghiệp c h u y ể n thừa chi lực hứa thanh một lần nữa ngồi trở lại vị trí lái lơ lửng trên tầng mây cơ g i á p hạng nặng trên thân triển khai ám ẩn lĩnh vực lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất tại giữa không trung hô cuối cùng kết thúc cái này đáng sợ chiến đấu nhìn đến ta đều sắp không thở nổi rồi đại lão cũng là đại lão tái cụ phía trên vũ khí tầng tầng lớp lớp căn bản đến không hết mà lại hắn lại còn cầm giữ có như thế khủng bố chiến lược hình vũ khí hạt nhân với mấy cái kia tiện tay liền có thể đổi đi bất tử băng xương cự long cường đại cắt vàng quái lại bị đại lão một phát đạn yếu gà ngươi không thấy được cái kia đáng sợ mây hình ấm thì cái này đi lực cái nào quái vật có thể chống đỡ được ý của ta là cái này cắt vàng quái đều không có rễ dụa hai lần cùng bộ kia cơ giáp hạng nặng lẫn nhau đỏ sức một trận mới ra c h ẳ n g sẽ chết rồi nhìn lấy không có sức mạnh xoa ngươi cho rằng điện ả n h đâu còn cận thân vật lộn có vũ khí không cần cầm đao đi lên c h ặ t đây không phải là trang bước sao nói cũng đúng muốn là ta cũng nhất định phải hỏa lực bao trùm quản đó mọi việc nổ liên xong rồi hiện tại cái này chỉ không biết từ nơi nào đi ra cắt vàng quái đã bị đại lao trực tiếp nổ chết rồi mà lại đầu kia bất tử băng sương cự long cũng bị dọa đến trốn về hang ổ bên trong không còn dám đi ra lúc này rốt cục có thể an tĩnh một hồi đại gia có thể an tâm trong rừng rậm đi khắp nơi đi nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cái gì rơi xuống vật t ừ bảo dương dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì quái vật đều bị giết sạch chờ khảo hạch thời gian kết thúc là được rồi hiện tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong cần phải không có nguy hiểm gì đi vậy khẳng định không có động tĩnh lớn như vậy muốn là còn có những quái vật khác sớm đã bị dẫn ra có thể hiện trong rừng rậm vẫn là hoàn toàn yên tĩnh lông đều không có vậy cũng tốt chúng ta đi thôi đi trong rừng tìm bảo dương đi đi chương hai trăm bốn mươi hai nã pháo khiêu khích băng phong sân phòng chương hai trăm bốn mươi hai nã pháo khiêu khích băng phong sân phòng, phòng. vê anh một tiếng nổ tung q u a n h m ì n h ở phía xa đỉnh núi v ă n g lên màu đen khói lửa ở trên ngọn núi mặt bay lên hình thành một đạo tiểu hình của khói hướng lên thiên không tiếng nổ mạnh to lớn âm vang vọng toàn bộ quỷ ảnh xâm lâm sơ cốc quanh quẩn không ngừng ta dựa vào lại tới cái này vẫn chưa xong vị này đại lao tinh lực làm sao như thế dồi dào vừa đánh xong đầu kia cắt vằn quái hiện tại lại đi ngược đáy băng sườn cự lòng hắn chẳng lẽ không mệt không nhìn xem người ta hỏa lực này liền vũ khí thông thường uy lực vậy mà đều như thế khủng bố cái này thật đúng là lợi hại ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra bình thường đánh cho đều là cái gì quái đầu kia băng xương c ự lòng còn có cái kia cắt vàng quái cái nào là chúng ta có thể khiêu chiến lợi hại như vậy b ộ t cấp quái vật rơi xuống đồ vật còn có thể kém được màu vàng kim truyền thuyết cấp phẩm chất vậy cũng là cơ bản nhất đúng à không biết đầu kia kinh khủng cắt vàng quái đến cùng sẽ rơi xuống thứ gì thật thật muốn biết đừng quản những thứ kia nhanh tìm địa phương trốn đi đợi lát nữa trên núi đánh nhau chúng ta cách gần như vậy sợ là phải tao lương đúng đúng, đúng. Đi nhanh lên ngao một tiếng thống khổ kêu gào trong núi vang lên trốn ở cự đại trong sơn động bất tử băng sương cự lòng bị cái này một phát quanh vào trong hang mặt đạn tháo nổ mặt mày xám xịt rốt cuộc tránh không trốn được nữa trong sơn động không gian bị kín phá uy lực của đạn càng thêm bị phóng đại sóng xung kích trong động không ngừng quanh quần để cự long bên trong sương sọ linh hồn hòa diễm chấn động không ngừng sáng tôi biên ả o có thể bên ngoài cũng là bộ kia đáng sợ cơ giáp hạt nặng thì lơ lửng ở trên đỉnh núi không ngăn ở chỗ đậu nó hiện tại nếu như ra ngoài vừa vừa ló đầu thì rất có thể lọt vào lần trước cái kia đạo màu đen mang theo hủy diệt khí tức năng lượng cự pháo tập kích lấy nó hiện tại trạng thái trọng thương liền đầu kia cắt vàng bái phổ thông công kích đều gánh không được chỗ nào còn có thể lại thụ một phát vẫn thần tiêm tinh pháo ganh kích chỉ sợ trong nháy mắt liền phải mất mạng nghĩ tới đây băng xương cự long toàn thân đánh run một cái trong lòng sợ không thôi cái này ra hỏa thật là xấu vô cùng hắn hướng trong sơn động ném đạn tháo thì là cố ý muốn đem ta dẫn xuất đi thuận tiện khóa chặt mục tiêu tập kích bản đại gia ta lại không mắc mưu thật dây băng cứng tại đỉnh núi cửa động lan tràn đem chọn sơn động toàn bộ ba màu xanh trắng hà n băng ngăn chặn sơn động cửa vào lại không một tia khe hở thậm chí bất tử băng xương cự long liền chính mình thân thể đều đóng băng tại hàn băng bên trong toàn bộ thân thể khung xương đều bị kiên cố tầng băng bảo hộ trong đó phòng ngừa bị thương tổn hứa thanh nhìn đến phía dưới cái k i ê u bao trùm toàn bộ đỉnh núi hang lớn xào huyệt màu trắng hà n băng đã h i ể u băng xương cự long dự định cái này ra hỏa đều bị người chắn trước cửa nhà đều không nghĩ tới muốn đi ra liều mạng quả nhiên sợ đến một nhóm vê anh vê anh lại là hai phát hải thần chi nộ viễn trình trọng pháo anh ra nổ ở phía dưới tầng băng phía trên cương đại nổ tung n g lực đem thật dày tầm băng vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng băng khối bắn ra b ố n phía hơi nước tràn ngập bất quá tại bao trùm tầm băng về sau trọng pháo uy lực xác thực không cách nào đánh xuyên qua đạo này tầm băng phòng ngự chỉ có thể nổ tung phía ngoài tầm băng không cách nào o a n h tiến sơn động bên trong gặp tình hình này hứa thanh không lại làm hồng công hắn khống chế cơ giác hạng nặng chậm rãi hạ xuống lơ lửng đứng tại đỉnh núi ngay tại tầm băng phía trên một đạo màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong xuất hiện đám kia bị hắn ném trong rừng rậm cơ giới các binh lính toàn bộ trởi bị thu hồi thiên cung thành lũy phần sau c h g i ấ u không gian tại đem an tiểu h y ệ n tái cụ tấn thăng đến màu sắc rực rỡ thần thoại cấp về sau hứa thanh phát hiện hắn đưa lên không gian vòng xoáy c h i môn cũng không tiếp tục t h ụ khoáng cách hạn chế có thể tùy ý tại bên ngoài mở ra chỉ cần tại không gian vòng xoáy bên cạnh có hứa thanh khống chế cơ giới tạo hóa là đủ đem cơ giới binh lính thu sạch về dựng lại về sau hứa thanh mở ra tổ h o n g máy không người lái chen trúc mà ra rời đi thiên cung thành lũy chung q a n h hướng về phía dưới trong rừng dầm lao xuống bay đi những thứ này tổ hóng máy không người lái đồng dạng có thể chấp hành điều tra nhiệm vụ mà lại tốc độ c duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là bọn chúng lượng tin năng lực không bằng trên mặt đất hành t ẩ u cơ giới binh lính mà lại tại máy không người lái phía trên không có bất kỳ cái gì công kích loại hình vũ khí một khi gặp phải công kích cũng chỉ có tự bạo cái này một cái thủ đoạn bất quá cái này máy không người lái vốn chính là dùng cho tự bạo công kích cũng là không có có ảnh hưởng gì bởi vậy khi lấy được khoáng thạch tài nguyên gây dựng lại chữa trị cơ giới binh lính quá trình bên trong những thứ này tự bạo máy không người lái vừa tốt có thể tiếp tục ở bên ngoài dò xét thay thế cơ giới binh lính điều tra nhiệm vụ tại thiên cung bên trong pháo đài cơ giới binh lính lắp ráp trong nhà xưởng những cái kia ném bỏ vào khoáng thạch tài nguyên đã bị dung luyện thành hình những n à y khoáng thạch bị đoán tạo thành các loại cơ giới bộ kiện vì hư hao cơ giới binh lính tiến hành thay đổi chữa trị lắp ráp mới cơ giới binh lính cái này lắp ráp công xưởng sinh sản tốc độ rất nhanh từng đài mới tinh cơ giới binh lính theo dây chuyển sản xuất phía trên đưa ra bị cất giữ đến thương khố bên trong hứa thanh đánh giá một chút đem những n à y khoáng thạch tài nguyên toàn bộ sử dụng hết đưa chúng nó sinh sản thành toàn mới cơ giới binh lính đại khái còn cần trí ít ba ngày trong đoạn thời gian này mặt vừa tốt có thể chờ đợi tái cụ phía trên vũ khí hạng nặng toàn bộ làm lạnh kết thúc có thể sinh sản bước phát triển mới đạn dược khôi phục tối cường chiến lược đã không đánh thật sao ngay tại hứa thanh đem cơ giáp hạng nặng lơ lửng tại tầng băng phía trên rừng hẳn tôn á n h đã hấp dẫn hết truyền thừa chi lực triệt để hoàn thành c h u y ể n trước đi vào hứa thanh sau lưng ừ m đầu này băng x ư ơ n g cự long đem chính mình băng phong trong sân động đã trốn đi nó không dám ra đến ứng chiến vậy liền ngày mai lại nói bây giờ sắc trời cũng tối nghỉ ngơi trước đi hứa thanh bay đầu nhìn đến sau lưng t ô á n h đứng dậy rời đi vị trí lái cười đáp lại hiện tại chỗ này quỷ ảnh xâm lâm bên trong đã không có cái uy hết gì đại gia có thể thư giãn một tý không cần chặt như vậy kéo căng chờ hai ngày nữa giết chết đầu này băng xương cự long ta đoán lần này sinh tồn khảo nghiệm hẳn là cũng liền sẽ kết thúc cho đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra nghe được hứa thanh khoang điều khiển bên trong mấy nữ sinh toàn bộ đều lộ ra nụ cười mừng rỡ hai ngày trước tao nộ băng long tập kích cơ giáp hạng nặng bị đông cứng tại trong tầm băng đem tất cả đều dọa đến quá sức coi là tái cụ sẽ đỡ không nổi cái này ra hỏa tập kích kết quả đầu này bất tử băng xương cự long cũng chỉ là một cái yếu gà con cọc ấ y sợ giống như con chó được chữa trị một nửa vi năng vẫn thần tiêm tinh pháo đánh cho trực tiếp trốn đi l i ê n cùng cơ giáp hạng nặng chính diện l i ề u mạng dũng khí đều không có hứa thanh điều khiển cơ giáp hạng nặng đuổi tới nơi ở của nó nã pháo khiêu khích nó vậy mà trực tiếp phong kín cửa động đầu cũng không dám lộ sợ lại gặp đến cự pháo ganh kích biểu hiện vậy mà như thế không chịu nổi bất quá băng long co đầu rút cổ ngắn ngủi nghỉ ngơi bất quá băng long co đầu rút cổ ngắn ngủi nghỉ ngơi bất quá băng xương cự long đem chính mình băng phong trong sân động không dám ra tới đại gia ngược lại là yên tâm không ít chỉ ít tại phía ngoài trong rừng rậm cũng không còn có thể có uy hiếp cơ giáp hạng nặng mà vật yêu thú đại gia rốt cục có thể yên lòng ngủ ngon giấc không cần lo lắng tao nộ công kích quá tốt rồi chúng ta đi bên hồ đồ n ư ớ n g đi mọi người tốt lâu đều không có cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong chơi bên ngoài bây giờ đã không có chuyện đại gia có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút thế nào an tiểu huyện nghe được hứa thanh miêu tả biết bên ngoài bây giờ đã không có chuyện gì chỉ cần muốn chờ đợi ba ngày liền có thể triệt để hoàn thành lần này sinh tồn khảo nghiệm nàng lập tức hưng phấn đề nghị hứa thanh trong lòng cũng vẫn rất cao hứng chuyến này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm trong đội xe tuyệt đối là thu hồi lớn không chỉ có tái cụ nắm giữ biến hình hợp thể đặc tính năng lực có thể tự do tổ hợp thành cơ giáp hạng nặng mà lại đội ngũ bên trong đã có chín người thành công hoàn thành chuyện trước trở thành siêu phàm trước nghiệp giả vô l u ậ n là tái cụ sinh tồn vẫn là cá nhân chiến lược đều phải đến tăng lên trên diện rộng xác thực đáng ra chúc mừng một chút đi thôi chúng ta trong rừng rậm đánh nhiều như vậy quái hiện trên xe vật tư đều đã trồng chất như núi đã sớm ăn không tới nếu có thể có cái giao dịch bình đại dùng những thứ này ăn dùng đồ vật đổi một số vật phẩm khác liên tốt hớ thanh nhìn đến ba lô không gian cùng phòng chứa bên trong vật tư cũng có chút phát sầu tại q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong thôi dẫn h ả o toàn bộ ngoài rừng rậm vây cương thi khô lâu cơ hồ đều bị hắn tập trung ở cùng một chỗ sau đó bị hứa thanh một phát nhảy dù yên d ị ệ t đạn toàn bộ tiêu diệt lại thêm hứa thanh điều khiển cơ giáp hạng nặng phá hủy nguyên tố ma pháp phòng ngữ tháp thu thập nguyên tố tinh thạch chữa trị vẫn thần tiêm tinh pháo thời điểm những cái kia du đáng tại dưới tháp cương thi khô lâu ma vật cũng cơ hồ đều bị trên mặt đất cơ giới binh lính một mẻ hốt gọn lần này quỹ ảnh xâm lâm phần lớn quái vật đều bị hứa thanh một người tiêu diệt đánh quái rơi xuống sinh tồn đồ vật nhiều vô số kể sớ những cái kia phổ thông kim loại vũ khí bọc thép đều bị hắn ném vào cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng dùng để làm làm tài liệu sinh sản cơ giới binh lính nhưng những thứ này sinh hoạt hàng ngày sử dụng y phục điện chăn đồ ăn đồ uống lại là không có cách nào xử lý chỉ có thể cất giữ trong không gian bên trong lúc này giống như thật tan tĩnh các ngươi mau nhìn đầu kia băng x ư ơ n g cự long vậy mà chưa hề đi ra tránh trong sân động đem chọn cái đỉnh núi đóng băng lại ta đi thật hay không hổ là đại lão vậy mà đem một đầu bất tử băng sương cự long buốt đánh cho không dám thỏ đầu ra co đầu rút cổ trong sân động thật sự là uy vũ ba khí chúng ta lúc nào có thể ngăn ở b ứ c cửa đưa nó dọa đến không dám ra đến cảm giác này suy nghĩ một chút thì rất thoải mái đang ngủ lấy thời điểm liền có thể cái kia băng long không dám ra đến vừa vặn cũng không có gì đáng xem rồi ta phải h i ế p mắt một hồi mấy ngày nay trong rừng rậm đột nhiên h ế t lên đều nhanh hành hạ chết ta ta cũng vậy tâm tính thiện lương mệt mỏi một buổi phía trên băng long xuất trình một hồi từ dưới đất lại toát ra một cái cắt vàng quái quan trọng những thứ này quái vật đều không phải là chúng ta có thể t r e o trọc tồn tại dọa chết người xem ra cái kia hứa thanh hẳn là chuẩn bị nghỉ ngơi chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, đi. rừng dẫm bên trong đông đảo tránh né giữa khu rừng sinh tồn giả cẩn thận xem xét xa xa sân phong nhìn đến tại vài tiếng pháo vang về sau trên đỉnh núi sông băng lập tức bao trùm lại là không thấy đầu kia băng xương cự long thân ảnh những người này làm sao không biết ở trên núi chuyện gì xảy ra tất cả mọi người bị hứa thanh ngăn cửa hành động vĩ đại cho trấn kinh đến tê cả ra đầu không nghĩ tới lại còn có loại này thao tác tại tận thế bên trong khó khăn dãy rủa sinh tồn giả thế mà cũng có thể ngăn cửa đổi tới b ộ hang ổ bên trong đánh cái này hứa thanh cái này sóng thao tác thật đúng là cho tất cả sinh tồn giả nhóm tha mặt nhìn đến cái kia trên không trung dần dần ẩ n thân lơ lửng ở trên đỉnh núi cơ giáp h ạ n nặng t r á n h trong rừng rậm sinh tồn d à i nhóm vậy mà cũng có một loại dương m i thổ khí cảm giác chúng ta tái cụ cầu sinh giả cũng không phải ai cũng có thể tùy ý nắm chỉ cần có thực lực tại bất luận cái gì sinh tồn tràn g cảnh bên trong đều có thể tùy ý hoành hành căn bản không có bất luận cái gì hạn chế quy tắc chỉ cấp người yếu chế định không thấy được đầu kia bất t ử b ă n g xương c ự long nó độc chiếm trên rừng rậm không đem chỗ đó coi như chính mình tuyệt đối lĩnh vực bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến nó xâm lấn giả đều muốn lọt vào hủy diện đã kích bị đóng băng tại trong rừng r sở hữu người đối mặt khủng bố như vậy ma vật tất cả đều run l y bậy không dám vượt qua giới hạn chỉ có như vậy một cái rừng rậm bá chủ quy t ắ c chế đ ị n h giả tại hứa thanh hỏa lực phía dưới cũng lập tức sụp đổ thoát đi bị chắn trong nhà đầu này băng xương cự long đều không có một tia đi ra nên g chiến rút khí thậm chí còn đem chính mình đóng băng tại thật dày trong tầm băng làm rùa đen rút đầu liền cự long mặt mũi cũng không cần đây chính là thực lực t r ê n l ệ n h có thực lực tại cái này tận thế tái cụ sinh tồn trong thế giới là thật có thể muốn làm gì thì làm nhìn đến hứa thanh cường thế hành động tất cả tránh trong rừng rậm sinh tồn giả tất cả đều tại trong lòng nổi lên hy vọng bọn hắn rốt cục thấy rõ con đường phía trước đối t ư ơ n g lai sinh tồn phát triển tìm được rõ ràng mục tiêu cái tiêu chính là trở thành cường giả vô địch t hưởng thụ tận thế nhân sinh đêm tối hàng lâm quỷ ảnh xâm lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh trong rừng không có bất kỳ cái gì hơi thở của vật còn sống an tĩnh có chút khiếp người nhưng ở bí cảnh không gian bên trong lại là ánh nắng tươi sáng mây trôi nước chảy một mảnh tiếng cười cười nói nói tại đem an tiểu hiện tái cụ tấn thăng đến màu sắc rực rỡ thần thoại cấp về sau chỗ này bí cảnh không gian không chỉ có thể ở bên ngoài tùy ý mở ra không gian chi môn không có bất kỳ cái gì khoảng cách hạn chế thậm chí tại bí cảnh bên trong hứa thanh cũng có thể khống chế khí trời hoàn cảnh chế tạo mưa mặt trời lộ hô phong hoa vũ không gì làm không được tựa như cái này ánh sáng mặt trời cùng gió nhẹ đều là hứa thanh tiện tay khống chế mà đến hoàn toàn hộ tống tâm ý của hắn chỉ cần hắn nghĩ lập tức liền có thể để bí cảnh không gian bên trong một mảnh đen kịt ánh sáng mặt trời mất hết cũng có thể trong nháy mắt gọi tới mưa rào tầm tã hàn xương băng tuyết không có vấn đề gì tại chỗ này bí cảnh không gian bên trong hắn cũng là sáng thế thần thẳng đến lúc này hứa thanh cũng đại khái giải cái kia phần sáng thế chi nguyên ch cái này là thật có thể sử dụng nó đến chế tạo chân thực thế giới trở thành sáng thế chi chủ hứa đội t a ơn ngươi d ầ m d ạ p trong rừng đất trống lý mạng bưng chén rượu sắc mặt đỏ hồng đi đến hứa thanh bên người nàng giơ lên chén rượu trong tay cùng hứa thanh đụng một cái nếu như không phải đi theo ngươi ta cùng lan t ỷ các nàng hiện tại khả năng sớm đã chết ở phi hành trong câu lạc bộ căn bản không có khả năng tồn sống đến bây giờ hơn nữa còn có thể có được như thế huy hoàng thanh cựu không chỉ có chúng ta tái cụ hận tâm đã tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp thì liền ta cùng lan tỉ cũng thành công chuyển trước, thu hoạch được chuyển thử, thành tựu siêu con thành thành đường. thu thừa, tựu hết phạm hệ, là siêu đều Đây ba ở i người. vì có người. Trưng ngày trứng thân thể. Trưng trứng lạnh, đông lòng lạnh, đông thân n g ướp ướp lâm lâm thể. ma Ba ngày sau đó quỷ ảnh xâm lâm bên trong phát ra kịch liệt chấn động một đoàn kinh khủng m â y hình ấm lại lần nữa bay lên xuất hiện tại trên rừng d ậ m không cực hạn nhiệt độ cao trong nháy m ắ t hỏa tan đỉnh núi sông băng đem cả ngọn núi đều bị nổ đoạn một đoạn tránh lẽ tại trong tầng băng bất tử băng sương c ử long không có bất kỳ cái gì dãy rủa chi lực liền bị bốc hơi thành tro hoàn toàn biến mất đ á điểm điểm. ngài h i ế t một c c ấ đã thông o qua quỹ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm chiến đấu cho điểm ss cup thu hoạch được ban thưởng chuyển chức quyền chụp một phần lâm đồng thân thể kỹ năng sách một bản linh tinh hai trăm linh viên sinh tồn điểm ba trăm linh điểm q u ỷ ảnh xâm lâm tràng cảnh kết thúc chỗ có sinh tồn giả sắp t h u y ề n thống ra khu vực này trở về ban đầu thế giới này nương theo lấy tiếng nổ vang mấy đạo tin tức thông báo truyền vào sinh tồn giả tái cụ giao diện bên trong ta dựa vào ngư bức cái này kết thúc ta còn tưởng rằng muốn tại cái địa phương quỷ quái này vẫn đợi đến khảo hạch thời gian đi đến đây quá sung sướng theo đại lão l a n l ộ t một ngày ăn mười bữa ăn phần thường này thì cùng lấy không một dạng đúng rồi tiến vào quỷ ảnh xâm lâm bên trong về sau chúng ta cái gì cũng không có làm khảo hạch thì kết thúc thuần năm thuần tháng ha ha chuyển chức quần chủ cái này thông quan khen thưởng còn thực là không tồi ta cũng là siêu phạm chức nghiệp giả、á. Chắc trong được nháy i u người như Cự Long xào huyệt. Trong ngay mắt thiên cung thành lũy phía ngoài tràng cảnh biến đ à o cái kia quen thuộc hôi vụ lần nữa bao trùm toàn bộ khoang điều khiển pha lê che chắn tầm mắt hứa thanh cẩn thận phân biệt phát hiện thiên cung thành lũy đang ở vào một chỗ bãi cắt bên cạnh c á những h biển cuồn thứ này h cơ c ả giới binh lính chừng hơn i lực ba nghìn đài trên mặt đất lít nha lít nhít tổ thành mấy cái tiểu đội bọn chúng mỗi người phân tán cầm súng vũ khí hướng lên trời cung thành lũy bên ngoài bắt đầu dò xét rất nhanh thì biến mất tại trò trong sương ngủ、ừ. tại sao trở lại sinh tồn khảo nghiệm đã kết thúc rồi ạ an tiểu huyện cùng bạch linh vớt mắt mơ mơ màng màng từ bên trong phòng đi ra các nàng xem đến ngoài cửa sổ hôi vụ rất nhanh liền hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào hôm qua đại gia chơi đến đều rất muộn hôm nay còn đều không có rời giường bọn hắn hai cái cũng là bị y ê n diện đạn tiếng oanh minh bừng tỉnh cái này mới rời giường đi ra ừng đã kết thúc hiện tại chúng ta bị truyền t ố n g gia quỷ ảnh xâm lâm không biết rơi vào hôi vụ thế giới vị trí nào ta đã phái cơ giới binh lính ra ngoài đi dọ xét tình huống c u n g quanh cần phải rất nhanh liền có thể có kết quả hứa thanh đem cơ giới binh lính toàn bộ thả ra chỉ để lại một gần một nửa tiếp tục thủ hộ tại thiên cung thành lũy chung quanh cái khác cơ giới binh lính thì bị hắn toàn bộ thả ra thọ vào xa xa hôi vụ bên trong tham dò chung quanh địa hình rất nhanh những nữ sinh khác cũng lần lượt rời giường đi vào khoang điều khiển khu nghỉ ngơi hứa thanh đem trầm thi vận gọi vào trước người theo ba lô không gian bên trong xuất r a vừa mới lấy được chuyển chức quyển chụp đưa tới thi vận ngươi là chúng ta đội ngũ bên trong thầy thuốc phần này chuyển chức quyển c h ụ cho ngươi ngươi trước h u y ể n t r ư c dạng này cũng có thể tốt hơn cam đoan đội ngũ nhân viên an toàn cuối cùng đạo kim quan này hóa thành một đạo kỳ dị phụ văn c h ắ c sâu vào mi tâm của hắn ở giữa rất nhanh truyền thừa quang trụ từ trên trời giang xuống thấu qua thiên cung thành lũy trần nhà rơi vào trầm thi vận trên thân nhìn đến trầm thi vận đã tiến vào chuyển chức trạng thái hứa thanh đứng dậy đi vào linh tỷ bên người hắn theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái màu băng lam trứng rồng đưa cho ngồi tại trước bàn ăn một mặt kinh ngạc linh tỷ ma long trứng ớ p lạnh cam bất tử băng xương cự long tiền thân tại bị chuyển hóa trở thành bất tử sinh vật trước kia nó là băng xương cự long nhất tộc vương giả nắm giữ thuần túy ma long huyết mạch thực lực cường đại ma lực vô địch cái này viên chứng rồng ẩn chứa băng xương ma long nhất tộc huyết mạch có thể thai n g h n mới băng long c h i vương hứa thanh nhìn đến cái này viên chứng rồng khen thưởng thời điểm liền đã quyết định đưa nó đưa cho lý linh ngọc linh tỷ là một m cái ngự thú kỵ sĩ chức nghiệp giả cho tới bây giờ đều còn không có một cái nào dị thú sừng vật không có tọa kỵ sừng vật tiến hành phối hợp nàng một thân bản lĩnh cũng chỉ có thể phát huy ra nửa thành nghiêm trọng hạn ch hiện tại có một đầu băng xương cự long tới làm làm tọa kỵ của nàng sùng vật lý linh ngọc thực lực tuyệt đối sẽ đạt được một cái phi thường to lớn để thăng đây là băng xương cự long trứng rồng ta đi ngươi cái này là từ nơi đó làm tới t h i ể u thanh ngươi thật đúng là cho tỷ một cái to lớn kinh hỷ ta đều có chút không thể tin được linh tỷ thấy rõ cái này viên trứng rồng thuộc tính tin tức về sau kinh ngạc đến chừng tóm mắt nàng nhảy một chút từ trên ghế mặt đứng lên ôm chặt lấy hứa thanh sau đó cẩn thận tiếp nhận hắn trong tay trứng rồng nhẹ nhàng vớt ve một nói màu đỏ năng lượng tại lý linh ngọc trong lòng bàn tay tuân ra rót vào cái viên hướng kia m à u băng làm trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa này cũng lòng quá tham ta điểm ấy khí huyết chi lực đều sắp bị nàng ép khô nó lại còn không vừa lòng không có ăn no tiểu thanh ngươi đây là cho tỷ tìm cái việc lớn à tỷ liền h à i tử đều không có lại còn muốn ấp trứng nhanh đem ngươi thuốc bổ cho tỷ lấy chút ta nhanh không chịu nổi lý linh ngọc miệng lớn nhai lấy bổ linh đan một bên cẩn thận ôm lấy cái kia viên trứng rồng sợ rơi xuống đập hư nàng mừng rỡ đem khí huyết chi lực đưa vào trứng rồng bên trong trợ giút ấu long ấp trứng cùng thành lập huyết mạch liên hệ linh tỷ Bản này kỹ năng kỹ s á chương cũng cho n g i hai trăm a bốn mươi năm chấm thi vận chuyển trước thủy chi vịnh xướng người chương hai trăm bốn mươi năm chấm thi vận chuyển trước thủy chi vịnh xướng người có cái này cái thứ tốt ngươi không sớm một chút lấy ra có phải hay không có chủ tâm muốn nhìn tỷ chê cười linh tỷ nhìn đến hứa thanh đưa tới kỹ năng sách mừng rỡ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận kỹ năng sách lựa chọn kích hoạt học tập rất nhanh linh tỷ trong tay kỹ năng sách thì hóa thành băng lam sắc quan điểm xoay quanh tại nàng quanh thân chậm dài chuyển nhập trong thân thể tại băng lam sắc quan điểm cải tạo phía dưới lý linh ngọc thân thể biến đến trong suốt giống như màu lam mỹ ngọc nàng cái kia bị đông cứng đến có chút phát run thân thể cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh không lại r u n động trong tay ma long trứng lớp lạnh cũng không lại giống băng khối một dạng khó có thể nắm chắc tại học tập lâm đông thân thể kỹ năng về sau cái này viên cực hàn trứng rồng tại trong tay nàng. ngược lại đây chính là chức nghiệp giả lực lượng linh thủy vừa mới học tập xong lẫm đông thân thể kỹ năng sách đứng ở bên cạnh một mực tiếp nhận chức nghiệp truyền thừa chấm thi vận lúc này cũng khôi phục ý thức đem truyền thừa chi lực toàn bộ hấp thu thủy chi vịnh xứ người kim có thể câu thông thủy nguyên tố khôi phục phụ trợ loại chức nghiệp giả nắm giữ cường đại trị liệu năng lực có thể mượn trợ thủy nguyên tố chi lực để hoàn thành, thành trừ độc tố giải trừ nguyên liền khép lại vết thương chữa trị ốm đau chờ hiệu quả trị liệu h ứ a thanh nhìn đến ngay tại mừng rỡ cảm thán trầm thi vận mở ra tái cụ giao diện xem xét nàng trức nghiệp ti n tức cái này vũ em trị liệu trức nghiệp đúng là đội ngũ bên trong gấp thiếu loại hình tô bánh thiên sứ chi quang đặc tính năng lực chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng đối với tự nhiên triệu hoán vật hiệu quả trị liệu sẽ càng thêm xuất sắc nhưng nếu như là tiến hành chuyên nghiệp trị liệu còn phải là trầm thi vận thủy c h i vịnh xứ người n g muốn càng thêm thích hợp h ứ a thanh nhìn đến trầm thi vận trức nghiệp ti tức đối với nàng đạt được chuyển thừa chi lực phi thường hài lòng tại đội ngũ bên trong có dạng này một cái cường lực trị liệu vũ em đại gia an toàn thì có thể có được to lớn bảo hộ cứ như vậy đại gia ở bên ngoài chiến đấu liền sẽ không sợ đầu sợ đôi sợ hại thụ thương từ đó ảnh hưởng thực lực chiến đấu phát huy đem quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm khen thưởng toàn bộ xử lý song thành hứa thanh đem còn lại đồ vật đơn giản cả sửa lại một chút tại hắn ba lô không gian bên trong còn có mấy quyển kỹ năng sách bất quá đều là không quá thích hợp hoặc là tác dụng phụ so sánh nghiêm trọng những vật này hứa thanh dự định tìm một cơ hội đưa chúng nó toàn bộ xử lý sạch trừ đó ra còn có một cái lớn nhất vật có giá trị cái kia chính là một phần sáng thế tri nguyên vật này hứa thanh tạm thời còn không có nghĩ kỹ như thế nào sử dụng trước hết đưa nó gác lại một bên ừ m những thứ này ma vật tới thật đúng là kịp thời hứa thanh vừa chỉnh lý xong ba lô không gian vật phẩm bên trong thì thông qua cơ giới binh lính tầm mắt nhìn đến tại tái cụ phía ngoài hôi vụ bên trong xuất hiện một đám ma vật những thứ này ma vật theo l a n lộn mánh liệt màu xám trong xương mủ tôn r a thẳng đến lơ lửng tại mặt đất cơ giáp hạng nặng chính là hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh bên trong đặc sắc ma vật tập kích chiến đấu cơ hội tới đại gia có muốn hay không ra đi thử xem hứa thanh dò xét một chút phía ngoài ma vật tin tức chỉ là một đám hai mươi chín cấp mặc lấy giáp ra tay cầm đồ sát thú nhân binh lính chiến đấu lực không tính quá mạnh lấy đội ngũ bên trong thực lực coi như không dựa vào tái cụ hỏa lực cũng hoàn toàn có thể ứng đối không có khó khăn quá lớn bởi vậy hứa thanh lần này không có ý định mở hỏa công kích muốn dùng cái này nhóm thú nhân binh lính ma luyện một chút đội ngũ bên trong chiến đấu lực ta đi thử xem lý mạng nghe vậy đi đến khoang điều khiển cửa sổ nhìn đến tái cụ bên ngoài xuất hiện một quần thú nhân nàng mặt lộ vẻ hưng phấn t h ầ n sắc t h ầ n sắc nóng lòng muốn thử màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại hôi vụ bên trong xuất hiện lý m ạ n toàn thân bao khỏa cắt vàng biến thành một cái hình thể to lớn nữ võ sĩ theo không gian trong nước xoáy một ngày ra. nàng hung lên to lớn cắt vàng nằm đấm hổ bào quyền phát ra một tiếng tiếng h ổ gầm mang theo hư ảnh của mánh hổ bay thẳng đám kia thú đầu nhân thân quái vật phanh lý mạng một quyền đập trúng một cái đầu báo thân người tay cầm đinh ba quái vật nàng cái k i a bao khỏa cắt vàng to lớn hổ quyền cùng đầu bao quái vật trong tay chống lên đinh ba và chạm vào nhau phát ra kịch liệt v a n h minh m á n h liệt chấn động tại t r u n g quanh nàng vọt lên đem bên cạnh muốn hướng đến tập kích quái vật toàn bộ chấn k é xuống đất tại trên các vàng ẩn ẩn có màu đen l minh chi lực ở trong đó phun trào để bầy quái vật này tâm thần bất an vô tâm hạo chiến tr Mà lý Mạn Lý tại h ì t ưu màu i chi lực ra chỉ phía dưới, nội liên n thần tỉnh táo, thể nội lực lượng liên tục không ngừng, h chỉ phía thể lực lực ra r tâm táo, tục t n ngập chiến đ ấ dục được cực vọng. Trạng thái đạt được tăng lên cực lớn.、Rất、nhanh. thái đạt Rất Tại màu sắc rực rỡ vòng xoáy bên trong giang lan có màu vàng kim trường kiếm từ bên trong đi ra nhìn đến bị quái nhóm vây công lý m ạ n nàng quất ra to lớn màu vàng kim trường kiếm giữa không trung một phân thành hai hình thành hai thanh đơn thủ kiếm tại thân hình linh động ở giữa giang lan trong tay trường kiếm vạch một cái một nói kiếm khí màu vàng đóng phá không mà ra thẳng đến cái kia quần thú nhân quái vật giang lan công tích lực rõ ràng so lý m ạ n mạnh hơn nhiều kiếm khí màu vàng nóng s ẹ t qua quả nhóm không có bất kỳ cái gì ngăn cản đem dọc theo đường b á i vật toàn bộ quẹt làm bị thương cuối cùng kiếm khí năng lượng hao hết giữa không trung biến mất không thấy gì nữa cái này một cái công kích so lý mạn g nằm đấm tạo thành tổn thương lớn hơn kiếm khí những nơi đi qua đều là tàn chi thú hết u y rơi xuống nước đến đầy đất đều là giang lan phá thiên kiếm tông chức nghiệp lấy cường đại vô cùng công kích lực nổi tiếng toàn bộ dị vực thế giới bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền tại nàng chức nghiệp tin tức giới thiệu phía trên xác thực không có khuyết đại suy đoán cái này một nói màu vàng kim kiếm khí căn bản không có bất kỳ trở ngại nào cắt qua cái kia quần thú nhân và nhóm phi thường tơ lụa nếu như không phải kiếm khí phía trên năng lượng hao hết luôn kiếm khí màu vàng đóng này giữa không trung tiêu tán vậy nó hoàn toàn có thể đánh xuyên qua toàn bộ thú nhân và nhóm trực tiếp trọng thương bảy quái vật này chỉ là một kiếm chi uy thì so lý mạn tại quái quần bên trong đánh buổi sáng còn muốn đơn giản hữu hiệu tạo thành tổn thương lớn hơn nhìn đến tại lý mạn phía sau xuất hiện gian lan hơn phân nửa thú nhân quái vật muốn vòng qua đã biến thân thành cắt vàng cự nhân lý mạ tập kích đứng tại nàng phía sau tay cầm màu vàng kim song thủ kiếm gian lan đột nhiên một đạo tường đất theo mặt đất l ù n lên ngăn tại bảy quái vật này phía trước bạch vi dẫn theo hám địa long bàn t h ư ờ n g theo màu sắc rực rỡ không gian trong nước xoáy sông ra ngăn tại giang lan trước người tại không gian trong nước xoáy tất cả đã hoàn thành chuyển chức các nữ sinh toàn bộ sông ra các nàng mỗi người thi triển mới lấy được chức nghiệp chuyển thừa kỹ có thể cùng cái này nhóm thú nhân binh lính chém giết cùng một chỗ hứa thanh k h ô n g chế cơ giới binh lính bưng súng máy đứng ở xung quanh tùy thời chuẩn bị tiến hành trợ giúp phòng ngừa các nàng bị thương tổn mà đội ngũ bên trong vu em thủy chi vịnh sướng người chấm thi vận thì đứng tại đội ngũ sau cùng mới nàng cung chính không chế thụ nhân chiến đấu tôn k á n h đứng chung một chỗ tùy thời chuẩn bị xuất thủ vì trong đội ngũ người bị thương viên tiến hành trị liệu khôi phục tính mạng của các nàng giá trị chương 246, t ậ n thế thương thành công năng mở khóa chương 246, t ậ n thế thương thành công năng mở khóa hôi vụ tập kích quái vật đã toàn bộ bị đánh g i ế t chiến đấu kết thúc chiến đấu thời gian sử dụng 32 phút đồng hồ bình xét cấp bậc s cấp thời gian hơi dài rất nhỏ tổn thương thu hoạch được chiến đấu khen thưởng phút khí đẩy mạnh khối mô hình một cái máy cắt laser một đại linh tinh ba mươi viên sinh tồn điểm năm mươi điểm anna một thương đem sau cùng một cái bị trọng thương đầu sói thú nhân trực tiếp đánh bay chiến đấu kết thúc thông báo tin tức rất nhanh liền chuyển vào tái cụ giao diện bên trong hứa thanh nhìn đến đội xe thành viên thành quả chiến đấu trong lòng hết sức hài lòng tại đi qua q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong thu hoạch về sau đội xe thành viên chiến đấu lực để thăng mười phần to lớn hiện tại không cần dựa vào tái cụ hỏa lực cũng có thể tiêu diệt đến từ hôi vụ bên trong ma vật tập kích tuy nhiên các nàng hiện tại còn chưa thể giống sử dụng tái cụ vũ khí hỏa lực như thế có thể trực tiếp miệu sát bọn này ma vật căn bản sẽ không lâm vào trong rằng co nhưng những thứ này siêu phảm chức nghiệp kỹ năng lại càng có thể để thắng các đội viên tại tận thế bên trong sinh tồn năng lực không lại bởi vì tái cụ tổn thương mà mất đi phản kháng năng lực mà cái này cũng là sinh tồn đám người như thế b ấ c thiết muốn chuyển chức trở thành chức nghiệp giả nguyên nhân căn bản ngoại trừ chạy theo sức mạnh còn có cũng là hy vọng để thăng chính mình bản thân năng lực không lại bởi vì rời đi tái cụ mà lo lắng hãi hùng tận thế hàng lâm đã đạt tới một trăm ngày phù hợp mở khóa điều kiện hiện tại tận thế thương thành đã mở ra tận thế thương thành sinh tồn giả nhóm đường trên giao dịch sở nhưng tại thương thành bên trong tự do giao dịch đấu giá tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ chờ thao tác thương thành bên trong cầm giữ có sinh tồn hàng hóa Có thể t i ê u h âu âu rốt i cuộc ăn được cơm quá khó khăn cái này cho tròng sương ngủ tìm kiếm bảo dương cũng quá khó khăn ta kém chút liền muốn ăn đất mấu chốt là chúng ta tạo dòng bsv thành tràng cảnh bên trong không có hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ làm đến hiện tại mỗi ngày đều có hôi vụ ma vật tập kích p h i ề n phức vô cùng đều nhanh m ệ t chết chủ yếu là những thứ này ma vật tập kích thức ăn rơi xuống tỷ lệ quá thấp chỉ dựa vào đánh quái rơi xuống căn bản ăn không đủ no hiện tại thương thành bên trong trực tiếp thì có đồ ăn bán lúc này xem như hết khổ có đồ ăn quá tốt rồi ta xem một chút thế giới kênh bên trong tất cả mọi người tại thảo luận thương thành công năng mở ra tin tức hứa thanh mở ra thương thành giao diện tờ thứ nhất liền tiến vào một cái cửa hàng giao diện tại cái này cửa hàng bên trong có tất cả đồ dùng sinh hoạt y phục đệm trăn dựa mặt tẩy hóa ngũ kim công cụ tất cả vật tư cả k hiện ô n g t h ế u gì cả. t r g đó tại ự n cái này công năng vừa mới mở ra đại gia còn không có một cái nào tâm lý tiêu chuẩn giá vị không dám lên chuyển đồ vật sợ bán quá mức t i ề n nghi bị tổn thất cho nên cái này bên trong vẫn là không. mà trang thứ ba thì là tư nhân giao dịch cùng tuyên bố nhiệm vụ giao diện ở chỗ này có thể tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ cung cấp tiền tài thuê mớn ư cái khắc sinh tồn giả còn có thể ở cái này giao diện bên trong thượng c h u y ề n giao dịch vật phẩm tiến hành tự mình giao dịch so hảo hữu ở giữa giao dịch càng thêm bảo hộ không lại bởi vì đồ vật tổn thương đổi vấn đề mà lên xứng nhận lừa gạt hứa thanh xem hết giao diện công năng chỉ là một hồi này thời gian đấu giá giao diện bên trong liền đã treo bán rất nhiều hàng hóa chỉ bất quá những thứ này hàng hóa giá cả thật sự là quá không hợp t h i thưởng thậm chí so thương thành bên trong mua bán đồng loại hình đồ vật giá cả cao hơn rất nhiều hứa thanh nhìn một chút thương thành vật phẩm bên trong đại khái giải giá cả sau đó hắn liền trực tiếp bắt đầu treo bán ba lô không gian bên trong vật tư những vật tư này định giá so thương thành bên trong giá cả muốn thấp hơn một điểm tương đối hợp lý các h i n h đệ có phúc lợi á mau nhìn đấu giá hành bên trong rốt cục có tiện nghi đồ vật ta đi đại l a o cũng là đại l a o hắn vậy mà cất nhiều đồ như vậy lại là hứa thanh hảo g i a hỏa cái này so siêu thị đồ vật còn toàn mà lại nhiều như vậy ngư bức không phải như vậy nhiều vật tư hắn dùng đến hết sao chúng ta ở bên ngoài đều nhanh chết đói kết quả hắn trong túi đeo l ư n g vật tư cái này đều nhanh dài bụi Ta p hứa ụ c đ thanh Ta mới từ ư ớ quỹ ảnh xâm lâm bên trong đi ra nhìn đến hôi vụ thế giới canh bên trong nói chuyện phiếm tin tức thật đúng là có chút cho váng có can đảm lựa chọn tham gia q u ỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khiêu chiến sinh tồn giả cơ hồ đều là dám đánh g i m liều không sợ nguy hiểm cường giả những người này bản thân cũng không phải là rất thiếu cơ bản nhất thức ăn nước của nguyên cho nên tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong hứa thanh cũng không nhìn thấy người nào bởi vì n ó i k h á c mà tại kênh bên trong kêu trên nhưng tại hôi vụ thế giới kênh bên trong đại bộ phận đều là bình thường nhất sinh tồn giả căn bản cũng không có tại cho trong s ư c n g mù tùy ý xông xáo thực lực tự nhiên cũng liền không tìm được bảo dương không có vật tư t h i ế t tế bọn hắn cơ hồ cũng là dựa vào chịu đói sống qua ngày mỗi ngày đều còn muốn đối mặt hôi vụ mạ vật tập kích may ra hôi vụ sát cơ cường độ là căn cứ sinh tồn giả tái cụ thực lực đến tiến hành xứng đôi cho nên lấy bọn hắn suy nhược năng lực mới không có bị cho trong x ư ơ n g mù ma vật cho giết chết hơn nữa còn có thể dựa vào những thứ này ma vật rơi xuống miễn cưỡng sinh tồn hứa thanh đại lão không ăn rồi nhanh lại phủ lên một điểm a chúng ta cái gì cũng không có đợt đến người nào có ăn ta có thể cầm tái cụ vũ khí đổi đại giới nói chuyện riêng ta chỗ này có bọc k é p khối mô hình động cơ cải tạo thăng cấp khối mô hình chỉ đổi đồ ăn đại giới tư nhân tin không mang theo giá không trở về ta chỗ này có cái tuyết quái buột có người hay không cùng đi làm nó treo thưởng nhiệm vụ đã tuyên bố dám tiếp tới ta tư nhân tin báo địa chỉ chương á t h hai trăm bốn mươi bảy thổ chi khải giáp chống lại quang hoàn chương hai trăm bốn mươi bảy thổ chi khải giáp chống lại quang hoàn bạch linh tiểu huyền các ngươi hai cái còn tiếp tục phụ trách hoán đổi vật phẩm lần này chúng ta dùng những thứ này dư thừa sinh tồn vật tư đổi một số vật liệu thép cùng khoáng thạch loại hình cơ sở tài liệu ta muốn nhiều sinh sản một số cơ giới binh lính nhìn đến ở bên ngoài chiến đấu kết thúc đã trở lại về thiên cung thành lũy khoang điều khiển đông đảo nữ sinh hứa thanh đóng lại thương thành giao diện đem giao dịch quyền hạn giao cho bạch linh để cho nàng đến phụ trách đồ vật giao dịch đổi đội việc lần trước tại tây trạch khu chính là nàng cùng a n tiểu h u y ề n hai người cùng một chỗ phụ trách đổi lấy vật liệu công tác hai người các nàng làm được hết sức xuất sắc vì đội được đại lượng vật tư dự trữ cho nên hứa thanh đối năng lực của các nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm tây nam phương hướng 30 km chỗ, tại thiên cung thành lũy chung quanh rốt cục phát hiện hữu dụng vật tư hứa thanh không do dự hãn lập tức khống chế thiên cung thành lũy bay lên không hướng về tây nam phương hướng tầng trời thấp bay đi ở cái này hôi vụ trong thế giới chỉ có thể làm tầng trời thấp phi hành không thể lên cao lại bay lên trên ngoài cửa sổ màu xám vũ khí liền sẽ càng phát ra n ồ n g đậm cho đến nhìn không đến bất luận cái gì vật thể căn bản không có khả năng ở trên trời hướng phía dưới dò xét tình huống chung quanh làm như vậy thì chỉ có thể nhìn thấy cực hạn hôi vụ liền phảng phất rơi vào trong tầng mây không có có phương hướng cảm giác một mảnh h ố n đ ộ n căn bản không biết người ở chỗ nào phi thường dễ dàng mất phương hướng cho nên hứa thanh mới có thể thả ra đại lượng cơ giới binh lính đến tiến hành dò xét tìm tòi không có cái khác biện pháp may ra thu hoạch được pháp lão bảo tàng về sau hắn đạt được đại lượng hy hữu khoáng thạch tài liệu sinh sản ra c h ỉ ít ba nghìn đài hoàn toàn mới cơ giới binh lính lúc này mới có thể tại hôi vụ bên trong nhanh như vậy tìm đến vật tư ngược lại là coi như đủ mở ra màu tím bảo dương thu hoạch được đặc trùng lốp xe một bộ xe hơi đại bác một đài linh tinh ba mươi năm viên sinh tồn điểm năm mươi một điểm hứa thanh điều khiển thiên cung thành lũy cơ giáp hạng nặng đi vào bảo dương phụ cận đường lâm đi vào tái cụ bên ngoài đánh mở bảo dương vây anh mặt đất đột nhiên bị đ ẩ y ra một cái to lớn sa trùng ma vật từ dưới đất trôi ra g ữ tận miệng lớn trực tiếp cắn về phía đứng tại bảo dương phía trước đường lâm đông nhiên gặp tập kích đường lâm phản ứng cực nhanh nàng quất ra trường đao bổ về đằng trước mấy đạo màu xanh phong nhận giữa không trung xuất hiện xen lẫn chém về phía cách đó không xa to lớn xa trùng tại trên người của nàng màu xanh gió xoáy quấn quanh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái thân thể của nàng lập tức bay ngược mà ra tốc độ nhanh đến mang ra tàn ảnh h u y ể n như q u ỷ mị trong nháy mắt thì né tránh xa trùng công kích cái kia to lớn xa trùng cắn lấy không trung đụng trên mặt đất phát ra ẩm ẩm tiếng vang tại trên đầu của nó mấy đạo bị phong nhận mở ra vết thương chảy ra màu xanh ủ dịch trên đầu truyền đến đau đớn kịch liệt để cái này thủ hộ tại bảo dương dưới lòng đất xa trùng lập tức mất lý trí lâm vào đ i ê n cuồng thân thể của nó toàn bộ từ dưới đất bỏ ra ngoài đủ có vài chục mét dài cái k i a hình thể khổng lồ đang n g ọ n g ậ y ở giữa hết sức khủng bố trên thân thể thô đen lông tơ giống như cương châm lít nha lít nít h phanh cơ giáp hạng nặng giơ cánh tay lên tụ năng không khí pháo ẩm vang nổ tung kịch liệt không khí chấn động đem cái này đuổi theo xa trùng đánh cho lật nghiền trượt chân trùng phong tình thế bỗng nhiên tiêu giảm đường lâm có thể thở dốc cước bộ động liên tục trốn về thiên cung trong pháo đài cái này con sa trùng giấu ở dưới lòng đất ẩn nút tại c h ỗ sâu cơ giới các binh lính căn bản vô pháp phát giác lại làm mấy viên mưa đá hỏa tiến đạn theo cơ giáp hạng nặng trên cánh tay phát ra nổ tại cự hình sa trùng trên thân thể phát ra liên tiếp liên tục nổ tung hỏa quan ngút trời chiếu sang toàn bộ hôi vụ sương mù dày đặc tại cận chiến phương hướng đường lâm đao phong u linh tái cụ phi thường có ưu thế vũ khí cũng mười phần phù hợp nhìn đến cái kia con sa trùng bị mưa đá hỏa tiến đạn nổ đến không cách nào động đậy hứa thanh khống chế cơ giáp hạng nặng vọt tới phụ cận tại cơ giáp một cánh tay phía trên lưới đao sắc bén bắn ra mà ra hình thành một đạo cận chiến trường đao trường đao dơ lên cao cao hung hăng chém tại cự hình s a trùng eo trên khuôn mặt lưới đao sắp bén trực tiếp đem s a trùng chém thành hai đoạn tại trên mặt đất điên cuồng có rúm mắt thấy cái này con s a trùng đã không có sức phản kháng hứa thanh lúc này mới khống chế cơ giáp hạng nặng lui về phía sau tại cơ giáp trường kiếm sau lưng phía trên một cái bọc thép cửa khoang đột nhiên mở ra, Mấy viên tên lửa kích mà ra. thẳng đến mặt đất đã bị chặt thành hai đoạn to lớn xa trùng đây chính là giang lan thất tinh huyền tiến chiến cơ tái cụ phía trên chỗ treo đầy và tở sổ đi ở đất chống tên lửa loại này đạn đạo uy lực tuy nhiên không bằng tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa nhưng dùng tới đối phó loại này tiểu khoái cũng là đầy đủ lại là liên tiếp nổ tung oanh minh e m thanh v a n g lên cái này từ dưới đất trôi ra đánh lén đường lâm cự hình xa trùng trực tiếp bị hoành thành đầy đất cháy đen thịt nát đánh g i ế t một cái ba mươi cấp lĩnh chủ khoái đen sát xa trùng thu hoạch được thổ chi khải giáp kỹ năng sách một bản chống lại quan g h o à n g kỹ năng sách một bản linh tinh hai mươi sáu viên sinh tồn điểm ba mươi điểm đánh rết tin tức chuyển đến hứa thanh nhìn đến cái này to lớn xa trùng chỗ rơi xuống đồ vật kinh hỉ đến chừng to mắt ai nha ta đi thu hoạch lớn a rất lâu không nhìn thấy đồng thời tuân ra hai bản kỹ năng sách tình huống xuất hiện không nghĩ tới cái này tiểu sa trùng vẫn là cái tống tài đồng tử thật là một cái tiểu khả ái siêu phạm kỹ năng sách đến cùng đến cỡ nào khó bạo hứa thanh thế nhưng là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ h á n tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong rất nhiều như vậy quái đều không nhìn thấy mấy quyển kỹ năng sách huống một ạ i cái kia quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn tràng cảnh bên trong kỹ năng sách tương quan tỷ lệ rơi đổ vẫn là để cao có thể kết quả thu hoạch vẫn là lác đắc không có mấy căn bản cũng không đầy đủ phân nhưng ở hôi vụ trong thế giới hắn vừa mới theo quỷ ảnh xâm lâm bên trong truyền tống đi ra liên đạt được ngạc nhiên lớn như vậy không thể không nói cái này cự hình s a trùng thật đúng là cái đáng yêu ra hỏa hứa thanh hận không thể loại ma vật này lại nhiều chút mới tốt nhìn đi ra bên ngoài đã không có ma vật tồn tại t r u n g quanh một lần nữa an tính lại hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra cái này hai bản vừa mới tới tay kỹ năng sách sau đó lại lấy ra một bản trước đó tại q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong lấy được đại điệu cự thuẫn kỹ năng sách đưa chúng nó đặt tới trước mặt mọi người cái này ba bản kỹ năng sách cơ bản cũng là một bộ hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống chỉ bất quá cái này ba cái kỹ năng xem xét lại là cận chiến phòng ngự loại hình học tập những thứ này kỹ năng vậy tương lai thì rất có thể sẽ chuyển chức thành thuẫn phòng chiến sĩ loại hình trước nghiệp về sau trong chiến đấu l i ề n muốn đẻ vào mặt trước đội ngũ phụ trách đôi kháng quái vật công kích cái này trước nghiệp loại hình có thể sẽ so sánh vất vả mà lại dễ dàng thụ thương không biết các ngươi có người hay không muốn học chương hai t r ư á c mộng cấp phó bản tội ác đô thị chương hai á c mộng cấp phó bản tội ác đô thị ta học hứa thanh vừa dứt lời đứng ở bên cạnh tiểu linh liên lập tức cao giọng đáp lại nói ta không có quan hệ từ nhỏ ta thì không sợ đau mà lại ta thích cận chiến trước nghiệp so sánh có tính kiêu chiến cho nên cái trước này trách thì để cho ta tới đi t i ể u linh mở ra tràn ngập có dãn hai chân nàng đi đến hứa thanh trước người đem cái này ba bản kỹ năng sách tiếp đưa tới tay quang mang lóng lánh ba bản kỹ năng sách tại t i ể u linh trên tay hóa thành quan điểm xoay quanh mà lên hóa thành ba cái khác biệt kỹ năng phù văn du nhập g n mi tâm của nàng ở giữa biến mất không thấy gì nữa thầu nguyên tố hội tụ tại xung quanh rất nhanh liền tại kiều linh trên thân g ư n g kết thành một bộ kiên cố khải g á p đem nàng chăm chú ba khỏa tiều linh mở to mắt nhấp rỗi tay ra một đạo cẩn trọng thổ thuẫn từ dưới đất kéo dài mà lên thẳng đến trên cánh tay của nàng mặt ngăn tại tiểu linh trước người chính là thổ chi khải giáp cùng đại đ ị a c ự thuẫn hai cái này kỹ năng mà chống lại quan hoàn là đề thăng phòng ngự lực ảnh hưởng ma q u a i phán đoán ưu tiên lựa chọn đối nàng tiến hành công kích kỹ năng tại tiểu linh dưới chân một vòng vầng sáng màu vàng l ạ g yên xuất hiện đem nàng làm nổi bật đến giống như đại đ ị a nữ thần đứng tại chỗ kiên cố trước người cẩn trọng thổ thuẫn cùng trên thân thổ nguyên tố khải giáp cùng đại đại hòa làm một thể tràn đầy cảm giác an toàn nguyên tố tán đi quan hoàn biến mất tiểu linh lại khôi phục nguyên trạ nàng mừng rỡ cảm thụ được mới lấy được ba cái kỹ năng hưng phấn không thôi lan tỷ về sau ta cũng có thể ra ngoài cùng các ngươi cùng đi đánh quá vừa tốt ngươi là am hiểu nhất công kích mà ta lại là sẽ chỉ phòng ngự chúng ta lại có thể giống như trước một dạng cùng một chỗ phối hợp chiến đấu tiểu huyền bạch linh về sau liền từ tỉ tỉ đến bảo hộ các ngươi ha ha tiểu linh đối với mình học tập cái này ba cái siêu phạm chức nghiệp kỹ năng phi thường hài lòng hứa thanh đem kỹ năng sách giao cho k i ể u linh về sau một lần nữa điều khiển cơ giáp hạng nặng c â sắt đất phi hành hướng về cách đó không xa c á i tiêu cơ giới các binh lính phát hiện bí cảnh phó bản chạy mà đi hiện tại hứa thanh đối phó bản bí cảnh hứng thú so v ậ t tư bảo dương phải lớn hơn rất nhiều tại vật tư bảo dương bên trong có thể mở ra đồ tốt s á c x u ấ t thực sự không nhiều nhưng ở phó bản bên trong sản xuất tinh phẩm tỷ lệ sẽ phải lớn hơn rất nhiều hơn nữa còn có rất nhiều ở bên ngoài tận thế sinh tồn trong thế giới căn bản cũng không có đặc thù vật phẩm chỉ ở phó bản bên trong mới có sản xuất cho nên so với vật tư bảo dương hứa thanh càng ưa thích tại hôi vụ trong hoang dã tìm tới lan truyền trong đó phó bản cửa vào hoàn thành phó bản k ê u chiến thu thưởng. phát trí, rất hoạch khen binh lính phát hiện phó bản cửa vào, khoảng cách chỗ này bảo dương vị trí, cũng không phải vào, bảo được càng Cơ cửa cũng dương này là lớn bản giới xa. vị mấy cái phút cơ g i á p hạng nặng liền đã xuyên qua hôi vụ đi vào một chỗ che giấu tại đá vụn trong kiến trúc màu đen phó bản không gian vòng xoay phía trước phát hiện ba mươi năm cấp ác mộng độ khó khăn phó bản tội ác đô thị phải t r ă n g lựa chọn tiến vào này phó bản vì tái cụ phó bản sinh tồn giả có thể điều khiển tái cụ tiến vào thông q u a điều kiện trở thành tội ác tri vương sắp nhận tiến vào hớ thanh kiểm tra một hồi cái này phó bản giới thiệu tin tức không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn tiến vào phó bản tại hắn làm ra lựa chọn về sau cái kê nguyên bản cực nhỏ giấu ở đá vụn ở giữa phó bản cửa vào đột nhiên biến đến phi thường to lớn hoàn toàn có thể đem chọn cái cơ giáp hạng nặng toàn bộ dung nạp trong đó phó bản không gian vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn trực tiếp đem cơ giáp hạng nặng hút vào trong nước xoáy biến mất tại hôi vụ bên trong chỉ như vậy một cái tiểu phó bản còn muốn tìm người giúp đỡ ha ha hãn giờ d ẽ huynh đệ tiến vào một chuyến quỷ ảnh xâm lâm làm sao đem là gan của ngươi cho khảo nghiệm không có ngươi đều đã hoàn thành chuyến trước trở thành một tên n u y ễ n thu đâu sĩ lại còn lạ như thế nhu nhược chúng ta ma hùng quốc g ũ ú p khí ngươi đều làm mất rồi thật sự là đáng thương ha ha tại một cái dưới đất mộ hệt lối vào chỗ mấy tên ma hùng quốc đại hán đang đứng tại to lớn rừng cây phía dưới bọn hắn nhìn lấy cái k i a giữ lấy tóc vàng đầu đinh con mắt màu xanh lam t r ắ n g hán mặt mũi tràn đầy miệng mai t h ầ n sắc bên trong một cái hình xăm thanh niên chỉ tráng han cái mũi cao giọng chất vấn ra đây không phải sợ hãi mà chính là chăm chú đây là ác mộng cấp khó khăn phó bản chúng ta mấy cái căn bản không có khả năng đánh thám được đi tại phó bản bên trong cũng không phải nghĩ ra được liền có thể đi ra có chút phó bản muốn rời khỏi là phải hoàn thành thông quan nhiệm vụ chưa hoàn thành nhiệm vụ căn bản không có khả năng thoát ly phó bản không gian cho đến lúc đó chỉ sợ đại gia cũng phải chết ở bên trong h n n dợ dẹ nhìn lấy những thứ này đã chuẩn bị tiến vào phó bản đồng bạn vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn tiến lên trước một bước đứng tại phó bản vòng xoáy cửa hùng tráng thân thể giống như lấp kín dày tường ở trên người hắn màu đen cự hùng đầu khí như ẩn như hiện có thể nhìn đến đại khái hình dáng khí thế hung hãn cực kỳ cảm giác áp bách lan đi hắn dợ dẹ đã ngơi nhắc a n không dám vào nhập cái này đại gia thật vất vả mới phát hiện phó bản cái kia liền rời đi đội ngũ của chúng ta chúng ta là sẽ không tìm người cùng một chỗ tiến vào phó bản cái kia sẽ chỉ làm đại gia ích lợi đều bị người khác cướp đi ở cái này phó bản bên trong chỗ sản xuất đồ vật tất cả đều là chúng ta ngươi không tiến cái kia thì không có tư cách chia sẻ lần này mạo hiểm ích lợi hoặc là chờ ở bên ngoài lấy hoặc là ngươi liền rời đi muốn không phải nhìn tại tất cả mọi người làm a hùng quốc minh đệ mà ngươi lại thật vất vả mới trở thành chức nghiệp giả chỉ bằng ngươi những lời vừa rồi chúng ta đã sớm làm chết ngươi hiện tại ngươi nhanh chóng ly khai tại trong đội ngũ một cái dâu k h a i nón mắt tướng câu nuôi trung niên đầu lĩnh đứng dậy hắn cầm thương chỉ ngăn ở phó bản cửa àn dở ờ rẽ n g ữ khí không hề nể mặt m ũ i nhìn đến mọi người kiên quyết thái độ àn dở ờ rẽ dịch chuyển khỏi c ấ t bộ nhường ra phó bản cửa vào các người căn bản không hiểu cao dai ma vật yêu thú khủng bố cũng không biết xếp hạng đệ nhất sinh tồn giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào bọn hắn tiện tay một cách liền có thể hủy diệt vô số sinh tồn giả căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng chống cự đừng nói nữa àn dở rẽ người đã bị triệt để sợ mất mật biến thành đồ hèn nhát cũng không tiếp tục là ma hùng quốc dũng sĩ người nói bọn gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể đứng vững thép sắt chế tạo đại pháo viên đạn? chỉ cần hỏa lực bao trùm liền không có còn sống đồ vật đủ khả năng chống lại ngươi đi đi đội ngũ của chúng ta không cần ngươi dạng này thằng nhắc gan chúng ta đi ngay tại hạn i ờ dẹ tránh ra về sau những người khác toàn bộ trở về tái cụ bên trong đến đ à i xe bọc thép cùng tạ mang theo từng trận b ụ i mù vượt qua hạn i ờ dẹ trước người xếp hàng theo thứ tự xông vào cái kia đã mở rộng biến đến to bằng gian nhà phó bản cửa vào vòng xoáy rất nhanh hôi vụ bên trong thì khôi phục yên tĩnh tất cả tái cụ toàn bộ đều tiến vào phó bản không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có hạn dơ rẽ một người đứng tại phó bản bên ngoài chương chương phồn hoa đô thị, phệ linh ma 249, phồn hoa đô thị, phệ linh trùng, trùng. ma ma đô đô không gian chuyển đổi ngoài cửa sổ cảnh sắc đ ố n g nhiên biến hóa tại cơ g i á p hạng nặng bên ngoài bất ngờ xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng trưng hiện đại hóa đô thị từ xa nhìn lại ăn chơi chất táng một mảnh phồn vinh cảnh tượng ta thiên chúng ta đây là trở lại tận thế trước đó sao thật h o à i niệm thật là cảm giác rất lâu không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy không nghĩ tới tại phó bản bên trong lại còn có thể nhìn đến thật nghĩ đến trong thành phố này đi xem một chút cảm thụ một chút tận thế trước đó sinh hoạt ta cũng vậy dù là chỉ là đi dạo phố đó cũng là tốt đúng đấy trước kia luôn luôn muốn chạy trốn tràn đầy xi、si、măng cốt thép cao ốc san sắt thành thị nhưng tại tận thế hàng lâm về sau vậy mà bắt đầu vô cùng hoài niệm lúc trước trong thành thị sinh hoạt quả nhiên là không có so sánh thì sẽ không biết thỏa mãn khi đó sinh hoạt tuy nhiên cũng không rất giàu có nhưng ít ra coi như tự do mà lại không có, có nguy hiểm không cần lo lắng mỗi ngày sẽ gặp phải tập kích không biết chúng ta có thể hay không đi vào nhìn xem sợ là không được a cái này phó bản tên không gọi là tội ác đô thị sao đoán chừng trong thành thị cần phải vô cùng nguy hiểm hứa thanh nghe được mấy nữ sinh thảo luận lập tức khống chế cơ giáp hạng nặng tiến vào ẩn thân trạng thái tầng trời thấp phi hành hướng về thành thị phương hướng tiến lên vì cái gì không được chúng ta lần này thì vào xem đến cùng có thể có nguy hiểm gì lấy chúng ta thực lực nếu như ngay cả cái này ba mươi lăm cấp phó bản đều bắt không được đến vậy cũng quá mất mặt rất nhanh cơ giáp hạng nặng tại hứa thanh khống chế phía dưới liền đi tới thành thị trên không nhìn xuống dưới cả tòa thành thị một mảnh phồn vinh cảnh tượng căn bản cũng không có nhìn đến nguy hiểm tội ác tràn cảnh trên đường cái người đi đường đi tới đi lui cửa hàng ánh đèn sáng trang an lành an tĩnh chúng ta đi xem một chút đến cùng là làm sao chuyện này hứa thanh mở ra thiên cung thành lũy cửa khoang đệ nhất cái đi ra tái cụ bên ngoài một đoàn màu trắng vân vụ ngưng tụ tại dưới chân lơ lửng tại giữa không trung hắn đứng tại vân vụ phía trên quay đầu bắt chuyện các tỷ tỷ còn có ai muốn đi phía dưới dạng phố ta chỗ này bao đưa đón muốn đi mau lên đây đi nhìn đến hứa thanh như thế bung lỏng đông đảo bị phó bản tên h ủ sợ các nữ sinh cũng khôi phục bình tĩnh các nàng nhìn nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương khát vọng ta muốn đi chờ một chút ta, ta lập tức tới ngay còn có ta các ngươi cũng không sợ vậy ta cũng không sợ rất nhanh tất cả nữ sinh đều không có chống cự ở dạo phố dụ hoặc toàn bộ đều đứng ở tái cụ phía ngoài vân vụ phía trên nhìn đến mọi người đều đã đứng vững vân vụ lập tức quần quận bay lên đem mọi người toàn bộ bao khoả trong đó giấu ở trong mây mù cái này đoàn mây sương mù tại hứa thanh k h ô n g chế phía dưới lặng yên hàng lâm tại thành thị trong công viên một cái nơi yên tĩnh hơn mười cái người rốt cục đứng lên tội ác đô thị trên đường cái đông đảo nữ sinh đi đến đường cái nhìn đến hai bên cái tia quen thuộc cao ốc cửa hàng trong lòng tràn đầy kích động h ư n ấ n các nàng cánh tay đem nắm tại trên đường cái hiếu kỳ xem chừng cảnh giác nhìn hướng đám người chung quanh cuối cùng các nàng đi vào một gian bán đồ trang điểm cửa hàng bên trong mừng giữa chọn lựa thích đồ vật hứa thanh đứng tại bên đường tỉ mỉ quan sát rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng cái kia chính là trong thành phố này đám người tuy nhiên nhìn như tiếng cười cười nói nói mỗi người bận rộn nhưng bọn hắn lại luôn t ạ i hưu ý vô ý ở giữa đánh giá chung quanh chung quanh người đi đường tựa như là chính đang chuẩn bị đi săn ra thú đang tìm thích hợp mục tiêu mà lại trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng cái kia nét mặt tươi cợi như hoa thân sắc hoàn toàn không hợp tràn đầy không hài hòa cảm giác bất quá hứa thanh đối với cái này lại cũng không là rất để ý c ù n g ma thần cấp quái vật đều đã đối kháng chính diện qua hắn bây giờ nhìn thấy loại này tiểu trang diện tâm căn bản sinh không nổi bất kỳ gợn sống nào nhìn đến bọn hắn cái kia thận trọng thân sắc hứa thanh trong lòng thậm chí còn có chút muốn cười tựa như là một cái trưởng thành đại nhân đang nhìn một đám nhà trẻ nhi đồng lục đục với nhau tính kế lẫn nhau đùa bỡn tiểu tâm tư cái kia đơn thuần lại không có kiến thức dáng vẻ rất là bực cười chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy mười phần thú vị cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi rốt cục tại góc đường tối tăm chỗ hai người rốt cục kìm nén không được đồng thời lựa chọn xuất thủ tay chân của bọn hắn lập tức biến thành v ả y giáp màu đen bộ dáng khuôn mặt giống như dạ thú tại hát cám vô quang trong ngõ nhỏ lẫn nhau tư đánh nhau tình hình chiến đấu tuy nhiên kịch liệt song phương lại nỗ lực khống chế tiếng vang không dám phát ra quá lớn thanh âm tựa hồ tại trong thành thị còn có càng đáng sợ đồ vật tồn tại bọn hắn không dám kinh động phệ linh ma trùng thực lực bình xét cấp bậc màu tím hy hữu cấp đ ẳ n g cấp 25 cấp sinh mệnh giá trị ba sáu t r ă c ô n g kích lực ba t thiên phú kỹ năng phệ linh ký sinh ma hóa biến hình giới thiệu cái này là một đám c h ỉ có thể ký sinh tại những sinh vật khác thể nội kỳ dị ma vật tại ký sinh về sau bọn chúng sẽ thôn phệ ký chủ linh hồn cũng thay vào đó kéo dài đóng vai ký chủ sinh hoạt trắng cảnh tại thời điểm chiến đấu bọn chúng sẽ phóng thích thể nội ma lực biến thành hắc lân quái vật sử dụng móng vuốt cùng răng n a n h tập kích mục tiêu chú ý phệ linh ma chủng thích nhất đồ ăn cũng là tươi mới huyết n ụ tại bọn chúng trung gian nhất định m u ố n cẩn thận thật sẽ bị coi như con mồi thôn phệ bị huyết tinh vị đạo kích thích loại ma vật này sẽ mất lý trí cùng nhau tiến lên cước đoán huyết n ụ bọn chúng sớm đã không phải nhân loại hứa thanh đứng tại lầu một bên nhìn lấy cái kia hai cái đã biến thân lẫn nhau cắn xé v ả y giáp màu đen ma vật rốt cuộc minh bạch tòa này thành thị vì sao gọi là tội ác đô thị ban đầu tới nơi này cũng sớm đã bị ma vật thẩm thấu trở thành ma chủng thiên đường thật sự là yếu gà. đối mặt như thế đ ồ bỏ đi đối thủ còn muốn đánh lâu như vậy bọn này phệ linh ma chủng quả nhiên không quá am hiểu chiến đấu hứa thanh nhìn đến cái kia cả người l ạ thương rốt cục đem đối thủ cắn chết chuẩn bị kéo vào không người gian phòng bên trong thôn vệ huyết nhục lân giáp ma chủng tâm lý rốt cục yên tâm lại một cái băng tiễn giữa không trung ngưng tụ nhanh chóng bắn ra chính bên trong cái kia ra sức lôi kéo con mồi phệ linh ma trùng bén nhọn băng tiến theo mi tâm của nó xuyên qua m à qua liền máu tươi đều không có chảy ra toàn bộ thân thể toàn bộ đều bị băng trên tên hàn lánh băng xương triệt để đóng băng thành băng khối tính cả dưới chân hắn ngay tại lôi kéo con mồi cùng một chỗ đông thành tựa băng liệu tại nguyên chỗ đánh giết một cái hai mươi năm cấp tinh anh quái phệ linh ma trùng thu hoạch được sơn trà thuốc lá một đầu phòng gió cái bật lửa một cái linh tinh tám viên sinh tồn điểm hai mươi năm điểm chúc mừng ngài săn giết tội ác đô thị phệ linh ma trùng thu hoạch được điểm ở cờ một điểm đã giải khóa tội ác bảng danh sách ngài đã tiến vào bảng danh sách xếp hạng trước mắt xếp hạng 38902. đi săn tội ác trên bảng danh sách mặt vệ linh ma trùng đem về thu hoạch được càng nhiều tội hơn đặc điểm chương 250, n h â n viên cửa hàng ma biến đóng gói nhập hàng chương 250, n nhân viên cửa hàng ma biến đóng gói nhập hàng nguyên lai đây chính là tội ác đô thị giống như cũng không phải rất khó hứa thanh mở ra xếp hạng bảng danh sách hắn hiện tại chính vị tại xếp hạng sau cùng mấy vị tại hắn phía dưới còn có thật nhiều yếu gà đến căn bản không có hoàn thành qua săn giết vệ linh ma trùng bất quá thông qua bảng danh sách này hứa thanh cũng đại khái giải t ì n h h u ố n g nơi này ở trong thành phố này mặt đã tiềm tàng mấy vạn con ma trùng hoàn toàn cũng là một tòa ma vật chi thành xử lý xong cái này hai cái ma vật hứa thanh trở về bên đường đứng tại cửa hàng bên ngoài trong cửa hàng các nữ sinh vẫn tại tràn đầy phấn khởi chọn lựa hàng hóa mừng rỡ thương lượng phê bình lẫn nhau trêu chọc an toàn cũng là một mảnh a n lành cảnh tượng cùng góc đường trong ngõ nhỏ tàn sát hoàn toàn cũng là hai cái thế giới khác nhau có thể khoảng cách lại là chỉ có ngắn ngủi mấy chục mét tràn đầy ma huyện sắc thái hứa thanh không có quáy dậy các nữ sinh hào hứng Hắn đứng tại bên đường, tiếp t ụ cửa quan huyết thuần nguy châu khuya ma ma ngựa, ca anh! người đi trên đường. Trong lòng phán đoán ấy, người nào cũng chủng sinh, thành người nào, vẫn là cái gì cũng không biết đơn thuần nhân loại. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm trong thành thành tăng đến nhà. Người sát sớm cái cái trở thị vật. biết Tại thị, tiếp tục thị thể trở về nhà. Anh, Tại gì đi Lại loại. hiểm mới đã đêm lấy, là là làm bị ký về có trong tiệm đột nhiên bộc phát ra kịch liệt chấn động hứa thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia mới vừa rồi còn đầy mặt nụ cười thái độ nhiệt tình nhân viên cửa hàng rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng khát máu dục vọng nhất là nhìn đến cái này k h ắ p p h ò n g còn không có bị ma trùng chiếm cứ mới m ẹ huyết m ụ đối sự cám dỗ của nó càng là to lớn khi nhìn đến lý mạng cái kia trắng như tuyết cái cổ đang ở trước mắt tràn ngập trí mạng sức hấp dẫn cái này bị v ệ linh ma trùng ký sinh nữ nhân viên cửa hàng cũng không còn cách nào n h ẫ n lại nàng vậy mà tại cửa hàng bên trong trực tiếp biến thân màu đen ma thân lân r i á p bao trùm trên mặt lộ ra giữ tợn khủng bố cái kia màu đen sắc bén móng bướt hướng về phía trước dưới r a hung hăng chụt vào đứng tại trước người nàng lý mạng một chết mấy nữ sinh tuy nhiên tại cửa hàng bên trong phi thường hưởng thụ loại này mua sắm cảm giác nhưng cũng biết nơi này là nguy hiểm phó bởi vậy đại gia trong lòng vẫn luôn tràn ngập cảnh giác không có chút nào b u n g l ỏ n g nhất là thân là minh sa cùng chiến sĩ chức nghiệp người lý mạng làm bị ma vật mục tiêu công kích càng là lập tức liền đã phát giác được nguy hiểm Frank. trực trột trên ra. giữa, bao khỏa ma cửa bay Bén nhọn mong đống vàng động vàng ngăn cản công. hoàng chân này biến thân thành phệ linh ma vật nhân viên hàng thân. nàng ngược khải bị bị thế thổ phệ một Một một Đem mà vào giáp đuốt, đôi đạp đã đạp lưu tiếp cắt cắt vật cái cước cái dài, ở ở cũng dám làm đánh lén thật sự là không có gì náo tử ngu x u ẩ n vật liền đi săn mục tiêu thực lực chân chính cũng không biết thì dám tùy tiện phát động tập kích cái đồ chơi này liền g i ã thú cũng không bằng thì liền hắc hùng l á o hổ còn biết trước thăm dò một chút con mồi thực lực lại làm ra đi săn lựa chọn thứ này vậy mà trực tiếp liền lên thật sự là ngu x u ẩ n đến có thể tiểu linh đạp lăn cái này biến thành hắc lân ma vật nhân viên cửa hàng thấy được nàng thế thì bộ dáng chật vật khinh thường nói nàng toàn thân bao khoả màu vàng thổ nguyên tố khải giáp chậm chạm thu hồi vừa mới đá ra chân hiện thị do uy vũ ba khí、Tỉ. ngươi nói cái này ra hỏa tập kích chúng ta mà lại nàng còn không phải nhân loại cũng sắp phải chết cái k i a trong cửa hàng này đồ vật có phải hay không liền không có người muốn rồi nhìn lấy quái lãng phí đáng tiếc trong đám người bạch linh n u nhược thanh âm đột nhiên văng lên lập tức thì đánh thức mọi người đúng a cửa hàng này i ế u trưởng đều đã biến thành ma vật sớm thì không phải nhân loại mà lại nó mới vừa rồi còn tập kích chúng ta muốn ăn chúng ta huyết đ ủ c á i k i a đại gia còn khách khí với nó cái gì vừa vặn không cần tại trong tiệm chọn hàng hóa những vật này chúng ta tất cả đều lấy đi chờ sau khi trở về sẽ chậm, chậm nhìn tiểu linh trong lòng kích động lớn tiếng gieo họ lúc này hứa thanh cũng nghe đến trong phòng đ ộ n g tính đi vào trong cửa hàng tại cửa tiệm trên đường cái một đoàn nồng đậm hơi nước đem nơi này toàn bộ che lấp ở bên ngoài căn bản là không nhìn thấy trong phòng phát sinh mọi chuyện mà lại cái này nồng đậm hơi nước cũng ngăn cách tranh đấu đ ộ n g tính đem nơi này triệt để bao khỏa che giấu tại trên đường cái cái cửa hàng này cửa chỗ đột nhiên xuất hiện vũ khí tự nhiên đưa tới người đi đường chú ý nhưng lại căn bản không người dám tới gần ở trong thành phố này mặt tựa hô tất cả mọi người đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen mà lại tránh không kịp đại gia bước nhanh tiến lên căn bản k h ô tội ác m của h ngươi c xếp hạng đã tăng lên trước mắt xếp hạng ba trăm bảy mươi năm sáu mươi chín hứa thanh nhìn thoáng qua đánh g i ế t tin tức tiện tay liền không tiếp tục để ý hắn đứng lên thân thể quay đầu nhìn hướng còn đang sững sờ đông đảo nữ sinh đại gia làm sao không đậu thủ hiện tại cái này trong cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da đều là chúng ta nơi này có ma vật tẩn h i ệ n ta trừ ma an người lương thiện thủ hộ thành thị an uy nỗ lực lớn như vậy lực những thứ này đồ dùng hóa trang đều là chúng ta chiến lợi vật ta bán như vậy mệnh cầm ít đồ thế nào nhưng mà này còn là vệ linh ma t r ù n g t à i vật đại gia không cần k h á c h khí thu những vật này chúng ta về nhà nghe được hứa thanh các nữ sinh g e o họ một tiếng ào ào cùng nhau tiến lên đem những cái kia quầy hàng trên c ậ đồ trang điểm toàn bộ quét sạch xanh vừa mới các nàng còn đang x o a n suýt đến cùng là cái gì một cái mỹ phẩm dưỡng da muốn càng thêm dùng tốt một số hiện tại không cần cân nhắc cái vấn đề này các nàng tất cả đều muốn những thứ này trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra sức hấp dẫn đối cho các nàng tới nói so thức ăn nước uống nguyên càng thêm rủ ụ hoặc tại thiên cung trong pháo đài mặt khan hiếm nhất cũng là những vật này đạo đưa các nàng mỗi ngày đều là vốn mặt hướng lên trời căn bản không có điều kiện trang điểm ngẫu nhiên tại đánh quái thời điểm có thể rơi xuống một số đồ trang điểm nhưng chủng loại cũng không phải rất đủ chỉ có thể thay phiên sử dụng hiện tại lần này các nàng rốt cục có thể đem tất cả hàng toàn bộ bù đắp rốt cuộc không cần vì đồ trang điểm chủng loại không được đầy đủ mà phiền não rồi lần này các nữ sinh làm việc tốc độ phi thường nhanh nhẹn ngắn ngủi mấy cái phút tiệm ý bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ đều bị các nàng lấy đi quét vào chính mình bà l ầ không gian không có một điểm lưu lại hứa thanh nhìn lấy cái này đã g i n g tuyết chỉ còn lại có một cái hắc lân ma trùng ngã xuống đất cửa hàng hắn vung tay lên n ô n g đậm vũ khí lập tức đem mọi người b a o khỏa tại sương mù dày đặc che giấu phía dưới đại gia đi ra cửa hàng bên ngoài bây giờ cũng sớm đã không có mờ hay toàn bộ trên đường cái phi thường còn cụ v Ở chương ỗ này đ h hiện ê n n xuất hai trăm năm mươi một mộ huyện bị tiêu diệt nhanh chóng kết án chương hai trăm năm mươi một mộ huyện bị tiêu diệt nhanh chóng kết án hôm nay thật sự là quá sung sướng như vậy nhiều mỹ phẩm rước ra chúng ta vậy mà tất cả đều cầm về rồi ta trước kia tại trung tâm mua sắm mua sắm đều không có như thế ngang tàng qua chúng ta đây là trực tiếp gói cả một cái cửa hàng a hh ắ c ắ c thật kích thích tiểu linh đứng đang điều khiển khoang phòng chờ nhìn trên mặt đất cái kia c h à n đ ấ y đã nhanh xếp thành tiểu sơn mỹ phẩm dưỡng da lộ ra cười h ư n g phân cho chuyến này tội ác đô thị hành trình làm cho tất cả mọi người đều qua một thanh linh nguyên mua khoái lạc thể nghiệm cảm giác trực tiếp kéo căng loại này tùy tiện cầm tùy tiện nhặt khoái lạc quả thật làm cho người phi thường tượng đầu thi liên các nữ sinh cũng vô pháp kháng cự loại này thể nghiệm cho tới bây giờ nhìn trên mặt đất một đống mỹ phẩm dưỡng da các nàng còn cảm giác mình giống như là sống ở trong mơ căn bản không có nghĩ đến chính mình lại còn là một thanh kẻ cướp cướp bóc một nhà cửa hàng mặc dù không sai cái cửa hàng này đếm i trưởng đã sớm bị ma trùng ký sinh không còn là nhân loại nhưng loại này cướp bóc hành động vẫn là để từ nhỏ đã đều là b ẽ ngoan các nàng cảm thấy phá lệ kích thích trách không được tòa này thành thị phó bạn gọi là tội ác đô thị loại hoàn cảnh này thật đúng là có thể dẫn xuất mọi người ý niệm tà ác trong lòng căn bản không dừng được ở trong thành phố này mặt ai có thể biện thanh đến cùng người nào là bị ma trùng ký sinh người nào không có vấn đề mà xem phạm lại liền xem như tại ộ i giết người, lưu l c hoàn ứ cứ n cũng g phạm h tội, toàn cảnh ó thể tất đem c triệu tội o à bộ giao c o ma như g căn bản k ô n nào điều tra. Tại hoàn cảnh n g thể tra. Tại h điều vậy bên trong mọi người trong lòng ác nghiệm sợ là muốn vô hạn phóng đại tham lam đám tội phạm đem về càng thêm không kiêng nể gì cả cùng ẩn nút trong bóng tối phệ linh ma chủng cùng một chỗ làm loạn tòa này thành thị cái này thành thị đã không cứu nổi tôi á n h nhìn lấy tái cụ bên ngoài cái tiết như cũng đèn đốt sáng trưng thành thị đường đi phát ra một tiếng cảm thán ai nha gánh tỷ quản hắn như vậy nhiều làm gì dù sao loại tình huống này cũng không phải chúng ta tạo thành mau đến xem nhìn nơi này có không có người ưa thích đồ vật an tiểu huyện mừng rỡ ngồi trồm hộm trên mặt đất chính càng không ngừng lựa trồng chất cùng nhau mỹ phẩm dưỡng da nghe được tô bánh cảm thán tranh thủ thời gian quay đầu chào hỏi nàng một tiếng nói cũng đúng ta thao cái này lòng dạ thanh thản làm gì cùng chúng ta lại không có, có quan hệ gì thật sự là đã lớn tuổi rồi tô bánh nghe được an tiểu huyện thoải mái cười một tiếng cũng không lại phía trước cửa sổ lưu lại cùng mọi người cùng nhau bắt đầu chia lấy hôm nay thu hoạch đối với các nàng tới nói những thứ này phổ thông mỹ phẩm dưỡng da so tái cụ khối mô hình càng thêm có sức hấp dẫn coi như kiếm cả một ngày đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi ta dựa vào đại gia mau bỏ đi cái này dưới lòng đất mộ thất bên trong quái vật thực sự nhiều lắm căn bản đánh không lại tới hướng xuất khẩu chạy chúng ta mau đi ra không được phó bản xuất khẩu đã biến mất căn bản tìm không thấy cái gì đạp mã đã ra không được thì cùng bọn này đổ bỏ đi liều mạng tối tăm chống trải dưới lòng đất trong mộ thất hơn mười đài bọc thép tạ thối lui đến một chỗ tử lộ bên trong cái kia nguyên bản lơ lửng tại tảng đá trên vách tường màu đen không gian vòng xoáy đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có bốn phía kiên cố vách tường một đài tạ thay đổi phương hướng một pháo canh hướng sau lưng tường đá to lớn nổ tung trúng kích đem tường đá nổ ra một đạo lỗ hổng nhưng bọn hắn lại tuyệt vọng phát hiện tại tường đá sau lưng lại là kỹ càng cắt đá bùng đất căn bản cũng không có đường ra tại bọn này xe bọc thép cùng t ạ phía trước vô số khô lâu cương thi chen trúc tại trong mật đạo hướng về nơi này chậm chạp tiến lên Ô ô ô hắn giờ d ẽ nói đúng chúng ta căn bản là đánh không lại cái này phó bản bên trong ma quái tiến đến thì là chịu chết ta không muốn đánh ta muốn về nhà mẹ nhanh cứu ta người hắn mụ đồ có lợn ngươi mụ sớm tại tận thế hàng lâm thời điểm thì đã chết têu la cái lông gà không muốn chết thì cho ta tỉnh lại nâng lên ngươi ông tháo hướng về phía trước cho ta hung hăng nổ hỏa lực oanh minh kịch liệt tiếng nổ vang tại phong bê dưới lòng đất không gian bên trong chấn động không ngừng v y lực to lớn đại bác đem phía trước cương thi khô lâu ma vật nổ phân mảnh thương vong đầy đất nhưng lại không cách nào ngăn cản ma vật bước chân càng nhiều mùi hôi cương thi theo lăng mộ chỗ sâu bỏ ra ngoài hướng về nơi này chậm chạp tiến lên rốt cục hỏa lực thanh nhâm dần dần tắt chen trúc mà tới vô tận ma vật đem cái này hơn mười đại xe bọc thép cùng tạ triệt để bá khỏ móng nuốt cùng răng nanh x é rách vậy mà theo đinh tán chỗ n ứ c sẽ mở sắt thép miếng bảo hộ t h ò vào bên trong buồng lái này cầm r a mới mẻ huyết l ụ nhét vào trong miệng không ngừng nuốt nhấm n u ố t rất nhanh tối tăm u ám dưới đất mộ h u y ệ t bên trong thì một lần nữa lâm vào yên lặng chỉ còn lại có da thịt xé rách cùng nhấm nuốt nuốt thanh âm không ngừng văng lên hứa thanh đứng tại cơ giáp hạng nặng phía trước cửa sổ nhìn phía dưới tòa kia sáng trói thành thị liền tại bọn hắn rời đi vừa mới cái kia sáng trói thành thị liền tại bọn hắn rời đi vừa mới cái kia cửa cửa hàng trởi bọn hắn lái xe tới đến cái này đã bị cướp bóc không còn cửa hàng phía trước vũ trang đầy đủ xông vào cửa hàng bên trong rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái kia đã bị vặn gãy cổ ngã xuống đất chết đi phệ linh ma t r ù n g những người này vậy mà không có chút nào ngoài ý m u ố n hiển nhiên là sớm đã biết ở trong thành phố này mặt có bọn này ma vật tồn tại duy nhất để bọn hắn không hiểu là ngã trên mặt đất chết đi lại là một cái đã hoàn thành biến thân toàn thân lân giáp mọc r a móng đuốt ma t r ù n g mà không phải đã bị ăn đến tàn phá không chịu nổi nhân viên cửa hàng đồng thời nhìn cái này p ệ linh ma chủng nguyên nhân tử vong lại còn là bị vặn gãy cổ mà chết nhân loại bình thường khẳng định không có loại này chiến đấu lực có thể tay không bẻ gãy một cái đã biến thân thân đại lực mạnh phệ linh ma trùng cho nên cái này cũng chỉ có thể có một loại khả năng cái kia chính là đến từ phệ linh ma trùng ở giữa nội chiến cái này ngã xuống đất ra hỏa hẳn là bị đồng loại săn giết lớn nhất thú vị là nó cái này đồng bạn tựa hồ vẫn là cái trang điểm dưỡng da kẻ yêu thích toàn bộ trong cửa hàng hàng hóa tất cả đều đều bị cướp bóc t r ố n g không bị cái kia săn giết đồng bạn phệ linh ma vật lấy mất rất tốt ngươi hoàn toàn có thể đi thân thỉnh đơn độc dẫn đội cái này điều tra phán đoán vô cùng rõ ràng cùng ta nghĩ không sai bị lắm Cái có án kiện này động động. thông ể kết qua phía dưới đội xe đài phát thanh tín hiệu hứa thanh đã nghe được bọn hắn đối thoại hắn đối với bọn này công tác nhân viên xử lý quá trình cảm giác có chút kinh ngạc bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao chết làm một cái ma vật bị cướp đi tài vật cũng không có người sẽ đi truy cứu loại án này căn bản cũng không có xử lý tất yếu mau chóng hoàn tất mới là tốt nhất đỡ tốn thời gian công sức đến mức hung thủ là người nào cái này căn bản liền không trọng yếu dù sao chết là một cái vệ linh ma vật nó vốn chính là ăn người hung vật chẳng lẽ bọn hắn còn muốn vì một con ma vật đi tìm hung thủ đây không phải não tử có bệnh bọn hắn h ậ n không thể tất cả vệ linh ma vật toàn bộ đều tử quan g mới tốt cứ như vậy bọn hắn thành thị mới có thể có cứu khôi phục trước kia yên ổn bình tĩnh chương hai số liệu sàng lọc toàn diện tiếp quản chương hai số liệu sàng lọc toàn diện tiếp quản nhìn hướng phía dưới cái kia đã lần nữa khôi phục yên tĩnh đường đi hứa thanh đối với tòa này tội ác đều thành phố tình huống bên trong cũng coi là có khắc sâu hiểu rõ thì liên quản lý bộ môn đều đối bọn này ẩn tàng trong đám người p h ệ linh m a trùng không có một điểm biện pháp nào dù sao bọn g i a hòa này tại không có bại lộ thời điểm c ũ n g thường nhân không khác căn bản vô pháp phát giác chỉ có khi chúng nó chủ động biến thân tập kích săn thức ăn thời điểm mới có thể bại lộ thân phận của bọn nó có thể đám người kia hết sức rào hoạt mỗi lần gây án đều sẽ tìm kiếm những cái kia lạc đ á n cơ hội căn bản sẽ không bại lộ dưới ánh mặt trời liền giống với vừa mới cái kia cử vô luận ở bên ngoài vẫn là trong tiệm đều không có bất kỳ cái gì ca mê ra giám sát cũng là bọn này ma chủng tại cố ý hành động vì để cho chính mình ẩ n nút trong bóng tối thuận tiện tìm cơ hội ra tay săn thức ăn đương nhiên sẽ không tại chính mình sinh hoạt địa phương lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì phòng ngừa bị bắt đến chứng cứ phạm tội bất quá bọn chúng ẩn tàng hành động tại hứa thanh trong mắt căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng hiện tại thiên vong cơ giới phân thân đã đem toàn bộ tội ác đô thị mạng lưới toàn bộ xâm lấn bất luận cái gì ca mê ra giám sát ghi chép đều đã bị hắn tiếp quản thông qua đối số liệu phân tích hứa thanh hiện tại đã trí ít tìm được chỉ ít hàng vạn con vệ linh m à t r ù n g thân phận mà lại theo ghi chép số liệu gia tăng cái này phá giải số lượng còn đem sẽ tiếp tục để thăng trí năng thiên vong cơ giới phân thân năng lực so trong thành phố này máy tính máy chủ đang tính lực tính năng phía trên không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh mà lại thiên vong tìm kiếm manh mối số liệu căn bản không cần bất luận cái gì trao quyền tất cả mã hóa tin tức đều có thể tùy ý dò xét cả tòa thành thị tại hứa thanh trong mắt căn bản không có gì gọi là bí mật sớm đã bị phá giải đến không còn một mảnh liên quân lóp đều bị l u sạch những cái kia quản lý quan viên cùng đại nhân vật sinh hoạt cá nhân tình nhân có mấy cái phòng đều bị ẩn tàng ở nơi nào hứa thanh toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng lại càng không cần phải nói những cái kia phổ thông người sinh hoạt trạng thái những người này tích xúc tư sản có bao nhiêu phải chăng một mực thiếu nợ sống qua ngày đến cùng là thật có tiền vẫn là đang dáng chống đỡ trăng mức hứa thanh toàn bộ đều thấy rõ ràng căn bản không có tư mật trên số liệu ghi chép đến rõ ràng ngày mai các ngươi tận thế thì muốn tới thiên ngoại ma trùng một đám nút trong bóng tối không dám thỏ đầu ra c h ù thôi hứa thanh thông qua thiên vong cơ giới phân thân nhìn qua phân tích số liệu kết quả về sau trong lòng cười lạnh đám gia hỏa này chiến đấu lực k h ô n g mạnh duy nhất a m hiệu địa phương cũng là ngụy trang ẩn tàng nhưng tại hứa thanh có số liệu phân tích phía dưới người nào biểu hiện dị thường hắn hoàn toàn có thể xác nhận dù sao vệ linh ma vật cũng không phải là thật nhân loại cho dù thiện ở ngụy trang cũng không có khả năng không có nửa điểm sơ hở tại số liệu phân tích phá giải phía dưới bọn chúng ngụy trang quả thực buồn cười cùng cực căn bản không chỗ t r ố n chạy cái này đối với những người khác tới nói khiêu chiến độ khó khăn m ư ơ i phần gian khổ phó bản nhiệm vụ đối với cầm giữ có máy móc trí năng phân thân hứa thanh tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn thậm chí nơi này so với hắn trước kia chỗ khiêu chiến phó bản tựa hồ còn muốn đơn giản một số bởi vì những thứ này ma vật bản thân chiến đấu lực xác thực không phải rất mạnh chỉ dùng súng ống đơn giản liền có thể đem trực tiếp đánh i ế t hoàn toàn không cần quá mức cường đại vũ khí hạng nặng trong vòng một đêm toàn bộ tội ác đô thị dân chúng tại buổi sáng về sau lúc này mới ngạc nhiên phát hiện tại trên đường phố chẳng biết lúc nào vậy mà đứng đầy vũ trang đầy đủ tay cầm súng trường cơ giới binh lính đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện cơ giới binh lính cả tòa thành thị đều lâm vào trong khủng hoảng đều đang suy đoán những thứ này cơ giới binh lính lai lịch cùng tới chỗ này mục đích mọi người tốt ta là hứa thanh hiện tại tòa này thành thị trị an đã toàn bộ bị ta tiếp quản ta là phía trên phái tới chuyên môn sửa trị tòa này thành thị phạm tội việc gác trực quan đại gia không cần khủng hoảng những thứ này cơ giới binh lính toàn bộ đều là bộ hạ của ta bọn chúng sẽ không tổn thương vô tội cũng sẽ không ảnh hưởng đại gia sinh hoạt chúc đại gia nắm giữ mỹ hảo một ngày nhất đoạn hd phát thanh tại cả tòa thành thị kênh bên trong xuất hiện hứa thanh thân ảnh xuất hiện tại trên màn hình những thứ này cơ giới binh lính tại hôm qua thiên lúc buổi tối liền đã toàn bộ đều bị hắn l ặ n g yên đưa lên đến thành thị các ngõ n á c h hiện tại hứa thanh trong tay đã nắm giữ hơn ba nghìn hai trăm đài hoàn toàn mới cơ giới binh lính hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng bên trong bạch linh cùng an tiểu hiện hai người tại đại gia phụ trợ phía dưới chính đang không ngừng tại thương thành kênh dùng dư thừa sinh hoạt vật tư đến giao dịch quặng kim loại tài liệu chuyên môn dùng cho cơ giới binh lính sinh sản trường quan đây là có chuyện gì nghe phía bên ngoài hứa thanh thanh âm tất cả thành thị người quản lý tất cả đều là một mặt mơ hồ bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua còn có cái gì bên ngoài phái tới trường quan t o à này n thành thị đã trở thành vứt bỏ chi đô căn bản liền không khả năng có người để ý tới nếu không cũng sẽ không để những thứ này phệ linh ma trùng số lượng tại thành thị bên trong tràn lan t h à n h h o ạ bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng có người có thể xử lý những thứ này ẩn tàng trong đám người p ệ linh ma vật dù sao bọn g i a hỏa này ẩn tàng thực sự quá sâu căn bản là không cách nào phân biệt bất luận kẻ nào cũng có thể đã bị phệ linh ma trùng ký sinh trở thành ma trùng ký chủ mặc kệ nó dù sao tòa này thành thị đã n ắ t đấu người nào để ý tới đều là giống nhau căn bản không có khác biệt thành thị người quản lý căn bản cũng không có ý niệm phản kháng thậm chí đều chẳng muốn đi hoài nghi bọn hắn căn bản không quan tâm hứa thanh đến từ nơi đâu dù sao hắn sớm muộn đều sẽ rời đi không ai có thể xử lý những thứ này p ệ linh ma trùng vấn đề bọn hắn đi tới nơi này sẽ chỉ khắp nơi vấp phải chắc trở không ngừng tao ngăn trở sau cùng bất đắc dĩ rời đi vung tay mặc kệ trước kia lại không phải là không có người tới chuyên môn xử lý những thứ này v ệ linh ma trùng vấn đề có thể sau cùng đều là không giải quyết được gì căn bản nắm chặt không ra quá tốt rồi rốt cuộc có người tới quản lý cái này đã nát thấu thành thị chúng ta xem như nhìn đến hy vọng chỉ mong vị này đại nhân sẽ không bỏ dở nửa chừng gặp khó rời đi chúng ta đã kinh lịch quá nhiều thất vọng hẳn là sẽ không a nhìn những thứ này cơ giới binh lính trang bị so trước kia quản lý đội ngũ muốn mạnh hơn mấy lần cường đại như vậy võ lực xem ra vị này hứa đại nhân thực lực còn là rất không tệ lần này chúng ta tin tưởng hứa đại nhân nhìn đến cái kia đứng ở trên đường cái võ trang đầy đủ cơ giới binh lính cư dân thành phố nhóm đông cảm giác cả an toàn vô cùng trong lòng phân chấn không thôi chương hai trăm năm mươi ba thanh tẩy hành động điểm thợ cơ đệ nhất chương hai trăm năm mươi ba thanh tẩy hành động điểm thợ cơ đệ nhất mọi người đi đến đường cái nhìn đến những cái k i a cơ giới binh lính quả nhiên không có thương tổn bất luận cái gì người đi đường chỉ là yên lặng canh giữ ở đường phố bên đường khắp nơi dò xét đại gia trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện cơ giới binh lính không chỉ có không có chút nào mâu thuẫn thậm chí còn có một loại cảm giác an toàn xuất hiện thì liền đi tại trên đường cái cũng không lại để ý như vậy cẩn thận túi đầu tiến lên lá gan lớn hơn rất nhiều rất nhanh t h a n h thị thì lần nữa khôi phục bình tĩnh đại gia tất cả đều mỗi người bận rộn đi làm công tác căn bản không có thời gian lại đi chú ý những thứ này tại trên đường cái dò xét cơ giới binh lính nhìn đến thành thị rốt cục khôi phục lại bình tĩnh đại gia đã thích ứng những thứ này cơ giới binh lính tồn tại hứa thanh rốt cục bắt đầu hành động mấy chi cơ giới binh lính tiểu đội tạo thành nguyên một đám chiến đấu tiểu tổ bọn chúng dựa theo thiên vong cơ giới trí năng chỉ dẫn xâm nhập mỗi cái nơi ở tiểu khu tinh chuẩn tìm tới những cái kia h ẩn tàng má t r ù n g phá cửa mà vào trực tiếp đem đánh chết căn bản không có chút gì do dự cũng không cần giải thích đánh giết một cái hai mươi ba cấp phổ thông k h á i sơ giai p ệ linh ma chủng thu hoạch được toàn mạch bánh mì một g ư ờ n g toàn son sữa bọ một kiện linh tinh tám viên sinh tồn điểm hai mươi ba điểm đ á những thứ này cơ giới binh lính tiểu đội hành động tuy nhiên gây nên bộ phận khủng hoảng nhưng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhất là nhìn đến những thứ này cơ giới các binh lính từ bên trong phòng lôi ra ma vật thi thể tất cả dân chúng toàn bộ đều khiếp sợ không thôi những vật này là cái gì tòa này thành thị người quản lý đến cùng hướng chúng ta ẩn giấu đi cái gì vì cái gì tại chúng ta trung gian sẽ có nhiều như vậy kinh khủng ma vật bọn gia hỏa này sẽ không còn ăn người a khẳng định đúng vậy c h ắ c không được tại thành thị bên trong có nhiều như vậy giết người án đến sau cùng đều không có điều tra kết quả không giải quyết được gì nguyên lai là có ma vật đang ăn người người quản lý đâu mau ra đây trả lời chúng ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này cũng thật là đáng sợ vừa mới cái kia bị giết chết khủng bố ma vật hôm qua còn cùng ta mỉm cười chào hỏi kết quả không nghĩ tới nó lại là một cái ăn người ma ủy số này nhất định phải xuống này chúng ta muốn để hứa đại nhân làm tòa này thành thị người quản lý chỉ có dạng này đại gia mới có thể có được an toàn bảo hộ nếu không tòa này thành thị tại vô năng giả quản lý phía dưới đem vĩnh viễn không lại thấy ánh mặt trời thời điểm nhìn đến những thứ này trồng chất cùng một chỗ mọc ra v ả y ráp màu đen răng nhọn móng sắc đáng sợ ma vật vô số không biết chân tướng dân chúng toàn bộ bị dọa đến mồ hôi lạnh hứa ra bọn hắn xông lên đầu đường điên cuồng gọi phát tiết sợ h ã i trong lòng tốt khi nhìn đến những thứ này trên đường dò xét cơ giới binh lính mới để bọn hắn ăn định lại không lại cảm giác hoảng sợ nhưng lại kiên định bọn hắn muốn đổi người quản lý xuống đài quyết tâm trong thành phố này ẩn giấu đi như vậy nhiều ma vật bọn này người quản lý vậy mà không có không làm chỉ hiểu được c h á lấp dạng này người căn bản cũng không có tư cách tới quản lý tòa này thành thị nhất định phải để hứa thanh đại nhân làm tòa này thành thị tối cao người quản lý làm những thứ này tức giận đám người xông vào quản lý ca úc nhưng nơi này lại cũng sớm đã người đi nhà trống những người kia đã sớm chạy trốn trốn hứa thanh thuận theo dân ý cơ giới binh lính thành công và ở quản lý ca ú thiên vong cơ giới trí năng vân thân trực tiếp tiếp quản tòa này thành thị quản lý tự động hệ thống toàn bộ giao tiếp quá trình m ộ ư ơ i phần thuận lợi không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào thậm chí những cái kia vận hành bộ môn đều không biết mình t r ư n g quan đã đổi thành cơ giới trí năng bọn hắn vẫn như c ũ dựa theo chỉ lệnh chấp hành công tác nhiệm vụ hoàn toàn không có có ảnh hưởng thành thị vận chuyển đánh giết một cái hai mươi tám cấp tinh anh quái phệ linh ma vật thu hoạch được cá mẩn chi thuật kỹ năng sách một bản thủy thủ cận chiến thuật kỹ năng sách một bản linh tinh m ộ ư ơ i chín viên sinh tồn điểm hai mươi tám điểm chúc mừng đội xe cái khác tái cụ đẳng cấp toàn bộ tấn thăng đến hai mươi chín cấp ngài tái cụ đẳng cấp đã đạt tới trước mắt tràng cảnh hạn mức cao nhất ba mươi cấp sinh tồn điểm tướng sẽ tiến hành dự trữ chờ đợi cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh mở ra chỉ là thời gian một ngày hứa thanh đội xe đẳng cấp thì đã được đến tấn thăng cái này phó bản bên trong ma vật tuy nhiên thực lực đẳng cấp không cao rơi xuống đồ vật đối lập hơi kém nhưng ma vật số lượng lại là rất nhiều góp nhặt lên sinh tồn điểm số lượng cũng là phi thường to lớn đủ để treo chống đến đội xe sở hữu người toàn bộ đều tấn thăng đến ba mươi cấp rất nhanh màn đêm bông u xuống hứa thanh săn riết hành động cũng tạm thời có một kết thúc tất cả cơ giới binh lính toàn bộ trở lại trên đường phố bắt đầu chấp hành an toàn công việc bảo vệ từ cơ giới binh lính tới quản lý thành thị trật tự xử lý những cái kia d á m c a n đ ả m phạm tội ra hỏa lần này không còn có ma c h ủ n g coi như lấy cớ mà lại có máy móc binh lính khắp nơi dò xét những cái kia tội phạm quả nhiên đàng hoàng rất nhiều hứa thanh kiểm tra một hồi tội ác của mình giá trị xếp hạng cũng sớm đã đi vào đệ nhất tên đã vượt xa thứ hai tên đến phía sau tổng hòa nhìn tới nơi này vệ linh ma c h ủ n g cũng bất quá đều là một số bén g oan thi liên phạm tội đều không có kinh nghiệm gì nhiều nhất cũng là tìm một vài đại nhân vật tiến hành ký sinh đóng vai còn không dám náo ra đại động tĩnh sợ bại lộ chính mình thân phận bọn chúng làm nhiều nhất chuyện ác cũng là tập kích những cái k i a lạc đàn nhân loại thỏa mãn miệng của mình bụng chi d ụ mà lại những thứ này người bị giết phần lớn đều là không có, có quan hệ gì kẻ lang thang hoặc là lưu manh bình thường đi làm cầm giữ có nhất định quan hệ xã hội người bọn chúng ngược lại còn không dám xuất thủ c h ắ c không được có thể ở chỗ này ẩn tàng lâu như vậy quả nhiên đầy đủ cẩn thận hứa thanh nhìn đến giám sát số liệu lịch sử ghi chép bên trong có thật nhiều đã xóa bỏ nhưng lại bị thiên v o n g cơ giới trí năng phân thân khôi phục số liệu tin tức tại những thứ này xóa bỏ số liệu bên trong hắn tìm đến đại lượng vệ linh ma trùng phạm tội chứng cứ phạm tội cũng bởi vậy lần nữa khóa chặt mấy ngàn con ma trùng thân phận tại ký chủ không có tử vong thời điểm những thứ này phệ linh ma trùng là không thể tùy ý rời đi mỗi một lần thay đổi ký chủ bọn chúng đều muốn tiêu hao đại lượng ma năng còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành một lần nữa đ nó bay lấy thích đứng cái này thân phận mới không chỉ có tự thân năng lượng sẽ tổn thất rất nhiều biến đến càng thêm suy yếu sẽ còn gia tăng bại lộ tỷ lệ căn bản chính là được trả bằng mất cho nên trừ phi bất đắc dĩ những thứ này p ệ linh ma trùng là sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình ký chủ thân phận lại cao chạy xa bay mà cái này chương hai trăm t năm t mươi bốn toàn viên thăng cấp mới phó bản chương hai trăm năm mươi bốn toàn viên thăng cấp mới phó bản g hồi vụ bên trong hắn giờ rẽ nhìn lấy cái kia một đám đã hoàn toàn ảm đạm sắp biến mất hảo hữu danh sách trong lòng của hắn thở dài mờ hơi quả nhiên bọn gia hỏa này vẫn là không có chịu đựng lấy bọn hắn đám người này thực lực căn bản liền không khả năng đả thông cái này ác mộng cấp khó khăn phó bản tại phó bản bí cảnh bên trong ma vật hắn trình độ kinh khủng những người này căn bản là không tưởng tượng nổi bởi vì vì sự ngu xuẩn của mình vô c h i h ư n g công trôn vùi tính mệnh á n giờ rẽ không khỏi nghĩ đến cái kia một miệng băng xương thổ tức thì đóng băng đến một mươi km rừng d ậ m băng xương cự long còn có cái kia hình thể nắm chắc tầng lầu cao t i ệ tay một kích liền có thể đánh cho băng xương cự long trên không chúng không ngừng lăn lộn cắt vàng pháp lao cự nhân cùng cái lợi hơn nữa còn nắm giữ đạn hạt nhân cấp chiến lược vũ khí chỉ dùng một đợt tiên diện đạn công kích l i ề n có thể trực tiếp hủy diệt cái kia cắt vàng pháp lão cự quái tối cường sinh tồn giả hứa thanh chỉ có cường giả như vậy mới có năng lực khiêu chiến ác n g ộ n g cấp khó khăn phó bản mà bọn hắn l i ề n tại loại này khó khăn phó bản bên trong sống sót năng lực đều không có nhìn đến cái kia đã hoàn toàn biến mất tại hảo hữu liệt cây trong ngoài mấy người đồng bạn hắn giờ rẽ không do dự nữa hắn mở ra hảo hữu giao diện hướng hứa thanh gửi đi hảo hữu thân tình tiếp tục như vậy không được chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp hắn đến cùng là làm sao phát hiện chúng ta thân、phận. cái này cũng thật là đáng sợ ta không hiểu đại gia đoàn kết lại đừng t r ố n nữa làm như vậy căn bản là vô dụng hắn sớm muộn đều sẽ đem đại gia toàn bộ cầm r a tới các ngươi nhìn những cái kia cơ giới binh lính đang tìm kiếm mục tiêu thời điểm căn bản không có chút gì do dự phi thường trực tiếp mà lại tại sông vào nơi ở về sau đối mục tiêu lập tức ngay tại c h ỗ đánh giết căn bản không có cơ hội giải thích nói rõ hắn cũng sớm đã tìm được phân biệt chúng ta ngụy trang phương pháp hiện tại lại không phản kháng đợi mọi người bị chết không sai bị lắm thì không còn có cơ hội phản kháng ta đã ký sinh không chế chấp pháp bộ môn quá lớn chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào những ngành này võ lực đến chống cự bọn này cơ giới binh lính dạng này có thể làm sao ta có chút sợ sợ có tác dụng cái gì hắn sẽ bỏ qua ngươi sao ngươi đừng quên ngươi là chủng tộc gì đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh lên đi các minh đệ căn bản không có đường lui hôm nay lại có thật nhiều ẩn dấu ở nhà ma chuẩn bị trực tiếp giết chết chúng ta đã triệt để bại lộ mấu chốt là cái kia hứa thanh đến cùng ở nơi nào chúng ta cũng không biết chỉ thấy trên đường cái bọn này cơ giới binh lính thì liền quản lý trong đại lâu cũng toàn bộ đều là cơ giới binh lính đang làm việc Căn bản là không nhìn là tại h chiến này còn thế nào đánh? Đánh như thế nào đều phải đánh? Không đánh cũng chỉ có thể chờ chết.、Đi、thôi, tổ chức đội ngũ, trước đem những thứ này, cơ giới binh lính toàn bộ đánh、nổ. cho đến lúc đó, ta cũng không tin hứa thanh ấ y này này bóng bộ có đó, người. còn nào nào cũng ngũ, toàn nổ, đến cũng tin không giới trước Đi đội Cuộc cơ lúc đều tổ ta Tốt! t đem ra. một c h â u bí ẩn đại lâu bên trong một đám biểu lộ h u ám nhân loại tụ tập tại một gian trong phòng họp chính kích liệt thảo luận bọn chúng có không ít người trên mặt bởi vì quá kích động hoảng sợ đã hiện ra v ả y màu đen hướng về trên thân lan tràn rất hiển nhiên một nhóm người này toàn bộ đều là bị vệ linh ma t r ù n ký sinh không xác bọn này ma vật bị hứa thanh lôi đình thủ đoạn cho triệt để dọa sợ không thể không mạo hiểm tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách rốt c ụ c đại gia toàn bộ đạt thành chung nhận thức tại loại tình huống này s ắ c thực không có khả năng lại tiếp tục ẩ n t à n g lẫn trong đám người ngụy trang thân phận đám cựa cơ giới binh lính không biết dùng thủ đoạn gì tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong đã tinh chuẩn đánh g i ế t đem gần một nửa vệ linh ma t r ù n g lại tiếp tục như thế bọn chúng bọn này ẩ n t à n g tại thành thị bên trong vệ linh ma chủng sợ làm u ố n toàn bộ đều bị diệt tộc căn bản không có sức phản kháng đang chuẩn bị xuất phát đi tổ chức phản kháng đội ngũ hội nghị thất cửa lớn đột nhiên bị bạo lực phá tan ngay sau đó bọn chúng những thứ này phệ linh ma trùng ác mộng đ á m kia võ trang đầy đủ cơ giới binh lính vậy mà bưng trùng phong súng trường và vào bảo. không cần nổ súng chúng ta đầu hàng chúng ta nguyện ý hiệu chung ta muốn gặp hứa thanh ta có đủ muốn hiến cho hắn tài sản của ta đều cho ngươi van cầu các ngươi tha ta một mạng đừng có giết ta a cháy mau nhìn đến bọn này xông vào hội nghị thất cơ giới binh lính ngồi ở bên trong tất cả p ệ linh ma trùng toàn bộ đều dọa đến kém chút hồn phi phát tán nhưng rất nhanh bọn chúng thì thật hồn phi phép tán bọn này cơ giới binh lính căn bản không có nửa điểm do dự khi nhìn đến bọn này ma vật thời điểm liền đã lập tức nổ súng vô số dày đặc viên đạn tại phong bế trong phòng họp xe lẫn h ỏ a quang văn khắp nơi tại hoàn cảnh như vậy bên trong bọn này vệ linh ma vật căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn toàn bộ đều tử tại viên đạn đ á n h k í c h phía dưới không ai sống sót đánh g i ế t chúc mừng đội xe cái khác tái cụ đẳng cấp đã đạt tới ba mươi cấp đạt tới trước mắt tràng cảnh đẳng cấp hạn mức cao nhất đến tiếp sau lấy được sinh tồn điểm đem về chữ tồn thẳng đến hạ c á i t r à n g cảnh mở ra có thể tiếp tục thăng cấp liên tiếp đánh g i ế t tin tức chuyển đến tại tiêu diệt bọn này tụ tập cùng một chỗ vệ linh ma trùng về sau đội xe thành viên tái cụ rốt cục toàn bộ tấn thăng đến ba mươi cấp một tầng trói mắt kim quang trên không t r u n g sáng lên hứa thanh nhìn lấy tin tức chuyển đến thông báo trong lòng hết sức hài lòng như vậy nhiều quái vật tại đánh rết về sau đạt được sinh tồn điểm số lượng phi thường to lớn cái này phó bản còn không có thông quan hoàn thành đội xe tái cụ liền đã thăng liền hai cấp cái này một đợt xác thực không lỗ đám gia hỏa này ngay cả ta là làm sao phát hiện tìm tới bọn chúng đều còn không biết vậy mà liền dám ở dưới mí mắt ta công nhiên tụ tập cùng một chỗ thật sự là ngu xuẩn có thể cái này một đợt không giết chết bọn chúng đều thật xin lỗi đám gia hỏa này sáng tạo cơ hội tốt như vậy Ừm. mấy mang miêu mặt một Cái này, cái hảo hữu thân thỉnh, có chút ý tứ. Hứa thanh tại tái cụ cái tức khác chỗ ác tái tại giao diện nhiên lời tin này thân thỉnh, thanh trên, nhìn đến thân thỉnh. trên hướng hắn miêu tả mặt khác một chỗ ác ngậu hảo hữu Hứa phía theo phụ hảo hữu Phía tả tứ. đột ý tại tiêu diệt cái này một đợt vệ linh ma trùng về sau đám gia hỏa này chỉ sợ cũng không còn cách nào tổ chức lên cái gì hữu hiệu chống cự chỉ có thể sợ hai trốn ở trong tối thẳng đến bị hứa thanh bắt được thông quan cái này phó bản chỉ là vấn đề thời gian cho nên hứa thanh không do dự lập tức thông qua cái này tên là ản giờ rẻ hảo hữu thân thỉnh hứa thanh đại lão hứa thanh vừa mới thông qua thân thỉnh đối phương liền đã gửi tin tức tới thật là ngươi Thà thiên, không nghĩ tới ta thật không nghĩ liên có lạ mà chủng nguy cơ hồi vụ bên trong hắn giờ d ẽ một mặt ngạc nhiên nhìn lấy hảo hữu giao diện hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ lúc này mới cho hứa thanh gửi đi hảo hữu thân thỉnh có thể kết quả lại bị hứa thanh thông qua đây chính là tái cụ chiến lược thế giới xếp hạng đệ nhất đỉnh cấp đại lao mình có thể xuất hiện tại hắn hảo hữu liệt kê trong ngoài đó cũng là vinh dự cực lớn hoàn toàn đầy đủ hắn ra ngoài khoe k h o a n g một hồi mà lại không ngoài sở liệu của hắn một cái ác mộng cấp khó khăn phó bản đối với phổ thông sinh tồn giả tới nói cái kia chính là tử vong ác mộng nhưng đối với vị này một pháo liền có thể tiêu diệt một cái ma thần cấp quái vật đỉnh cấp sinh tồn giả tới nói ác ngộng cấp khó khăn phó bản cái k i a chính là tốt nhất vật tư nơi sản sinh so với cái k i a lan truyền tại hôi vụ bên trong bảo dương càng có sức hấp dẫn ác ngộng cấp phó bản nhìn đến hứa thanh gửi tới tin tức hạn giờ rẽ tranh thủ thời gian đứng thẳng người biểu lộ nghiêm túc không sai đây là một chỗ tên là hiến vương lăng mộ huyện phó bản độ khó là ác ngộng cấp có một đội sinh tồn giả đã tiến vào chỗ này phó bản bên trong nhưng lại toàn quân bị diệt một cái đều chưa hề đi ra đại lão ta cái này đem phó bản tọa độ phát cho ngươi dù sao ta cũng vô pháp khiêu chiến cái này phó bản không bằng cho đại lão cung cấp một số tin tức coi như kết giao bằng hữu hắn giờ dẹ cẩn thận gửi đi nói chuyện phiếm tin tức hắn sợ nói sai một câu thì chọc giận vị này hứa thanh đại lão hứa thanh khởi xướng một cái giao dịch thân thỉnh có đồng ý hay không giao dịch thành công thu hoạch được sơn t r à thuốc lá một đầu đặc trùng lốp xe một bộ xe hơi đại bác một đài dầu nhiên liệu một ư ơ i tấn nhìn đến hứa thanh giao dịch tới vật tư hắn giờ dẹ biết mình lần này đánh bạc đúng rồi dù sao cái này phó bản với hắn mà nói căn bản không có ích lợi lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản vô pháp khiêu chiến hắn giờ rẽ không kịp chờ đợi theo ba lô không gian bên trong xuất gia thuốc lá quất ra một cái điểm bên trên hung hăng hít một hơi hắn thoải mái thở một hơi thật dài thoải mái mà dựa vào trên ghế ngồi mặt hôi vụ bên trong vật tư thiếu thuốc lá càng là hy hữu chi vật tại thương thành bên trong giá cả đ ấ t vô cùng bình thường người thật đúng là không nỡ mua sắm lúc này hứa thanh cho hắn giao dịch tới dòng giá một đầu thuốc lá đầy đủ hắn thật tốt hưởng thụ một đoạn thời gian nhìn đến hứa thanh gửi tới tin tức hắn vừa lòng thỏa ý lập tức nổ máy xe rời đi nơi đây tại hắn bộ kia màu xanh quân đội ra phía trên thẻ thật tâm s u v đặc trùng l ú p xe cùng một đài hoàn toàn mới cự hình đại b ắ c đã lắp đặt hoàn thành đối với hứa thanh cho hắn mấy thứ này hắn dở dẹp h i thường hài lòng có thể nói hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn vốn là hắn coi là hứa thanh chỉ cần có thể cho hắn một điểm ăn uống sinh tồn vật tư liền đã m ư ờ i phần không tệ nhưng cũng không có nghĩ đến hứa thanh đại lao xuất thủ đã vậy còn quá ngang tàng phi thường dọc thoáng vừa xuất thủ cũng là tái cụ cải tiến khối mô hình cùng ch phải biết lăn lộn lâu như vậy hạn giờ rẽ cũng chỉ bất quá mới lấy được hai đài màu tím phẩm chất tái cụ vũ khí có thể hứa thanh cho hắn hai cái này tái cụ khối mô hình vũ khí vậy mà toàn bộ đều là màu tím hy hữu cấp phẩm chất hắn chẳng qua là hướng hứa thanh cung cấp một cái phó bản vị trí tin tức thì so với hắn tại tận thế bên trong vất vả lăn lộn phía trên hơn nửa năm thu hoạch đều muốn nhiều cái này mười tấn dầu nhiên liệu hoàn toàn có thể để hắn tại tận thế bên trong trong vòng hai tháng không lại dùng lo lắng nhiên liệu nhiên liệu vấn đề liền xem như tại hôi vụ bên trong toàn lực chiến đấu những thứ này dầu nhiên liệu cũng có thể cung ứng vũ khí hỏa lực không có bất cứ vấn đề gì có những vật này hoàn toàn có thể để hắn tái cụ thực lực chiến đấu tăng lên gấp đôi t à i hữu tái cụ di chuyển nhanh chóng cùng hỏa lực lượng tin đều phải đến to lớn thăng cấp nhìn lấy màu xanh quân đội ra phía trên thẻ tân an trang hai cái khối mô hình vũ khí hắn giờ dẹ hài lòng rời đi hứa thanh nhìn đối phương gửi tới phó bản vị trí t o à độ phát hiện cách mình hiện tại vị trí địa phương cũng không phải là rất xa hắn mừng rỡ đóng lại tái cụ giao diện dự định thừa thế xông lên nhanh chóng hoàn tất cái này tội ác đô thị phó bản hiện tại vệ linh ma vật lớn nhất tổ chức lực lượng đều đã bị hứa thanh nổ tận gốc không còn có bất luận cái gì năng lực phản kháng chỉ cần đem còn lại vệ linh ma trùng toàn bộ bắt được giết chết cái này phó bản coi như triệt để hoàn thành mà lại coi như còn lại mấy cái ma trùng không c ó tìm được cái kia cũng không có vấn đề gì chỉ bất quá một chút ảnh hưởng phó bản kết toán khen thưởng mà thôi hiện tại hứa thanh điểm tờ cờ đã vọt tới xếp hạng đệ nhất đã sớm đạt đến phó bản kết toán điều kiện hạn tùy thời đều có thể lui ra phó bản nhận lấy thông quan kết toán khen thưởng bây giờ còn chưa có rời đi ngoại trừ suy nghĩ nhiều soát một số khen thưởng còn có một nguyên nhân cũng là trong đội xe các nữ sinh hiện tại đã đem cái này sớm đã không còn tội ác đô thị trở thành tận thế trước thiên đường các nàng mỗi ngày đều tại đường cái trong trung tâm mua sắm đi dạo không ngừng mà lại không có chút cảm giác nào mệt mỏi tại trên đường cái hứa thanh cơ giới binh lính số lượng đã đạt tới năm đài cho dù tại phó bản bên trong bạch linh cùng an tiểu h y ệ n cũng không có chậm trễ tại tái cụ thương thành bên trong đổi lấy quặng kim loại tài liệu những thứ này đổi lấy tài liệu hiện tại toàn bộ đều bị hứa thanh ném vào cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng chúng lắp ráp sinh sản gần hai đài cơ giới binh lính như vậy nhiều cơ giới binh lính tại trên đường phố không ngừng dò xét phụ trách thành thị vấn đề trị an những ngày này tại cả cái trong thành thị cơ hồ lại cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì phạm tội sự kiện thì liền những cái kia ẩn tàng trong đám người vệ linh ma trùng cũng không dám lại đi ra phạm tội tất cả đều thành thành thật thật sợ một cái sơ sẩy bị cơ giới các binh lính phát hiện thân phận của bọn nó sau đó một con t o i viên đạn trực tiếp đưa đi làm sao bây giờ ta thật là sợ hiện tại chúng ta chủng tộc số lượng càng ngày càng ít đại gia đều nhanh chịu không được không có cái mới xuất hiện huyết mục ăn chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu nhưng tại hứa thanh đi tới nơi này về sau phía ngoài quản lý càng ngày càng nghiêm khắp nơi đều là giám sát căn bản không có khả năng lại đi ra đi săn theo ta được biết hiện tại có thật nhiều ma c h ủ n g đã bắt đầu mua heo hơi thịt hoặc sống gà nuốt ăn huyết đ ủ c h ỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế có thể ta ký sinh ra hòa này hoàn toàn cũng là một cái quỷ nghèo căn bản không có khả năng mỗi ngày đều mua được mới mẹ thịt heo mà lại ta mỗi ngày còn muốn tiếp tục đóng vai hắn thân phận ở bên ngoài vất vả công tác kết quả liền cơm đều ăn không đủ no cái này có thể làm sao làm đại gia ngược lại là nghĩ biện pháp a y tỉa ngươi thành thị trong vườn thú hai cái vệ linh ma trùng lẫn trong đám người bọn chúng dựa chung một chỗ vụ trộm giao lưu tin tức đều đang nghĩ biện pháp đến giải quyết trận này nguy cơ sinh tồn có thể càng là giao lưu đại gia thì càng tuyệt vọng căn bản không có phản kháng biện pháp nhưng đột nhiên trong đó một cái vệ linh ma vật nhìn đến gấu trong viên cái kia nằm tại trên ghế nằm mặt nhàn nhã ăn thị thắc hùng nó ánh mắt sáng lên nghĩ đến một biện pháp tốt một đạo hắc quang loại qua n g ồ i tại gấu vườn phía ngoài một người trung niên nam nhân đột phát tật bệnh ngã xuống đất bỏ mình mà cái kia nhàn nhã ăn thị thắc hùng ánh mắt lại đột nhiên biến thành màu đen chương hai trăm năm mươi sáu phó bản thông quan chị an quan ma d ư ợ n chương hai trăm năm mươi sáu phó bản thông quan chị an quan ma dược ta dựa vào người ra h ỏ a này nhìn đến đồng bạn vậy mà n h ẫ n tâm thoát cách nhân loại thân phận tình nguyện bản thân bị trọng thương cũng muốn chuyển di thân phận ngược lại lựa chọn ký sinh đến một đầu bị giam tại trong vườn thú mất đi tự do hắc hùng trên thân ngồi tại trung niên nam nhân bên cạnh một cái một chút tuổi nhỏ hơn một chút nam tử mập mạc doa đến bật lên mà lên cao giọng kinh hô a mau tới người nơi này có người sinh bệnh ngã xuống đất đá mau gọi xe cứu hộ nghe đến động tinh của nơi này rất nhiều người xông tới rất nhanh xe cứu hộ thì chạy tới nơi này đem trung niên nam tử thi thể lôi đi Đám người dần dần sơ tán. Người sơ là nghĩ như thế nào người thật là tốt không thích đáng đi làm một đầu x u ấ t sinh ngươi cho rằng ta không muốn làm người quan trọng hiện tại là m người mạo hiểm quá lớn mà lại tùy thời đều có thể bị phát hiện đánh chết không đi ra ngoài làm việc liền không có tiền mua heo thịt đến chết đói trong nhà đi ra ngoài làm việc chịu mệt mỏi lại bị khinh bỉ d y đến còn không nhiều còn phi thường dễ dàng bại lộ thân phận quan trọng chúng ta là phệ linh ma chủng làm gì muốn tại nhân loại thế giới bên trong mệt gần chết công tác vì bọn hắn làm công hiến làm người thực sự quá mệt mỏi cho nên ta lựa chọn làm cái xúc sinh nhiều như vậy tốt mỗi ngày hướng nơi này một nằm thì có mới mẹ huyết n ụ c đưa đến trong miệng chúng ta cái gì cũng không cần làm ta chuyển di ký chủ tổn thương ở chỗ này tính dưỡng một đoạn thời gian cũng liền khôi phục trong này sinh hoạt nhàn hạ còn không cần mỗi ngày thức đêm làm việc thích hợp tính dưỡng Người, nghe được đồng bạn lý do, đứng tại gấu vườn phía ngoài nam tử, vậy mà không phản bắt được. Nghĩ đến chính mình ngày mai còn có một đống lớn công tác trở lấy hắn đi làm. Hắn tinh gấu được được. tại mai đi phía thì thể có tác sắc bắt lý lấy làm. do, tử, một trở vậy mà giống như ở đây làm một đầu x u ấ t sinh tựa hồ cũng không tệ mang theo phức tạp tâm tình cái này phệ linh ma trùng chết l ặ n g rời đi gấu vườn hướng về phòng trò thuê đi đến lưu lại nó cái vị kia đồng bạn nằm trên mặt đất mừng dỡ nhặt lên mặt đất miếng thịt nhét vào gấu trong miệng ăn muối mẹ huyết mục vốn chính là phệ linh ma trùng thích nhất sự tình lên làm x u ấ t sinh về sau tựa hồ liền diễn đều không cần diễn muốn làm sao đùa nghịch thì làm sao đùa nghịch một điểm không tâm mệt mỏi ta dựa vào ngươi tại sao lại trở về rồi ta nghĩ thông suốt trở về còn phải làm việc mỗi ngày mệt mỏi như cái tốt ử cũng không kịp ăn một miệm tốt vẫn là tiểu tử ngươi sẽ chọn tìm cái như thế địa phương tốt mỗi ngày cái gì cũng không cần làm thì có tươi mới huyết nhục đưa tới cửa trong này ngoại trừ không có cái gì tự do phương diện khác điều kiện cũng không tệ nóng lên còn có rảnh rỗi điều thổi ta cũng không đi h a i ta dựng người bạn hắc quang loại qua gấu trong viên một cái khác hắc hùng ánh mắt cũng thay đổi thành màu đen k ị t khu công nghiệp phía ngoài tên nam tử kia lập tức ngã xuống đất không dạy nổi rất nhanh tình huống nơi này ngay tại p ệ linh ma trùng trong hội truyền g a nhìn đến mỗi ngày đều có đồng bạn bị cơ giới binh lính theo trong nhà bắt được trực tiếp bắn chết đánh chết p ệ linh ma trùng số lượng tại trong lúc nhất thời cả tòa thành thị động vật hải dương vườn đều thường xuyên phát sinh có người phát bệnh tử vong án lệ mà lại mười phần nhiều lần hơn nửa cuộc đời không sống quá như ý vệ linh ma trùng đều vứt bỏ nhân loại thân phận ký sinh đến động vật trên thân những thứ này vệ linh ma trùng lựa chọn nhân loại ký sinh thời điểm đều là lựa chọn loại kia độc thân một mình sinh hoạt quan hệ xã hội vô cùng đơn giản không dễ dàng bị phát hiện mục tiêu tại hứa thanh giới áp lực mạnh bọn chúng hiện tại cảm thấy tranh tại trong vườn thú tựa hồ càng thêm nhàn hạ dễ chịu hơn nữa còn không cần n ơ m nớp lo sợ sợ bị phá cửa mà vào ngay tại chỗ hành quyết đám kia cơ giới binh lính muốn duy trì trị an xã hội tổng sẽ không còn muốn đến động vật trong nước đến quan sát những động vật này đến cùng sẽ sẽ không ảnh hưởng xã hội yên ổn à. cái này rảnh rỗi thành bộ giá gì trong lúc nhất thời cả tòa thành thị vườn bách thú cùng bể nuôi cá chỉ cần là an thị động vật đều trở thành vệ linh ma trùng tranh đoạt mục tiêu sợ đi trễ một bước tốt ký chủ liền bị người khác cất đi đánh giết một cái hai mươi tám cấp tinh anh q u á i phệ linh ma trùng thu hoạch được ga c ờ bốn mươi bảy m một mươi sáu một thanh cao bạo toái phiến l i ệ u đạn m ộ ư ơ i cái linh tinh hai mươi viên sinh tồn điểm hai mươi tám điểm thừa hơn nhân loại phệ linh ma trùng số lượng đã toàn bộ về không phó bản thông quan hoàn thành trước mắt độ hoàn thành một trăm linh cho điểm ss c ấ p hoàn mỹ thu hoạch được cần tàng khen thưởng tội ác đô thị lưu lại giấy phép thành thị người quản lý thân phận chứng nhận thông quan phó bản khen thưởng thành thị chị an quan chuyển chức quyền c h ụ một phần tam giai chị an quan ma d ư ợ một phần linh tinh thắng ba năm trăm linh viên sinh tồn điểm năm trăm điểm phó bản đã hoàn thành có c thể tùy thời h lựa ọ ngài lưu ra. Bởi vì n nắm giữ thành ộ i ác t thị lưu l ạ người quản lý thân phận chứng nhận đã thu hoạch được cư dân tán đồng trở thành tòa này thành thị chân chính người quản lý tất cả chính lệnh đều sẽ thông thuận hạ đạt không có trở ngại phát sinh tại đánh giết sau cùng một cái tranh lẽ tại nhà dân phòng thuê bên trong vệ linh ma trùng đã toàn bộ đều bị hứa thanh bắt được không còn có bỏ sót tội ác xếp hạng bảng phía trên số liệu đã toàn bộ về không chỉ còn lại có hứa thanh một người tại tội ác đô thị phó bản bên trong những ngày gần đây đội ngũ bên trong những nữ sinh này mỗi ngày đều trà trộn tại thành thị bên trong ngoại trừ ngủ nghỉ ngơi căn bản cũng không trở về tại tận thế hàng lâm về sau các nàng vô cùng hoài niệm thành thị sinh hoạt những ngày này xem như triệt để thỏa mãn tâm nguyện của các nàng tại thành thị bên trong chơi toàn bộ dù sao xử lý bọn này phệ linh ma trùng chỉ cần hứa thanh cơ giới binh lính liền có thể căn bản không cần hỗ trợ của các nàng vừa vặn làm cho các nàng ở chỗ này thật tốt chơi một chút nhìn đến phó bản thông quan tin tức thông báo hứa thanh cao hứng đứng dậy một mình tiến vào trên nước suối nước nóng trung tâm giải trí nằm tại lướt sóng bể bơi trên bờ cát thoải mái hưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp lúc chạm vào tối đông đảo nữ sinh theo trong thành thị trở về tiến vào thiên cung trong t h á o đài hứa đội chúng ta mang cho ngươi hamburger cọn khoai tây còn có ướp lạnh vui vẻ đều là vừa làm ra mau tới nhân lúc còn nóng ăn một cái giữ lấy tóc ngắn dáng người thon thả nữ sinh chạy đến bên bể bơi phía trên hướng về hứa thanh hô nữ sinh này cũng là giang lan đội ngũ bên trong thành viên tên là đàm nhã tính cách m ư ơ i phần h o ạ bát mà lại phi thường giảng nghĩa khí sáng sủa hào phóng k h i ế n n g ư ờ i t a cảm g i á c t h thoải ậ t m á i n g cùng nàng u y ệ n ý xúc. c tiếp ả m ơn.、Hứa、thanh theo trong Hứa theo bể b ơ i đứng d ậ y đàm ế n bên n đi ra g o i ghế n ằ b ê n c ạ n h Hắn tiếp n h ậ n đàm n h ã đưa tới t h ứ c án ngoài. đ ộ t n h i ê n trong lòng h ơ i Đối với cái động. này thị ộ i ác đô t phó bản bên trì o n g t an g quan về sau chương khen h t dược cùng hai n chức trăm năm mươi bảy đàm nhã chuyển chức thành thị t r ị an quan chương hai trăm năm mươi bảy đàm nhã chuyển chức thành thị t r ị an quan Cái cho này là cho ta đàm nhã nhìn lấy hứa thanh đưa tới một bình màu vàng kim dược tề cùng một phần c h u y ể n chức quyền t r ụ kinh ngạc đến không dám tin vào hai mắt của mình nàng cùng hứa thanh tại tận thế trước đó không hề có quen biết gì nếu như không phải đợi tại giang lan đội ngũ bên trong rất có thể căn bản liền sẽ không gia nhập hứa thanh đội ngũ trở thành thế giới đệ nhất tái cụ đội xe một viên cho nên đàm nhã đối với mình định vị vẫn luôn vô cùng rõ ràng không tranh không đ o ạ n nỗ lực nỗ lực không để cho mình trở thành đội ngũ bên trong vương hữu cho nên tại an tiểu hiện các nàng tại bí cảnh không gian bên trong lúc huấn luyện nàng cũng một mực tại bảo trì rèn luyện để thăng chính mình thân thể tổ chức cũng không có lười biếng đợi ở một bên đội ngũ bên trong mỗi người hầu như đều là như thế nỗ lực đây cũng là hứa thanh nguyện ý nhìn đến nếu có loại kia không thích sống chung lười nhác ích kỷ ra hỏa hắn cũng không để ý đem nàng đá ra đi hiện tại cơ hội rốt c ụ c đến phiên đàm nhã nàng kích động tiếp nhận hứa thanh trong tay dược t ề cùng quần t r ụ không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn sử dụng l ạ n h b ố t ma dược vào cổ họng đàm nhã lập tức cảm giác được thân thể bắt đầu cải biến một cổ lực lượng cường đại cảm giác theo đáy lòng dâng lên thẳng tới thân thể tử chi đồng thời tinh thần lực của nàng cùng động sát nhã lực cũng được đến cực đại trình độ để thăng ban đầu vốn có chút cận thị ánh mắt bị triệt để chữa trị mà tấm kia chuyển chức quần t r ụ p tại nàng uống xong ma dược về sau lập tức hóa thành màu vàng kim quan g mang xoay quanh quay trúng quanh đạo kim quan g này dẫn động trên trời một đạo màu vàng kim chuyển thừa quan trụ rơi xuống đem đàm nhã thân thể toàn bộ bao trùm vừa tốt tại hứa thanh ăn hết lúc ăn cơm tối hạ xuống tại đàm nhã trên thân chuyển thừa quan g mang chậm rãi tiêu tán kim quan g ngưng tụ thành một đạo phù văn rơi vào mi tâm của nàng chuyển chức triệt để hoàn thành, thành thị trí an q u n tam giai ma dược chuyển thừa chức nghiệp nắm giữ cường đại năng lực chiến đấu sức quan sát thập phần cường đại nắm gi Phân biệt thị phi p thị h biệt siêu à một năng lực. c h thanh màu phán công tác, có trợ giúp trợ t vàng ma dược kim tiệm điện roi dài tại đàm nhã trên tay xuất hiện đem không khí chung quanh đều điện đôm nốt rung động tội ác đô thị xem xét phán quan đại nhân nhìn đến đã hoàn thành chức nghiệp truyền thừa trên tay nắm màu vàng kim năng lượng roi dài đàm nhã hứa thanh vừa, cười vừa nói ta sẽ đem đóng quân ở trong thành phố này mặt cơ giới binh lính chỉ huy quyền chuyển giao cho ngươi thứ ngươi tới quản lý tòa này thành thị vấn đề trị an a ta có thể chứ đàm nhã nghe được hứa thanh hứa thanh khẳng định nói ra một đầu bổ nhiệm chính lệnh trực tiếp hạ đạt tại cơ giới trí năng phân thân vận hành phía dưới trong nháy mắt truyền đạt đến mỗi cái bộ môn đàm nhã cái này mới nhậm chức thẩm phán quan đã ở trong thành phố này mặt nắm giữ thân phận mới hứa thanh thông qua chính mình tối cao người quản lý thân phận bổ nhiệm đàm nhã cái này đại diện người chuyên môn phụ trách thành thị vấn đề trị an có hứa thanh bổ nhiệm đàm nhã trị an quan thân phận hoàn toàn bị nơi này chỗ tán thành không có bất kỳ gì n g h ĩ gì ta đi xem một chút nghe được hứa thanh đàm nhã hưng phấn nhảy lên nàng thu hồi trên tay năng lượng roi dài trực tiếp chạy vào bí cảnh không gian rất nhanh một trận thất tinh huyền thiên chiến cơ xuyên ra màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy theo ẩn thân cơ giáp hạng nặng bên cạnh bay ra chiến cơ thoát ly ẩn thân trạng thái tại thành thị trên không xoay quanh ta dựa vào đó là cái gì ngoại tinh phi tuyển cái gì ngoại tinh phi t u y ề n ngươi không thấy vừa mới hạ đạt bổ nhiệm thông báo sao đó là thẩm phán quan đàm nhã đại nhân ngồi khung máy bay cái này máy bay cũng quá đẹp rồi a còn có thể không trung lơ lửng mà lại tầng trời thấp phi hành cũng không có cường khí lưu ổn đến một nhóm c h ắ c không được hứa thanh đại nhân có thể làm người quản lý đâu ngươi nhìn những thứ này cơ giới binh lính còn có bộ này siêu cấp chiến cơ toàn bộ đều là công nghệ cao a tại loại này lực lượng cưỡng chế phía dưới ai còn dám làm phạm tội sự t ì n h không sợ chính mình chết mau lúc này chúng ta tòa này thành thị xem như khởi tử hồi sinh xác thực vừa mới nghe được hứa thanh đại nhân thông báo cả cái trong thành thị vệ linh ma chủng đều đã bị càn quét chống không tại chúng ta bên người không còn có những cái tia đáng sợ quái vật đại gia rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề an toàn ta thiên còn tốt chúng ta chạy nhanh đúng đấy đại ca ngươi chiêu này thật sự là quá tốt còn tốt chúng ta kịp thời thay đổi ký chủ chạy vào trong vườn thú làm tới xuất sinh nếu không hiện tại cần phải liền bị đạp vào trong nhà trực tiếp bị hoanh thành vài phiến c u n g tử tướng so vẫn là còn sống tốt mà lại hiện tại có ăn có uống còn không cần làm việc sinh hoạt thật là đẹp xì xì hiện tại coi như để cho ta ra ngoài ta đều không đi ở bên ngoài không chỉ có còn phải làm việc mỗi ngày còn phải đóng vai ký chủ thân phận cùng người khác lục đục với nhau sống được vừa mệt vừa khổ cái nào giống như bây giờ mỗi ngày cũng là ăn ngủ ngủ tình ăn còn có chuyên gia hầu hạ chủ yếu nhất là mỗi ngày đều có thể ăn phía trên mới mẹ thì tươi còn không cần bỏ ra tiền quả thực không nên quá mỹ hảo bên ngoài thực sự thật là đáng sợ cái này hứa thanh không chỉ có cơ giới binh lính liền chiến máy đều như thế cường hãn nhìn bộ kia trên chiến đấu cơ mặt vũ khí căn bản đánh không lại còn tốt chúng ta không có hưởng ứng triệu tập đi cùng một chỗ thương lượng phản kháng sự tình nếu không hiện tại đã sớm mộ phần có cao ba mét phản kháng cái gì hiện tại có ăn có uống còn không cần làm sống vườn bách thu chính là ta nhà ta cái nào đều không đi đúng thích người nào đi người đó đi dù sao ta là không đi ra một đám tránh tại trong vườn thú vệ linh ma c h ủ n g nhìn đến trên trời cái kia xoay quanh bay qua thất tinh huyền thiên chiến cơ trong lòng sợ không thôi còn tốt bọn chúng kịp thời phát giác được hứa thanh c ư ờ n g đại thay đổi ký chủ và ở trong vườn thú nếu không cũng phải giống những cái kia không bỏ được thoát cách nhân loại thân phận đồng bạn một dạng toàn bộ đều bị từng cái tìm ra trực tiếp đánh giết c h i ệ t để mất đi sinh mệnh đám nhã điều khiển chiến cơ ở trên bầu trời thành phố xoay quanh đếm vòng mấy lúc sau lúc này mới thỏa mãn hạ xuống tại quản lý cao ốc tầng cao nhất nang n h ả xuống chiến cơ đi vào lên xuống lầu ở giữa dựa theo hứa thanh chỉ dẫn chuẩn bị tiến vào công tác c ư ơ n g vị tiếp quản thành thị trị an công tác chương hai trăm năm mươi tám tập kích cường độ đề thăng hủ sú trầm luân ma chương hai trăm năm mươi tám tập kích cường độ đề thăng hủ sú trầm luân ma t r ị an quan đại nhân nơi này chính là phòng làm việc của ngài tại một vị công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới đàm nhã đi vào một gian rộng rãi sáng ngời văn phòng ở giữa chỗ này gian phòng ở vào quản lý cao ốc tầng cao nhất hai mặt đều là to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh tầm mắt phi thường rộng rãi có thể nhìn đến thành thị toàn cảnh mà lại cái này tầm lầu cũng thuận tiện nàng kịp thời xuất phát đi lên lầu chót điều khiển thất tinh huyền tiên chiến cơ nơi này thật giống như tận thế hàng lâm trước đó thế giới cảm giác thật sự là kỳ diệu đàm nhã ngồi tại rộng lớn trên ghế ngồi nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ không khỏi phát ra cảm thán tại tận thế hàng lâm trước đó nàng bất quá là đỉnh núi phi hành căn cứ một tên phổ thông viên chức nhưng tại tận thế hàng lâm về sau tại hứa thanh chống đơ phía dưới nàng vậy mà trở thành một tòa thành thị tối cao thẩm phá n quan không chỉ có nắm giữ cường đại siêu phàm lực lượng còn nắm giữ lấy một tòa thành thị trị an quyền h ạ cảm giác này quả nhiên thần kỳ thì liên chính nàng đều có chút thật không dám tin tưởng có thể đây hết thể. thì phát sinh ở bên người trên thân siêu p h à m lực lượng là chân thật như vậy không có nửa điểm hư giả tốt tòa này thành thị trị an công tác thì giao cho ngươi ta sẽ tại trong phòng làm việc của ngươi mặt để đặt một cái bí cảnh không gian vòng xoáy buổi tối ngươi có thể tùy thời trở về nghỉ ngơi những thứ này cơ giới binh lính ta sẽ lưu lại ba n g h ì này n tại cái này thành thị bên trong phụ trợ ngươi hoàn thành trị an công tác hứa thanh cho đàm nhã lưu lại mấy cái cái tin tức sau đó liền lựa chọn lui ra phó bản một mực cẩn thân lơ lửng ở trên bầu trời thành phố cơ giáp hạ nặng tại lạng yên không một tiếng động ở giữa theo phó bản bên trong rời đi không có gây nên một tia chấn động h ồ i vụ bên trong hứa thanh theo phó bản bên trong đi ra phát hiện cái kia lấm đông sự kiện tại chẳng biết lúc nào vậy mà cũng sớm đã hoàn tất chỉ bất quá tại thiên cung trong pháo đài hoàn cảnh một mực cố định như một khí hậu thích hợp không thay đổi mà lại đại gia đi ra thời điểm cũng đều là trong tay mỗi người có một cái xí dương tâm giáp có thể tự động điều chỉnh độ ấm thân thể chống cự giá lạnh căn bản cảm giác không thấy ngoại giới nhiệt độ biến hóa cái này mới không có phát hiện hứa thanh vẫn là theo tái cụ chung quanh cái kia sớm đã biến mất băng xương tuyết trắng mới phát hiện chuyện này t r á c không được đám gia hỏa này mỗi ngày tại nói chuyện p i ế m canh bên trong cũng sẽ chỉ hô đói lại không có người nào nói l ệ n h nguyên lai、like、là nhiệt độ không khí đã sớm ấm lên lâm đ ô n g sự kiện đã kết thúc bất quá đối với hứa thanh cũng không có có ảnh hưởng gì hắn rời đi tội ác đô thị phó bản tiến vào hôi vụ về sau lập tức mở ra cửa khoang ba mươi đài cơ giới thủ vọng giả theo khoang trong cửa bay ra tại cơ giới trí năng phân thân khống chế phía dưới hướng hẳn i ờ rẽ cung cấp vị trí tọa độ nhanh chóng lao đi vơ anh cơ giới thủ vọng giả vừa mới rời đi t á i cụ t r u n g quanh cho trong sương mù liền đã xông ra ma vật tập kích tới để cho chúng ta đến Nhìn đi ra bên ngoài đi ra một tới cái thô to gậy gỗ phủ đầu hô tới t i ể u linh cảm giác được thế tới hưng mãnh tranh thủ thời gian cầm vẫn ngăn cản nhưng lại căn bản ngăn không được cây gậy gỗ này oanh kích bị gậy gỗ bên trên mặt lôi c u ố n cường đại l ự c đạo n ệ h đến bay ngược mà ra đụng hướng phía sau bạch vi bạch vi vội vàng thu hồi trường thương đưa tay ngăn t r ở bay ngược kiều linh lại bị quán tính kéo ngã song song ngã xuống đất trượt bốn đầu đôi chân dài treo chỉ thiên không tại trên mặt đất trượt ra cách xa mấy mét đại gia mau bỏ đi cái này quái vật thực lực cường độ không đúng căn bản đánh k h ô n g lại đối với bọn này ma vật kinh khủng lực lượng kiều linh cảm thụ sâu nhất nàng còn không có từ dưới đất bỏ dậy thì tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở hứa thanh lúc này cũng phát giác được không đúng hắn tranh thủ thời gian mở ra cửa khoang k h ô n g chế thiên cung trong pháo đài mặt chốc giật lôi bạo trọng hình cơ pháo cùng phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo liếc về phía từ đằng xa vào tới chuẩn bị tiếp tục tập kích các nữ sinh ra đỏ ma vật hai đạo viên đạn hồng lưu trong nháy mắt phát s ạ tại viên đạn phía trên mang theo cường đại điện lưu cùng phong nhận vòng xoáy váy hôi vụ không ngừng lan l ộ t đem bọn này đánh tới ma vật toàn bộ ngăn cản cho các nữ sinh tranh thủ đến chạy trốn thời cơ đợi đại gia toàn bộ rút về tái cụ bên trong hứa thanh lúc này mới yên tâm lại xem xét bọn này ma vật tin tức hủ sú trầm lươn ma thực lực bình xét cấp bậc màu cam sử thi cấp đẳ 13.870-13.870 13 công kích lực 2.250 t h i ê n phú kỹ năng tham ăn khép lại đại lực truy kích mục nát ra phòng ngự giới thiệu cái này là một đám sinh hoạt tại hắc cám thâm viên sơ dai ma vật khuyết thiếu trí tuệ lại nắm giữ cường đại thể phách tham ăn lại không kèn a n một khi gặp phải bọn chúng liền xương quất của ngươi đều sẽ bị nhai nát n u ố t xuống không có một điểm lãng phí ta dựa vào màu cam sử thi cấp quái vật nhìn đến bọn này d a đỏ ma vật thuộc tính tin tức thì liền hứa thanh cũng cảm giác phi thường kinh ngạc vì sao lần trước tao nổ hôi vụ tập kích còn không có loại này quy mô cùng cường độ nhưng lúc này đây lại vậy mà như thế khoa trương chẳng lẽ là căn cứ tái cụ trước mắt đẳng cấp thực lực đến tiến hành giới phân ma vật tập kích độ khó khăn mà không còn là giống như trước một dạng có một cái tiến hành theo chất lượng chậm rãi tăng lên quá trình cái này hôi vụ sát cơ sinh tồn trắng cảnh không phải là nhanh phải kết thúc đi hứa thanh trong lòng có chút nghi vấn các vị sinh tồn giả bởi vì còn lại người sống sót số lượng không đủ hôi vụ sát cơ sinh tồn trắng cảnh sắp kết thúc tiếp theo sinh tồn trắng cảnh hoang dã đường cái hoang dã đường cái tất cả sinh tồn giả đều phải tại trên đường lớn chạy mỗi ngày chạy chặng đường lớn nhất khoảng cách vì ba trăm km tại đường cái hai bên hoang dã bên trong đem về tùy cơ đổi mới sinh tồn vật tư b ả o dương có thể lấy được lấy tương ứng sinh tồn vật tư cái kia tràng cảnh đem về mở khóa sinh tồn giả đối kháng hình thức đại gia có thể công kích lẫn nhau cấp đoạt tài nguyên sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào hoang dã đường cái sinh tồn tràng cảnh hàn g lâm thời gian đến ngược bảy ngày đếm ngược kết thúc chỗ có sinh tồn giả tái cụ đều sẽ toàn bộ chuyển rời đến mới sinh tồn tràng cảnh bên trong thì các vị sinh tồn giả chuẩn bị sẵn sàng hứa thanh nghi hoặc ý nghĩ mới vừa vặn xuất hiện kết quả tái cụ giao diện phía trên thì xuất hiện hôi vụ sát cơ sinh tồn t r à n g cảnh sắp kết thúc thông báo ti n t ứ c có thể nói phi thường kịp thời quả thực tựa như ước định hào một dạng nhìn đến hôi vụ sát cơ sinh tồn t r à n g cảnh sắp kết thúc ti n t ứ c hứa thanh cũng là tinh thần chấn động trong lòng mừng rỡ không thôi cái này tràn đầy giống như hỗn độn màu xám sương mù thế giới hắn thật sự là đ ợ i đủ dạng này sinh tồn t r à n g cảnh hoàn cảnh thực sự quá áp lực làm cho lòng người bên trong m ư ơ i phần không thoải mái mà lại mỗi ngày còn có đại lượng ma vật theo hôi vụ bên trong tuôn g a tập kích sinh tồn giải cụ khiến người ta căn bản vô pháp mà lại có thật nhiều ở cái trước sinh tồn tràng cảnh dọn bị sv trong thành cũng chưa hoàn thành sinh tồn khảo nghiệm nhiệm vụ sinh tồn giả ở cái này hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh bên trong đối mặt quái vật tập kích tần suất so với những người khác còn nhiều hơn trên mấy lần tỷ lệ tử vong thẳng tắp tăng lên cuộc sống của mọi người đều qua đến vô cùng khó khăn hiện tại rốt cục chờ đến cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh mở ra không cần ở cái này tràn đầy hôi vụ không nhìn thấy đường ra trong thế giới tiếp tục dừng lại chương hai trăm năm mươi chín mặc sát chi ảnh kịch độc chi kích chơi a chúng ta rốt cục hết khổ cái này hôi vụ thế giới cuối cùng phải kết thúc ta liền nói kiên trì là hữu dụng a chúng ta thời gian cái này không lập tức liền muốn tốt rồi sao còn có bảy ngày liền muốn rời khỏi cái này đèn nén thế giới thật sự là quá tốt ta đi tiếp theo dưới sinh tồn thế giới làm sao cảm giác so nơi này còn muốn càng thêm nguy hiểm đâu đây là muốn cổ vũ sinh tồn giả ở giữa lẫn nhau tiến hành cướp bóc vậy chúng ta còn có thể có đường sống sao ngươi cho rằng hiện tại không cổ vũ sinh tồn giả ở giữa chiến đấu cướp bóc những người này liền không có làm những chuyện này sao Cũng、chính ũ n g c là cái này hôi vụ thế giới c h ẳ n g cảnh thực sự quá mọi mọi người cơ bản đều không gặp mặt chỉ khi nào gặp phải có thể bình an vô sự thì quá ít ta cũng không tin những cái kia thực lực mạnh một số đoàn thể sẽ nhìn ở r ụ ộ hoặc không đi cướp bóc bắt chẹt yếu thế một phương nói như vậy hiện tại chúng ta thì phải nghĩ biện pháp tìm đội ngũ dựa vào mới có thể bảo trụ mạng chó rồi s ắ c thực như thế không có thực lực tuyệt đối tại kế tiếp sinh tồn c h ẳ n g cảnh bên trong biện pháp tốt nhất cũng là tìm lớn đoàn thể gia nhập mọi người cùng nhau tại trên đường lớn chạy tệ tâm hiệp lực mới an toàn nhất có hay không nhận người đội ngũ ta hiện tại thì muốn gia nhập ta cũng giống vậy nhìn đến tái cụ giao diện phía trên tin tức truyền đến toàn bộ thế giới k a n h bên trong nhất thời sôi chảo so tái cụ thương thành mở ra thời điểm còn muốn càng thêm kịch liệt đại gia ở cái này hôi vụ trong thế giới thật sự là đợi đến phiền thấu đã sớm nóng trông có thể thoát ly tràn g cảnh này hiện tại rốt c ụ c thấy được ánh dạng đông không cần mỗi ngày đều là đối mặt với nồng đậm màu xám vũ khí căn bản nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng áp lực cùng cực hơn nữa còn muốn lo lắng tại hôi vụ bên trong có ma vật từ bên trong tuân ra tập kích tái cụ đại gia đều không dám xuống xe sợ tại hôi vụ bên trong bị không biết tên ma vật tập kích trực tiếp biến mất tại cái này trong sương mù cũng tìm không được nữa tung tích bởi vậy ngoại trừ c ù n g mới đại gia cơ bản đều là tránh trong xe căn bản không dám đến chỗ đi loạn khắp nơi đều là hôi vụ tầm mắt cực kém vật tư lại tìm không thấy lại đói vừa mệt quả thực cũng là tại chịu tội hiện tại đây hết thảy rốt cục nhanh muốn lấy được giải thoát rồi mà lại khi nhìn đến cái kế tiếp tràng cảnh tin tức về sau đại gia đều bắt đầu công việc lưu đủ lên lo lắng tìm kiếm đội ngũ sợ mình ngặt đàn đưa lên đến trên đường lớn sau đó bị cái khác sinh tồn giá cấp t i ế t giống ngay tại hứa thanh xem xét tái cụ tin tức thông báo thời điểm đứng tại tái cụ phía ngoài đám kia hủ xú trầm luân ma bị mất tập kích mục tiêu bắt đầu điên cuồng n ổ hống bọn hắn vây quanh các nữ sinh biến mất cái kia màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy không ngừng xem xét hướng lên trời cung thành lũy v ọ t tới điên cuồng công kích thô to cây gỗ đánh tại thiên cung thành lũy trên trang giáp mặt phát ra phanh phanh tiếng vang có thể thấy được bọn này hủ xú trầm luân ma lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào bất quá bây giờ tái cụ bên ngoài đã không có đội viên toàn bộ quay trở về thiên cung trong pháo đài hứa thanh không lại khống chế vũ khí hỏ chỉ là trong nháy mắt hai đài trọng hình súng máy công kích công suất thì mở tối đa tại thiên cung thành lũy phía trước xuất hiện hai đạo lôi điện cùng gió xoáy h ư n g lưu táo bạo nguyên tố chi lực trực tiếp xe rách bọn này mà vật thân thể đưa chúng nó đánh cho tứ phân ngũ liệt trong nháy mắt cầm tạm tràng tuy nhiên cái này là một đám màu cam sử thi cấp quái vật nhưng ở màu s ắ c rực rỡ thần thoại phẩm chất thiên cung thành lũy trước mặt vẫn như cũng là không đáng chú ý hứa thanh cũng không có đụng tới càng cường đại hơn vũ khí cũng đã đem bảy quái vật này đều đánh giết đánh giết một cái ba mươi cấp ma hoàng quái hủ xú trầm luân ma thu hoạch được mặc sát chi ảnh kỹ năng sách một bản gai độc thủy thủ một thanh linh tinh m ộ ư ơ i c h í viên sinh tồn điểm ba mươi điểm đánh giết hồi vụ tập kích ma vật đã c h ố n g g i ố n g chiến đấu kết thúc chiến đấu thời gian sử dụng m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ bình xét cấp bậc sss c ấ p vô thương thông quan bình xét cấp bậc khen thưởng dầu nhiên liệu ba tấn linh tinh một trăm viên sinh tồn điểm hai trăm điểm nhìn đến ngoài cửa sổ cái kia đã hóa thành cho sương ngủ, hoàn toàn biến mất ma vật thi thể hứa thanh im lặng nhìn hướng cái kia chiến đấu bình xét cấp bậc khen thưởng thì như thế một điểm khen thưởng đồ vật đều không có hắn đưa cho hẳn giờ dẹ vật tư nhiều ta cho hắn đồ vật có phải hay không có hơi nhiều hứa thanh nhìn lấy những thứ này chiến đấu bình xét cấp bậc khen thưởng hắn đối tại chính mình hiện tại tận thế vật giá xem sinh ra một chút hoài nghi được rồi mặc kệ nó nghĩ mãi mà không rõ hứa thanh dứt khoát không lại xoắn suýt cái này vấn đề hắn theo bí cảnh không gian bên trong đem bạch linh gọi đi qua tại lần chiến đấu này bên trong hắn lại lấy được một bản tân kỹ năng sách vừa tốt có thể đem cái này mặc sát chi ảnh cùng trước đó tại tội ác đô thị phó bản bên trong được một quyển ám ẩn thuật kỹ năng sách toàn bộ cùng một chỗ giao cho bạch linh vừa vặn có thể tổ hợp thành một cái hoàn trình chiến đấu hệ thống ám ẩn t í c h khách nhìn đến cái này hai bản kỹ năng sách hóa thành điểm sáng màu và nóng g vây quanh hưng phấn bạch linh xoay tròn cuối cùng hóa thành hai đạo năng lượng phụ văn dung hợp đến mi tâm của nàng ở giữa hứa thanh lại từ ba lô không gian bên trong xuất ra một thanh màu làm sắc bén truy thủ tại hắn mặt khác một cái tay phía trên hai thanh truy thủ vũ khí phát ra màu vàng kim quan mang rất nhanh dung hợp lại cùng nhau tiêu hao một thanh tàn khốc lương nhận tím đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một thanh gai nhọn cốc truy cam tiêu hao một thanh gai nhọn cốc truy cam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một thanh kịch độc chi kích kim công kích lực đề thăng một phần trăm thu hoạch được phá giáp kịch độc công kích hiệu quả vừa tốt ngay tại hứa thanh đem trong tay truy thủ hợp thành đến màu vàng k i m truyền thuyết cấp thời điểm bạch linh cũng hoàn thành kỹ năng học tập mở hai mắt ra nhìn đến đưa tới trước mắt màu xanh biếc truy thủ nàng vui vẻ đưa nó tiếp đưa tới tay không ngừng xem xét vớt vớt thanh này kịch độc chi kích truy thủ đao nhận bộ phận từ không biết tên q u ố c giáp mải mà thành bởi vì nó thời gian dài đắm chìm trong kịch độc trong chất lỏng hút no bụng kịch độc chất lỏng hình thành xanh biếc nhan sắc hiện ra hơi mở trạng thái xa nhìn quá khứ cây trạch trạch t h ư ợ n h ư chân quý p h ỉ thủy đồng dạng có thể khoảng cách tới gần nhưng lại có thể cảm nhận được nó cái kia nguy hiểm trí mạng khiến người ta lông tơ đứng thẳng tựa hồ tiếp xúc c h à n thử đều sẽ có sinh mệnh uy hiếp nhưng rất nhanh tại bạch linh trên tay một đạo màu đen năng lượng lan tràn mà ra, bao trùm tại thanh này tràn ngập trí mạng uy hiếp xanh b i ế c trùy thủ phía trên tại màu đen năng lượng bao k h ỏ a phía dưới kịch độc chi kích trùy thủ phong mang trong nháy mắt liền bị che giấu cùng chủ nhân của nó cùng một chỗ toàn bộ đều ẩn vào hơi mở trạng thái tại hứa thanh trước người như ẩn như hiện thẳng đến hoàn toàn biến mất thông qua cùng bạch linh tái cụ hạch tâm liên hệ hứa thanh có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này bạch linh thì đứng ở trước mắt nhưng ánh mắt của hắn lại không nhìn thấy một điểm dấu vết tại hứa thanh trước người hoàn toàn cũng là một mảnh hư vô cái gì cũng không có tiểu linh n g ư ơ i cái này ám ẩn thuật kỹ năng giống như có chút lợi hại a chương hai trăm sáu mươi ám ẩn thuật hiến vương lăng chương hai trăm sáu mươi ám ẩn thuật hiến vương lăng hứa thanh ánh mắt nhìn về phía trước hư không hắn vừa cười vừa nói thì hì quả nhiên vẫn là không thể gạt được hứa đội cảm giác ta đều đã đ ổ i chỗ ngươi lại còn có thể phát ra được rất nhanh tại cách đó không xa trên đất trống bạch linh giống bóng người xuất hiện tại trước mắt trên người nàng màu đen ám ẩn năng lượng chậm d ạ i biến mất biến mất đến trong thân thể ta có thể cũng không có thấy ngươi ở đâu ta có thể cảm giác được vị trí của ngươi hoàn toàn cũng là bởi vì cùng ngươi tái cụ hạch tâm có liên hệ nếu như chỉ dựa vào cảm giác năng lực ta xác thực không cách nào chuẩn xác định vị phương vị của ngươi nhưng ta có thể phát giác được thân thể phụ cận có uy hiếp tuy nhiên cũng không thể xác định cái này uy hiếp đến từ nơi đâu nhưng còn có thể sớm làm ra đề phòng hứa thanh nhìn ra bạch linh tâm tình có chút thất lạc đối với mình ám ẩn thuật kỹ năng tựa hồ không quá tự tin hắn vội vàng làm ra giải thích nếu như ngươi không tin hoàn toàn có thể ẩn thân đi bí cảnh không gian bên trong thử một chút tỉ tỉ ngươi các nàng hẳn là sẽ không phát giác được thân ảnh của ngươi đối với cái này một điểm hứa thanh vẫn tương đối tự tin bản này ám ẩn thuật kỹ năng sách dù sao cũng là một bản màu vàng kim truyền thuyết cấp kỹ năng tự nhiên không có khả năng như thế kéo đổ đối mặt cùng cấp bậc đối thủ cho dù không thể đánh lén thành công nhưng nếu như muốn trở lấy cái này ẩn thân kỹ năng chạy trốn cái kia là tuyệt đối không có vấn đề ngay được hứa thanh đề nghị bạch linh ánh mắt sáng lên nàng lập tức thu hồi kịch độc chi kích truy thủ nhảy chạy vào màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại thân thể còn giữa không chung thời điểm nàng lần nữa tiến vào ám ẩn trạng thái biến mất tung tích h ắ c h ắ còn c thật để hứa đại ca nói đúng tỷ tỷ các nàng quả nhiên không phát hiện được ta chơi thật vui bạch linh ẩ n thân đi đến một đám đang luyện tập siêu phàm kỹ năng nữ sinh bên cạnh nhìn đến mọi người đều đối nàng tồn tại không có chút nào phát giác vẫn tại nỗ lực luyện tập chính mình kỹ năng nàng nhất thời lòng tin tăng nhiều nguyên lai mình ẩ n thân kỹ năng cũng không có vấn đề gì là hứa đại ca cùng mình tái cụ h ạ tâm cũng sớm đã trói chặt cho nên mới có thể cảm giác được chính mình vị trí nhưng tỷ tỷ các nàng lại là không có năng lực như vậy tự nhiên không thể nhận ra cảm giác thiếu linh ngươi dọa ta một hồi làm sao đột nhiên xuất hiện ngươi đây là học tập siêu phàm kỹ năng hứa đội đưa cho ngươi bạch vi nhìn đến đột nhiên tại bên cạnh nàng giải trừ ẩn thân trạng thái hiện hiện thân hình bạch linh doa đến hướng phía sau lui một bước giơ xuống phòng ngự chờ thấy rõ ràng cái này đột nhiên bóng người xuất hiện cũng là mội mội của nàng bạch linh về sau nàng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm thu tay lại để xuống trường thương vừa mới hứa thanh gọi bạch linh đi khoang điều khiển thời điểm đại gia cũng không có phát giác có vấn đề gì dù sao đại gia bình thường cũng thường xuyên rời đi bí cảnh không gian trở lại thiên cung thành lũy trong phòng mặt nghỉ ngơi có thể nhìn đến vốn đang một mực không có học tập bất luận cái gì siêu phàm kỹ năng bạch linh đột nhiên nắm giữ ẩn thân năng lực bạch vi lập tức liền hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào ừ m hứa đại ca không chỉ có cho hai ta bản kỹ năng sách còn có một thanh màu vàng k i m truyền thuyết cấp truy thủ ngươi nhìn chính là cái này bạch linh theo ba lô không gian bên trong x u ấ t ra cái kia t h à n h kịch độc chi kích truy thủ cho bạch vi xem xét hoa tiểu linh ngươi cũng nắm giữ siêu phàm kỹ năng ả nha vậy sau này chúng ta liền có thể cùng đi bên ngoài chơi ở bên ngoài đánh quái có thể có ý tứ đến thời điểm ngươi liền theo ta ta bảo hộ ngươi an tiểu huyện cũng xa xa nhìn đến bạch linh nhận thân kỹ năng vội vàng b u lại lúc này đại gia cũng đều đình chỉ huấn luyện cùng một chỗ bốn phía hiếu kỳ tham quan bạch linh truy thủ vũ khí thanh này vũ khí xem ra khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm thật giống như độc xà giống như ngươi tiểu nói này thật đúng là tiểu linh cầm lấy nó công kích lực sợ là có chút lợi hạ i nha ẩn thân tiếp cận sau đó nhắc kích trí mệnh trốn xa rời đi tiểu linh vương thức chiến đấu thật đúng là soái như cái lãnh k ố c sát thủ hâm mộ nhìn đến cái kia thanh màu xanh biết phim độc truy thủ đông đạo các nữ sinh n o h o mở miệm tán、dương. làm cho bạch linh cảm giác có chút xấu hổ vội vàng thu hồi trùy thủ a các ngươi đây là trò chuyện cái gì đâu như thế sung sướng màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy bên trong thân mặc một thân thẩm phán quan chế phục đàm nhã cất bước đi đến nàng nhìn thấy đại gia tụ tập cùng một chỗ tham quan bạch linh vũ khí hiếu kỳ hỏi thăm hoa nga chị an quan tỷ tỷ trở về ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào đàm nhã thanh âm lập tức liền hấp dẫn đại gia chú ý cùng một chỗ vây quanh ừ cũng không tệ lắm cảm giác rất tốt dù sao hứa đội đã triệt để hủy diện vệ linh ma trùng hơn nữa còn có nhiều như vậy cơ giới binh lính trên đường duy trì trật tự hiện tại tòa kia tội ác đô thị trị an vẫn rất tốt lượng công việc của ta cũng không phải là rất nhiều hôm nay coi như nhẹ n h ó m chỉ ít so tận thế hàng lầm trước công tác muốn thoải mái hơn muốn làm cái gì thì làm cái đó cũng không có người của ta ha ha người y tứ là ta trước kia c ủ a ngươi quản quá nhiều thôi đàm nhã chính tràn ngập hăng hái miêu tả nàng ngày đầu tiên tại tội ác trong đô thị làm thẩm phán quan cảm thụ một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên truyền bảo nàng ngầm đầu nhìn lại vừa tốt nhìn đến giang lan tấm kia xinh đẹp lại tràn ngập hàn xương gương mặt nhìn đến vị này đã từng người lãnh đạo trực tiếp đàm nhã tranh thủ thời gian nghiêm ý miệng tiến lên cười làm lành lan tỷ ta đây không phải ngày đầu tiên làm quan hưng p h ấ n quá mức nhà nếu không có trợ giúp của ngươi nào có ta hôm nay ta sợ là sớm đã chết ở cái k i a đỉnh núi phi hành trong doanh đ g h i ệ p tỷ tỷ tốt ngươi cũng đừng tính toán ta lỡ lợi á ta xin lỗi ngươi nha nhìn đến đàm nhã chạy tới nũng nịu giang lan căng cứng gương mặt rốt cục nhịn không được lộ ra ý cười n g ư ơ i cái tên này ta còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi làm một cái thành thị trị an thầm p h n quan trách nhiệm cùng hình tượng thế nhưng là rất trọng yếu người cũng đừng loạn chơi muốn là làm ra cục diện rồi d á m không có người lao cho người cái mông giang lan khẽ đẩy mở dính sắt đàm nhã một mặt nghiêm nghị nói ra ta biết đây đây không phải tại nhà của chính chúng ta bên trong nhà ta lúc làm việc có thể không phải như thế nhìn đến đàm nhã không lại đắc ý vong hình đàng hoàng trở về phòng nghỉ ngơi mọi người rất nhanh liền khôi phục tâm tình các nàng trở lại mỗi người vị trí bắt đầu huấn luyện cuối cùng là tìm được h ô i vụ bên trong hứa thanh điều khiển thiên cung thành lũy dựa theo cơ giới binh lính chỉ dẫn đi vào một chỗ sâu trong núi lớn nơi này chính là án dơ rẽ cho hắn cung cấp h i ế n vương lang phó bản chỗ lối vào t o à độ trang ạ i đi q i i cảnh l chuyển đổi thiên cung thành lũy phía ngoài hoàn cảnh theo nồng đậm hôi vụ bao phủ rừng sâu núi t h n g lập tức thì biến thành hắc cám để nén hẹp dài mộ đạo mộ đạo hai bên gạch xanh sớm đã hủ hóa biến thành đen xem ra rách tả tơi phía trước cách đó không xa có hơn m ộ ư ơ i đài đã bị đập vỡ vụn xe bọc thép tạ tái cụ nổn ngang lộn xộn ném ở mộ đạo trung gian những cái kia nhiễm tại tái cụ phía trên vết máu sớm đã khô cạn biến thành đen tại tái cụ bên trong liền một tia xương cặn bã mảnh vụn đều không có lưu lại bị tập kích sinh tồn giả bị gắm nuốt đến sạch sẽ tại tái cụ bọc thép vỏ ngoài mặt khắp nơi đều là sẽ rách cùng vết t r ả o xem ra hết sức khủng bố khoang cửa mở ra một đội cơ giới thủ vọng giả từ bên trong cửa đi ra bọn chúng dọc theo đen nhánh mộ đạo đi đến đống tia tái cụ thi thể bên cạnh cánh tay máy gỡ ra thi thể bọc th ở cơ á i này giới thủ vọng giả gỡ ra bọc thép thi thể tìm kiếm tái cụ hạch tâm thanh âm kinh động đến ngủ say tại mộ huyện chỗ sâu quái vật một tiếng gào chầm chầm tại mộ đạo chỗ sâu chuyển đến tại phong bế mộ đạo bên trong không ngừng quanh quẩn rất nhanh một đám mùi hôi cương thi thì theo mộ đạo chỗ sâu tập tễng đi ra hướng về cơ giới thủ vọng giả phương hướng chậm chạp đi tới vê anh chấp giật lôi bạo trọng hình cơ pháo cùng phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo đồng thời theo tái cụ bọc thép phía dưới kéo dài mà ra hướng về xa xa đám k i a cương thi ma vật mở hỏa công kích hai đạo lôi cuốn lấy lôi điện cùng phong bạo viên đạn h ư n g lưu h u n g hăng đánh vào dày đặc trong bảy quái vật đem những cương thi này đánh cho phân mạnh kinh khủng lôi điện cùng phong bạo nguyên tố chi lực tại bịt kín mộ đạo bên trong tàn phá bừa bãi xe lẫn tạo thành một cái khủng bố lợi ngục căn bản không có quái vật có thể còn sống những cương thi này ma vật tại cái này màu sắc rực rỡ thần thoại cấp tái cụ h Bị triệt để đánh ể đ t h à rết liên p h tiếp l đánh phong bạo t rết o n tin tức chuyển đến hứa thanh cái tia đã bị chống rông đến không sai biệt lắm ba lô không gian lần nữa bắt đầu chậm chạp lấp đầy các loại rơi xuống vật tư tại ba lô không gian bên trong xếp tại cả cái trong thông đạo chỉ còn lại có cái tia tràn đầy phong nhận vết cắt cùng lôi điện cháy đen đá xanh mới có thể ghi chép lại vừa mới cái tia ngắn mùi chiến đấu như vậy nhiều ba mươi cấp tinh anh khoái đám này liền hai mươi tám cấp đều không có sinh tồn giả thì dám đi vào khiêu chiến thật đúng là đầy đủ dũng mãnh khó trách bị chết thảm như vậy liền mảnh xương vụn đều không có còn lại hứa thanh kiểm tra một hồi quái vật tin tức đối với đám này từ tại mộ đạo bên trong sinh tồn giả trong lòng tràn đầy khâm phục đây quả nhiên là một đám có thể tìm đường chết chưa từng va chạm xã hội ra hỏa bọn hắn chỉ sợ mãi cho đến tử đều chưa từng gặp qua quá mức cường đại ma vật yêu thú cho nên mới sẽ cảm thấy cái này ác mộng cấp khó khăn phó bản là bọn hắn tái cụ phía trên đại bác viên đạn liền có thể đem giải quyết kết quả những thứ này bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đại bác viên đạn liền thiết bị cường thi phòng ngự đều đánh không thùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy những thứ này quái vật càng ngày càng gần cho đến xé mở bắt theo trong phòng điều khiển cầm r a toàn bộ thôn vệ hứa thanh khống chế cơ giáp hạng nặng diễn đi này một đám đánh tới cương thi về sau toàn bộ mộ đạo bên trong lần nữa một lần nữa lâm vào yên tĩnh chỉ còn lại có cơ giới thủ v ọ n giả g tại nền đá trên mặt chậm chạp tiến lên thanh âm hứa thanh khống chế cơ giáp hạng nặng đi theo tại bọn này cơ giới thủ v ọ n giả g sau lưng dọc theo mộ đạo hướng chỗ sâu thăm dò hơi anh phía trước mộ đạo đột nhiên sụp đổ kinh khủng cắt vàng chiếu nghiêng xuống hướng về đứng tại mộ đạo trung gian cơ giới thủ vọc giả che giấu mà đến chỉ là trong n h y mắt cái tia trầm trọng cắt vàng liền đem cơ giới canh gác đều toàn bộ áp trôn ở dưới đáy căn bản vô pháp động đậy nếu như là sinh tồn giả tái cụ sợ là lần này cắt vàng tập kích liền đem đem bọn hắn tái cụ triệt để ép thành cục sắt may ra sinh sản cơ giới thủ vọng giả sử dụng tài liệu toàn bộ đều là cao giai khoáng thạch tài nguyên bởi vậy bọn này cơ giới thủ vọng giả tuy nhiên bị trầm trọng cắt vàng để ở phía dưới tất cả bộ kiện lại không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì chỉ không cách nào ở trong đó hành động nhìn đến tái cụ phía ngoài cắt vàng lý m ạ n đứng ở vườn lái phía trước cửa sổ nàng sử dụng chính mình không xa chi lực bao trùm phía ngoài đống kia trầm trọng c ắ t vàng rất nhanh đem chọn cái mộ đạo cơ hồ phá hỏng c ắ t vàng bắt đầu điên cuồng lưu động những thứ này cắt vàng theo cơ giáp hạng nặng phía dưới chạy qua c h ố n g chất tại mộ đạo phía sau đem t á i cụ phía trước không gian toàn bộ đưa ra phía trước trồng chất giáp c ắ t vàng càng ngày càng ít những cái kia bị đặt ở phía dưới cắt vàng cơ giới thủ vọng giả r ố t cục lộ ra thân hình khôi phục tự do mẫu lam hỏa diễm phun ra mà ra bọn này cơ giới thủ vọng giả toàn bộ đằng không bay lên lơ lửng tại trên cắt vàng mới tiên tính chờ đợi lý mạn đem tất cả các vàng thanh trừ cũng không lâu lắm tại lý mạn toàn lực khống chế phía dưới t r ố n g chất tại mộ đạo phía trước c á c vàng toàn bộ lưu hướng phía sau không gian đem chọn cái bị phong k í n mộ đạo toàn bộ chống giống cơ giáp hạng nặng có thể tiếp tục đi tới đi qua lần này tập kích hứa thanh lần nữa ý thức được phía trước để đặt mồi nhử tầm quan trọng cơ giáp hạng nặng cửa khoang lần nữa mở ra số lượng đã gia tăng đến năm mươi đài cơ giới thủ vọng giả toàn bộ đều bị hắn thả ra đứng tại cơ giáp hạng nặng phía trước từ bọn chúng đến phụ trách tại mộ đạo bên trong sớm thăm dò hấp dẫn mộ đạo cơ quan công kích năm mươi đài cơ giới thủ vọng giả tại hẹp dài mộ đạo bên trong t tập thể đi về phía trước động phanh phanh phanh đội ngũ tiến lên không đến hai trăm m vô số mũi tên theo mộ đạo hai bên đá xanh trong lỗ thủng bán ra hung hăng đâm vào đứng tại trên mặt đất cơ giới thủ vọng giả sắc bén mũi tên tại cơ giới thủ vọng giả trên trang giáp mặt phá ra từng đạo vết cắt mười phần dày đặc đủ để chứng minh những thứ này mũi tên cường đại công kích lực phải biết bọn này cơ giới thủ vọng giả thế nhưng là hứa thanh sử dụng tốt nhất tài liệu chế tác m à thành sau đó hắn sử dụng hợp thành năng lực thiên phú mới đưa chúng nó theo màu tím phẩm chất tăng lên tới màu vàng kim truyền h u y ế t cấp cơ giới tính năng cùng tài liệu công nghệ t o à nếu bộ đ phải như cực đại trình độ để thăng. Hán phòng c n không g độ thể phải tái so với cùng dai cùng cụ, làm hơn bao nhiêu. Trưng bao màu cam sử thi cấp phẩm chất tái cụ tại dạng này mũi tên công kích phía dưới chỉ sợ trực tiếp liền phải bị mũi tên đâm thành con nhím bị triệt để phá hủy Cũng chính vàng là màu kim Tiếng r u thuyết y ề n t cấp á cụ, c tại kích nói h phía ư vậy dưới, mới c thể có may mắn còn sống của nàng vừa dứt bên ngoài cái kia đen nhánh mộ đạo chốt sâu thì truyền đến vội vàng s a o động tiếng thét trói thai âm rất nhanh một đoàn lớn chừng bàn tay màu đen sắc ngoài côn trùng thì từ dưới đất nhanh chóng bỏ tới những cái này trùng t ừ số lượng cực kỳ to lớn trên mặt đất lít nha lít nhít xem ra vô cùng kinh khủng màu lam hỏa diễm phun ra mà ra tất cả cơ giới thủ vọng giả toàn bộ đều rời đi mặt đất lơ lửng tại giữa không trung muốn tránh đi bọn này màu đen côn trùng tập kích nhưng đánh tới côn trùng k h q u y n giống như là thủy triều càng ngày càng nhiều bọn chúng tại cơ giới thủ vọng giả phía dưới xếp cùng một chỗ nhanh chóng nhảy lên cao hướng lên trời phía trên cơ giới thủ vọng giả lan tràn mà đi vây anh cơ giáp hạng nặng bắp đ u ổ i vị trí cẩn trọng bọc thép mở ra lộ ra bên trong hỏa diễm trùng kích p h á o đỏ thấp nhiệt độ cao hỏa diễm đạn p h á o hung hăng đánh tới hướng nơi xa cái kia dày đặc như là thủy triều trùng quần tại màu đen trùng trong biển nổi lên lửa cháy h ừ n g cực tại dạng này phong bế không gian bên trong đốt lên to lớn như vậy h ỏ a diễm nếu như là cái khác sinh tồn giả sợ là ngay cả mình đều muốn bị hỏa diễm rút khô không khí ngạt thở mà chết nhưng hứa thanh thiên cung trong pháo đài mặt nắm giữ màu vàng kim truyền thuyết cấp hoàn cảnh trí năng điều kiện không bị bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì. cho nên coi như tại phía trước trong thông đạo đại h ỏ a đã đốt tới mộ đạo đ ỉ n h chót khói mù lờ lờ nhưng tái cụ mọi người bên trong lại không có cái gì không thoải mái chỉ là tại thị g i á c phía trên cảm giác có chút ngạt tờ ba ba ba tại hỏa diễm bên trong vang lên vô số tiếng bạo l i ệ tâm chính là đám kia bị hỏa diễm thiêu thân màu đen côn trùng không chịu nổi hỏa diễm nhiệt độ cao thân thể nổ tung lên giáp sát nội bộ đã bị thiêu chín huyết n ụ theo nổ tung trùng kích trực tiếp vỡ nát tại hỏa diễm bên trong rất nhanh liền biến thành cho tàn hoàn toàn biến mất vì khống chế hỏa diễm tăng trưởng hứa thanh không có đình chỉ hỏa diễm trùng kích pháo vẫn như cũ không tách ra lửa đánh vào xa xa trùng q u ầ n bên trong tại hỏa diễm trùng kích pháo kéo dài phía dưới mộ đạo bên trong hỏa diễm càng lúc càng lớn toàn bộ mộ đạo bên trong toàn bộ đều là đỏ thấm hỏa diễm cùng khói bụi mà lại cái này nhiệt độ cao hỏa diễm hướng về mộ huyện chỗ sâu lan tràn đem lối đi tối thui bên trong chiếu lên thông minh thông qua to lớn hỏa diễm hứa thanh nhìn đến đối diện cách đó không xa cũng là một nói cửa đá khổng lộ cánh cửa đá này hướng ra phía ngoài mở một đạo rộng nửa mét khe hở những thứ này màu đen côn trùng cũng là theo cái khe này bên trong sông ra t một à à lại những cái những n r ù n g tử, t phát không có q u nhiều trọng pháo vạch ra trực tiếp đem cửa đá nổ ra một đạo lỗ hổng đen nhánh bên trong một tấm màu trắng bệnh mặt người vậy mà tránh tại cửa đá đằng sau kinh ngạc nhìn chăm chú nổ tung cửa lớn tấm kia mặt trắng tại hát cám trong hoàn cảnh phá lệ dễ thấy mà lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau cửa đem mọi người giật nảy mình ta dựa vào thứ gì trong này đều nhanh bắt kịp phim kinh dị làm sao cái gì đồ chơi đều có linh tỷ đang đứng đang điều khiển khoang phía trước cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài bị cái này đột nhiên người xuất hiện mặt cho hung hăng giật mình những người khác dám vẻ cũng đều không sai được nhiều đều bị dọa đến quá sức khi thấy do chương này mặt người về sau tâm tình của mọi người cái này mới khôi phục lại tấm h tiêu trắng bệnh mặt người lại là một cái cự hình con n h ệ n bụng cái này con n h ệ n chính nằm sấp tại cửa đá phía trên tại cửa đá đằng sau có một tấm to lớn mạng n h ệ n chính treo ở trên không bị đạn pháo bắn bay cửa đá toi phiến đem mạng n h ệ n giật ra một cái to lớn lỗ hổng cũng để cho cái này cự hình con n h ệ n nhận lấy kinh hãi nó nhanh chóng bật lên rơi xuống đất hướng phía sau chạy trốn rất nhanh thì biến mất tại cửa đá phía sau hát cám bên trong tiểu thanh chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thông quan rời đi đi cái này phó bạn xem ra giống như có chút tà dị a cứ như vậy một hồi thì đột nhiên hét lên nhanh dọa chết người nhanh vào xem cái này phó bản bên trong m u ộ t đến cùng là cái quái gì trực tiếp giết chết nó chúng ta thì rút lui đi lý linh ngọc vừa mới khôi phục tâm tình lúc này mới quay đầu hướng hứa thanh nói ra hứa thanh nhẹ gật đầu cơ giáp hạng nặng trực tiếp bước qua cửa đá lỗ hổng đẩy ra đã tổn hại mạng nhện đi vào sau cửa đá mới không gian bên trong ở chỗ này là một chỗ to lớn cái hố đủ có vài chục mét thâm hướng phía dưới chiếu đi tại đáy hố toàn bộ đều là động vật hải cốt trắng bệnh một mảnh trồng chất như núi mà cái kêu cự hình con nhện vừa tốt tiến vào đáy hố mặt bên một cái huy động bên trong tại hứa thanh trước mắt triệt để chạy đi miệng hố khổng lồ đối diện thì là một cái cao lớn bình đài cái kia trên bình đài mấy cái thô to xích s ắ t lôi kéo một cái to lớn thạch quan treo lơ lửng giữa trời tại vách đá ở giữa thạch quan phía dưới vừa là một chỗ có mấy đạo n ớ p thang làm bằng đá đài cao phía trên trưng bày tựa hồ là một số tế tự đồ vật thân thân bì bí làm cho gì chúng ta tại tận thế sinh tồn làm sao còn vọt tới trộm mộ kênh bên trong tới mặc kệ nó t r ư ớ c nổ lại nói hứa thanh nhìn đến phía trước quỷ dị cảnh tượng cũng là có chút t r o n váng bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nã pháo anh kích hai phát cao bạo ra nông lưu đạn pháo trực tiếp đánh vào chỗ kia tế tự trên đài cao cương đại nổ tung trung kích trực tiếp đem chọn cao đài toàn bộ nổ nát nổ tung hòn đá toai phiến bắn bay lấy đất không gì hơn cái này làm đến còn rất giống chuyện như vậy nguyên lai cũng không trải qua nổ a linh tỷ nhìn đến mộ đạo cảnh tượng bên trong cũng là bị này quỷ dị c h ẳ n g cảnh gây kinh hãi nửa ngày không có phát ra tiếng nhưng nhìn đến cái kia bị cao bạo ra nông lưu đạ tháo cho triệt để nổ nát vụn tế tự bình đài nàng lúc này mới yên tâm lại trong lòng đối với không biết hoảng sợ trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa cái này thứ gì ngưu quỷ xa thần cũng chịu được không anh. lại là hai phát cao bạo r a nông lưu đạn pháo nổ tại treo ở vách đá xích sắt phía trên to lớn nổ tung n g i lực đem nham thạch vách đá cho trực tiếp nổ sập đá vụn lan xuống phát ra ầm ầm tiếng vang câu liền tại trên vách đá thô to xích sắt bị bắn bay mấy cái liên tiếp tại xích sắt phía trên thạch quan ở vang rơi xuống đất vang một phát hại thần chi nổ trọng pháo vang kích rơi xuống đất phía trên to lớn thạch quan bị nổ vỡ nát lộ ra bên trong thanh đồng bóng người cái k i a người như là một vị thân mặc khải giáp đầu đội mũ giáp dáng vẻ tướng quân thạch quan vỡ vụn về sau lộ ra hơn phân nửa tượng đồng thân thể hứa thanh vừa muốn tiếp tục oanh kích chuẩn bị trực tiếp đem tượng đồng nổ nát vụn tốt mau chóng hoàn thành cái này phó bản t h ô n g quan rời đi cái k i a dáng vẻ tướng quân thanh đồng bóng người lại đột nhiên mở mắt nhìn về phía mọi người phương hướng tượng đồng theo trong thạch quan ngồi dậy xé nát trên thân hòn đá toài phiến đứng tại trên đài cao hiến vương tướng quân thay tượng thực lực bình xét cấp bậc ma thần cấp đẳng cấp ba mươi lăm cấp sinh mệnh giá trị 500.000-500.000 công kích lực 12.000 thiên phú kỹ năng binh dũng triệu hoán tướng quân trùng phòng phá trận thư ơ n g pháp giới thiệu đây là một cái cổ đại trinh chiến xa trường tướng quân sau khi chết thay thế hiến vương bị vùi lấp ở đây lấy chỗ này giả lăng mộ tới làm là chân chính hiến vương mộ y ể m hộ ngăn cản xâm lấn giả phòng ngừa người ăn trộm quáy dày hiến vương ngủ say hứa thanh vừa mới thấy rõ cái này thanh đồng tướng quân bóng người thuộc tính tin tức tên kia vậy mà nhảy lên một cái trong tay chẳng biết lúc nào xuất ra một thanh khổ trừng thương hướng về cơ giáp hạng nặng p ư ơ n g hướng làm không may tới đồng giáp tướng quân thân ảnh trước mắt đã tới s ắ c bén trường thương lôi quấn lấy mạnh mẽ sức gió hung hăng nện tại thiên cung thành lũy trên trang giáp mặt phát ra kịch liệt văn minh mạnh liệt khí lưu tại v à chạm chỗ ẩm vang tàn ra thổi hướng bốn phía va chạm mạnh mẽ lực chấn động đem đồng giáp tướng quân trực tiếp phản chấn bay ngược nện vào vách núi vách đá ở giữa nhưng thiên cung thành lũy lại là không có chút nào tổn thương nắm giữ mấy viên thành tiệu huy chương thiên cung thành lũy cũng sớm đã miễn dịch tổn thương không sợ nhất cũng là loại này lỗ mãng không não sẽ chỉ chính diện ngạnh công quái vật nếu như là không chế hệ hoặc là cái khác so sánh âm hiểm khó chơi thủ、đoạn. hứa thanh ngược lại còn muốn càng thêm lo lắng một số nhưng nhìn đến cái này đồng giáp tướng quân phương thức công kích về sau hứa thanh thì không có bất kỳ cái gì lo lắng hai đạo viên đạn phong bạo hung hăng đụng tại cái k i a giấy ruột gạt ra vết đá muốn nâng thương lần nữa vọt tới đồng giáp tướng quân trên thân đem thân thể của nó một lần nữa đánh vào trong vết đá ở loại địa phương này cũng chỉ có thể sử dụng loại này trọng hình súng máy vũ khí cái khác đại uy lực vũ khí căn bản là không cách nào sử dụng nếu không cái này trôn sâu dưới lòng đất mộ đạo đổ sụp hứa thanh chính mình cũng rất khó chịu giống thân thể bị oanh tiến trong vết đá không cách nào rời đi đồng giáp tướng quân tại trong nham thạch phát ra phẫn nộ gào rú trong lúc nhất thời chung quanh vách đá động h u y ệ t bên trong vô số đồng giáp binh lính từ bên trong bỏ ra ngoài bọn chúng cầm lấy các loại chiến trường vũ khí tại cơ giáp hạng nặng phía trước bảy trận tùy thời chuẩn bị xuất kích rất nhanh chiến trận kết thành vô số đồng giáp binh vũ khí trong tay vung về phía trước một cái một đạo to lớn màu đen trưởng thương trên không trung ngưng tụ hình thành hung hăng đánh tới hướng cơ giáp hạng nặng cái t i ê đạo năng lượng trường thương trùng kích lực cực kỳ kinh người to lớn cơ giáp hạng nặng bị nó đâm đến ngã xuống đất bay ra chượt mấy chục mét xa ta dựa vào cái này ra hỏa có c hứa ú t lợi hại. h thanh cũng không nghĩ tới cái này đồng giáp tướng quân triệu hoán đi ra binh lính lại còn sẽ tổ hợp chiến trận sử dụng chiến trận công kích mà lại uy lực thật lớn như thế không ngất cung thành lũy phòng ngự đều không thể triệt tiêu mặc dù không có bị tổn thương nhưng lại bị oanh đến bay ngược căn bản vô pháp tại nguyên chỗ trọi cứng hai đạo viên đạn hồng lưu trực tiếp chuyển di mục tiêu đánh phía trên mặt đất đám kia đồng giáp binh lính hứa thanh phát hiện nay quân binh sĩ so người tướng quân kia càng thêm có uy hiệp lực nếu như tùy ý đám gia hỏa này công kích cái t i ê cơ giáp hạng nặng rất có thể sẽ trở thành bóng cao su bị cái t i ê kinh khủng chiến trận lực lượng đánh cho bốn phía bay loạn cơ giáp hạng nặng vừa mới đứng dậy hứa thanh lại đột nhiên hồi tưởng lại thiên cung thành lũy bị băng xương cự long tùy ý lay hay tràn g cảnh tuy nhiên tái cụ bản thể cũng sẽ không nhận tổn thương nhưng lại không cách nào di động đào thoát chỉ có thể trở thành ma vật trong tay đồ chơi cảm giác kia là thật không tươi đẹp lắm giống một trận trói hai tiếng giống theo đám k i a đồng giáp binh lính trên thân toát ra sau đó tập kết cùng một chỗ ở trên không hình thành một đạo to lớn hộ cháo đạo này hộ cháo dẻo dai cực mạnh đem phong bạo lôi đỉnh viên đạn hộ lưu trực tiếp ngăn cản bên ngoài căn bản vô pháp đánh xuyên qua đám này binh lính vậy mà so cái k i a đồng giáp tướng quân lợi hại nhiều như vậy thì liên màu vàng kim truyền thuyết cấp trọng hình cơ pháo đều không thể đánh xuyên qua bọn chúng phòng ngự bao bọc đây là cái gì chiến trận thế mà á ngưu bức như vậy hứa thanh nhìn đến hai đạo viên đạn hồng lưu tại cái k i a to lớn màu đen năng lượng q u á t lên đánh ra một cái lõm lại không cách nào tiếp tục tiến thêm chỉ có thể duy trì hiện trạng bạo ngược nguyên tố chi lực tại màu đen năng lượng bao bọc bên ngoài điên c u ồ n phun trào nhưng lồng năng lượng nội bộ lại là gió êm sóng l ặ n không có không gần sóng riết lại là một đạo nộ hống tại đồng giáp binh lính trong đội ngũ chuyển đến đứng tại đội ngũ bốn phía binh lính tiếp tục phát ra năng lượng bảo trì màu đen năng lượng hộ t r á o chống cự trọng hình cơ pháo oanh kích mà đứng tại trong đội ngũ một đám binh lính thì ngửa mặt lên trời gào rú một đạo to lớn c h i ế n phủ trên không trung ngưng tụ m à thành hướng về hứa thanh cơ giáp hạng nặng hung hăng bổ tới màu đen chiến phủ nện xuống xuống tại cương đại trùng kích phía dưới cơ giáp hạng nặng lập tức giải khai tổ hợp tất cả tái cụ toàn bộ tan ra bột phía những thứ này tái cụ toàn bộ đều bị hứa thanh bắn ra đi chỉ còn lại có thiên cung thành lũy lưu tại nguyên chỗ tiếp nhận màu đen chiến phủ oanh k ngoại trừ hứa thanh thiên cung thành lũy cái khác tái cụ cũng không có miễn dịch tổn thương năng lực tuy nhiên bọn chúng phòng ngự độ bền có thể cùng thiên cung thành lũy c h ó i chặt để thiên cung thành lũy cường đại độ bền trị số vì chúng nó là tẩy nhưng nhưng như cũng lại nhận tổn thương kém xa trực tiếp để thiên cung thành lũy một mình tiếp nhận chiến phủ mất kích miễn dịch rơi công kích tổn thương vain h chiến phủ đánh rớt trên mặt đất chém ra một đường đánh thật sâu khe hứa thanh thiên cung thành lũy trực tiếp bị cường đại chiến phủ trúng kích trực tiếp nện vào lòng đất thâm trôn dưới đất nát trong đá đen nhánh bên trong mấy viên mang theo màu lam đôi lửa hỏa tiến đạn lên không bay ra chương hai trăm sáu mươi á p bốn vân ma thanh chiến lũy bị nệ tiến lòng t r ô n tầng đất sớm hàng lâm phút chương c giận t hai trăm g l u mươi bốn vân ma chiến trận sớm hàng lâm n đầy trời hơi nước tràn ngập kịch liệt nổ tung chấn động đem chọn cái dưới lòng đất mộ đạo đều chấn động đến lắc lư không ngừng vô số đ á vụn đuổi đất theo trần nhà rơi xuống khói mù lở l ờ không đợi đại gia thong thả lại sức đường lâm mưa đá hỏa t i ễ n đạn thì đã đạt tới đám kia đồng giáp binh lính đỉnh đầu liên tục tiếng nổ vang tại trong hơi nước chuyển ra h ư n g hực hỏa quang tại trong sương mù lòng l á n h cái này nổ tung trùng kích cực kỳ dày đặc hai cái vũ khí hạng nặng oanh kích rốt cục phá vỡ cái kia đạo màu đen vòng phòng hộ mấy viên hỏa tiến đạn bất trận tới phá phòng ngự nổ tiến đồng giáp binh lính đội ngũ ở giữa cương đại nổ tung trùng kích trong nháy mắt thì tá dưới lòng đất bùn đất văng khắp nơi toái phiến bay tứ tung tạch tạch tạch yếu ớt vách núi rốt cục không chịu nổi dạng này vũ khí hạng nặng oanh kích đến khe nước theo mặt đất hướng lên nhanh chóng lan tràn một mực nước đến cái k i a theo trong vách núi bỏ ra ngoài đứng tại chỗ cao xem chừng tình hình chiến đấu đồng giáp tướng quân dưới chân đ á vụn đổ sụt đồng giáp tướng quân rơi rơi xuống mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang nhanh tập trung hỏa lực đánh cái kia ra hỏa đám này binh lính đều là cái kia ra hỏa triệu hoán đi ra chỉ cần đưa nó đánh chết nói không chừng những binh lính này liền sẽ biến mất lý linh ngọc nhìn đến cái kia rơi rơi xuống mặt đất bị đá vụn vùi lấp đồng giáp tướng quân con mắt của nàng đột nhiên sáng lên vội vàng tại tái cụ kênh bên trong hô đúng đúng đúng để cho chúng ta tới t i ể u linh lớn tiếng đáp lại vài khung thất tinh huyền thiên chiến cơ trong n g á y mắt phun ra màu lam h ỏ a diễm bay lên không bọn chúng linh hoạt né tránh trên trời rơi xuống đá vụn phóng tới đồng giáp tướng quân trên không mấy cái đất chống tên lửa bắn nhanh mà ra thẳng đến đống kia nâng lên đá vụn ngốc trời nổ tung hòa diễm trong nháy mắt bốc lên bốc lên đem trọn cái mộ huyện không gian chiếu lên t h ô n minh những thứ này đối với kẻ trộm mộ tới nói những thứ này hoàn toàn cũng là cơn ác n g n g người phát ngôn đồng giáp quân đoàn tại tái cụ đại pháo hỏa lực anh kích phía dưới cũng không chịu nổi cái này kinh khủng dòng lũ s á t thép đ ồ n g đá vụ n bị nổ mở trôn ở bên trong đồng giáp tướng quân cũng bị cái này nổ tung trùng kích ném đi mà lên giữa không trung lăn lộn mấy vòng rơi xuống đất n ệ n xuống như thế chật v ậ t không chịu nổi quả thực không đành lòng nhìn thẳng mặt đất bị đ ẩ y ra hứa thanh thiên cung thành lũy tái cụ theo trôn sâu dưới lòng đất thoát khốn mà ra lơ lửng tại giữa không trung vừa tới, tới trên mặt đất mặt hắn liền thấy toàn bộ mộ nói không gian bên trong thanh thế đám kia đồng giáp binh lính cùng triệu hoán bọn chúng đi ra tướng quân toàn bộ đều bị dìm ngập tại hỏa lực bên trong nhìn không đến bất luận cái gì tung tích đánh giết ba mươi năm cấp ma thần quái hiến vương tướng quân thay tượng thu hoạch được vân ma chiến trận một bộ chuyển chức quyền t r ụ p một bản linh tinh ba mươi viên sinh tồn điểm ba mươi năm điểm b ộ t đã bị đánh giết hiến vương lăng phó bản thông quan hoàn thành chiến đấu bình xét cấp bậc ss cấp thu hoạch được bình xét cấp bậc khen thưởng ma vật thợ săn huy chương thang dài cho phép ma vật thợ săn huy chương tím đã thăng cấp thành công tấn cấp ma vật thợ săn cam đội xe thuộc tính hai mươi đối ma vật công kích lực tám mươi rất nhanh phó bản thông quan tin tức chuyển đến mà đám k i a đồng giáp binh lính cũng đúng như lý linh ngọc nói tới tại đem cái này đồng giáp tướng quân đánh g i ế t về sau bọn này bị nó triệu hoán mà đến binh lính đội ngũ liền lập tức hóa thành khói bụi tiêu tán triệt để tại mộ đạo bên trong biến mất đi mau mộ đạo nhanh muốn sụp hứa thanh tại thiên cung trong tháo đài thấy rõ cái k i a trên vách đá vết nước càng lúc càng lớn toàn bộ treo lơ l ử n g xích sắt thạch quan vết núi đã lập tức liền muốn đổ sụp căn bản nhịn không được mộ đạo mái vòm một đạo màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại mộ đạo bên trong bỗng nhiên xuất hiện tất cả tái cụ toàn bộ trở về bí cảnh bên trong lùi ra phó bản ngay tại tất cả mọi người đã tiến vào bí cảnh về sau hứa thanh lập tức chọn rời đi trang cảnh chuyển đổi ở giữa hắn tin h t ư ờ n g nhìn đến cái kia tràn đầy chỗ nước vách núi đã giải thể khối lớn đá lớn từ bên trên phụ rơi đánh tới hướng mặt đất mộ đạo mái vò mất đi trèo trống chi lực cũng sụp đổ sụp đổ vô số đá xanh như là mưa rào rơi xuống đem t r ọ n cái mộ đạo lấp đầy một mảnh đen kịt tái cụ bên ngoài kinh lịch ngắn ngủi hắc cám về sau lại b ỗ n nhiên biến đến sáng lên phía ngoài ánh sáng mặt trời chiếu vào tiên cung bên trong pháo đài để bên trong mới vừa từ hắc á m để nén tràng cảnh bên trong đi tới nơi này tràn đầy ánh sáng mặt trời m ê n h ngông hoa nguyên n g phía trên khiến người ta cảm thấy tâm tình sáng tỏ thông suốt mười phân thông thấu hoa cái kia để người phiền não hôi vụ lại không sai đã không có chúng ta đây là tại dưới lòng đất mộ đạo bên trong dừng lại thời gian bao lâu bảy ngày đều đã qua bạch linh đi ra không gian vòng xoáy đi vào thiên cung thành lũy trong phòng điều khiển nàng nhìn thấy bên ngoài cái kia m ê n h ngông mỹ lệ hoang dã phát ra nghi hoặc hỏi thăm khi tiến vào phó bạn trước đó nàng nhớ rõ ràng tái cụ giới diện phía trên nhắc nhở khoảng cách c á i k ế tiếp sinh tồn tràng cảnh hàn lâm là bảy ngày đến ngược làm sao tại phó bản bên trong đánh một trận chiến đấu sau khi đi ra thì đã đi tới đường cái hoang dã bên trong rồi ngươi nhìn tái cụ giao diện liền biết cái này là chuyện gì xảy ra hứa thanh vừa tốt đóng lại tái cụ giao diện n g h e đ ư ợ c bạch linh hỏi thăm mở miệng cười đáp lại rời đi hôi vụ thế giới tâm tình của hắn cũng là rất không tệ rốt cuộc không cần mỗi ngày nhìn lấy cái kia đẹ nén màu xám vũ khí không có bất kỳ cái gì tầm mắt tựa như tại phòng tối bên trong cấm đoán đồng dạng khó chịu nếu như không phải trong đội xe nhân viên đông đạo đại gia có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm dài bờn một mình tại cho trong sương mù sinh tồn chỉ sợ đều muốn cô độc khó nhận lấy cái chết bây giờ thấy bên ngoài cái kia thông thấu tầm mắt hứa thanh vậy mà cảm giác như thế hoài niệm tôn kính đỉnh cấp sinh tồn giả ngài tái cụ đoàn đội chiến lược đẳng cấp tại sinh tồn giả bên trong đã đạt tới đệ nhất tên sinh tồn tràng cảnh sớm hàng lâm điều kiện mở khóa ngài nắm giữ sớm tiến vào cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh đặc quyền hiện đã sử dụng đặc quyền sớm tiến vào đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong chú ý ở đây sinh tồn tràng cảnh bên trong tái cụ chỉ có thể ở trên đường lớn chạy không thể tiến vào bên đường hoang dã nơi lây cấm đoán phi hành tất cả phi hành loại tái cụ nhất định phải kể sát tại trên đường lớn tầng trời t h ấ p trượt a còn có chuyện như vậy nói như vậy chúng ta là nhóm đầu tiên hàng lâm cái này mới sinh tồn tràng cảnh người ở bên trong không nghĩ tới tại tận thế tái cụ sinh tồn thế giới cũng có đặc quyền giai cấp mà chúng ta thế mà cũng có thể hưởng thụ được đặc quyền như vậy bạch linh tại xem qua tái cụ giới diện phía trên thông báo về sau trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi nhìn đến tô bánh các nàng đồng dạng theo bí cảnh không gian bên trong đi ra nàng kích động hướng đại gia giới thiệu cái tin tức này một đạo màu vàng kim quang mang tại thiên cung thành lũy quang điều khiển bên trong sáng lên bạch linh nhắm mắt lại thắm rửa tại cái này màu vàng kim quang mang bên trong trên bầu trời một đạo truyền thừa quang trụ thông qua trần nhà rơi vào trên người của nàng ngay tại vừa mới hứa thanh đem tấm kia theo hiến vương l à g phó bản bên trong lấy được chuyển chức q u y ề n c h ủ g i a o cho bạch linh để cho nàng tiến hành siêu phàm chuyển trước rất nhanh kim quang tiêu tán hội tụ thành một nói màu vàng kim phụ văn dung nhập bạch linh mi tâm ở giữa ám ẩn thích khách kim hành tẩu tại âm ảnh bên trong nguy hiểm thích khách có thể k h ô n g chế ám ảnh nguyên tố chi lực tinh thông độc dược học tri thức tín ngưỡng cực hạ n lực lượng hứa thanh mở ra tái cụ giao diện xem xét bạch linh siêu phàm chức nghiệp thuộc tính tin tức đây là một cái điển hình thích khách chức nghiệp thuộc tính mô bản nắm giữ ẩn thân năng lực tinh thông độc dược có trong h ể m ảnh n đội xe tất cả tái cụ đẳng cấp toàn bộ để thăng hứa thanh thiên cung thành lũy tái cụ đẳng cấp, cấp. cấp thì đi tới ba mươi ba cấp tại hàng lâm đến cái này mới sinh tồn trắng cảnh hoang dã đường cái bên trong về sau tái cụ đẳng cấp hạn mức cao nhất mở khóa đại gia ở cái trước sinh tồn trang cảnh hôi vụ sát cơ bên trong chỗ góp nhạc sinh tồn điểm rốt cục có thể sử dụng đến để thăng tái cụ đẳng cấp a các ngươi mau nhìn tái cụ đẳng cấp xếp hạ bảng sắp xếp như thế nào tên trước mấy tên những thứ này tái cụ đẳng cấp đột nhiên để thăng nhiều như vậy làm sao có thể sẽ để thăng chúng ta cái này sinh tồn trang cảnh bên trong đẳng cấp hạn mức cao nhất không phải liền là ba mươi cấp sao hiện tại thật nhiều người tái cụ tất cả đều là cái này đẳng cấp mọi người đều bị kẹp lại sự thật cũng là như thế các ngươi mau nhìn bọn hắn tái cụ đẳng cấp không biết chuyện gì xảy ra đã đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất hạn chế b tái cụ đẳng cấp cao nhất cái kia hứa thanh hiện tại cũng đã lên tới ba mươi năm cấp đó a thật đúng là ba mươi năm cấp bọn hắn cái này là làm sao thao tác chẳng lẽ là phát hiện cái gì b ở ug hiện thực thế giới từ đâu tới b ở ug bọn hắn tái cụ đẳng cấp có thể giải trừ đẳng cấp hạn mức cao nhất ta đoán thì chỉ có một khả năng cái kia chính là bọn hắn đã sớm rời đi hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh tiến vào cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh, cảnh bên trong vậy chúng ta làm sao bây giờ đây không phải khi dễ người sao vốn là đại gia thực lực cũng không bằng bọn hắn hiện tại bọn hắn lại có thể đi sớm thích hướng mới sinh tồn tràng cảnh chiếm cứ tiên cơ ưu thế lúc này thì tăng thêm đánh không lại ngươi không nhìn nhân ra tái cụ thực lực coi như để ngươi trước tiến vào cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh bên trong ngươi như cũ vẫn là đánh không lại nhân ra một pháo thì có thể đưa ngươi đánh thành cho cái này ta có thể chứng minh ta tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong thấy qua hứa thanh tái cụ cái tiết chiến đấu lực lão cường có thể bay được phòng ngự lực còn cực cao mấu chốt là nắm giữ mấy đài đạn hạt nhân cấp bậc hủy diện tính vũ khí công kích lực mười phần khủng bố ta đi thật hay giả cái ò n có kia h hạt h í xác i thực không đúng các ngươi tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong đều gặp phải gì lại là cắt vàng quái lại là băng xương cự lòng nguy hiểm như vậy sao nguy hiểm ngược lại là c ò tốt chủ yếu là tăng kiến thức dù sao phần lớn quái vật đều bị hứa thành một người tiêu diện thậm chí còn có ma thần cấp khủng bố ma vật tràng diện kia láo kích thích ma thần cấp đậu phộng bị hứa thanh một pháo doanh chết cái kia cắt vàng quái là ma thần cấp quái vật thật đạp mãng như bức nó ta liền tinh anh cấp quái vật thấy được đều phải đi vòng hắn lại nhưng đã có thể cứng rắn ma thần cấp quái vật trên lệch lớn như vậy sao các minh đệ thực truy hứa thanh bọn hắn quả nhiên là sớm tiến vào cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh bên trong đi ngay tại vừa mới đã lại có bài danh phía trên sinh tồn giả thu đến thông báo có thể sớm hàng lâm mới sinh tồn tràng cảnh chỉ bất quá đám bọn hắn hàng lâm cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh thời gian là ngày mai so hứa thanh bọn hắn muốn muộn phía trên thời gian một ngày xoa、so. cái này còn thế nào chơi thực lực mạnh sinh tồn giả lại còn có sớm hàng lầm cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh đặc quyền loại kia chúng ta đi chẳng phải là các phương diện đều muốn rơi ở phía sau nói hình như ngươi bây giờ xuống dốc sau giống như ngươi phạm làm ạ n h một điểm sớm hàng lâm cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh thông báo thì có thể đưa đến ngươi tái cụ giao diện lên làm sao nói đâu ta làm không qua h ứ a thanh còn làm không qua ngươi có dám hay không báo lên t o à độ chúng ta trong âm thầm chân thực một chút ta sợ ngươi ta thì không báo ngươi đến đánh ta nha kim quan tiêu tán hớ thanh cảm thụ được trên thân bỗng nhiên biến cường rất nhiều lực lượng duy nhất để hứa thanh cảm thấy vui mừng cũng là ở cái này phó bản bên trong cái kia đại lượng màu đen bọ cánh cứng những thứ này màu đen bọ cánh cứng mặc dù không có rơi xuống vật phẩm gì nhưng số lượng to lớn đẳng cấp không thấp bởi vậy đưa chúng nó thiêu sau khi chết sinh tồn điểm ích lợi vẫn là vô cùng to lớn cũng chính là cái này một đợt sinh tồn kiểm nghiệm ích mới có thể để hứa thanh tái cụ đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới ba mươi năm cấp đội xe thành viên tái cụ cũng đều đạt đến ba mươi ba cấp nhìn đến những người khác vẫn t ạ i thích đứng thăng cấp về sau thân thể biến hóa hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái màu đen sách lửa vân ma chiến trận kim quân đoàn tác chiến đỉnh cấp trận pháp có thể tăng phúc đội ngũ công thủ lượng tin năng lực hội tụ binh lính lực lượng hợp lại là một ngưng kết năng lượng cường đại binh khí đối mục tiêu tạo thành khác biệt công kích hiệu quả đây là một cái thông xoáy loại hình kỹ năng có thể tập hợp dưới trướng binh lính lực lượng cho mình sử dụng tăng phúc bộ đội chiến đấu năng lực có chiến trận này kỹ năng các binh lính liền không còn là năm bẻ mảng bối rối từng người tự chiến bộ đội thống xoáy có thể tập kết tất cả binh lính lực lượng đoàn kết nhất trí uy lực công kích được tăng lên nhiều hứa thanh không do dự trực tiếp lựa chọn học tập chiến trận này kỹ năng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất cái này kỹ năng không chỉ có thể tại các binh lính thân bên trên sử dụng hứa thanh giới t r ư ớ n g cơ giới tạo hóa đồng dạng có thể tiếp nhận chiến trận này kỹ năng công thủ hiệu quả t ă n g phúc có thể tăng lên trên diện rộng toàn bộ cơ giới binh lính bộ đội thuộc tính năng lực nhất là lượng tin năng lực để thăng đối cơ giới binh lính hành động tác chiến trợ giúp càng rõ ràng hơn không cần nhiều lần trở về tiến hành tích xúc năng lượng chương hai trăm sáu mươi sáu đường cái bảo dương thích khách bạch linh theo an tiểu huyện ngón tay phương hướng đại gia quả nhiên tại đường cái bên cạnh trong bụi cỏ nhìn đến một cái phát ra màu tím quang mang vật tư bảo dương đâu nay đường cái một mươi phần rộng lớn có hơn một mươi cái làn xe phạm vi tại công hai bên đường thì là chống trải bụi cỏ hoang dã nơi xa hứa thanh còn chứng kiến một mảnh tươi tốt màu xanh rừng r ậ nói rõ ở cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong hai bên cảnh sắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi theo chạy chặng đường gia tăng tại cụ vị trí biến hóa hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ có điều cải biến liên quan tới cái này sinh tồn tràng cảnh cấm bay hạn chế hứa thanh tại nguyên chỗ thử một cái quả nhiên thiên cung thành lũy bay cách mặt đất lớn nhất độ cao cũng chỉ có hai mươi phân đ ặ t tới độ cao này về sau vô luận hứa thanh như thế nào tăng lớn động cơ mã lực thiên cung thành lũy đều không nhúc nhích tí nào không có nửa điểm tiếp tục tăng lên dấu vết ở cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong cũng không có cao cường như vậy độ chiến đấu nhu cầu cho nên hứa thanh không có đem cái khác tái cụ theo bí cảnh bên trong lôi ra tổ hợp thành cơ giáp chỉ làm cho thiên cung thành lũy cái này một đài tái cụ tại trên đường lớn chạy hứa thanh k h ô n g chế thiên cung thành lũy kề sát đất lơ lửng tới gần an tiểu huyện vừa mới phát hiện cái kêu b ả o dương tại đường cái biên giới tái cụ cũng không còn cách nào hướng ra phía ngoài di động bị hạn chế tại đường cái phạm vi bên trong không thể tiến vào ven đường hoang dã cái này đường cái hoang dã sinh tồn trắng cảnh đối tái cụ hạn chế thật đúng là nhiều lại không thể bay cũng không thể rời đi đường cái khu vực chỉ có thể dọc theo đường cái phương hướng hướng về phía trước chạy cái này thật đúng là b u ộ c sinh tồn giả nhóm công kích lẫn nhau cướp bóc tài nguyên tại hoàn cảnh như vậy bên trong đại gia lẫn nhau tao nộ cơ hội đem sẽ gia tăng thật lớn căn bản vô pháp trốn tránh nói không chừng ở chỗ này so lên một cái hôi vụ sát cơ sinh tồn trắng cảnh còn muốn càng thêm nguy hiểm hứa thanh thí nghiệm qua cái này đường cái hoang dã sinh tồn trắng cảnh đối với tái cụ di động hạn chế về sau phát ra một tiếng c ả m thán có điều hắn cũng không có cái gì lo lắng lấy hứa thanh hiện tại đội xe thực lực hắn không đi khi dễ người khác cái kia cũng đã là lớn nhất bạn ơn làm sao có thể không người nào dám tới khiêu chiến hắn chiến đấu lực vậy liên tuyệt đối là đang tìm cái chết bên ngoài ánh sáng mặt trời cao chiếu chung quanh toàn bộ đều là bụi cỏ hoàn cảnh ưu mỹ không khí trong lành an tiểu huyện cùng bạch linh hai người cẩn thận đi ra khoang đ i ề u k h i ể n cửa đi vào tái cụ bên ngoài các nàng mỗi người cầm lấy vũ khí đứng tại bằng phẳng trên đường lớn bạch linh bay đầu nhìn thoáng qua đã r ơ lên trường cung chuẩn bị sẵn sàng an tiểu huyện nàng cầm lấy màu xanh biếc kịch độc chi kích truy thủ hướng về bảo dương vị trí chậm chạp tới gần đang di động ở giữa bạch linh thân thể chậm g ã i biến mất trong tầm mắt tiến nhập ẩn thân trạng thái màu tím bảo dương bên cạnh một đầu thô to độc xà. l ạ g yên chiếm cứ tại trong bụi cỏ nó nương tựa bảo dương bên cạnh trốn ở dâm mắt chỗ chính đang nghỉ ngơi cái này con rắn độc vị trí mười p h ầ n bí ẩn nếu như không cẩn thận xem xét căn bản vô pháp phát giác một khi không có cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh liền đi đánh mở bảo dương cái kia rất có thể thì sẽ gặp phải độc xà tập kích trực tiếp bỏ mình tại trong bụi cỏ đột nhiên một nói màu xanh đao quang loại qua thô to giữ t ậ n xà đầu trực tiếp bị đao quang chặt đứt rơi rơi trên mặt đất bỗng nhiên gặp tập kích cự xả thân thể có rốn không ngừng tại trong đùi cỏ không ngừng n ú c đ í c lại căn bản vô pháp nhìn đến tập kích mục tiêu của nó. đang g i ã y rủa nửa ngày về sau cái này con rắn độc rốt cục hao hết sinh mệnh giá trị triệt để chết đi đánh g i ế t một đầu ba mươi cấp tinh anh khoái kịch độc lộng lấy xà thu hoạch được kịch độc xà ra một cái mật rắn một viên dầu nhiên liệu một t r ă n thăng sinh tồn điểm ba mươi điểm nhìn đến giao diện bên trên truyền đến đánh g i ế t tin tức bạch linh nhận thân trốn ở trong bụi cỏ t hương phấn không thôi đây là nàng lần thứ nhất theo dựa vào chính mình lực lượng tại tái cụ cảm giác quả nhiên khác biệt đang cùng u á i vật cận thân thời điểm bạch linh thậm chí ngay cả bọn chúng trên thân chi tiết đều nhìn thấy rõ ràng đây tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt chiến đấu thể nghiệm càng thêm kích thích an tiểu h u y ề n đứng tại trên đường lớn nhìn đến bạch linh biểu hiện cũng vì hảo bằng h ư u xuất sắc phát huy cảm thấy hết sức cao hứng không nghĩ tới bạch linh tại chuyển chức thành ám ẩn thích khách về sau lần thứ nhất đơn độc ở bên ngoài chiến đấu liên có thể bình tĩnh như vậy mà lại cũng không có sợ h ã i đến không dám tới gần quái vật cũng không có bởi vì quái vật cái kia giữ t ậ n kinh khủng bộ dáng thu đến hoàn toàn không muốn hành động vẫn như c ũ duy trì châm ổn cái này đủ để chứng minh bạch linh cường đại tâm lý tố chất tuyệt đối thích hợp cái này ám ẩn thích khách trước nghiệp tại cẩn thận quan sát chung quanh về sau không có phát hiện bất cứ gì thường nào bạch linh đi đến màu tím bảo dương bên cạnh đưa tay đánh mở bảo dương phát hiện một cái màu tím bảo dương thu hoạch được nhẹ nhàng chi dày một đôi cường lực bao cổ tay một bộ linh tinh ba mươi viên sinh tồn điểm ba mươi lăm điểm t bạch linh vừa mới đánh mở bảo dương t r u n g quanh trong bụi cỏ thì chuyển đến sản sạt di động thanh â m nương theo mà đến còn có độc xả lẻ lưỡi tê tê tiếng vang bạch linh cẩn thận an tiểu h y ệ n ở phía xa hô to trong tay nàng trường cung kéo động một đạo bao trùm bằng xương chi lực mũi tên t r ớ c mắt đã tới vào trong bụi cỏ mạng lớn hàn băng tại bãi cỏ phía trên lan tràn ra đóng băng chỉ hoan những cái kia tránh né tại trong đùi cỏ độc xà quái vật là trắng linh tranh thủ chạy trốn thời cơ bạch linh không có chút gì do dự tại nghe đến động tinh chung quanh về sau quả quyết hướng về đường cái phương hướng chạy thân thể của nàng tại chạy trốn quá trình bên trong lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất trong tầm mắt của mọi người nhìn đến bạch linh thành công tiến vào ẩn thân trạng thái thoát ly quái vật tầm mắt an tiểu h u y ệ n thở dài một hơi nàng thân xác chuyên chú núi tên phía trên giấy lên liệt diễm bắn về phía cái kia đã tại trong đùi cỏ độc xà mất đi mục tiêu công kích chính mở mịt ở giữa một đạo thiêu đốt lửa cháy h ừ n g hực núi tên tinh chuẩn rơi vào giữa bọn chúng nóng bỏng h ỏ a diễm tại bao trùm bằng xương trên mặt đất dấy lên kích thích đẩy trời hơi nước tại an tiểu huyện sau lưng bạch vi cùng tiểu linh b ọ n người nhìn đến tái cụ tình h ư ớ n g bên ngoài tất cả đều nhảy ra thiên c u n g thành lũy khoang điều khiển chạy tới trở rút đông đảo nữ sinh tụ tập cùng một chỗ nhìn đến mọi người đều qua đến giúp đỡ bạch linh hoàn toàn yên tâm nàng quay đầu nhìn hướng đám kia tại hòa diễm bên trong tứ tán chạy trốn độc xà quái vật quay đầu lần nữa trở về ven đường bụi cỏ đao quang trong không khí chật lói lên bạch linh thân ảnh ở bên cạnh lộ ra thân hình lại nhanh chóng ẩn thân biến mất tại nhóm quái ở giữa rất nhanh lại một đầu tại trên mặt băng khó khăn bỏ sát độc x à bị đao ảnh chạm rơi đầu chết yểu tại chỗ bạch linh tựa như là một cái trên chiến trường u linh mỗi một lần loại qua đều sẽ mang đi một con quái vật tính mệnh tràn ngập uy hiếp trí mạng chương 267, t r ậ n chiến mở màn báo cáo thắng lợi nhẹ nhàng chi dày chương 267, t r ậ n chiến mở màn báo cáo thắng lợi nhẹ nhàng chi dày thiều linh người hôm nay thật đúng là quá lợi hại đúng đấy vừa mới hoàn thành chuyển chức thì dám một mình xông vào quái quần bên trong mà lại biểu hiện còn như thế tốt hoàn toàn không sợ những cái tia dữ tợn quái vật tâm lý tố chất thật mạnh quả thực cũng là trời sinh tích h khách cùng tiểu linh so sánh ta đều có áp lực nhìn đến nhiều như vậy độc x à ta cũng không dám sông đi lên đây cũng quá dọa người xác thực ta từ nhỏ sợ nhất cũng là x à nhìn đến lớn như vậy một đám toàn thân đều nổi da gà đại gia đừng đứng ở nơi đó tán gấu mau tới đây uống chút nước trái cây đi thiên cung trong pháo đài vừa mới giết sạch độc x à quái vật trở về khoang điều khiển bên trong các nữ sinh hưng phấn mà vây quanh vừa mới biểu hiện cực kỳ xuất sắc bạch linh một năm miệng mười không ngừng tán dương để đối mặt quái vật đều không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực bạch linh lúc này lại là thẹn đến sắc mặt đỏ bừng đứng ở chính giữa mười phần gian nan tôi vánh nhìn ra nàng quất bách tranh thủ thời gian mở miệng để đại gia nghỉ ngơi làm dịu bạch linh xấu hổ đúng đại gia nghỉ ngơi một hồi đi ở cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong lại không giống tại hôi vụ sát cơ chỗ đó giống như tùy thời đều có thể có quái vật hướng đến tập kích thật sự là thư thái rất nhiều mà lại phong cảnh phía ngoài tốt như vậy quả thực tựa như là tại nghỉ phép một dạng chúng ta có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt vừa vặn mượn đoạn này đối lập bình tĩnh thời gian nỗ lực tu hành đem chính mình chính trức n g biết năng nhiều củng cố một chút. thực Dù sao lan tỷ h nghe là tận được giang lan nhắc nhở đại gia rốt cuộc không lại vây quanh tại lần thứ nhất trong chiến đấu thì biểu hiện được cực kỳ xuất sắc mạnh linh cầm l ao ao、so so、để người vô cùng thoải mái tiểu linh càng là tại chiến đấu kết thúc về sau ở bên ngoài trên đường cái đập vô số ảnh trụ lưu lại cái này chống trải hoang dã mỹ cảnh mấy tấm đường cái hoang dã ảnh trụ ra hiện tại thế giới tái cụ sinh tồn nói chuyện phiếm canh bên trong cùng hôi vụ sát cơ sinh tồn chẳng cánh áp lực yên lặng hình thành mánh liệt so sánh ta liền biết bọn hắn khẳng định sớm hàng lâm đến cái kế tiếp sinh tồn chàng cảnh bên trong đi các ngươi nhìn đây chính là chứng cứ thật sự là quá đẹp đây chính là đường cái hoang dạ sinh tồn chàng cảnh bên trong hoàn cảnh sao quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi hâm mộ đại lao mỗi một ngày chúng ta còn tại hôi vụ bên trong cùng ma vật chiến đấu đại lao đều đã bắt đầu hưởng thụ nghị phép giống như đường cái lữ hành sinh hoạt ta không hâm mộ bởi vì ta lập tức cũng muốn hàng lâm đến cái kế tiếp sinh tồn chàng cảnh bên trong các m g ư ơ i đệ ta trước thay các ngươi đi qua nhìn một chút chỗ đó đến cùng là làm sao chuyện này đại lao trên đùi còn cần linh kiện sao bản thân tính tình mềm tốt nắm dài đến đẹp mắt lại nghe lời c ầ u đại lao mang bay tốt tốt tốt hiện tại sinh tồn hoàn cảnh đều đã như thế ô yên trướng khí rồi chỉ hận ta không phải đại lão không phải vậy ta không phải được thật tốt hưởng thụ một chút nhìn cái này trên tấm ảnh giống như không có gì mà vợ ta tại đường cái hai bên đều là tuyệt mỹ phong cảnh đây chẳng lẽ là phúc lợi c h ẳ n g cảnh trên lầu ngươi quên đường cái hoang dã sinh tồn c h ẳ n g cảnh bên trong quy tắc sao tại kế tiếp sinh tồn tràng cảnh bên trong cổ vũ sinh tồn giả ở giữa lẫn nhau cướp bóc đối với các đại lao tới nói là phúc lợi cục đối chúng ta tới nói cái kia chính là cực kỳ đáng s ợ ác、ngậu. không có đ o à n đội không có thực lực sinh tồn giả đến đường cái hoang dã sinh tồn t r à n g cảnh bên trong liền đợi đến bị những người khác cấp giết đi thậm chí ngay cả tránh đều không có chỗ đi tránh chỉ có thể ở trên đường lớn không ngừng chạy trốn cái này đường cái hoang dã sinh tồn t r à n g cảnh bên trong tránh thức nguy cơ ngay tại chúng ta sinh tồn giả ở giữa nói ta đều không muốn xem phong cảnh vốn là nhìn đến cái kế tiếp sinh tồn t r à n g cảnh bên trong mỹ lệ hoàn cảnh tâm tình vẫn là vui vẻ hiện tại cũng không dám đi qua không qua là không thể nào đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi tranh đấu đã không thể trốn tránh chỉ có thể tích cực đối mặt thừa dịp bây giờ còn có thời gian có muốn tổ đội cùng nhau nắm chặt liên hệ ta chỉ cần tiến một đội ngũ tại kế tiếp sinh tồn tràng cảnh hàng lâm thời điểm đại gia cần phải liền sẽ hàng lâm tại một chỗ sẽ không cô đơn một người xuất hiện tại đường cái phía trên đại gia đoàn kết cùng một chỗ tỷ lệ sinh tồn liền có thể để t h ă n g rất nhiều ta muốn ghi danh gia nhập còn có ta ta cũng muốn tổ đội ta không muốn một người thiên cung thành lũy bên trong buồng lái này bạch linh an tĩnh ngồi ở bên cạnh nàng theo ba lô không gian bên trong xuất ra một đôi màu làm giày đưa nó đưa cho ngồi đang điều khiển vị phía trên chính nhìn hướng ngoài cửa sổ phong cảnh hứa thanh nhẹ nhàng chi dạy tím dung hợp nhẹ nhàng p h á p trận cước bộ trang bị có thể ngưng tụ phong linh chi lực giảm bớt trang bị người tự thân trọng lượng để thăng nhanh nhẹn thuộc tính cùng tốc độ di chuyển nhanh nhẹn một ư ơ i tốc độ di chuyển ba mươi hứa thanh túi đầu nhìn đến bạch linh đưa tới trang bị tại nhìn rõ ràng cái này đôi g i à y thuộc tính tin tức về sau hứa thanh đưa nó đẩy trở về t i ể u linh kiện trang bị này chính thích hợp ngươi chính ngươi lưu lại đi ngươi làm cận chiến chức nghiệp vốn là tương đối nguy hiểm có kiện trang bị này di động tránh né lên càng thêm tự nhiên cũng an toàn hơn một số kiện trang bị này ngươi cũng không cần k i ế m lượng trực tiếp đưa nó xuyên qua để đại g a nhìn xem hiệu quả đ ạ tại được cho hứa thanh cho phép, b c h l n này này dương bên trong mở ra trang bị. Lựa chọn đưa nó trang bị ở trên người. h thu hồi theo lúc Lựa cái mới mở Tại gật vật tư đầu, đưa bảo bị. bị ra ở xuyên qua này đôi nhẹ nhàng chi dày về sau một đạo vi phong theo dưới chân dâng lên xoay quanh tại bạch linh bên người tại cố này do nhẹ kéo theo phía dưới nàng rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể dễ dàng rất nhiều rời động càng thêm tự nhiên bạch linh đứng lên thân thể dưới chân khẽ động nhẹ nhàng thân thể tại bên trong buồng lái này chất động nàng gái kêu bởi vì chuyển chức trở thành ám ẩn thích khách về sau vốn là đề thăng rất nhiều nhanh nhẹ độ lần này thì biến đến càng thêm mau lẹ thân hình trong đám người vừa đi vừa về bên i ảo mang theo từng trận tàn ảnh giống như một đạo gió mát đang không ngừng n g ố lượn cước bộ liên đạp tại thân hình chuyển động ở giữa cảm thụ được cái này để thăng rất nhiều tốc độ bạch linh vui sướng trong lòng không thôi nụ cười trên mặt căn bản không dừng được bạch vi đứng ở bên cạnh nhìn lấy chính mình cái này đã càng ngày càng cường đại mội mội trong lòng cũng là vui mừng rất nhiều cái này mội mội của mình cuối cùng là có năng lực tự vệ không cần nàng quá mức quan tâm chương hai trăm sáu mươi tám cường lực bao cổ tay thú chiều trúng kích. Kích. kích chơi bừa về sau bạch linh cảm thấy có chút mệt mỏi dần dần dừng bước lại nàng ngồi trở lại đến hứa thanh bên người rất nhanh một đôi da chế rộng thùng thình bao cổ tay xuất hiện trên tay của nàng cường lực bao cổ tay tím á long thú da chế biến mà thành bao cổ tay trang bị nắm giữ chút ít cự lòng chi lực có thể tăng lên trang bị người lực lượng thuộc tính trị số cũng cung cấp nhất định phòng ngự năng lực lực lượng m ộ ư ơ i phòng ngự lực ba một m ư ơ đây là một đôi có thể để thăng lực lượng thuộc tính trang bị vừa xứng nó người vẫn tương đối nhiều mà lại đối với bao cổ tay phòng ngự tính có thể không tệ nó hoàn toàn có thể tại cận chiến thời điểm coi như thuẫn bài đến sử dụng đến giúp đỡ trang bị người ngăn cản quái vật tập kích hứa thanh nhìn đến kiện trang bị này t h u ộ c tính trong lòng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đưa nó giao cho làm đội ngũ bên trong duy nhất một tên c u n g t i ễ n thủ an tiểu huyện làm một tên viễn trình chức nghiệp an tiểu huyện tự thân phòng ngự năng lực vốn là yếu như thế có đối với cường lực bao cổ tay trợ giúp nàng liền có thể dựa vào nó đi ngăn cản một số quái vật công kích vì người cứu viện viên đến tranh thủ một chút thời gian mà lại đối với cường lực bao cổ tay gia tăng lực lượng thổ tính còn có thể để an tiểu u y ệ n bắn ra cung tiễn càng thêm mạnh mẽ có lực công kích lực càng mạnh đối lực chiến đấu của nàng đề thăng cũng sẽ càng thêm to lớn tại đem đối với da chế rộng thùng thình bao cổ tay giao cho an tiểu huyện về sau bạch linh lại đem đánh giết độc xà đạt được tất cả vật phẩm toàn bộ trồng chất tại trên đất trống bất quá lần này thì không có cái gì trang bị đều là một số xà độc cùng mật rắn thịt rắn loại hình tài liệu xà độc tự nhiên là giao cho bạch linh để cho nàng tự mình xử lý làm ám ẩn thích khách c h ư ớ c nghiệp độc dược học vốn chính là nàng cường hạng những thứ này xà độc đối trợ giúp của nàng còn là rất lớn đến mức còn lại những tài liệu kia đều bị tô á n h cùng bạch vi lấy mất chuẩn bị cho đại ra làm một số mỹ thực đội ngũ bên trong chữ bị thịt tươi ăn cũng sớm đã đã ăn xong những thứ này thịt rắn vừa tốt làm bổ sung có thể làm cho đại gia mở một chút thức ăn mặn a quá tốt rồi rốt cục lại có thể ăn được thịt nghe được t ỷ t ỷ của mình cùng tôn vánh muốn cùng đi nấu nướng thịt rắn bạch linh so với nàng xuyên qua mới trang bị còn muốn càng thêm hưng phấn khi tiến vào hôi vụ thế giới về sau đội ngũ bên trong thì không có bao nhiêu thịt tươi ăn tiếp tế theo cho trong x ư ơ n g mù hướng đến tập kích quái vật tại bị đánh giết về sau toàn bộ đều sẽ hóa thành cho sắt vũ khí tại biến mất tại chỗ không có thi thể lưu lại tuy nhiên k đại gia đều đã rất lâu không có ăn vào tươi mới loại thịt đồ ăn tuy nhiên hứa thanh vật tư dự trữ đã hoàn toàn có thể nuôi sống một cái đại hình sinh tồn giả doanh nghiệp nhưng có chút khan hiếm vật tư lại vẫn là không có biện pháp lấy tới liền xem như tận thế thương thành bên trong cũng không có khả năng có tươi mới ăn thịt bán chỉ có thể dựa vào sinh tồn giả lần này tân thế giới sự kiện là thú triều trùng kích thỉnh các vị sinh tuần giả làm tốt nên đón lần này sự kiện hàng lâm chuẩn bị thú triều trùng kích hung thú dị giới thế giới thông đạo đã hàng lâm tại đường cái hoang dã bên trong vô số hung manh cự thú xông ra dị giới đi tới nơi này cái thế giới hoàn toàn mới bên trong tại hoang dã đường cái hai bên đem về đổi mới vô số loại hình hung thú bọn chúng sẽ tập kích đi ngang qua sinh tồn giả săn thức ăn huyết n ụ c của bọn hắn chú ý lần này thú triều trùng kích sự kiện chỉ sẽ xuất hiện tại đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong dừng lại tại hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh bên trong sinh tồn giả đem sẽ không nhận lần này sự kiện ảnh hưởng ngay tại đại gia hảo hảo xông vào bí cảnh không gian chuẩn bị dựng lên nồi cỗ nấu nướng thịt rắn thời điểm một đạo thông báo tin tức xuất hiện tại đại gia tái cụ giới trên mặt thú triều trùng kích hứa thanh nhìn đến tin tức thông báo quay đầu đầu tiểu châu cửa da xa xa đỏ đen, nhìn hướng ngoài sừng nhọn, da lông ngâm hình hình rừng, hiện trong sân thể thể với so tải tại có cỏ. sổ. Một mắt xuất xe ở ngoài chính phủ như bên cạnh một đạo màu đen không gian cái nước l ạ g yên xuất hiện còn có thật nhiều châu rừng chính d â y ruổi lấy hướng t r ỗ nước bên ngoài chen trúc nghĩ đến đi tới nơi này cái thế giới hoàn toàn mới chúng ta lần này thế nhưng là không thiếu ăn thịt chỉ sợ lần này đại gia muốn ăn thịt ăn vào muốn nói t ô i mới nguyên liệu nấu ăn cái này không phải đã tới sao hứa thanh nhìn đến cái kia tại bãi cỏ phía trên bồi hồi còn tại thích h ư n g cái này tân thế giới màu đen châu rừng nhóm trong mắt của hắn tràn đầy đ ố i xiên thịt bò thịt bò n ồ i l ẩ u cùng nướng b ò bít tết hướng tới màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy xuất hiện tại rộng lớn trên đường lớn đường lâm đao phong n linh cùng bạch linh ám ẩn phi toa tái cụ bị hứa thanh kéo ra ngoài cùng nhau đi đến trên đường lớn còn có từ thiên cung thành lũy khoang trong cửa cùng một chỗ cất bước đi ra năm mươi đài cơ giới thủ v ọ n giả g tại những thứ này tái cụ bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ tái cụ còn có thể bình thường sử dụng mà lại công kích lực đầy đủ cố ninh lý linh ngọc cùng ăn na tái cụ hứa thanh còn chưa kịp tiến hành thăng cấp các nàng tái cụ công kích lực kém xa cái này mà những người khác tái cụ không phải vũ khí uy lực quá to lớn sợ là có thể trực tiếp đem bọn này châu rừng quái toàn bộ nổ cái sắc không hồn một điểm thị tinh cũng sẽ không còn lại cũng là một số phi hành loại tái cụ căn bản vô pháp lên không chỉ có thể k ề sát đất trôi nổi không cách nào phát huy không trung ưu thế tái cụ chiến đấu lực đem về giảm bớt đi nhiều cũng không thích hợp làm t r ư ớ c khung cảnh chiến đấu cũng chỉ có hai người các nàng tái cụ vũ khí uy lực so sánh v ừ a phải có thể đối bọn này châu rừng quái tạo thành trí mạng uy hiếp còn sẽ không đưa chúng nó nổ quá nát không cách nào thu về loại thịt nguyên liệu nấu ăn bạch linh mạch sung năng lượng pháo cùng đường lâm lợi nhận bắn ra đều tương đối thích hợp lần này săn bắt c h ẳ n g cảnh đương nhiên thích hợp nhất vẫn là bọn này cơ giới thủ vọng giả cũng là chiến đấu chủ lực cái này hai đài tái cụ chỉ là dùng để làm dự bị lực lượng để phòng hứa thanh đối bọn này c h â u rừng quái thực lực chân chính sinh ra sai lầm ước định dẫn đến cơ giới thủ vọng giả nhóm nhận qua quá lớn tổn thương toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng đám kia bồi hồi tại bãi cỏ phía trên mặt màu đen c h â u rừng quái lúc này cũng phát hiện dừng lại tại trên đường lớn cái này còn đang không ngừng mở rộng cơ giới binh lính đội ngũ bọn chúng vốn là đỏ bừng hai mắt càng thêm đỏ thâm như máu rất nhiều màu đen cự hình trâu rừng túi t h ấ p đầu hướng về đường cái phương hướng lấy ra trên đầu của bọn nó sừng nhọn c u ộ n c u ộ n mà tới chương hai trăm sáu mươi chín đi săn châu rừng đổi lấy tài nguyên chương hai trăm sáu mươi chín đi săn châu rừng đổi lấy tài nguyên phanh mười mấy nói lơi đao sắc bén năng lượng theo đao phong gũ linh phía trên bán ra xoay tròn lấy chém về phía chạy tới màu đen châu rừng nhóm mà đứng tại trên đường lớn cơ giới thủ v ọ n giả g cũng bưng lên mm m ộ mươi sáu hướng về trên thảo nguyên bắt đầu bàn phá d â y đặc viên đạn trên không trung sen lẫn đánh vào xa xa đàn châu bên trong những cái kia châu rừng nhóm hình thể cực kỳ to lớn căn bản không cần tận lực nhắm lưới lao sắp bén xoay tròn lấy hoa tiến đàn châu ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại đem dọc theo đường quái vật thân thể trực tiếp chém ra cho đến đao nhận năng lượng biến mất những thứ này châu rừng quái hình thể nhìn như to lớn lại cũng không là rất mạnh thì liền đường lâm đao phong vũ linh đều không thể chống cự hứa thanh nhìn đến năng lượng đao nhận chiến quả trong lòng thở dài một hơi rốt cục không lại lo lắng chủ yếu là bọn này hình thể có thể so với tiểu hình xe t ả i châu rừng nhóm chấn nhiếp lực thực sự quá cường đại vô luận là ai đối mặt dạng này một đám hình thể khổng l ộ như thế quái vật đều phải cẩn thận ứng đối cho dù là thuộc tính giao diện tin tức phía trên biểu hiện bọn chúng thực lực chỉ có đầu mức cấp nhưng vẫn cũng làm cho không người nào có thể yên tâm tin tưởng bất quá bây giờ nhìn đến cái kia bị năng lượng đao nhận chặt đứt nhũ chân ngã xuống đất dãy rủa mấy cái màu đen c h â u rừng hứa thanh rốt cục tin tưởng thuộc tính tin tức phía trên trị số xem ra những thứ này c h â u rừng bái thực lực là t h ậ t yếu chỉ là hình thể đủ lớn mà thôi tại cơ giới thủ vọng g i ả ml mười sáu liên tiếp bắn phá phía dưới bọn này màu đen trâu rừng còn không có vọt tới đường cái bên cạnh thì toàn bộ ngã xuống đất không dạy nổi bị đánh đến mình đầy thương tích, khắp nơi đều là vết đạn lần này chúng ta rốt cục có lộc ăn hứa thanh sớm tại bọn chúng hướng trước khi đến liền đã tra xét bọn này trâu rừng quái thuộc tính tin tức đầu mục cấp thực lực chất thím ngon có thể dùng ăn mấy cái này quan trọng tin tức hứa thanh thế nhưng là thấy rất rõ ràng đứng tại đường cái phía trên cơ giới thủ v ọ n giả cong lên trên tay mn m ộ mươi sáu một đạo lưỡi đao sắc bén theo trên tay bắn ra bọn chúng mở rộng bước chân rời đi đường cái vọt tới trên cỏ trong tay đao nhận trực tiếp kết thúc những cái kia còn chưa chết thấu trâu rừng quái sinh mệnh sau đó bắt đầu chia cắt thịt bò một đạo màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại bãi cỏ phía trên mặt hiện hiện những cái kia bị cắt đi thịt bò bị cơ giới thủ vọng giả trực tiếp đưa vào bí cảnh không gian tại bí cảnh bên trong một đoàn nữ sinh chính đang hoan hô nhảy vọt tràn đầy hưng phấn mà tiếp thu những thứ này phong phú vật tư đem những thứ này thịt bò thu vào ba lô không gian ba lan tỉ cái này thịt bò thật tươi mới a chúng ta có thể không uống được không thịt rắn thì ăn những thứ này thịt bò đi có được hay không t i ể u linh nhìn lấy những thứ này bị cơ giới thủ vọng giả nhóm đưa vào bí cảnh không gian bên trong c h â u rừng thịt cảm giác mình đã ngửi thấy t i ê u thịt bò nướng chỗi vị đạo còn có kho thịt bò mùi hương lên ngất quả thực khiến người ta không cách nào chống cự liên ngụm nước đều muốn chạy xuống được nghe đại gia không ăn thịt rắn chúng ta hôm nay thì làm thịt bò t i ì a tô bánh nhìn đến mọi người hưng phấn như thế cũng cười đáp lại a quá tốt rồi ta thích thú chiều trùng kích sự kiện đây thật là chúng ta phúc lợi của ta cái này thú chiều sự kiện quả thực quá hòa mỹ khắp nơi đều là ăn ngon bạch linh cùng ăn tiểu h y ệ n hai cái tiểu ăn hàng nghe được tô bánh lập tức nhảy cấm hoan hô lên thu hồi thịt bò động tác càng nhanh hơn nhanh nhẹn bọn này cơ giới thủ vọng giả tốc độ rất nhanh tại hứa thanh không chế chỉ huy phía dưới chỉ dùng không đến hai mươi phút hơn mười đầu hình thể to lớn c h â u rừng quái thì toàn bộ đều bị chia cắt hoàn thành chỉ còn lại có một ít phế phẩm da lông x ư ơ n g c h â u ném ở trong sân cỏ đổi mới tại đường cái chung quanh cái khác thu quần toàn bộ đều bị thiên cung thành lũy cường đại chiến đấu lực cho triệt để c h ấ n nhiếp hoàn toàn không dám tới gần nhất là bọn chúng xa xa nhìn đến những cái kia đã bị thổi đến sạch sẽ ném ở trong b ù i cỏ đầy đất x ư ơ n g c h â u càng là hoảng sợ không thôi hứa thanh chờ trong chốc lát nhìn thấy không có quái vật còn dám xông lại tập kích hắn không muốn tại một đống sắp hư thối sương trâu bên cạnh qua đêm nghỉ ngơi liền trực tiếp khởi động thiên cung thành lũy hướng về nơi xa chầm d ã i đi tiến cho đến hứa thanh triệt để rời đi cái kia xa xa thú quẩn đều không có bất kỳ cái gì một cái dám tới gần đường cái bên cạnh đều ở phía xa yên t ĩ n h xem chừng xem ra đám gia hỏa này cũng không phải là những cái kia không có có trí tuệ chỉ biết là tập kích trước mắt mục tiêu quái vật bọn chúng là chân chính giác thú hiểu được s u cắt tị hùng thăm dò con mồi thực lực vẫn là có một ít trí tuệ hứa thanh nhìn đến những cái kia đứng tại chỗ rất xa căn bản không có bất kỳ động tác gì mà thu quẩn trong lòng đối lần này thú chiều trùng kích sự kiện cũng coi như có hiểu một chút hứa đại ca ngươi nhanh ăn đi đây là cố ý đưa tới cho ngươi hứa thanh vừa mới đem thiên cung thành lũy tại ven đường phía trên rừng hẳn bạch linh thì nắm lấy một thanh nướng xong thịt xiên theo bí cảnh không gian bên trong đi ra nàng đi vào hứa thanh bên người đem trong tay xiên thịt bò đưa cho hắn hứa đại ca ngươi mong nếm thử nhìn xem cái này thịt bò vị đạo làm sao dạng đúng rồi hứa đại ca ta cùng ăn tiểu huyện thương lượng một chút chúng ta cảm thấy hiện tại cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong chỉ có chúng ta đội ngũ đến đây phần lớn sinh tồn giả còn dừng lại tại hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh bên trong chỗ đó vật tư thiếu đang thiếu tươi mới loại thịt cho nên ta liền nghĩ chúng ta có thể hay không đem những thứ này còn lại thịt bò treo ở trong phòng đấu giá đổi một số kim loại tài liệu tiếp tục chế tạo chữa trị cơ giới binh lính hiện tại loại thịt thiếu hẳn là sẽ có người đổi a hứa thanh ăn một miếng còn búp hơi nóng xiên thịt bò một cô đã lâu vị đạo ở trong miệng lan tràn không chỉ có là những người khác thì liền chính hắn cũng đã lâu đều không có ăn vào thiều que thịt nướng đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng hoài niệm nhất là tại nguy hiểm chiến đấu qua về sau đại gia đều muốn ăn tốt hơn uống chút rượu nước hóa giải một chút khẩn trương cùng mệt nhọc t ư i mới ăn thịt tuyệt đối là dễ bán phẩm các người ý nghĩ này không tệ đã các ngươi muốn làm vậy liền thử một chút đi dù sao ở chỗ này hiện tại khắp nơi đều là g i ã thú căn bản không thiếu hụt tan thịt nếu quả như thật bán chạy ngày mai chúng ta liền bắt đầu đi săn tranh thủ làm nhiều chút tài nguyên tới hứa thanh ăn hai cái thịt bò nghe được bạch linh đề nghị lập tức đồng ý ý nghĩ của nàng hiện tại cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràn g cảnh bên trong hiện tại nhiều nhất cũng là các loại g i ã thú cùng ăn thịt nếu như những vật này có thể đổi lấy cái khác tài nguyên cái kia xác thực có thể làm lên một đợt hứa thanh nghe được bạch linh đề nghị cũng là hai mắt tỏa sáng cảm thấy ý nghĩ này xác thực rất có làm đầu nếu như giao dịch có thể thành công cái kia đoàn xe của bọn hắn thực lực đem có thể có được to lớn để thăng tại đem phần lớn cơ giới binh lính đều cho lưu đến tội ác trong đô thị phụ trách trị an công tác về sau hiện tại trong đội xe cơ giới binh lính số lượng quả thật có chút không đủ nếu như có thể được bổ sung đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt chương hai trăm bảy mươi mới sự kiện manh quỷ u hồn chương hai trăm bảy mươi mới sự kiện manh quỷ u hồn t h đi đi các ngươi những o đâu, n người này ngã xuống đất đều là từ nơi đó lấy được cao phẩm chất kim loại tài liệu xem xét huynh đệ ngươi chính là người tốt ngươi còn không biết ta đánh nổ những người khác tái cụ liền có thể phá giải thu hoạch tái cụ phía trên kim loại tài liệu này không phải có là sao thấy được chưa đây là tận thế sinh tồn thông báo thế có được giới hoàn toàn mới tính sự kiện hàng lâm lần này hàng lâm thế giới sự kiện là manh quỷ hữu hồn đem cùng thú chiều chủng kích sự kiện cùng nhau hàng lâm đến đường cái hoang dã sinh tồn trong thế giới manh quỷ hữu hồn tại công cuối đường sẽ xuất hiện vì cơ quỷ vực cấm địa nếu như sông lầm cấm địa đem lọt vào những cái kia tại quỷ vực bên trong giam cầm bánh quỷ tập kích toàn thân trở ra có thể thu hoạch được ban thưởng tại trên đường lớn có du đã n g ú hồn bốn phía bồi hồi bọn chúng sẽ truy kích tất cả tao ngộ sinh tồn giả thôn phệ huyết n ụ c của bọn hắn linh hồn song sự kiện đồng thời hàn g lâm đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh mức độ nguy hiểm đã thăng cấp làm khiêu chiến khen thưởng tại cái kia sinh tồn tràng cảnh bên trong tất cả lấy được sinh tồn điểm toàn bộ đề thang ba thành tái cụ đẳng cấp hạn mức cao nhất đem về mở khóa đến năm mươi cấp chúc các vị sinh tồn giả khiêu chiến thành công ngo tạo cái này tốt thật có quỷ ta có thể không đi được không đường cái hoang dã sinh tồn c h ẳ n g cảnh cảm giác đợi ở cái này hôi vụ sát cơ c h ẳ n g cảnh bên trong giống như cũng là rất tốt làm sao bây giờ thật đáng sợ ta ngày mai sẽ phải hàng lâm đến đường cái hoang dã c h ẳ n g cảnh bên trong tâm lý có chút khẩn trương ta sợ quỷ nhất ta không muốn một người đ ợ i còn có hay không đội ngũ nhận người ta hiện tại thì muốn gia nhập ta dựa vào trên lầu đại lão à đều lúc này còn có thể kiên trì một người khiêu chiến sinh tồn thật sự là ngư bức nguyên lai đại lão cũng sợ quỷ vậy ta an tâm bởi vì ta cũng sợ lại là thú triệu lại là manh quỷ h hồn cái này sinh tồn c h ẳ n g cảnh độ khó khăn sợ là đã đạt tới luyện ngục cấp đi chúng ta còn có thể sống s ó t sao cùng lắm thì thì không sống được thôi vừa vặn cái kế tiếp c h ẳ n g cảnh bên trong có quỷ chúng ta tử cũng không chừng cũng có thể biến thành đồ chơi kia đâu À, đây chẳng phải là nói nhân sinh đi đến còn có thể thể nghiệm một lần quỷ sinh nói như vậy giống như cũng không có tật xấu đêm tối hàng lâm đã ăn xong cơm tối đạt được thông báo tin tức hứa thanh vội vàng đem tất cả cơ giới binh lính toàn bộ đều thu về thiên cung thành lũy bên trong tròng con thuyền rất nhanh ám ẩn lĩnh vực mở ra to lớn thiên cung thành lũy thì biến mất tại trên đường lớn chết để tiến vào ẩn thân trạng thái thiên cung thành lũy vừa mới hoàn thành nhận thân tại rộng lớn trên đường cái mặt thì có mấy đạo màu trắng cái bóng chật lóe lên ở chung quanh không ngừng du đãng rốt cục tại tìm không thấy mục tiêu về sau những thứ này màu trắng cái bóng từ bỏ nơi này quay người rời xa hướng nơi x a phiêu đã m à đi thông qua vùng lái cửa sổ hứa thanh liếc thấy thanh bên ngoài những cái k i ê u màu trắng cái bóng bộ dáng toàn bộ đều là một số hơi mở trạng thái biểu lộ âm trầm vũ hồn trong mắt của bọn nó lộ ra thần sắc bán đ ộ c hung hăng quét mắt động tĩnh t r u n g quanh muốn tìm ra vừa mới cái kia đặt tại trên đường lớn to lớn tái cụ nhưng lại không thu hoạch được gì tại những thứ này h u hồn bên người vắng vẻ một mảnh căn bản thì không có bất kỳ vật gì dấu vết bọn chúng tuy nhiên nghi hoặc lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cuối cùng tứ tán rời đi nhìn đến thiên cung thành lũy ám ẩn trạng thái liền bọn này cơ hồ đều muốn áp vào tái cụ bên trên h u hồn đều không thể phát hiện phát giác hứa thanh thở dài một hơi rốt cục yên lòng buổi tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc vốn là lấy thiên cung thành lũy miễn dịch tổn thương đặc tính. căn bản không cần hứa thanh có bất kỳ lo lắng nào nhưng những thứ này mánh quỷ hữu hồn hứa thanh lại cũng không biết bọn chúng công kích phương thức đến cùng là như thế nào thiên cung thành lũy phòng ngự độ bền có thể hay không đối bọn nó căn bản vô hiệu những thứ này hơi mở ra hỏa rất có thể sẽ trực tiếp xuyên qua thật giày bọc thép bay vào trong phòng điều khiển nói như vậy thì rất đáng sợ bởi vì hứa thanh bọn hắn căn bản cũng không có phòng ngự linh thể công kích thủ đoạn đối diện với mấy cái này mánh quỷ h u hồn đem về mượi phần bị động không qua thiên cung thành lũy ám ẩn trạng thái bọn này tại trên đường lớn du đã n hồn không thể nhận ra cảm giác vậy liền so sánh có ưu thế c h ỉ ít có thể chiếm cứ chủ động nếu như hứa thanh không muốn đánh cái k i a hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình bảo trì ẩn thân trạng thái không hiện thân chiến đấu sau đó một mực tại đường cái phía trên cao tốc di động tránh né những thứ này ưu hồn điều tra tại an toàn phía trên có thể có được không ít bảo hộ thiên cung thành lũy tiến vào ám ẩn lĩnh vực về sau toàn bộ đường cái hoang dã triệt để yên tĩnh lại một mảnh đen kịp chỉ còn lại có xa xa trong sân cỏ vô số dã thú hí lên gào thép thanh âm tại chống trải hoang dã bên trong không ngừng quanh quẩn để vốn là so sánh âm trầm trên hoang dã càng thêm kinh khủng đáng sợ một đêm không có chuyện gì xảy ra các minh đệ chúng ta hàng lâm đến đường cái hoang dã sinh tồn trảng c ả n h bên trong a nơi này thật sự là quá đẹp nơi này giống như cũng không có đáng sợ như vậy ở trên trời sáng về sau không nhìn thấy đường cái phía trên u hồn bọn chúng tại lúc ban ngày hẳn là trốn đi tin tức tốt ban ngày trên đường cái mặt không có manh quỷ u hồn tin tức xấu buổi tối đường cái lại có manh quỷ lại có manh thú nguy hiểm gấp bội quá tốt rồi là khiêu chiến hoàn toàn mới chân nam nhân nên tại màn đêm buông xuống thời điểm một người tại đường cái phía trên đua xe bao chết nhìn đến g á c thú các minh đệ đến sống đại gia hành động cái đồ chơi này tại phòng đấu giá thế nhưng là hàng bán chạy thái dương vừa mới dâng lên lại có mấy đội sinh tồn giả tái cụ xuất hiện tại trống trải rộng lớn trên đường cái mặt đây là nhóm thứ hai sớm đưa lên đến đường cái hoang dã sinh tồn t r à n g cảnh bên trong sinh tồn giả bọn hắn đi tới nơi này cái hoàn toàn mới sinh tồn t r à n g cảnh bên trong về sau cũng không nhìn thấy thông báo bên trong nói tới du đãng tại trên đường lớn đu linh chỉ có cái kia thẳng tắp rộng lớn đường cái cùng tại hai bên trong sân cỏ vô số nghỉ lại trong đó giã thú hôm qua không có đoạt đến thịt bọ sinh tồn giả bây giờ thấy cái này đẩy đất giã thú ma vật ánh mắt thả ra hưng phấn con mang chương 271, t h ị t bò ba không chế tạo cơ giới binh lính chương 271, t h ị t bò ba không chế tạo cơ giới binh lính thiên cung thành lũy yên t ĩ n h dừng ở ven đường phần sau khoang đuôi bên trong cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng lại là tại điên cuồng tiếp tục vận chuyển đại lượng kim loại cùng khoáng thạch tài liệu bị quăng vào dung luyện trong lò hóa thành nước thép chú tạo thành đủ loại loại hình linh kiện sau đó những thứ này tạo tốt linh kiện bị mang đến mỗi cái lắp ráp công vị từ cánh tay máy phụ trách đưa chúng nó lắp ráp thay đổi đến hoàn toàn mới cơ giới binh lính phía trên từng đài cơ giới binh lính đi xuống dây chuyển sản xuất theo cơ giới lắp ráp công xưởng cửa ra vào đi ra tiến vào cất giữ trong khoang thuyền đứng vững chờ thời tùy thời chuẩn bị tiếp thu mệnh lệnh hứa đại ca chúng ta hôm qua đi săn thịt bò hiện tại đã tất cả đều bán xong á trừ một chút linh tinh giao dịch đại bộ phận đều là đổi lấy kim loại cùng khoáng thạch tài liệu mà lại đổi lấy tỷ lệ rất cao đây cái này thu thập tài liệu tốc độ có thể so sánh tại hoang dã bên trong tìm bảo dương muốn nhanh hơn chúng ta hôm nay còn muốn đi săn sao hứa thanh vừa mới rời giường đang ngồi ở điều khiển phòng chờ trên g h ế salon uống vào nước trái cây vạch linh vớt mắt từ bên trong phòng đi ra nhìn đến ngồi tại phòng chờ bên trong hứa thanh nàng biểu lộ hưng phấn vội vàng chạy tới hỏi thăm ngày hôm qua điên cùng giao dịch thế nhưng là để cho nàng cùng an tiểu h u y ề n qua đủ một thanh nghiện rất nhiều ra giá, giá đối phương căn bản liền sẽ không còn thịt bò vừa mới phủ lên đấu giá hành trực tiếp liền bị giá cao nhất m i ể u sát căn bản cũng không có đấu giá quá trình cho dù về sau bạch linh cùng an tiểu h u y ề n đã để cao tối cao m i ể u sát giá cả nhưng vẫn là có thật nhiều người trực tiếp giá cao m i ể u sát căn bản sẽ không do dự điên cùng như vậy c h ẳ n g cảnh để bạch linh cùng an tiểu huyện đều có chút hoài nghi chính mình định giá có phải hay không quá thấp cái này rõ ràng đều đã t r à giá nhiều gấp mấy lần nhưng vẫn là có nhiều người như vậy đoạn đủ để thấy đến mới mẹ thịt bò sức hấp dẫn tại tận thế bên trong xác thực không phải bình thường bất quá hứa thanh phân tích nhiều như vậy đoạn thịt bò ra hỏa rất có thể bọn hắn tự thân cũng không có xử lý những thứ này kim loại tài liệu năng lực cho nên những thứ này kim loại khoáng thạch tài liệu tại trong tay của bọn hắn căn bản thì không có một chút tác dụng nào ngược lại như vậy nhiều quặn g kim loại sẽ chiếm theo bọn hắn đại lượng ba lô không gian nhưng đem những tài liệu này ném đi lại cảm thấy phi thường đáng tiếc dù sao nơi này là tận thế bất luận cái gì tài liệu đều là phi thường chân quý không có khả năng tùy ý lãng phí vậy dĩ nhiên có rất nhiều người nguyện ý đi đổi vừa vặn có thể mượn cơ hội này chống giống một chút chính mình ba lô không gian về sau có thể chứa đựng càng nhiều cái khác sinh tồn vật tư mặc dù mọi người đều đã biết tại kế tiếp sinh tồn tràng cảnh bên trong có đại lượng dã thú ăn thịt nhưng rất nhiều người căn bản là đợi không được nhiều ngày như vậy bọn hắn muốn hàng lâm đến cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh còn phải chờ thêm mấy ngày thời gian này qua được thực sự quá khổ nhất là tại vật tư thiếu hôi vụ bên trong mỗi ngày đều sắp ă n đất nhưng bây giờ thì có tốt nhất thì bỏ lập tức liền có thể ăn vào chỗ nào còn nhớ được tính toán tỉ mỉ tự nhiên là cầm những thứ này đối bọn hắn tới nói căn bản thì không có chỗ nào dùng băng lãnh quặng kim loại thay đổi một một ít thức ăn đồ vật tốt có thể vượt qua hai ngày này chật vật thời gian cái này mới là trọng yếu nhất đến mức tận thế thương thành tuy nhiên đã mở ra nhưng ở thương thành bên trong tiêu phí chỉ có thể sử dụng linh tinh những thứ này linh tinh tựa như d ầ u nhiên liệu một dạng là sinh tồn người tái cụ lượng tin bảo hộ không có những năng lượng này vật tư bọn hắn tái cụ liền muốn nằm s ắ p hổ mất đi tất cả động lực thì liền tái cụ phía trên vũ khí đều muốn mất đi tác dụng không cách nào khởi động biến thành một đống vô dụng sát vụ cho nên tự nhiên không người nào dám tùy ý dùng linh tinh đi mua sắm vật tư như thế sẽ chỉ làm chính mình biến đến càng thêm nguy hiểm một khi gặp phải cường độ cao chiến đấu nếu như có thể lượng dự trữ không đủ cái kia rất có thể liền sẽ dẫn đến vũ khí đột nhiên ngừng bắn hoặc là tại thời điểm chạy trốn tái cụ động cơ bởi vì không có nhiên liệu mà ngừng vật chuyển bị vây ở nguyên đ ị a dẫn đến sinh tồn giả mất đi phản kháng năng lực mà trực tiếp tử vong đối với sinh tồn giả tới nói dầu nhiên liệu cùng linh tinh thì là sinh tồn an toàn bảo hộ không người nào dám tùy ý tiêu xài hiện tại có thể không cần linh tinh chỉ dùng một số đối với bọn hắn tới nói m ư ờ i phần gà mở không chỗ dùng chút nào vứt bỏ kim loại liền có thể đổi được chân quý đồ ăn hơn nữa còn là tại tận thế bên trong m ư ờ i phần khan hiếm thị t t ư ơ i ăn vậy dĩ nhiên có thật nhiều người nguyện ý đi đổi bất quá hứa thanh văn chừng điên cùng như vậy chẳng cảnh cũng, cũng sẽ chỉ tại ngày đầu tiên hắn vừa mới hàng lầm tới đây thời điểm mới sẽ như thế hiện tại là ngày thứ hai đã lại có một nhóm sinh tồn giả hàng lâm đến cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong hiện tại cạnh tranh đám người tăng nhiều tại phòng đấu giá phía trên treo bán ăn thịt người bán gia tăng tiêu phi đám người ngay tại giảm bớt những thứ này giã thú ăn thịt chắc chắn sẽ không giống ngày hôm qua a bán chạy nhưng cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều dù sao sinh tồn giả nhân số ở chỗ này bày biện thập phần lớn lớn điểm ấy thịt căn bản phân k h ô n g đến hứa thanh uống xong nước trái cây ngồi trở lại đến vị trí lái phía trên hiện tại đại gia cũng sớm đã rời giường tại giang lan cùng bạch vi dẫn dắt phía dưới tại bí cảnh không gian anh hoa hồ một bên cùng một chỗ tu hành rèn luyện nỗ lực nắm giữ mỗi người truyền thừa chi lực chỉ có hứa thanh một người điều khiển tái cụ tại công lái trên đường tìm kiếm vật tư bảo dương h ư n g đông về sau hứa thanh phát hiện đám kia du đãng tại trên đường lớn quỷ dị ưu hồn thì toàn bộ biến mất tung tích không biết giấu ở nơi nào không có tiếp tục ngăn cản tại trên đường lớn trở ngại sinh tồn giả tái cụ hành động nhưng những cái kia theo dị giới vọt tới ma tú h ở trên trời sáng về sau lại là sinh động rất nhiều bọn chúng hướng về đường cái phụ cận dựa vào đến tìm kiếm lấy chính mình con mồi hứa đội chỗ đó giống như có một cái bảo dương một cái ngồi đang điều khiển vị bên cạnh nữ sinh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hoàn cảnh nàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở hứa thanh dừng lại tái cụ nhìn hướng đạo bên cạnh bụi cỏ quả nhiên tìm tới một cái màu tím bảo dương cái này bảo dương bị một cái lôi báo coi như d ư ơ n g chiếu chính nằm sấp ở phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi phát ra màu tím quan g mang bảo dương cùng cái này trên thân mang theo màu tím hoa văn lôi báo rất gần để ngươi khó có thể phát giác cái này mở miệng nhắc nhở hứa thanh nữ sinh tên là nhậm dĩnh cũng là giang lan đội ngũ bên trong một viên hiện tại toàn bộ trong đội xe cũng chỉ có nàng và người kia kêu, kêu là làm đủ lị nữ sinh chương ò n k hai trăm bảy mươi hai người, tới, gì, 272, linh phụ thuật nạp linh tu luyện pháp chương hai trăm bảy mươi hai linh phụ thuật nạp linh tu luyện pháp thì giống như bây giờ n h ầ m dĩnh ngồi đang điều khiển vị bên cạnh vừa tốt phát hiện một cái kem chút bị hứa thanh bỏ qua màu tím bảo dương phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo xoay tròn một đạo màu xanh phong nhận h ư ớ n g lưu trực tiếp đánh phía ghé vào bảo dương phía trên cái k i a lôi báo cái này đáng thương lôi báo liền phản ứng đều không có liền bị giống như tua pin đồng dạng phong nhận trực tiếp sẽ thành mảnh nhỏ tại làm ra công kích động tác về sau to lớn tiên cung thành lũy tại trên đường lớn hiện hiện thân hình màu trắng vân vụ lượn lợt ạ i pháo đài to lớn phía dưới uy hiếp lực m ư ơ i phần chung q u n h những cái tia nhìn đến trên đường lớn đột nhiên xuất hiện bảng đại mục tiêu vừa định có hành động, nhìn đến cái kia bị trực tiếp biểu sát oanh thành máu thịt vụn lôi báo cùng cái này hình thể to lớn thiên cung thành lũy tất cả đều dằn xuống xúc động ý nghĩ t i ê n t í n h ghé vào trong bụi cỏ tiếp tục xem chừng khoang cửa mở ra đến đài cơ giới thủ vọng giả tay chân phun ra màu lam hòa diễm tại khoang trong cửa b a y thẳng ra bọn chúng vượt qua đường cái đi vào màu tím bảo dương trên không để ta đi ta muốn thử xem vận may của mình nhìn xem có thể hay không mở ra vật gì tốt có thể chứ hứa đội nhìn đến đã bị bưng em mở mười sáu cơ giới thủ vọng giả nhóm cho bao vây lại màu tím bảo dương an tính ngồi ở một bên nhậm dĩnh đột nhiên mở miệng tỉnh h cầu nói ra đương nhiên có thể ngươi đi đi những thứ này cơ giới thủ vọng giả sẽ bảo đảm ngươi an toàn không có vấn đề vùng lái khoang cửa mở ra nhậm dĩnh nhảy ra tái cụ đi vào trên đường lớn lại có một đội cơ giới thủ vọng giả theo khoang đôi bên trong bay ra bọn chúng đi vào nhậm dĩnh bên người đem nàng hộ ở giữa nhậm dĩnh bây giờ còn chưa có học tập bất luận cái gì siêu phàm kỹ năng chỉ là một tên phổ thông cầu sinh giả tự thân chiến đấu lực cũng không phải là rất mạnh chỉ có màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ hệ tâm gia tăng các hạng thân thể thuộc tính giá trị mặc dù bây giờ thân thể của nàng tố chất đã hoàn toàn siêu việt tại tận thế hàng lâm trước đó những cái kia tối đỉnh cấp vận động viên nhưng nên đối với mấy cái này tiềm phục tại trong bụi cỏ ma tú h lại vẫn không có nửa điểm sức phản kháng hứa thanh nhất định phải trọng điểm đối nàng cung cấp bảo hộ phát hiện một cái màu tím bảo dương thu hoạch được linh phụ thuật kỹ năng sách một bản nạp linh tu luyện pháp kỹ năng sách một bản linh tinh hai mươi tám viên sinh tồn điểm ba mươi điểm n h ầ m dính đi đến trong bụi cỏ tại một đám cơ giới thủ vọng giả bảo hộ phía dưới mở ra còn dính nhiễm lôi báo vết máu màu tím bảo dương Ta thiên, vậy mà ra kỹ năng sách rồi. nhìn đến theo bảo dương bên trong cầm tới đồ vật nhậm dính có chút không dám tin lên tiếng kinh hô cái gì kỹ năng sách dính thì v ậ n may cũng quá tốt rồi a làm đến ta đều muốn đi tìm cái bảo dương thử chút vận may đứng trong xe dáng người hơi mập đầy đặng có tài liệu đủ l ị nghe được nhậm dính kinh hô một mặt hâm mộ nói ra hiện tại cũng chỉ có nàng và nhậm dính hai người còn không có học tập bất luận cái gì siêu phàm kỹ năng nói không nóng n ả y vậy cũng là giả nhưng những thứ này kỹ năng sách đều là căn cứ đại gia ưa thích phong cách chiến đấu đến tiến hành phân phối các nàng liền xem như cuối cùng nhưng không có tìm được thích hợp kỹ năng sách Cũng là, là k hứa ô n g có thanh nhìn thể đến nhậm d ĩ n h đánh mở bà dương lấy được hai bản kỹ năng sách trong lòng có chút suy đoán vừa tốt chúng ta đội ngũ bên trong còn không có đạo sĩ loại hình chức quỷ nghiệp cái này hai b ả n kỹ năng sách dính tỷ ngươi thì học tập đi về sau gặp phải quỷ dị thì giao cho ngươi đến giải quyết cái này t ố ta nghe được hứa thanh nhậm dính vốn còn muốn muốn kiếm lượng để đủ lị đến học tập hai cái này kỹ năng nhưng vừa nghe nói học được hai cái này kỹ năng về sau muốn đối phó quỷ dị doa đến đủ lị vội vàng điên cuồng lắc đầu căn bản không dám tới gần nhậm dính chỉ tốt tự mình lựa chọn tiến hành học tập bên trong buồng lái này một đạo màu vàng kim quang mang sáng lên cái kêu hai bản đóng trị cổ thư trên tay của nàng hóa thành hai đạo màu vàng quan điểm tụ hợp cùng một chỗ quay chung quanh tại trên người của nàng xoay tròn không ngừng quan g điểm dần dần biến mất tại nhiệm dĩnh trong thân thể sau cùng cái kia còn lại màu vàng kim quan g điểm hội tụ thành hai nói phủ văn màu vàng biến mất tại mi tâm của nàng ở giữa linh phủ thuật tím có thể chế tác cẩn chứa đạo pháp chi lực linh phủ các loại khác biệt linh phủ cầm giữ có khác biệt công hiệu có thể tăng phúc tự thân có thể kích hoạt dẫn động tự nhiên lực lượng công kích mục tiêu cũng có thể trói buộc diệt s á t quỷ dị hoặc bố trí phụ trận thành lập phạm vi lớn trận pháp nạp linh tu luyện thuật tím có thể thu nạp thiên địa linh khí vẩn dưỡng quỷ dị mượn nhờ quỷ dị năng lượng để thăng tự thân tu vi cũng có khống chế quỷ dị tiến hành chiến đấu đem thu làm l i n h sủng chú ý cái tia tu luyện thuật tối cao chỉ có thể thu nạp đầu mục cấp quỷ dị cái này dĩnh thì còn thật thành vì một cái ngự quỷ sư xem hết hai cái này kỹ năng thuộc tính tin tức hứa thanh phát ra cảm thán vốn là hắn còn tại lo lắng những thứ này du đãng tại trên đường lớn quỷ dị ư hồn không dễ đối phó bởi vì không biết tái cụ phía trên súng máy b ạ i bác đối bọn nó đến cùng có tác dụng hay không hiện tại cuối cùng là tốt có nhậm dĩnh hai cái này kỹ năng những cái kia sơ gia quỷ dị ư hồn thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp chỉ dựa vào mượn linh phụ thuật liền có thể đưa chúng nó hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài không có khả năng xuyên thấu tái cụ bên trong ta xem một chút chế tác linh p h ụ đến cùng cần nào tài liệu chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một số bởi vì tái cụ hạch tâm thống ngự chúa tề đặc tính năng lực đội xe thành viên học tập siêu phạm kỹ năng hứa thanh cũng là có thể sử dụng cho nên tại nhiệm d ĩ n h học tập hai cái này kỹ năng về sau hứa thanh cũng liền hoàn toàn nắm giữ lá bửa linh bút mực đỏ không tệ tại tận thế thương thành bên trong những vật này vậy mà đều có bán hứa thanh tại thương thành bên trong tìm tòi một chút đem sở hữu chế làm linh phụ tinh à liệu, t o à bộ đều đã tìm toàn. ắ n dụng linh tinh, trực tiếp sử đem những vật này mua xuống những thứ này cơ sở nhất dầu nhiên liệu cùng linh tinh hứa thanh dự t r ữ có thật nhiều hắn thiên cung thành lũy cũng sớm đã thăng cấp đến động lực hạt nhân động cơ căn bản không cần đến những thứ này phổ thông nguồn năng lượng tài liệu cho nên tại đánh g i ế t quái vật về sau đạt được dầu nhiên liệu linh tinh đều bị hứa thanh tồn hiện tại vừa tốt có thể dùng bọn chúng đến mua chút khẩn cấp đồ vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào dĩ chúng ta nhiệm vụ hôm nay cũng là nhiều chế tác mấy tấm khu q u phụ sau đó đưa chúng nó dán tại tái cụ phía trên phòng ngừa buổi tối những thứ này du đãng quỷ dị hư hồn trong lúc vô tình xông vào ám ẩn lĩnh vực bên trong có những thứ này linh phủ chúng ta buổi tối thì càng thêm an toàn hứa thanh theo ba lô không gian bên trong đem chế tác linh phủ tài liệu toàn bộ xuất ra b ậ y đang nghỉ ngơi khu trên mặt bàn chương hai trăm bảy mươi ba chế tác khu quỷ phủ phát hiện mới chương hai trăm bảy mươi ba chế tác khu quỷ phủ phát hiện mới dòng giã thời gian một ngày hứa thanh đều không có lại di động thiên cung thành lũy liền để nó ẩn thân dừng ở trên đường lớn mà hắn cùng nhậm dĩnh hai người thì đang điều khiển trong khu nghỉ ngơi theo buổi sáng bận đến t r ạ n g vào tối bọn hắn cuối cùng là chế tạo ra gần hàng trăm tấm khu quỷ linh phủ những thứ này khu quỷ linh phủ chỉ có một cái công hiệu cái kia chính là khu gia quỷ vật hữu hồn để chúng nó tự mình rời đi hoàn toàn không thích tới gần linh phủ chỗ phạm vi nhưng không có cưỡng chế hiệu quả chỉ là để quỷ dị không thích tiếp cận tôi dù sao chỉ là sơ giai linh phủ năng lực có hạn chỉ có thể làm được trình độ này nếu như tại linh phủ phạm vi bên trong có hấp dẫn quỷ dị đồ vật bọn chúng cũng sẽ cưỡng ép sông vào nơi này cũng sẽ không bởi vì khu q u linh phủ tác dụng mà không cách nào tới gần những thứ này linh phủ mới vừa vặn l ắ m xong hứa thanh thì đưa chúng nó toàn bộ áp vào thiên cung thành lũy bọc thép bên ngoài đem chọn cái tái cụ toàn bộ bảo vệ không có bất kỳ cái gì góc chết thì liền trên đỉnh cùng cầm xe đều bị hứa thanh rán đầy linh phủ phòng ngừa những cái k i a du đáng tại trên đường lớn quỷ dị ưu hồn tại thiên cung thành lũy t r u n g quanh chui chỗ trống đột nhiên xuyên thấu tái cụ bên trong đem chuyện này toàn bộ bận rộn hoàn thành đường cái hoang dã bên trong màn đêm lần nữa hàn lâm vô số thân ảnh màu trắng từ dưới đất xuyên ra một lần nữa phiêu đáng tại trên đường lớn bởi vì khu quỷ linh phủ tác dụng thiên cung thành lũ không có một cái quỷ dị ưu hồn xuất hiện mà lại những cái k i u phiêu đáng tới thân ảnh màu trắng đang đến gần tái cụ thời điểm toàn bộ đều sẽ không tự chủ lách qua nơi này rời xa khu quỷ phụ tác dụng phạm vi nhìn đến bọn hắn chế tác linh phủ thật phát huy tác dụng hứa thanh lúc này xem như triệt để yên tâm lại không lại lo lắng những thứ này quỷ dị vấn đề chỉ cần bọn hắn không chủ động đi t r e o chọc những thứ này phiêu đáng tại trên đường lớn ra hỏa tái cụ thì là tuyệt đối an toàn những cái kia quỷ dị u hồn căn bản không phát hiện được cái này ẩn thân dừng ở trên đường lớn quái vật khổ ở buổi tối cần phải có thể làm được bình an vô sự không có quỷ dị hứ hồn sông vào ám ẩn lĩnh vực không gian bên trong phát hiện ẩn thân trong đó thiên cung thành lũy đại gia không muốn bật đèn đã hàng lâm đến đường cái trong hoang dã cầu s i n h giả đại gia tuyệt đối không nên đánh mở đèn xe nhất định muốn bảo trì l ặ n g im buổi tối từ dưới đất xuất hiện những thứ này quỷ dị chỉ muốn mọi người không lái xe đèn không làm ra động tinh gì bọn chúng là không sẽ chủ động tập kích tái cụ chúng ta đã thử qua những vật này sẽ chỉ truy đổi ánh đèn cùng vang động chỉ muốn giữ ý lặng trừ phi so sánh không may bị quỷ dị đụng vào tái cụ phía trên nếu không bọn chúng là sẽ không tập kích chúng ta cảm tạ đại ca chia sẻ chúng ta đều nhanh hụ chết nơi này đã có tốt mấy người đồng b ạ n bị những vật này xuyên thấu trong phòng điều khiển giết chết tại tái cụ bên trong những vật này căn bản không sợ viên đạn đại bác tái cụ phía trên vũ khí đối bọn nó căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì nói một cái bí mật đại gia hiện tại mở bảo dương có rất lớn s á t suất sẽ nhận được ứng đối quỷ dị đồ vật chính là vì trợ giúp sinh tuân lộn giả đối phó những vật này chúng ta nay thiên khai hai cái bảo dương đ ạ t được một t â m tránh quỷ phụ còn có một thanh đào một kiếm đều là dùng để ứng đối quỷ quái thật sao vậy chúng ta xem như được cứu rồi xem ra chỉ cần cẩn thận một điểm tại này đường cái loại n g dã này tồn cường ả n h độ cao làm việc phía dưới hắn cùng nhậm dính hai người có thể vẽ ra hơn một trăm linh tấm khu quỷ phủ cũng coi như phi thường hợp lực cái này hay là bởi vì hứa thanh tái cụ h ệ tâm sớm đã đột phá màu sắc rực rỡ thần thoại cấp thân thể thuộc tính được tăng lên rất cao nếu không căn bản hết không thành làm việc như vậy l ư ợ n đem tất cả mọi chuyện làm xong hắn cùng nhậm dĩnh hai người ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi nhàm chán ở giữa hứa thanh mở ra tái cụ giao diện thấy được thế giới nói chuyện phía trên cái gì không cần thần thân chỉ phải đóng lại tái cụ ánh đèn giữ yên lặng liền có thể tránh đi quỷ dị ư hồn tập kích thậm chí chỉ cần vận khí hảo những thứ này quỷ dị căn bản liền sẽ không đụng phải tái cụ trong công kích sinh tồn giả cái kia nếu như vậy ta bận rộn như thế nhất đại ngày đến cùng tính là gì tính toán thời gian của ta nhiều nhàn không có chuyện làm nhìn đến nói chuyện phiếm kênh bên trong giao lưu đối thoại hứa thanh cảm giác mình đem qua một mực bảo trì ẩn thân trạng thái sợ hai quỷ dị xuyên tường hành động tựa hồ có chút quá cẩn thận không đúng bọn hắn phát hiện này là không biết chết bao nhiêu đồng bạn sau đó mới tổng kết ra hôm qua toàn bộ đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong cũng chỉ có chúng ta cái này một cái cầu sinh đ o à n đội thận trọng nhất điểm là cần phải lại nói tái cụ bảo trì ẩn thân trạng thái không chỉ có thể phòng ngừa quỷ dị còn có thể bảo vệ tốt những cái kia trong hoang dã m a t h ú ta cái này cách làm không có vấn đề an toàn mới là trọng yếu nhất sau khi nghĩ thông suốt hứa thanh tâm ly an ủi rất nhiều hắn hôm nay từ bỏ một ngày đi săn thời gian liền vì đẩy nhanh tốc độ chế tác khu quỷ phụ bảo hộ ban đêm tái cụ an toàn nếu như không có những thứ này khu quỷ phụ quỷ dị cũng sẽ không tập kích sinh tồn giả cái kia tâm tình của hắn thật x é nổ may ra những thứ này sinh tồn giả cùng hắn giống như hôm qua tại ban đêm muốn tránh né quỷ dị u hồn tìm tòi ngoại trừ bảo trì lặng im c ũ nghỉ c có Chỉ có cầu thể theo vật thể khí. vào dưỡi ngơi u nửa n ngày thứ n q u về sau hứa biết y động đến hắn thanh trung ngồi thứ này tiếp nhậm dính đi ra thiên cung thành lũy đi vào ám ẩn lĩnh vực biên giới vị trí tại năng lượng hộ cháo bên ngoài cũng là du đãng quỷ dị ưu hồn hứa thanh đứng tại ám ẩn lĩnh vực hộ cháo bên trong ở trong màn đêm có thể thấy rõ ràng những thứ này khuôn mặt âm trầm quỷ dị khuôn mặt cái kia dữ tợn kinh khủng khuôn mặt khiến người ta cảm thấy có chút dùng mình nơi này đại khái là có thể nhậm d ĩ n h cảm giác một chút kỹ năng phạm vi quay người hướng hứa thanh nhẹ gật đầu được ta đến xem ở chung quanh quỷ vật d ĩ n h tỷ ngươi yên tâm phóng ra kỹ năng đi hứa thanh xuất ra hai tấm khu q u phủ ra tại chính hắn cùng nhậm dính hai cái người trên thân cẩn thận kiểm tra không có vấn đề hắn lúc này mới lên tiếng nói ra nhậm dính gật、đầu. sau đó bàn tay của nàng mở ra hướng về phía trước dối ra đ ố i hướng ám ẩn hộ cháo bên ngoài cách đó không xa một cái quỷ dị thân ảnh chương hai trăm bảy mươi b ố luyện hóa quỷ vật ấu long sinh ra chương hai trăm bảy mươi b ố luyện hóa quỷ vật ấu long sinh ra n h ầ m d ĩ n h xuể bàn tay ra về sau một cỗ cường đại hấp lực theo lòng bàn tay của nàng c h u y ể n ra du đang tại nàng phía trước cách đó không xa một cái quỷ vật trực tiếp bị đạo này hấp lực trói buộc theo hấp lực phương hướng hướng về ám ẩn trong lĩnh vực bay tới rất nhanh cái này điên cùng dãy rủa quỷ vật liền bị nhậm dính bắt vào ám ẩn lĩnh vực bên trong nằm chặt trên tay nạp linh tu luyện pháp cấp tốc vận chuyển nhậm d ĩ n h trên tay bạch quang sáng lên bao trùm cái này quỷ vật toàn thân đem triệt để báo khỏa tại bạch quang trói buộc phía dưới quỷ vật căn bản vô pháp tránh thoát chỉ có thể không ngừng gạo rú d â y rủa nhưng theo nhậm d ĩ n h bàn tay nắm chặt vô hình quỷ vật trực tiếp bị nàng bẻ vụn trên không t r u n g phá diệt phá thoái quỷ vật hóa thành một đạo năng lượng màu xám tại bạch quang trói buộc phía dưới cùng một chỗ bị nhậm d ĩ n h thu vào trong lòng bàn tay cái này kỹ năng chính là nàng vừa học nạp linh tu luyện pháp có thể hấp thu quỷ vật năng lượng dùng đến để cao tu vi của bản thân cũng có thể trói buộc quỷ vật đưa chúng nó thu phục vì linh sùng của mình tr đem cái này quỷ vật bóp nát thu vào thể nội về sau nhậm d ĩ n h rõ ràng cảm giác được tự thân tiêu hao linh khí đã toàn bộ bổ sung hoàn chỉnh thậm chí bận rộn một ngày chế tác linh phủ cái này mệnh mọi thân thể đều khôi phục rất nhiều cả người trạng thái là trước n à y chưa có tốt không chỉ có như thế nhậm d ĩ n h còn cảm giác được có một cố cường đại linh lực năng lượng dự trữ trong thân thể c ầ n nàng vận chuyển tu luyện pháp đi đưa nó luyện hóa chỉ cần hấp thu đạo này từ quỷ vật chuyển hóa linh khí cái t i ê tu vi của nàng có có thể được tăng lên không nhỏ cái này nạp linh tu luyện pháp thật đúng là thích hợp hiện tại cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràn cảnh như vậy nhiều quỷ dị quả thực cũng là bảo tàng nếu có thể đem như vậy nhiều quỷ dị toàn bộ đều luyện hóa hấp thu sợ là đều có thể thành thần a nhậm dĩnh cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa có chút mừng rỡ nói ra nhìn đến nhậm dĩnh hành động cũng không có gây nên cái khác quỷ vật chú ý những cái tiêu du đang ở bên cạnh quỷ vật cũng không có phát giác được có đồng bạn bị bắt đi luyện hóa vẫn tại trên đường lớn chẳng có mục đích bốn phía phiêu đãng hứa thanh cũng đưa tay ra trường đối h ớ n xa xa mấy cái sơ dài quỷ vật một cỗ so nhậm dĩnh càng cường đại hơn hấp lực quét ngang phía trước mấy cái quỷ vật trong nháy mắt hắn liền đem cái kia mấy cái dù đãng quỷ vật bắt vào trong tay phút chốc luyện hóa hứa thanh cảm thụ được trong nháy mắt tràn đầy rất nhiều tái cụ h ạ c h tâm đột nhiên cảm thấy những thứ này quỷ vật dùng để làm làm tái cụ năng lượng cốt lõi nhiên liệu tựa hồ càng tốt hơn một chút càng thêm bảo vệ môi trường mà lại miễn phí thuận tiện khắp nơi có thể bắt đi qua lần này luyện hóa những cái kia phiêu đẳng ở trong tối ẩn lĩnh vực phía ngoài những thứ này quỷ vật đối với hứa thanh tới nói lại cũng không có cái gì chỗ thần bí bất quá chỉ là một số đặc thù mà vật tôi hiện tại có ứng đối thủ đoạn mà lại thân đo hữu hiệu những thứ này quỷ vật cũng không có đáng sợ như vậy. hứa thanh đã có thể tâm bình tĩnh đối đãi hứa đội thực lực quả nhiên rất không bình thường s á c thực lợi hại nhậm dĩnh nhìn đến hứa thanh tiện tay thì có thể dùng r a so với nàng còn mạnh hơn nhiều nạp linh tu luyện pháp luyện hóa quỷ vật càng làm ấy cái cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn nhậm dĩnh ánh mắt chừng lớn cảm giác có chút khó tin trước đó nàng đã biết hứa thanh có thể phục chế cùng hưởng đại gia tái cụ đặc tính cùng siêu phàm năng lực có thể nàng vào lúc đó cũng không có học tập kỹ năng bởi vậy cảm xúc không sâu nhưng bây giờ nàng vừa mới học thành nạp linh tu luyện pháp kỹ năng quay đầu hứa thanh liền có thể dùng ra hiệu quả mạnh hơn chiêu thức Cảm giác này là t vậy t dĩ nhiên đẹp lắm. l i người một là ạ luận như n thế nỗ càng t mạnh càng tốt hứa đội dĩnh tỷ câm tối đã tốt mau trở lại tới dùng cơm đi đủ lị kêu gọi thanh nhâm ở phía sau chuyển đến đi thôi chúng ta trở về đi hôm nay công tác cuối cùng là triệt để hoàn thành hứa thanh nghe được đủ lị thanh âm quay đầu hướng nhậm dính hô ừng hai người mỗi người cảm thụ được đang thu nạp quỷ vật năng lượng về sau thân thể biến hóa cùng đi về thiên cung thành lũy thành lũy khu nghỉ ngơi đại gia đều đã hoàn thành hôm nay tu luyện nhiệm vụ làm tốt cơm tối chờ đợi hứa thanh bọn hắn trở về hứa thanh đi vào thiên cung thành lũy cười tuyên bố đại gia không cần lo lắng phía ngoài quỷ dị vấn đề đã giải quyết triệt đề có khu quỷ phu tác dụng hiệu quả bọn chúng sẽ không tới gần tái cụ chung quanh đột nhiên xuyên tiến trong phòng bởi tối đại gia có thể nghỉ ngơi thật tốt an tâm ngủ không cần phải để ý đến phía ngoài những vật kia nghe được hứa thanh an tiểu v i ệ n hưng phấn đến nhảy lên một cái ôm lấy bên cạnh bạch linh quá được rồi buổi tối cuối cùng là không cần sợ hãi có đổi quỷ thủ đoạn thật là để người an tâm không ít đêm qua có thật nhiều t ỷ t ỷ đều sợ hãi đến ngủ không yên sợ ở bên ngoài du đã quỷ vật đột nhiên chạy đến trong phòng tới đại gia đều không có nghỉ ngơi tốt hôm nay tu luyện đều không có cái gì tinh thần buổi tối hôm nay ngược lại là có thể ngủ ngon rất cá một đêm không có chuyện gì xảy ra hứa thanh sớm rời giường sau khi rửa mặt đi vào điều khiển khu nghỉ ngơi hôm qua hắn vì tái cụ an toàn một mực tại đẩy nhanh tốc độ chế tác khu quỷ phủ hôm nay ngược lại là có thể tiếp tục đi săn ma thú bán thịt thú vật đến đổi lấy một số tài liệu ngay tại chiều hôm qua cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng đã toàn bộ hoàn thành bạch linh cùng an tiểu h u y ệ n dùng thịt bò đổi lấy quặng kim loại tài liệu hết thể sinh sản ra gần ba trăm đài hoàn toàn mới cơ giới binh lính những thứ này cơ giới binh lính đã bị cất giữ trong thiên cung thành lũy cất giữ thương khố bên trong tùy thời chuẩn bị trợ lệnh có những thứ này cơ giới binh lính hứa thanh cơ giới binh đoàn lần nữa đạt được tăng cường để thăng vừa tốt đền bù hắn tại tội ác đô thị ph lưu lại đại lượng cơ giới binh lính chống chỗ chít chít chít chít ngay tại hứa thanh ăn điểm tâm quan sát ngoài cửa sổ ma thú thời điểm một cái màu băng lam ấu long đột nhiên từ bên trong phòng chạy ra đang nghỉ ngơi trong đại sành chơi bỏ chạy cái này màu lam ấu long chính là lý linh ngọc tọa kỵ sùng vật đã bị nàng ấp trứng đi ra hứa thanh tiện tay theo ba lô không gian bên trong x u ấ t ra một khối thịt bò ném cho cái này tinh lực dồi dào mười phần hoạt bắt băng xương ấu long băng xương ấu long nhảy đến giữa không trung tinh chuẩn cắn một cái và hứa thanh ấu ấu vài tiếng sau đó liền ngầm thịt bò chạy trở về lý linh ngọc trong phòng mặt An qua đ i lúc lúc một tâm. h ứ h n cái tiềm h đường c hướng v phục tại bên đường trong đùi cây kiếm xỉ địa hành long đột nhiên đứng dậy thoát ra hướng lên trời cùng thành lũy phương hướng tập kích tới đầu này kiếm xỉ địa hành long hình thể có to bằng gian nhà phủ phục tại n ồ n g đậm rừng cây ở giữa nó bên ngoài thân hiện ra màu xanh sống nhan sắc tại cây tối bên trong rất khó phát hiện đầu này kiếm s ỉ địa hành long sông lên rộng lớn đường cái tại phía sau của nó lại còn có một đoàn đồng bạn toàn bộ giấu ở một mảnh trong bụi cây những thứ này kiếm s ỉ địa hành long theo trong rừng cây đứng dậy thân hình cơ hồ muốn cùng ngọn cây c â n bằng hình thể cực kỳ to lớn c h á c không được ra hòa này nhìn đến thiên cung thành lũy lớn như vậy tái cụ cũng dám xông lên tập kích nguyên lai、like、tại phía sau nó còn có nhiều như vậy đồng bạn hứa thanh nhìn đến hướng về bên này trùng phong mà đến kiếm xỉ địa hành long cái tiết r ư ớ c người kiếm xỉ cực kỳ sắc bén lại thêm cái kia bắt đầu chạy to lớn hình thể cường đại như vậy còn tính căn bản không có mấy cái đài tái cụ có thể ngăn cản húng chi tại phía sau nó còn có một đoàn đồng dạng hình thể có thể so với xe tải nặng đồng bạn cùng nhau trùng phong m à đến bọn chúng tại đường cái phía trên bắt đầu chạy thanh thế to lớn phát ra ầm ầm tiếng vang bụi mù bốn phía tràn ngập khủng bố như vậy uy thế liền xem như một cái sinh tồn giả đội xe sợ là đều không thể chống cự hứa thanh đồng dạng không có lựa chọn cùng bọn gia hỏa này chính diện m ạ c bính tuy nhiên thiên cung thành lũy có thể miễn dịch công kích tổn thương cắt giảm va chạm l ư ợ đạo nhưng ngồi ở trong xe mọi người vẫn như cũ muốn bị cái này to lớn trùng kích chi lực đụng đến cực kỳ không thoải mái cho nên nếu như có thể tránh cho vậy dĩ nhiên vẫn là tránh thoát tốt hứa thanh khống chế thiên cung thành lũy lơ lửng tại trên đường lớn tại tái cụ dưới đáy trong mây mù một cỗ luồng khí xoáy nhanh chóng phun trào kéo theo lấy to lớn thiên cung thành lũy sau lưng nhanh chóng lui về nắm giữ tăng lực bạo trùng cùng di hình hoạt ảnh hai cái này gia tăng tái cụ linh hoạt độ đặc tính năng lực thiên cung thành lũy độ nhẹ thập phần cương đại trong nháy mắt nó liền đã hoàn thành quay đầu di chuyển nhanh chóng động tác Đám kia t bọn, bọn chúng tới địa bưng h n m một h nhìn càng mươi ê sáu thân hình lơ lửng tại giữa không trung cùng một chỗ hướng về phía sau ma thu quẩn điên cuồng bắn phá hứa thanh khống chế tái cụ cùng cơ giới thủ vọng giải nhóm vừa đánh vừa lui tại đường cái phía trên để lại đ ầ y mặt đất kiếm xỉ địa hành long thi thể rất nhanh phát giác được có chút không đúng kiếm xỉ địa hành long không lại đuổi theo tại phía trước lùi lại thiên cung thành lũy mà chính là lập tức quay đầu lao xuống đường cái tiến vào rừng cây bên đường bên trong toàn bộ bỏ trốn mất dạng xoa đám gia hỏa này thật đúng là gà t ậ c hứa thanh nhìn đến đã chạy trốn kiếm xỉ địa hành long trong lòng phẫn hận không bằng thẳng ở cái này sinh tồn tràng cảnh bên trong cầu sinh giả tái cụ căn bản vô pháp rời đi đường cái phạm vi cho nên muốn đi săn ma tú cũng c h mấy tiếng nổ tung tại công hai bên đường trong rừng dậm vang lên khói lửa tràn ngập khói đen c u ồ n c u ộ n mấy đạo đánh g i ế t tin tức chuyển đến những thứ này lao xuống đường cái kiếm xỉ địa hành lòng một cái đều không thành công đ à o thoát toàn bộ đều bị máy không người lái nổ chết tại trong r ừ n g cây nhưng bọn chúng nhục thân cũng bị nổ tan có thể thu về thị thú vật lập tức ít đi rất nhiều đây chính là hứa thanh vì cái gì không thích sử dụng đại uy lực vũ khí công kích những thứ này mà thú nguyên nhân đưa chúng nó nổ chết rồi không có bao nhiêu ích lợi mà có giá trị nhất thị thú vật một pháo trực tiếp thì h n h không có hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chiến đấu kết thúc thiên cung thành lũy lơ lửng tại trên đường lớn dưới đáy màu trắng vân vụ lượn lở che lấp làm cho cả thành lũy lộ ra thập phần thần bí phần đôi khoang cửa mở ra mấy trăm máy mới sản xuất ra cơ giới binh lính theo khoang trong cửa xếp hàng đi ra bọn chúng cầm lấy cắt chém công cụ chạy về phía những cái kia ngã xuống đất kiếm xỉ địa hành long chuẩn bị thu thập ma thu thịt rồng mà trên bầu trời mười mấy khung cơ giới thủ vọng giả dưới chân phun r a màu lam hỏa diễm lơ lửng giữa không t r ú n g phía trên bọn chúng mưng mờ mười sáu cảnh giới tình huống chung quanh phòng ngừa tại trên đường lớn làm việc cơ giới binh lính tạo nộ ma thu tập kích hôm nay chúng ta cũng có thể nếm thử t h ị rồng bị đạo chạy đừng ngốc thất thần đều tranh thủ thời gian khởi động tái cụ thướng về đằng sau chạy những thứ này ma thú tốc độ chạy đuổi không kịp chúng ta tái cụ tất cả đều kéo dài khoảng cách tiến hành viễn t h ì n h công kích rộng lớn trên đường lớn một đại đội sinh tồn giả lái đủ loại loại hình tái cụ dừng phanh xe nguyên đ ị a quay đầu hướng về phía sau điên cùng gia tốc tại tiên phương của bọn hắn một đoàn chó săn theo trong sân cỏ sông ra hướng về đội xe đuổi theo những thứ này chó săn số lượng cao đến mấy trăm con tại trên đường lớn cùng một chỗ chạy càng ngày khí thế p i n h người làm cho lòng người sinh sợ hãi căn bản không dám ở nguyên đ ị a dừng lại cốc cốc cốc. tại phía trước tái cụ phía trên súng máy toàn bộ khai hỏa đem đến gần chó săn đánh cho bay ngược mà quay về trợ giúp phía sau đồng bạn thoát khỏi chó săn tập kích hỏa lực sen lẫn phía dưới những cái kia chó săn truy kích tốc độ đống nhiên biến chậm uy hiếp độ giảm xuống rất nhiều nhưng vẫn như cũ có sinh tồn giả chưa kịp thoát đi bị đuổi theo liệp con chó cắn l ố t xe sắp bén cầu c h ả o đánh ra tái cụ cửa sổ xe đánh ra từng đạo vết rách chỉ là trong chốc lát thì có mấy đài lạc hậu tái cụ bị bầy linh cầu đ ổ i kịp bao bọc vây quanh bọn chúng phong cùng cắn xé tái cụ bọc thép cùng cửa sổ xe rất nhanh liền đem bên trong sinh tồn giả theo tái cụ bên trong lôi ra xé rách thành phiến vẩy da huyết dịch nhiễm bằng phẳng đường cái nhìn thấy mà giật mình nhưng còn có càng nhiều chó săn lách qua đã bị xé nát tái cụ. hướng về sinh tồn giả đội ngũ truy kích mà đến chương 276, chó săn thu quẩn đường cái cướp bóc chương 276, chó săn thu quẩn đường cái cướp bóc nhanh về sau chạy đại gia kéo dài khoảng cách tuyệt đối không nên giảm tốc xe hơi đài phát thanh bên trong đội xe người chỉ huy lo lắng hô hoán một khác chưa ngừng nhưng lại vẫn có không ít sinh tồn giả tái cụ bị đuổi theo bảy linh cầu cho nhà chúng bọn chúng kéo ngừng tái cụ trực tiếp đem bên trong sinh tồn giả đập vỡ vụn căn bản sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì người sống may ra những thứ này bị đập xuống tái cụ thành công chậm lại bảy linh cầu truy kích tốc độ Phần l độ ớ đội n h trưởng n giả, n chúng Tái tốc t cụ độ h ta làm sao bây giờ là rời đi nơi này vẫn là trở về săn giết đám người kia đội trưởng xe hơi lại phát thanh bên trong một mảnh yên lặng đại gia lộ ra cửa xe xem xét lúc này mới ngạc nhiên phát hiện tại tiên vương của bọn hắn có một đoàn các loại tái cụ chính ngăn ở rộng lớn trên đường cái mặt bọn này chắn ở trên đường sinh tồn giả so với bọn hắn chi đội ngũ này tại về số lượng muốn nhiều giá rất nhiều căn bản vô pháp chính diện chống lại hai đội sinh tồn giả đội ngũ tại đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong lần thứ nhất t a o nộ hiện tại chúng ta đằng sau còn có nhiều như vậy chó săn ma thú đang ngó t r ư ở n g chúng ta không cùng bọn hắn đánh đội trưởng chúng ta để bọn hắn tránh đ ư ờ n g ra thả chúng ta đi qua đi nếu không thật đánh lên đại gia không chỉ có lưỡng bại câu thương còn rất có thể để đám kia chó săn cho nhặt được chỗ trống đem chúng ta cùng một chỗ liền nổi cho bưng v o a n h lời con chưa dứt đối diện ngăn ở trên đường lớn đám kia sinh tôn giả căn bản cũng không có bất kỳ trao đổi gì ý tứ bọn hắn trực tiếp khai hỏa đánh phía bọn này vừa mới thoát ly chó săn tập kích đội ngũ đạp mã bọn này ngu xuẩn bọn hắn chẳng lẽ không nhìn thấy tại chúng ta đằng sau cái k i a một đoàn chó săn ma tú h ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm sao chờ chúng ta đánh cho không sai bị lắm bọn chúng nhất định sẽ xung lại đem chúng ta toàn bộ đều xé nát làm thành đồ ăn mất xuống cùng chúng ta đánh bọn hắn có thể có chỗ tốt gì chẳng lẽ bọn hắn thì có lòng tin như vậy có thể nhẹ nhõm nuốt vào chúng ta sau đó lại cưỡng chế di rời đ á m kia ma tú h thật đạp mã c u ầ n vọng đánh đều bị người đến b ặ t nạn lại không đánh trả thì không có cơ hội tranh thủ thời gian khai hỏa đánh trả trên đường lớn hai đội sinh tồn giả đội ngũ ngăn cách khoảng cách mấy trăm mét dày đặc viên đạn cùng hỏa lực trên không trung oanh minh v y r a c ô n g ở trên con đường đều là tràn ngập màu đen khói lửa hỗn loạn một mảnh tại nơi này căn bản không có cái gì đạo lý có thể giảng đại gia thờ phụng chỉ có thực lực tuyệt đối chỉ cần tái cụ hỏa lực dồi dào pháo kiên dắt lợi cái kia thì có thể sinh tồn thực lực không đủ cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi những cái kia chạy đến nơi xa vốn là đã chuẩn bị rút lui bảy lính cầu ngạc nhiên nhìn phía xa trên đường lớn cái kia oanh minh không ngừng hỏa lực không biết bọn chúng những thứ này con ngồi vì sao ở nơi đó đánh thành một đoàn hoàn toàn đưa chúng nó coi như không khí không có để vào mắt một lần nữa nhìn đến đi săn hy vọng bảy lính cầu ở phía xa d ừ n g bước lại đ g ừ n g chân xem chừng trên đường lớn tình hình chiến đấu bọn chúng chậm rãi nằm sấp tại hoang dã bên trong chậm chạp di động hướng về tại trên đường lớn kịch chiến hai cái đội ngũ vây quên đến những thứ này chó săn ẩ n nặc tại công hai bên đường trong bụi cỏ yên t ĩ n h chờ đợi lấy trên đường lớn sinh tồn giả lẫn nhau tiêu hao đạn dược thực lực thẳng đến lưỡng bại câu thương đợi đến những thứ này sinh tồn giả suy yếu nhất thời điểm bọn chúng liền sẽ theo trong bụi cỏ xông ra đem những thứ này mua xuẩn vậy mà dám can đảm hoàn toàn không nhìn bọn chúng sinh tồn giả nhóm toàn bộ cán chết lão đại đừng đánh nữa chúng ta đều sắp bị bọn này chó săn bao vây đến thời điểm nếu như chạy không thoát vậy coi như nguy hiểm ta vốn là không muốn đánh là cái nào đổ con rụa trước hết mở lửa a lão đại không đánh chúng ta chắn trên đường làm gì đâu Ta chúng ò n t ta cũng là vừa tốt đi ngang qua mà thôi hiện tại cũng sắp bị đánh thành đầu heo ni mã đừng đánh nữa chính mình người chúng ta tranh thủ thời gian phá vây chờ một lát nữa đại gia thì đều thành đám kia trong mồm chó đồ ăn ngừng b á n ngừng b á n rất nhanh trên đường lớn hai nhóm người thì đạt thành c h u n g nhận thức chuẩn bị mỗi người phá vây h ỏ a lực thanh â m dần dần tắt ẩn nút trong đủi cỏ mặt bầy linh cầu lập tức thì đã nhận ra không đúng bọn chúng tỏ đầu ra quan sát trên đường lớn tình huống nhìn đến những thứ này h ố n chiến tái cụ theo tán loạn đến trình tề mà lại mỗi người chỉ hướng một cái phương hướng hai cái đội xe cùng một chỗ tổ chức đội ngũ hướng về đường cái hai đầu điên cùng chúng phong phá vây mấy chục đài tái cụ đôi khói tại trên đường lớn phun ra b ư c lên chuyển đến gây mũi vị đạo nhìn đến đã bị vây con mồi liền muốn theo trước mắt đào tẩu bọn này cho săn cũng không còn cách nào chờ đợi bọn chúng theo trong đuổi cỏ nhảy lên một cái hướng về trên đường lớn truy kích phi nước đ ạ i vô số cho săn tại hoang dã bên trong chạy bao vây trang diện này cực kỳ h ù n g vĩ. nếu như bọn chúng săn bắn mục tiêu không phải bọn này điều khiển tái cụ sinh tồn giả vậy nhất định có không ít người khi nhìn đến tràng cảnh này về sau sẽ phát ra rung động t i n h thắng nhưng bây giờ bọn chúng tập kích mục tiêu chính là mới vừa rồi tại đường cái phía trên công kích lẫn nhau chém giết sinh tồn giả mọi người thấy cái tràng diện này còn lại cũng chỉ có hoảng sợ đ ạ mã đám này chắc bức vừa mới chúng ta rõ ràng đều đã thoát khỏi bọn này chó săn tập kích có thể an toàn rời đi nơi này có thể vậy mà gặp phải đám này không có náo tử ra hỏa nhìn đến nguy hiểm không biết chạy bọn hắn thế mà chắn trên đường xem náo nhiệt mà lại tại loại này tình huống phía dưới còn có người muốn cướp bóc thật sự là đạp mã đổ con lợn liền mệnh cũng không cần nhìn đến đã vây công nhào lên chó săn ma tú h sinh tồn giả nhóm vừa khai hỏa công kích vừa mở miệng giật mắng d â y đặc viên đạn đem phía trước ngăn ở trên đường lớn chó săn đánh cho bay ngược pha thoái huyết nục bắn tung toái ầ y đất nhưng tại mặt bên cùng phía sau lại có vô số chó bọn chúng n h à o tới xe hơi tái cụ phong cổng cắn xe phía ngoài thiết bị rất nhanh thì nắm chắc đài phòng ngự độ bền yếu kém tái cụ bị chó săn đập vỡ vụn sắc ngoài móc mở lớn động bọn chúng chen vào tái cụ bên trong sắp nhọn hàm răng hung hăng cắn về phía những cái kia trốn ở tái cụ bên trong sinh tồn giả trong n g á y mắt máu nhuộm cửa sổ xe toàn bộ trên đường lớn tình hình chiến đấu mười phần thảm liệt sinh tồn giả nhóm căn bản không có không gian đi cố lên tăng tốc cùng bọn này chó săn ma thú kéo dài khoảng cách c đến. Đến hắn g nghe i có quyết định điều khiển tái cụ đi qua nhìn một chút cũng không biết cái kêu bạo phát tiếng súng vị trí có ở đó hay không hôm nay chặng đường phạm vi bên trong khoang cửa mở ra phía ngoài cơ giới binh lính toàn bộ trở về tiến vào tổn chữ thương khố bên trong tiến hành chỉnh đốn bổ sung năng lượng hết thể chuẩn bị sẵn sàng hứa thanh lúc này mới điều khiển tái cụ tại trên đường lớn hướng về ngay được tiếng súng phương hướng di động nhìn đến bọn này tại đường cái xung quanh trong rừng cây cắt chém thu thập kiếm xỉ địa hành long thịt cơ giới binh lính rốt cục toàn bộ rời đi những cái kia ngồi chờ tại trong rừng cây ma tú h lúc này mới đánh bạo theo chỗ tiềm ẩn đi ra cẩn thận tới gần những cái kia đã bị phá sạch thịt thú vật chỉ còn lại có da lông xương cốt kiếm xỉ địa hành long những thứ này bị hứa thanh vứt bỏ thú cốt phế thải rất nhanh liền dẫn tới một đoàn ăn thịt ma tú h tranh đoạt bọn chúng ngồi lên phong cùng cắn xe lấy những thứ này trước kia căn bản không dám đến gần kiếm xỉ địa hành long thiên cung thành lũy tốc độ cực nhanh mấy phút đồng hồ sau hứa thanh liền đã thông qua cửa sổ xe thấy được nơi xa đường cái phía trên chiến trường hôn l o ạ n kia mấy chục đài tái cụ tại một đoàn chó săn vây công phía dưới đang hướng về hứa thanh phương hướng nhanh chóng rút lui những thứ này tái cụ đội xe tuy nhiên thành công đột phá cho săn vòng vây nhưng ở trên đường lớn nhưng như cũng lưu lại đại lượng tàn phá tái cụ bị điên cùng chó săn ma tú h cho cắn đến phân mảnh những cái kia tái cụ bên trong sinh tồn giả sớm đã chết đi thì liên hài cốt đều không có lưu lại bao nhiêu còn có một cái khác đội xe đồng dạng tại đường cái đối diện lao ra khỏi vòng vây lưu lại đầy đất tái cụ thi thể thành công đả thoát cái gì tình huống những thứ này sinh tồn giả làm sao không cùng lúc hướng về một cái phương hướng p h a vây nếu như mọi người cùng nhau hợp tác mở ra một lỗ hổng hợp lực chạy trốn cái kia chắc chắn sẽ không chết rất nhiều người chẳng lẽ đây là hai đội nhân mã nhìn đến trên chiến trường tình huống hứa thanh trong lòng suy đoán mắt thấy trên đường lớn chiến trường trung tâm đã không có may mắn còn sống sót sinh tồn giả hứa thanh mở ra bí cảnh không gian đem an tiểu huyện chiến tranh pháo đài theo màu sắc rực rỡ trong nước xoáy mở đi ra Còn có m thi đây là nhìn đến cái này đột nhiên đánh tới cao bạo gia nông lưu đạn tháo tất cả mọi người đều có chút r cho váng không biết đây là có chuyện gì nhưng rất nhanh bọn hắn ngay tại đường cái nơi xa nhìn đến hai đài to lớn thành lũy tái cụ trong đó một đài tái cụ phía trên thâu to ống pháo chính tản giá hỏa diễm nhiệt khí vừa mới đạn t h á o rõ ràng cũng là nó bắn ra tới ta dựa vào đây là cái gì tái cụ lớn như vậy cũng quá t r e o a nhanh đỗ xe hắn ngay tại chúng ta phía trước trước chớ tới gần nhìn xem người ta tình huống lại nói hôm nay thật sự là không may đ ấ u lại là ma thu tập kích lại là tao nộ cướp bóc hiện tại tốt chúng ta lại bị ngăn chặn bình tĩnh lần này sẽ không có chuyện gì các ngươi không thấy được bộ kia tái cụ mục tiêu cũng chỉ là trên đường lớn đám kia cho săn lấy vị này đại lao thực lực hắn cần phải trướng mắt chúng ta những vật này a cái này cái nào có thể nói chuẩn nói không chừng hắn những thứ này tái cụ vũ khí đều là theo người khác chỗ đó giành được đâu phổ thông sinh tồn giả nếu như không trộm công đoạn hắn có thể góp nhặt ra như vậy nhiều vật tư chế tạo căn cứ thành lũy vậy chúng ta có thể xong vừa mới cách xa như vậy cái này phá uy lực của đạn đều chấn động đến ta tay chân r u lên cái này muốn là h o à n h tạc ở trên đỉnh đầu mặt ta sợ là muốn trực tiếp khí hóa biến mất nếu là hắn đánh ta ta thì không phản kháng trực tiếp đầu hàng muốn cái gì ta đều cho thì ngươi cái này tư sắc nhân ra sợ là trướng mắt ta Thiếu c mắt thấy những cái kia tại đạn pháo o a n h tạc bên trong may mắn còn sống sót chó săn ma tú vùi đầu tiến vào ven đường bụi cỏ thiên cung thành lũy khoang cửa mở ra hứa thanh trực tiếp đem tất cả cơ giới binh lính toàn bộ phóng xuất ra đập vào khoảng không đường cái bao quát những cái kia lơ lửng giữa không trung cơ giới thủ v ọ n giả g tất cả cơ giới binh lính cầm súng hỏa tiễn hướng về trong hoang dã lan truyền mà đi truy hướng đám kia chạy trốn cho săn ma thú dày đặt tiếng súng tại hoang dã bên trong văng lên ma thú đánh chết tin tức không ngừng chuyển đến tất cả sinh tồn giả toàn bộ dừng lại nguyên đ ị a khiếp sợ nhìn lấy những cái kia tại hoang dã bên trong tìm tòi săn giết cho săn ma thú cơ giới binh lính bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này hai tòa pháo đài tái cụ bên trong lại còn có dạng này sắt khí lấy những thứ này cơ giới sức chiến đấu của binh lính muốn toàn diện tại chỗ sinh tồn giả hoàn toàn cũng là dễ như t r ở bàn tay không cần tốn nhiều s ứ c mà lại tại những thứ này cơ giới binh lính bên trong còn có có thể phi hành b i n h chủng mà lại tốc độ cực nhanh bọn hắn liền xem như muốn dựa vào tái cụ tốc độ chạy trốn cũng không quá dễ dàng nam dựa vào ta đã biết người này là hứa thanh những thứ này cơ giới binh lính ta tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong đã từng thấy qua chỉ bất quá vào lúc đó hứa thanh tái cụ là một đài to lớn cơ giáp hạ nặng không biết vì sao hiện tại lại trở thành hai cái thành lũy tái cụ nhưng những thứ này cơ giới binh lính khẳng định không sai được nhất định là bộ hạ của hắn một cái đã từng từng tiến vào quỷ ánh xâm lâm bên trong sinh tồn giả nhìn đến những thứ này cơ giới binh lính lập tức thì đưa chúng nó nhận ra tới hắn vội vàng tại tái cụ k a n h bên trong cao giọng h ô hứa thanh tại đường cái một đầu khác những cái kia vốn là đã ngừng tại nguyên chỗ quan sát chiến trường động tĩnh sinh tồn giả bọn hắn đột nhiên khởi động động cơ điên cuồng gia tốc một đám tái cụ như bay thoát đi càng đi càng xa chỉ còn lại có những thứ này chạy hướng hứa thanh phương hướng sinh tồn giả ngơ ngác ngồi tại tái cụ bên trong không cách nào rời đi tại phía sau bọn họ là bị nổ đến một mảnh khét lẹt đầy đất thi thể phế tích căn bản vô pháp thông hành mà tại tiền phương của bọn hắn thì là hứa thanh hai đài thành lũy tái cụ cái này hai đài tái cụ hành tại công giữa đường căn bản không có người dám tới gần song lúc này chúng ta có thể là chết chắc căn bản chạy không thoát chương hai trăm bảy mươi tám tái cụ thăng cấp đội viên mới gia nhập chương hai trăm bảy mươi tám tái cụ thăng cấp đội viên mới gia nhập muốn không chúng ta bây giờ quay đầu đem trên đường lớn phế tích dọn dẹp một chút từ nơi đó mở ra một con đường đi ra sau đó mau chóng rời đi đi thôi đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp chúng ta đi thử xem vạn nhất hứa thanh trướng mắt chúng ta những vật này không thèm để ý chúng ta đâu ta thấy được đạp mã đối diện đám kia ngu xuẩn bọn hắn đem chúng ta cả lại kết quả bọn hắn ngược lại là chạy đừng để chúng ta lại đụng phía trên bọn hắn nếu không ta vài phút giết chết hắn đường c a i phía trên một đám bị kẹp ở giữa sinh tồn giả thay đổi tái cụ bắt đầu yên lặng thanh lý trên đường lớn t ạ n bã động tác của bọn hắn cực kỳ cẩn thận sợ làm ra động tĩnh quá lớn gây nên hứa thanh chú ý hứa thanh đứng tại bên trong đồn lái này thông qua cửa sổ xe v ư ợ người nhìn lấy bọn này sinh tồn giả động tác hắn không có đi để ý tới đám gia hòa này thông qua cơ giới trí năng phân thân hứa thanh tinh chuẩn t r ư ở n g khống mỗi một đài cơ giới binh lính hành động khống chế bọn chúng đem những cái kia tránh nút trong đùi cỏ mặt chó săn ma thú toàn bộ bắt được đánh g i ế t nguyên điện một đạo màu vàng kim quang mang tại thiên cung trong tháo đài mặt sáng lên đồng dạng thăng cấp quang mang cũng xuất hiện tại đội xe cái khác tái cụ phía trên hứa thanh thiên cung thành lũy thăng đến ba mươi sáu cấp cái khác tái cụ toàn bộ lên tới ba mươi ba cấp nhìn đến nơi xa cái kia sáng lên màu vàng kim quang mang hai đài thành lũy tái cụ trên đường lớn sinh tồn g i ả nhóm động tác biến đến nhanh hơn vốn là đánh khốc lại bây giờ người ta tái cụ lại thăng cấp chiến lực tr Cái những à y còn t ế chết. nào、làm? Không tranh thủ thời gian chạy trốn, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Coi như chạy không thoát, cái kia ít nhất cũng phải rủ một chút, bao nhiêu không tiếng làm? Coi thoát, bao một một kia kia thủ thời chạy thì chỉ chạy phải chút, h ít rùa cái cái với. có có dãy tên kia là chuyện gì xảy ra lý linh ngọc mặc lấy một thân n g h ỉ dưỡng cách cắt mặc theo không gian trong nước xoáy đi ra nàng vừa mới theo tội ác trong đô thị dạo phố trở về mua không ít thứ tay sách bao lớn bao nhỏ kết quả vừa trở lại tái cụ bên trong liền thấy ngoài cửa sổ có một đoàn sinh tồn giả chính đang điều khiển tái cụ tại đường cái phía trên thanh lý đổ bỏ đi há những tên kia vừa mới tại trên đường lớn sống mái với nhau một trận lại bị chó săn ma thú vây c ô n g tổn thất nặng nề hiện tại đoán chừng làm u ố n từ chỗ kêu bên trong phế tích chạy trốn a hứa thanh nghe được linh tỷ tra hỏi thuận miệng đáp lại ừng cái đó là tiểu thô đầu ta dựa vào vậy mà tại nơi này đụng tới bọn hắn rồi cái này thật đúng là d u y ê n p h ậ n lý linh ngọc nhìn hướng ngoài cửa sổ đột nhiên chừng t o m ắ t một mặt ngạc nhiên hô sau đó lý linh ngọc liền ném đồ vật xông vào bí cảnh không gian ta đi tìm bọn hắn tâm sự một hồi trở về rất nhanh lý linh ngọc thì lái nàng bộ kêu bánh mì xe tải đi vào trên đường lớn t h ằ n g đến xa xa đám kia ngay tại thanh lý t r ố n g lại mở ra thông đạo đường sinh tồn giả mau nhìn bộ kia tái cụ tựa như là linh tỷ bánh mì xe tải cái gì tốt giống cái kia chính là linh tỷ quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi linh tỷ tại hứa thanh trong đội xe ồ ồ ồ linh tỷ vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết lý linh ngọc vừa mới lái xe đi tới gần bọn này sinh tồn giả cũng sớm đã dừng lại công việc trong tay bọn hắn ả o ả o xuống xe đứng tại trên đường lớn nên đón lý linh ngọc đến tiểu thô đầu còn thật là các ngươi không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải các ngươi cái này có thể thật sự là quá tốt các huynh đệ sống đến mức không tệ à, vậy mà sớm hàng lâm đến đường cái hoang dã sinh tồn tràn g cảnh bên trong tới lý linh ngọc xuống xe nhìn lấy cái này từng gương mặt quen thuộc trong lòng kích động không thôi mọi người tụ tập cùng một chỗ đại gia rốt cục đem gặp tập kích trở về từ coi chết hoảng sợ tạm thời quên mất đến sau đầu hoàn toàn bị giành lấy cuộc sống mới vui sướng thay thế theo nhìn đến lý linh ngọc theo cái kia hai đại thành lũy tái cụ bên cạnh lái ra những người này liền đã biết bọn hắn lần này xem như triệt để an toàn rốt cục có thể không cần chết thẳng đến màn đêm vô xuống chung quanh trong hoang dã đấu súng thanh âm dần dần t h ư ớ tớt bắt đầu như có như không hứa thanh đã đem này một đám săn bắn mà đến cho săn ma thú toàn bộ đánh rết tại hoang dã bên trong đang thu thập hết thú thịt về sau hắn không có đem cơ giới binh lính thu hồi tái cụ mà chính là khống chế bọn chúng tiếp tục tại hoang dã bên trong tiến hành đi săn dù sao những thứ này cơ giới tạo hóa hoàn toàn miễn dịch quỷ dị ưu hồn tinh thần loại tập kích tại ban đêm xuất hành không thể thích hợp hơn có máy móc trí năng hạch o tâm tại những thứ này cơ giới binh lính hoàn toàn không cần nghỉ ngơi có thể một mực tại hoang dã bên trong chiến đấu thẳng đến năng lượng hao hết bọn chúng mới có thể trở về bí cảnh không gian tiến hành bổ sung năng lượng tuần hoàn giao thế công tác ở cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràn g cảnh bên trong hứa thanh cái này mới xem như tìm tới chính mình sân nhà những cái kia cái khác sinh tồn giả căn bản vô pháp chạm đến hoang dã h ã n cơ giới binh lính có thể tùy ý thông suốt hoàn toàn không nhận bất luận cái gì trói buộc một đội sinh tồn giả tái cụ tại lý linh ngọc dẫn dắt phía dưới dọc theo đường cái trở về tới thiên cung thành lũy phụ cận bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy cái này tòa khổng lồ thành lũy tái cụ trong mắt đều là kinh thán cái này tòa pháo đài bọc thép chân bóng như gương tạo hình cùng loại cung điện tại thiên cung thành lũy dưới đáy một đoàn màu trắng vân vụ tại mặt đất lượn lờ xoay quanh đem chọn cái thành lũy nâng lên lơ lửng tại giữa không trung tại thiên cung thành lũy bên cạnh cũng là tại lúc ban ngày nã pháo q u a n h tạc toàn bộ đường cái chiến trường chiến tranh pháo đài tòa này an tiểu huyện tái cụ bây giờ đã là màu sắc rực rỡ thần thoại cấp phẩm chất cái k i a cường đại pháo đài cảm giác c áp bách làm cho tâm thần người phải sợ hãi căn bản không dám tới gần cái này một đội sinh tồn giả đem tái cụ ngừng ở phía xa không dám tiếp tục tới gần lý linh ngọc mở ra bánh mì xe tải lái và ở vào hai tòa pháo đài tái cụ trung gian màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy về tới bí cảnh không gian bên trong. Tiểu thanh, phía ngoài những người này đều là đã từng từng đi theo đội h ư u của ta chúng ta những người này tại hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh bên trong toàn bộ đều đi rời ra mãi cho đến cái này đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong đại gia mới một lần nữa tụ tập cùng một chỗ bọn hắn vừa mới đưa ra thỉnh cầu nói là còn muốn tiếp tục đi theo ta cho nên ta muốn đem bọn hắn một lần nữa thu hồi đến đội ngũ bên trong người thấy thế nào linh tỷ đi vào tiên h cung thành lũy khoang điều khiển nhìn đến ngồi tại phía trước cửa sổ hứa thanh nàng đi tới gần nhẹ giọng hỏi thăm đương nhiên không có vấn đề linh tỷ người cử yên tâm đi làm chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi những người này có thể cho bọn hắn vào ở bí cảnh không gian bên trong ngay tại anh hoa hồ đối diện chọn mới mở ra một mảnh đất chống là được cứ như vậy các ngươi có thể ở nơi đó thành lập danh o đ ị a lại sẽ không bé dày chúng ta sinh hoạt đương nhiên muốn vào ở bí cảnh không gian muốn tuân thủ một ít quy tắc liền từ linh tỷ ngươi đến chế định an bài đi những thứ này quản lý phương diện sự t ì n h ngươi cần phải so ta càng thêm am hiểu hứa thanh nhìn hướng ngoài cửa sổ đám kia sinh tồn giả ở trong đó hắn sắc thực thấy được mấy cái tương đối quen thuộc gương mặt đều là lúc trước tại linh tỷ hát sơn thông đạo trong danh điệu nghe được linh tỷ thỉnh cầu hắn lập tức biểu thị ra tán thành chương hai trăm bảy mươi chín và ở bí cảnh toàn lực sinh sản chương hai trăm bảy mươi chín và ở bí cảnh toàn lực sinh sản hoa linh tỷ tại các ngươi tái cụ bên trong lại còn có rừng rậm cùng hồ nước cái này không gian cũng quá lớn a chúng ta đây quả thật là tại tái cụ bên trong sao chúng ta không phải là xuyên việt đến dị giới đi trong này xem ra hoàn toàn cũng là một cái độc lập thế giới quả thực không dám tin quá ngư bức xuyên qua phía ngoài màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy cái này một đội sinh tồn giả tại lý linh ngọc chỉ huy giới đi vào bí cảnh không gian bọn hắn vị trí là nằm ở anh hoa hồ đối diện cùng hứa thanh bọn hắn cây ăn quả rừng khoảng cách rất xa lẫn nhau ở giữa căn b à n không nhìn thấy đây là một chỗ ở vào cao lớn rừng cây ở giữa đất trống tại hứa thanh bố trí phía dưới mặt đất m ộ ư ơ i phần bằng p h ẳ n g phi thường thích hợp làm doanh sử dụng tại đất trống biên giới một đạo màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy thời khắc sừng sững ở chỗ này thuận tiện những thứ này sinh tồn giả điều khiển tái cụ ra ngoài hoặc là trở về doanh đ i ệ linh tỷ và tuế chúng ta rốt cục không cần lo lắng vấn đề an toàn trong này quả thực cũng là tận thế bên trong thế ngoại đạo viên buổi tối có thể ngủ ngó giấc hứa đội trưởng thật sự là thân nhân lại có thể thành lập được khổng lồ như vậy một cái bí cảnh không gian quá lợi hại đợi tại quy củ của nơi này linh tỷ đã cùng đại gia nói trọng yếu nhất một đầu thì là không cho phép rời đi cái này doanh địa phạm vi vào trong rừng cây đi đi dạo nếu có người dám can đảm phá làm hư quy củ nhìn trộm nơi này tư tẩn cái kia liền trực tiếp trục xuất tuyệt đối sẽ không thu lưu tất cả mọi người nhớ kỹ cái này một điểm một cái làn da ngâm đen thân thể nam tử gầy gò đứng tại xe hơi trần nhà phía trên hắn lớn tiếng nhấn mạnh quy củ của nơi này ước thúc đội viên hành động tại lý linh ngọc không ở nơi này thời điểm hắn chính là cái này đội ngũ bên trong đội trưởng cũng chính là linh tỷ ban đầu nhận ra cái k i a n g o ạ i h i ệ u gọi là tiểu thổ đ ầ u gia hỏa hắn là sớm nhất đi theo lý linh ngọc người một trong tại tận thế trước đó cái ngoại hiệu này tiểu thổ đ ầ u gia hỏa gọi là vương cường cũng là tại linh tỷ siêu thị phụ cận trên công trường mang theo công người làm việc một cái tiểu công đầu hắn đã sớm cùng linh tỷ q u e n biết cũng thụ linh tỷ rất nhiều ân huệ cùng chiều cố cho nên cũng là lý linh ngọc trung thành nhất tùy tùng giả một trong、ừ. vương cường ngươi thật tốt quản lý cái này doanh địa nhất là để bọn hắn không muốn xa cách nơi này vào trong rừng tây đi cái này trong rừng khắp nơi đều là giám sát các ngươi căn bản không có khả năng vụ n trộm tiến vào đi nếu có người dám phạm cấm kỵ vậy cũng đừng trách ta không cho mặt m ũ i trực tiếp đá ra đội ngũ từ nơi này rời đi đi ra bên ngoài tự mưu sinh lộ dàn dò xong đội ngũ bên trong sự tình lý linh ngọc quay người tiến vào mặt khác một chỗ màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy đây là hứa thanh đặc biệt vì nàng lưu tại nơi này truyền tống không gian vòng xoáy thuận tiện lý linh ngọc tùy thời đi vào doanh điệu xem xét tình huống nơi này đêm tối hàng lâm hôm nay đại gia nghỉ tất cả mọi người chạy đến tội ác trong đô thị đi dạo phố mua sắm hưởng thụ náo nhiệt cuộc sống đô thị thẳng đến trời tối rất lâu đại gia mới lần lượt trở về bí cảnh không gian về đến phòng bên trong hứa đại ca đây là mang cho ngươi trở về bữa tối ngươi mau thửa dịp ăn nóng đi bạch linh cùng ăn tiểu h u y ề n hai người mang theo một cái hộp cơm đi đến hứa thanh bên cạnh hứa thanh mở ra xem là mấy phần đóng gói tốt việc thường ngày rau x à o sắc hương vị mười phần cái nắp vừa mới nhấc lên một cỗ hương khí thì sông vào muối hứa thanh nghe cái này đã lâu vị đạo vừa muốn chuẩn bị bắt đầu ăn lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt thứ gì thơm như vậy lý linh ngọc mới vừa từ trong doanh địa trở lại về thiên cung thành lũy đã nghe đến một cỗ mùi thơm của thức ăn linh thì còn chưa có ăn cơm à. mau tới đây cùng một chỗ ăn đi các nàng đều đã ở bên ngoài đã ăn xong cần phải thì thừa hai người chúng ta hứa thanh nhìn đến vẫn như cũ đắm chìm trong cố nhân đoàn tụ trong vui sướng vẻ mặt tươi cười lý linh ngọc vội vang bắt chuyện nàng cùng nhau ăn cơm ha ha quá tốt rồi vừa vặn ta cảm giác có chút đói bụng lý linh ngọc không có chối từ trực tiếp ngồi tại hứa thanh đối diện hai người cùng một chỗ bắt đầu ăn bạch linh cùng ăn tiểu huyện thì ngồi ở bên cạnh cùng một chỗ xem xét đấu giá hành tình huống tại trong phòng đấu giá các nàng đã đem kiếm xỉ địa hình long thị thú vật treo ở hàng trên kệ dùng để đổi lấy kim loại tài liệu cùng khoáng thạch tài nguyên ở cái này đường cái hoang dã sinh tồn trong thế giới hứa thanh cơ giới binh lính có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất bọn chúng hoàn toàn có thể không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi một mực tại hoang dã bên trong đi săn ma thú mà săn giết ma thú chỗ có thể có được thị thú vật lại có thể tiếp tục đổi lấy kim loại tài liệu dùng đến chữa trị bị hao tổn cơ giới binh lính sinh sản bước phát triển mới đồng bạn tiếp tục lớn mạnh cơ giới binh lính đội ngũ những thứ này kiếm xỉ địa hành long thị thú vật hứa thanh bọn hắn đang đếm thử qua ăn những t h ứ này thì、dòng. quả thật có thể gia tăng một số thân thể thuộc tính nhưng hiệu quả lại tương đối có hạn chỉ có thể để thăng một chút xíu thân thể thuộc tính giá trị căn bản không có tác dụng quá lớn mà lại bởi vì những thứ này long t h ú thịt chỉ là một số ngụy địa l o n g huyết mạch chi lực m ộ ư ơ i phần yếu kém cho nên chỉ có tại lần đầu nếm thử thời điểm mới có thể để thăng một số thuộc tính giá trị về sau lại tiếp tục ướt lại là không có chút nào hiệu quả chỉ có thể làm làm phổ thông thịt thú vật dùng để chất b ụ chỉ thế thôi ngay tại đại gia đều đã thử qua về sau t h ứ thanh liền để an tiểu huyện cùng bạch linh hai người đem những thứ này địa long thu thịt toàn bộ lên giá dùng để giao dịch một số kim loại tài liệu so với những thứ này thị thú vật còn có thể sinh sản cơ giới binh lính kim loại tài liệu đối hứa thanh tác dụng lớn hơn mà lại những thứ này long thú thịt m ộ ư ơ i phần cứng rắn cho dù nấu rất lâu những thứ này thịt rồng cũng không có đổi thành rất nát căn bản cũng không coi là tốt ăn coi như toàn bộ bán đi cũng không có người cảm thấy đáng tiếc ăn xong cơm tối những cái k i a lan truyền ở bên ngoài cơ giới binh lính đã góp nhặt đại lượng cho săn thị thú vật những thứ này thị thú vật hứa thanh không có đi nếm thử trực tiếp giao cho ngay tại xem xét xếp, xếp hạng bảng an tiểu huyện cùng bật linh để hai người bọn họ cùng một chỗ phụ c h ấ án rất nhanh nhóm đầu tiên kiếm xỉ địa hành long thị thú vật đã bán t r những g k ô n n g h thứ này có thể gia tăng thân thể thuộc tính thịt rồng đối với cái khác sinh tồn giả tới nói quả thực thì là bảo vật vô giá vừa mới bị phủ lên đấu giá hành thì lọt vào vô số người tranh đoạt căn bản chính là cung không đủ cầu đổi lấy lấy được kim loại tài liệu cùng khoáng thạch tài nguyên lập tức bị hứa thanh văng vào cơ giới binh lính lắp ráp công s ư ở n g khai l ò dung luyện bắt đầu gia công tại cơ giới trí năng v â n thân khống chế phía dưới hoàn toàn mới cơ giới binh lính theo dây chuyển sản xuất phía trên đi ra bọn chúng cầm lấy nguyên bộ sản xuất ra súng ống vũ khí tiến vào bí cảnh không gian thông qua không gian vòng xoáy trực tiếp tiến về hoang dã tiền tuyến theo thị thú vật không ngừng bán kim loại tài liệu cùng khoáng thạch liên tục không ngừng tràn vào hứa thanh ba l ô không gian có những tài liệu này cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng căn bản cũng không có dừng lại qua toàn bộ sản xuất vận chuyển hết tốc lực cơ giới số lượng binh lính bắt đầu cấp tốc bành trướng chương hai trăm tám mươi bạo binh đi săn đệ nhất cái nhiệm vụ chương hai trăm tám mươi bạo binh đi săn đệ nhất cái nhiệm vụ những cái kêu nghỉ lại tại hoang dã bên trong ma thú căn bản không có nghĩ đến bọn chúng lại còn có dạng này một đạo kiết nạn tại đêm khuya đ e n nhánh tiếng súng một khắc cũng không t ừ n g ngừng theo cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng toàn lực vận chuyển tiền tuyến cơ giới binh lính số lượng đạt được nhanh chóng b ạ o tăng quân đoàn thực lực chiến đấu phi tốc bành trướng căn bản cũng không có ma thú quân thể đủ khả năng ngăn cản ngoại trừ nhìn đến tiếng gió về sau n ắ m chặt thời gian xa xa đào tàu những thứ này theo dị giới chạy tới ma thú tại cơ giới binh lính quân đoàn trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chỉ có thể tại hoang dã bên trong điên cùng chạy trốn hứa đại ca chúng ta thật sự là vẫn không qua nổi ma thú này thì thú vật cũng quá là nhiều mà lại giống như càng ngày càng nhiều căn bản không kịp trèo bán hiện tại cũng nhanh xếp thành tiểu sơn vậy phải làm sao bây giờ nha sáng sớm sáng sớm an tiểu huyện thì đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm chạy tới tìm hứa thanh p h ả n nàn ngay tại an điểm tâm hứa thanh nhìn đến an tiểu huyện dáng vẻ cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i các ngươi làm sao một đêm không ngủ ta hôm qua không phải đều đã nói để cho các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta hôm nay sẽ tìm người giúp đỡ tới sao nghe được hứa thanh hỏi thăm an tiểu huyện một mặt bất đắc dĩ ai ra những thứ này thì thú vật thật sự là quá tốt bán chỉ cần chúng ta không hướng phía trên treo đ ầ u giá hành phía trên liền đã bán hết sạch còn có rất nhiều người tại thế giới k a n h bên trong cầu chúng ta lên khung thịt thú vật ta đây không phải không đành lòng để đại gia đói bụng nha lại nói chúng ta góp nhặt như vậy nhiều thịt thú vật muốn là chờ mọi người đều hàng lâm đến cái này đường cái hoang dã sinh tồn trong thế giới đến chính bọn hắn liền có thể săn bán cái này thịt thú vật liền bán bất động chúng ta không được thừa cơ hội này mau tới k h u n g bán thịt thú vật sao nếu không những thứ này thịt thú vật sẽ phải nện ở chúng ta trong tay của mình ta cùng bạch linh đây không phải cuốn c ù n nha cho nên liền không có g i ngủ một mực tại phòng đấu giá phía trên bán treo t h ị thú vật nhưng bây giờ thật sự là b ậ n không qua n ổ i á. chỉ có hai người chúng ta nhưng thịt thú vật nhưng thật giống như càng ngày càng nhiều không biết chuyện gì xảy ra hứa thanh đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra thiên cung trong pháo đài cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng từ khi an tiểu huyện cùng bạch linh không ngừng mà dùng thịt thú vật đổi lấy kim loại tài liệu bắt đầu vẫn đều không có ngừng qua cả ngày hai mươi bốn giờ toàn phụ tài sinh sản cơ giới số lượng binh lính đạt được nhanh chóng bạo t ă n g theo càng ngày càng nhiều cơ giới binh lính tiến vào hoang dã tiền tuyến đi săn những cái kia theo dị giới bên trong chạy ra đến ma thú giết quái hiệu suất nhanh chóng để thăng Thu t h ậ ngồi ó p n tại trước bàn lý linh ngọc nghe được an tiểu hiện phàn nàn tranh thủ thời gian tiếp lời góc dạng nàng lôi kéo an tiểu hiện ngồi trên bàn cùng nhau ăn cơm vừa tốt ta những đội viên kia và ở bí cảnh không gian bên trong bây giờ còn chưa có làm ra cái gì công hiến lần này bán thịt thú vật thì để bọn gia hỏa này đến phụ trách bọn hắn nhiều người như vậy khẳng định không có vấn đề an tiểu hiện nghe được lý linh ngọc rốt cuộc yên tâm lại nàng đem ba lô không gian bên trong thị thú vật toàn bộ đều chuyển cho ngồi ở bên cạnh lý linh ngọc mà lại hứa thanh cũng đem cơ giới binh lính thu thập thị thú vật cất giữ quyền hạn chuyển giao cho lý linh ngọc từ nàng tới thay thế an tiểu huyện cùng b ạ c h linh đến phụ trách tiếp thu những cái kia cơ giới các binh lính theo trong hoang dã đi săn thu thập tới thị thú vật bí cảnh không gian lý linh ngọc xuyên qua màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy đi và ở vào anh hoa hồ đối diện sinh tồn giả doanh đ i ệ tại mảnh này ở vào trong rừng rậm đất chống bên trong đại gia đã đem tái cụ làm thành một vòng các loại trướng n g cùng độ dùng nhà b ế t toàn bộ đều đã bố trí tại trong doanh địa ở giữa không trong đ khói bếp dâng lên tất cả mọi người đối cái này mới doanh địa phi thường hài lòng trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui mừng dạng n à y một hoàn cảnh duyên dáng trong rừng đất trống quả thực cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt thiên đường trọng yếu nhất vẫn là cái này doanh địa an toàn tính để bọn hắn cảm thấy vô cùng an tâm những cái kia b í cảnh phía ngoài thị huyết ma thú cùng quỷ dị ưu hồn căn bản là không cách nào tiến vào bí cảnh bên trong bọn hắn ở chỗ này ngoại trừ không thể ở trong rừng tự do hoạt động quả thực cũng là tận thế bên trong đào viên phúc đ i ệ mà lại có chút đã học tập kỹ năng hoàn thành chuyển chức sinh t u n giả phát hiện tại cái này bí cảnh bên trong bọn h ắ n năng lượng cốt lõi khôi phục tốc độ tăng lên rất nhiều những thứ này sinh tồn giả rõ ràng cảm giác được chỗ này bí cảnh bên trong linh khí mười phần dồi dào ở chỗ này khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu thì liền hô hấp đều thoải mái rất nhiều sinh hoạt tại cái này rừng rậm bên trong liền trên thân nội thường giống như đều tại chậm chạm khôi phục cảm thụ tới đây chỗ tốt về sau tất cả mọi người không muốn rời đi đại gia đều phi thường tuân thủ quy củ không có người bước vào rừng rậm nửa bước sợ bị đá ra đội ngũ đổi ra cái này bí cảnh một lần nữa trở lại cái kia tràn ngập nguy hiểm h o a g dã nhìn đến lý linh ngọc đến tới lúc gấp rút tại biểu hiện mình sợ bị hứa thanh ghét bỏ mọi người tranh thủ thời gian vây quanh linh tỷ cho chúng ta phân phối một số nhiệm vụ đi đại gia làm chút gì cũng tốt hơn ở chỗ này làm lợi đúng đấy linh tỷ chúng ta vừa đến nơi đây luôn luôn muốn triển lãm một số giá trị không thể ở chỗ này ăn uống chùa lý linh ngọc mới vừa đi ra không gian vòng xoáy từ thiên cung thành lũy đi vào trong doanh địa nghe được lời của mọi người trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều những người này coi như hiểu chuyện căn bản không cần nàng quá mức quan tâm nếu không nếu như chiêu một đám bạch nhãn lan tiến đến cái kia không cần hứa thanh nói cái gì chính nàng đều không thể chịu được được đều không mặt mũi nào lại đi đối mặt hứa thanh yên tâm hiện tại thì có chuyện để cho các ngươi đi làm đây là hứa thanh giao cho ngươi đệ nhất cái nhiệm vụ đại gia nhất định muốn đem chuyện này cho làm xong nếu không ta căn bản không có biện pháp về đi giải thích vì sao lại c h i ê u một nhóm phế vật tiến đến đại gia có thể phải cho ta không chịu thua kém một số nghe được lý linh ngọc ở tại trong danh o địa người tất cả đều tinh thần chấn động tranh thủ thời gian đáp lại yên tâm đi linh tỷ chúng ta cam đoan sẽ không cho ngươi mất mặt là nhiệm vụ gì cần chúng ta làm cái gì sao tốt như vậy doanh địa đại gia chắc chắn sẽ không ở không chúng ta khác không có cũng là một thân dùng không hết khí lực có dặn dò gì linh tỷ ngươi liền nói lý linh ngọc nhìn lấy chung quanh những thứ này tràn ngập mong đợi đội viên nhẹ gật đầu nhiệm vụ cũng không trọng cũng là cần đại lượng thời gian nhìn đến những thứ này thì thú vật không có các ngươi công tác cũng là đưa chúng nó toàn bộ lên giá treo tại phòng đấu giá phía trên tiến hành bán nhớ kỹ những thứ này thì thú vật chúng ta chỉ đổi lấy kim loại tài liệu khoáng thạch tài nguyên hoặc là linh tinh nguồn năng lượng hắn cuộc sống của nó đổ vật loại hình hết thẻ không cần đương nhiên nếu có người muốn xuất tái cụ vũ khí hạch tâm hoặc l à khối mô hình loại hình đồ vật vậy dĩ nhiên càng tốt hơn chỉ cần giá cả phù hợp các ngươi hoàn toàn có thể tự mình làm chủ làm việc đi chương hai trăm tám mươi mốt treo b á n thị thú vật chống r i ô n g hoang dã chương hai trăm tám mươi mốt treo b á n thị thú vật chống r i ô n g hoang dã nhìn đến đây cơ hồ tại trên mặt đất xếp thành tiểu sơn thị thú vật mọi người kém chút không có bị lắc mắt bị mủ căn bản không thể tin được hứa thanh vậy mà có nhiều như vậy thị thú vật vật tư những thứ này ă n thịt đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn cũng là hy hữu nhất vật tư căn bản không có con đường có thể lấy tới hôm qua trời mặc dù có bảy linh cầu tập kích cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu nhưng làm chiến bại một phương muốn muốn chạy trốn đều còn đến không kịp làm sao có thể đi phá giải thu thập những cái kia trên mặt đất cho săn thịt thú vật vừa mới kinh lịch hôi vụ sát cơ sinh tồn tràn g cảnh vật tư thiếu thốn ăn đều ăn không đủ no mọi người lúc này nhìn đến đầy đất thịt thú vật vậy mà thèm ăn chạy ra ngủ nước linh tỷ cái này đã sớm nhìn ra ý nghĩ của các ngươi những thứ này thịt thú vật các ngươi muốn ăn thì ăn đi ăn no rồi lại làm việc ô、oh、hô、oh, linh tỷ ngươi thật sự là quá soái chúng ta cái này có thể ăn thịt quả thực không thể tin được thiên đường nơi này chính là thiên đường của ta người nào đuổi ta đều không đi người nào dám kéo chân sau chậm trễ ta lưu tại nơi này ta nhất định muốn giết chết hắn nhanh nhóng lửa chúng ta tranh thủ thời gian thịt nướng ăn cơm tuy nhiên vừa mới đã ăn xong nhưng nhìn đến như vậy nhiều mới mẹ thịt thú vật căn bản không ai có thể c ự tuyệt đối với những thứ này rất lâu đều không có dính qua thức ăn mặn đám người tới nói không có chuyện gì so ăn được một miệng tươi hương nhiều bắn ra thịt nướng còn muốn càng thêm chuyện trọng yếu nếu như không có ăn vào trong miệng những người này căn bản cũng không có tâm tình đi làm những chuyện khác chỉ sợ trong đầu nghĩ toàn bộ đều là những thứ này thịt nướng vị đạo lý linh ngọc cũng là nhìn ra cái này một điểm cho nên cũng không có yêu cầu bọn hắn nắm chặt thời gian lên giá thị thú vật đổi lấy kim loại tài liệu mà chính là để bọn hắn trước ăn xong một bữa cơm no lại nói nguyên lai、like、đây chính là đường cái hoang dã sinh tồn thế giới nơi này cũng không có nguy hiểm gì đồ vật nha nơi này thật sự là quá đẹp chúng ta cuối cùng từ cái kia khắp nơi đều là hôi vụ trong thế giới đi ra không phải nói có thú chiều tập kích sao làm sao nơi này cái gì cũng không có đúng vậy à ngoại trừ đường cái cùng hoang dã toàn bộ thế giới bên trong liền cái lông thú đều không nhìn thấy đây cũng quá an tinh a làm sao cảm giác có chút không đúng ta dựa vào đại gia mau nhìn cái này trong phòng đấu giá là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy thì thú vật bán một ngày mới lại có một nhóm lớn sinh tồn giả bị đưa lên đến đường cái hoang dã trong thế giới bọn hắn nhìn lấy cái này t r ố n g trải mênh mông hoang dã toàn đều có chút m ộ t bức khi tiến vào đường cái hoang dã thế giới trước đó tất cả mọi người tại lo lắng sẽ gặp phải trong hoang dã thú chiều tập kích kết quả đến bên này xem xét căn bản cũng không có thú chiều cái bóng toàn bộ đường cái phía trên không có vật gì khiến người ta cảm thấy hết sức cô độc có thể nghi ngờ của bọn hắn cũng không có tiếp tục bao lâu nhìn đến trong phòng đấu giá những cái kia thị thú vật mọi người giống như hồ đã hiểu nơi này đến cùng xuất hiện sự tình gì thần nhân a những thứ này ma thú đều bị người giết hết bọn hắn là làm sao làm được cái này cũng quá khó mà tin nổi đây chính là vô cùng vô tận thú triều đại quân a cứ như vậy bị bắt hết quả thực thật không thể tin lớn như vậy một mảnh hoang dã bên trong ma thú số lượng chắc chắn sẽ không là nhỏ đếm bọn chúng cứ như vậy bị những cái kia tới trước sinh tồn giả nhóm toàn bộ đều cho truy chạy những thứ này trước hết hàng lâm đến đường cái trong hoang dã sinh tồn giả tại cụ c hỏa n lực đến cường n đại oanh Chúng t đ ư ờ kích phía dưới những thứ này nghỉ lại tại hoang dã bên trong ma thú toàn bộ đều dọa đến chạy và hoang dã chốt sâu căn bản không dám tới gần đường cái phạm vi cho nên đại gia mới có thể nhìn không đến bất luận cái gì mà thú tung tích toàn bộ hoang dã chống chảy một mảnh những thứ này gửi treo tại phòng đấu giá phía trên ma thu thịt cũng là chứng minh tốt nhất dạng này cũng tốt không có ma thu tập kích chúng ta cũng có thể an toàn rất nhiều không cần lo lắng vấn đề an toàn hiện tại chỉ cần cẩn thận tại lúc buổi tối không nên bị những cái kia quỷ vật cho dính vào vậy cũng tốt còn có một chuyện cũng là nhìn đến cái khác sinh tồn giả đội ngũ không muốn nếm thử khiêu chiến đại gia tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn có bao nhanh thì mở cho ta bao nhanh những cái kia sớm hàng lâm tại đường cái trong hoang dạ sinh tồn giả vốn là so chúng ta thực lực mạnh hơn nhiều hiện tại xem ra lực chiến đấu của bọn hắn so chúng ta mạnh không phải một chút điểm căn bản liền không khả năng đánh thắng được những người này liền hung manh ma thu quần đều có thể đánh bại cưỡng chế di rời lại càng không cần phải nói chúng ta nói cũng đúng cũng là đáng tiếc chúng ta vốn còn nghĩ đến cái này đường cái hoang dã sinh tồn trong thế giới về sau có thể săn g i ế t một ít ma thú ăn được tươi mới thị thú t vật có thể kết quả đến nơi này tận gốc lông thú đều không nhìn thấy cái này còn ăn cái giám a hiện tại biện pháp duy nhất cũng là theo đấu giá hành phía trên mua chút thị thú t vật ăn cũng chỉ có thể như thế ta vốn còn nghĩ có thể tiết kiệm một số tài nguyên không muốn dùng những cái tia chân quý tài liệu đến đổi lấy thị thú vật đỡ thèm tại cho trong sương mù giữ vững được mấy ngày vốn là coi là đến nơi này liền có thể ăn được thịt thú vật có thể kết quả đến nơi này căn bản liền thú ảnh đều không có chỉ có thể đổi chút thịt thú vật nếm thử đường cái c h ỗ sâu những cái kia đã sớm hàng lâm đến đường cái hoang dã sinh tồn tràng cảnh bên trong sinh tồn giả đội xe tại đi qua một buổi tối về sau lại đột nhiên phát hiện những cái kia nguyên bản chiếm cứ tại công hai bên đường tùy thời chờ phát tùy thời đều chuẩn bị tập kích đường cái đội xe mà thu quẩn vậy mà toàn bộ biến mất không còn t ă n tích tại lúc buổi tối bọn hắn liền nghe đến trong hoang dã khắp nơi đều là súng pháo t h a nhâm chỉ là công ở trên con đường đều là du đãng quỷ vật những người này mặc dù hiếu kỳ nhưng lại căn bản không dám có hành động liền ghé vào phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh đều không có d ũ n g khí sợ tại đen nhánh phía trước cửa sổ một tấm trắng bệnh mặt người đột nhiên kéo đi lên nhìn thẳng tái cụ bên trong sinh tuần giả tất cả mọi người có quắp tại tái cụ bên trong một bên tỏ mò nghe trong hoang dã liên tiếp tiếng súng một bên âm thầm cầu nguyện những cái k i a du đãng quỷ vật tuyệt đối không nên đụng phải chính mình tái cụ bọn hắn tuy nhiên đã đóng lại động cơ cùng ánh đèn tại h á cám bên trong lặng y mật tàng những thứ này quỷ vật cũng sẽ không chủ động công kích nhưng chúng nó nếu như đang lảng vãng quá trình bên trong cùng những thứ này tái cụ và vào nhau cái kia vẫn rất c ó có thể sẽ phát giác trốn ở tái cụ bên trong sinh tồn giả hướng những thứ này sinh tồn giả phát động t ậ p kích cho nên những thứ này tới trước đến đường cái trong hoang dã sinh tồn giả cũng không biết tại lúc buổi tối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong vòng một đêm toàn bộ trong hoang dã ma thu quần vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa